c h ư ơ n một trăm chín mươi tám nguy gia tạ ơn c h ư ơ n một trăm chín mươi tám nguy gia tạ ơn trần vũ đi theo nguy trường phong xuyên qua cửa lớn đi vào trong phủ đệ mới vừa đi tới một nửa liền có hơn mười người từ phủ đệ chỗ sâu chạy ra người cầm đầu tóc cùng râu ria đều đã hoa dâm lại thân hình thẳng tắp thần sắc cứng rắn gương mặt kia cùng nguy trường phong có mấy phần rất giống cơn gió mạnh thiên lân lang n g u y ệ t lão giả kia cất bước tiến lên trên mặt lộ ra vẽ kích động r à a ra ra nguy trường phong bọn người rốt c u c cùng thân nhân gặp nhau một phen đoàn tụ sau nguy trường phong đông nhiên nghĩ tới điều gì lôi kéo lao giả tay náo h ư ớ n g hắn giới thiệu nói cha đây chính là trần vũ là hắn đã cứu chúng ta tất cả mọi người gặp qua ngụy gia chủ trần vũ c h ắ p tay trước đó ngụy trường phong người một nhà gặp nhau trần vũ liền đứng ở một bên l ặ n g lặng mà nhìn xem trần vũ tiểu hưu lao giả vội vàng ôn q u y ề n thái độ thành thần tại hạ ngụy gia tộc trưởng ngụy kinh đông đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ cứu ta ngụy gia tử tôn ở trong cơn nguy khốn phần ân tình này chúng ta ngụy già vô cùng cảm kích tại ngụy bắc du lịch trong tín thư hắn liền đem sự tình nói rõ ngụy kinh đông không chỉ có biết là trần vũ cứu được bọn hắn cũng biết trần vũ là một tên tiên lưu tầng bảy cảnh võ sư đối với trần vũ hắn là bảy phần cảm tạng còn có ba phần bội phục ngụy gia chủ quá thưởng trần vũ đáp ngụy thất thúc trước đây đối với ta có nhiều chiều cố thiên lân cùng làng nguyện h u n h ngụy trước đó đều là bằng hữu của ta giữa chúng ta chưa nói tới cái gì ân tình không ân tình trần vũ vừa nói ngụy hành phong cùng phía sau hắn ngụy thị đám người đối với trần vũ ấn tượng lập tức hảo cảm đột nhiên tăng vô luận như thế nào chúng ta đều muốn cảm tạ ngươi ngụy kinh、đông、đạo trần vũ tiểu hữu chúng ta đi trước phòng khách ngồi một hồi đi sau đó ta vì ngụy bày tiệc mời khách cũng để bày tỏ cảm t ạ n ó i xong ngụy kinh đông liền cùng ngụy thị bộ tộc người cùng một chỗ bồi tiếp trần vũ hướng trong phủ đi đến trần vũ tại ngụy kinh đông cùng một đám ngụy gia cao tầng đồng hành thưởng dụng một trận cực kỳ xa hoa cơm trưa ngọ yến bên trên không chỉ có nuôi dưỡng thịt yêu thú càng có một ít hiếm thấy linh quả cùng linh d ư ợ c đối với tiên lưu võ giả tôi nói đều có chỗ ích lợi đương nhiên tại trần vũ xem ra cũng chỉ là nếm thức ăn tươi mà thôi ăn cơm trưa gia chủ ngụy gia kinh đông liền e m trần vũ tự mình đưa vào thư phòng của hắn ở phía sau hắn còn đi theo một đám người trần vũ tiểu hữu ngụy kinh đông đó lần nữa làm một phen bố trí bảo đảm không ai có thể nghe được bọn hắn nói chuyện lúc này mới lên tiếng để tỏ lòng đối với ngươi cảm kích chúng ta ngụy ra quyết định đưa ngươi một kiện lễ vật còn xin ngươi vui vẻ nhận ngụy kinh đông tại trên giá sách sờ lên sau đó giá sách thật giống như một đạo cửa lớn giống như từ t ừ bị đẩy ra bên trong là một cái căn phòng bí ẩn gian mật thất này cũng không lớn chỉ có một tấm bàn đá phía trên để đó một thanh kiếm gãy thanh trưởng kiếm này mặt ngoài mất mô thậm chí có mấy đạo rõ ràng vết rách nhưng dù vậy nhìn xem mũi kiếm của nó cũng có thể cảm nhận được một cố lạnh thấu xương hàn ý đây là một kiện tàn phá toàn thuộc tính ngụy kinh đông cẩn thận từng ly từng tí đem trôi này không c h ọ n vẹn trường kiếm cầm lên đưa cho trần vũ kiếm này uy lực t uy có không c h ọ n vẹn nhưng đối với tiên lưu cường giả mà nói cũng có chỗ tăng thêm có kiếm này mặc dù không thể vượt dai mà chiến nhưng cùng với dai bên trong cũng có thể đứng ở thế bất bại toàn thuộc tính hỏng bảo khí trần vũ tiếp nhận kiếm gãy dùng ngón tay tại trên lưới kiếm nhẹ nhàng một vòng cái này ngụy lao gia t ử cũng là thủ bút thật lớn trần vũ trong lòng thầm nghĩ c h ư một trăm chín mươi chín nhân không gian c h ư một trăm chín mươi chín nhân không gian bây giờ trên người hắn có năm kiện bảo khí đối với hỏng bảo khí trần vũ căn bản không động tâm t r ô i này tàn phá trường kiếm dù cho rơi vào trần vũ trong tay cũng không có bất kỳ t r ô dùng nào nhưng là cái này cũng không có thể phủ định thanh này tổn hại trường kiếm giá trị cùng ngụy kinh đông đại khí một kiện tổn hại toàn thuộc tính bảo khí mặc dù đối với trần vũ không có quá lớn lực hấp dẫn nhưng là đối với bất kỳ một cái nào mặt khác tiên lưu võ già tới nói cho dù là tiên lưu chín tầng t ô n g sư đều có trí mạng dù hoặc c h i này tổn hại trường kiếm đối với ngụy gia tới nói đã là một kiện bảo vật vô cùng chân quý cái này trần vũ nghe được bảo khí hai chữ còn có thể bình tĩnh như thế thật sự đến nguyễn kinh đông trong lòng cảm t h ắ n nói tại lấy ra thanh k i a tổn hại trường kiếm lúc nguyễn kinh đông vẫn quan sát trần vũ biểu lộ chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là hắn ý chí lực phi thường cứng cỏi đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối lại hoặc là hắn đã từng được chứng kiến hoặc là nói trên người hắn có một kiện chân chính bảo khí nguyễn kinh đông càng nghĩ chỉ cảm thấy trước mắt trần vũ thật sự là cao thâm mặt chắc kỳ thật trần vũ mặc dù cứu nguy t r ư ờ n g phong b ọ n người nhưng xuất ra một kiện tàn phá toàn thuộc tính bảo khí y nguyên vẫn là quá quý giá nguyễn một mặt là để tỏ lòng đối với trần vũ cảm kích một phương diện khác thì là vì cùng trần vũ giữ gìn mối quan hệ ngụy gia tại vân lưng trong thành thương lan tông quản thúc bên d ư ớ i hành động k h ô n g tiện ước thúc cũng rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài đ ạ o ít lại càng ít ngụy kinh đông đối với ngụy gia tiền đồ cũng là có chút lo lắng dưới tình huống như vậy nếu như có thể cùng trần vũ tạo mối quan hệ kết quả k i a liền hoàn toàn khác nhau lấy trần vũ tại trên tiên đạo thiên phú tương lai tấn cấp tiên lưu chín tầng tổng sư đã là ván đã đóng thuyền sự tình nếu là đạt được trần vũ trợ giút ngụy gia tương lai phát triển tất nhiên sẽ bằng phẳng rất nhiều ngụy gia chủ ưu hái như thế Ta xin tâm lĩnh. trần vũ lật qua lật lại nhìn một chút thanh tia tàn phá trường kiếm cuối cùng vẫn đưa nó đưa trả lại ngụy kinh đông thu đồ vô dụng còn thiếu ân tình của người khác vậy liền được không bù mất cái này ngụy kinh đông mặc dù đã nhìn ra trần vũ đối với cái này tàn phá bảo khí cũng không có hứng thú quá lớn nhưng nhìn thấy hắn đem bảo khí trả lại cho mình hay là cảm nhận được một tia kinh ngạc ta nói ta cùng ngụy thất thúc thiên lân lan g n g u y ệ t đều là bằng hữu chân chính không cần bất luận cái gì lễ vợt trần vũ một ngụm từ chối nói ngụy kinh đông nhìn trần vũ thật một bộ không n ú c n í c h bộ dáng nghĩ, nghĩ đem tổn hại trường kiếm một lần nữa thả lại trên bàn đá lại từ trong tay áo móc ra một chiếc nhẫn chiếc nhẫn kia là dùng một khối thủy tinh màu ngã sữa chế tạo thành nhìn qua rất là phong cách cổ xưa lại vô cùng hoa lệ trần vũ tiểu hữu đã ngươi không cần món bảo vật này khí vậy liền đem cái này đưa ngươi ngụy kinh đông đem viên kia phong cách cổ xưa nhẫn chữ a vật đưa tới trần vũ trong tay lần này ngươi cũng đừng có cự tuyệt hả khi trần vũ chạm đến viên kia phong cách cổ xưa chiếc nhẫn thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được một tia quen thuộc tại chiếc nhẫn này bên trong có một loại lực lượng đặc thù lực lượng kia hẳn là cùng lực lượng không gian có quan hệ đây là một cái không gian chiếc nhẫn ngụy kinh đông sợ trần vũ nghe không rõ giống như lại giải thích cho hắn một phen n h ữ n không gian có thể đơn độc trang vật phẩm trong giới chỉ tự thành một phương tiên h đ ị a chỉ cần không phải vật sống thứ gì đều có thể hướng bên trong nhét chiếc nhẫn không gian này là gia tộc chúng ta một vị đan cảnh lao tổ tông tự tay chế tạo dùng vật liệu là một loại cực kỳ hiếm thấy không gian thủy tinh có cái này về sau ra ngoài sông sáo liền dễ dàng hơn chương hai trăm trả lại pháp tấn bia đá chương hai trăm trả lại pháp tấn bia đá trần vũ nghe lời này trên mặt rốt cục lộ ra sắc mặt khát thường nhất chữ vật này lại cùng loại với xương s ư ờ n không gian tác dụng trần vũ chính sầu xương s ư ờ n không gian không đủ lớn lại không nghĩ rằng ngụy kinh đông thế mà chủ động đưa cho hắn một viên n h ẫ n chữ vật trần vũ hướng cái k i a trong nhẫn chứa đổ rót vào một k i a chân khí có chừng mười cái mét khối đi trần vũ nhìn lướt qua trong lòng âm thầm cô chiếc nhẫn chữ vật này cũng coi là một kiện vật thần kỳ nó giá trị cần phải so kiện k i a tàn phá bảo khí chân quý nhiều trần vũ trầm ngâm một lát mở miệng nói ngụy gia chủ ta đích sắc rất cần nhẫn chữ vật này lễ vật của ngươi ta nhận, nhận lấy chính là ngụy kinh đông nhìn thấy trần vũ nhận lấy hoàn toàn yên tâm trên mặt cũng hiện ra một vòng ý cười Kể từ t đó, r ầ ngụy Vũ ũ c n coi là cảm kích là nhận nhận Nguyễn ta, một kiện bả bối, như vậy ta liền trả một liền lại ngươi kinh ệ đi. Nguyễn、kinh、đông nghe lời này n h u n h ữ u mày hơi nghi hoặc một chút đưa ta một kiện đồ vật không sai trần vũ từ chính mình xương sần trong không gian lấy ra chính mình từ hoa ngọc chân nơi đó giành được khối kia pháp ấn bia đá đây là ngụy kinh đông nhìn xem trần vũ xuất ra một tấm bia đá hơi s ư ơ n g sở hắn khiếp sợ không phải pháp ấn bia đá mà là trần vũ như thế nào đem pháp ấn này cho lấy ra phương pháp trước đó nguyễn kinh đông trong lòng cảm thán trần vũ xuất ra pháp ấn thời điểm cũng không có dấu diếm không gian chữ vật của chính mình ý tứ nếu nguyễn kinh đông cho hắn một viên nhận chữ vật vậy liền không có gì tốt dấu diếm đây là vật gì nguyễn kinh đông đi ra phía trước nhìn thoáng qua pháp ấn này bia đá lại cũng không nhận biết bởi vì bia đá phong ấn cũng không triệt để giải khai nguyễn kinh đông cũng không có phát giác được đây là phong thuộc tính pháp ấn nhưng theo khoảng cách phát ấn bia đá càng ngày càng gần ngụy kinh đông ẩn ẩn cảm thấy một tia quen thuộc đây là một khối phát ấn bia đá là năm đó ngụy thị bộ tộc một vị đan cảnh tiền bối lưu lại trần vũ đối với ngụy kinh đông đạo cái gì trần vũ lời vừa nói ra ngụy kinh đông thần sắc lập tức biến đổi chúng ta lao tổ ngụy g i a tông lưu lại phát ấn sớm tại trước đó từ h á n châu rời đi vân châu lúc đã thất truyền không biết tung tích ngụy kinh đông một mặt không thể tin không sai đây chính là lúc tia rớt trần vũ giải thích nói nhiều lần khó khăn chắc trở cuối cùng rơi vào ống châu một võ đạo thế ra trong tay cái kia võ đạo thế ra khi lấy được tấm bia đá này sau l i ê n đoán được mở ra phong ấn phương pháp nhất định phải có ngụy da huyết mạch bởi vậy mới bắt cóc ngụy thất thúc bọn hắn trần vũ tiếp tục nói ta cứu ngụy thất thúc bọn người sau cũng đã nhận được khối này phát ấn bây giờ là thời điểm vật quy nguyên chủ trần vũ nói tới ngụy kinh đông hoàn toàn không biết gì cả ngụy trường phong cho hắn trong thư cũng không có nâng lên điểm này ngụy trường phong chỉ biết mình bọn người sở dĩ sẽ bị bắt cùng phát ấn có quan hệ nhưng hắn cũng không rõ ràng phát ấn là cái gì càng không rõ ràng lúc trước trần vũ lấy đi tấm địa đạ kia chính là phát ấn bản thân cái này cái này ngụy kinh đông một trái tim đập bị bịch mặc dù hắn đã là tiên lưu tầm hiện tại ngụy gia có hai vị tiên lưu tầng bảy cường giả một vị là vừa vặn đột phá đến tiên lưu tầng bảy ngụy kinh đông bản nhân một vị khắc thì là đã đạt đến tiên lưu tầng bảy đỉnh phong ngụy gia đại tộc giả hai cái tiên lưu tầng bảy võ sư đặt ở địa phương khác đều đủ để xưng bá một phương bất quá ngụy gia thân ở chính là vân hưng thành vân hưng thành lấy thương lan tông vi tôn mà thương lan tông bên ngoài c ò ngụy có c rất ư ờ n kinh đông cùng lực c đại tộc lão đều đã từng nghĩ tới mượn dùng người khác phát ấn nhưng đều thất bại phát ấn loại vật này liền xem như tại thương lan tông cũng là đồ vật cực kỳ chân quý không có khả năng tùy tiện cho hắn mọi người nhưng chính là dạng này tại ngụy kinh đông trong mắt gần như không có khả năng mượn dùng đến phát ấn lại vẫn cứ do trần vũ cho đưa trở về trần vũ ngụy kinh đông tự lẩm bẩm thanh âm khẳng khản cố gắng để cho mình chấn định lại thứ này thật sự là quá c h â n quý ngụy kinh đông biết tấm bia đá này mặc dù là chính mình tổ truyền đồ vật nhưng trải qua mấy lần biến cố cuối cùng rơi vào trần vũ trong tay nói cách khác tấm bia đá này đã thuộc về trần vũ đây vốn là ngụy gia đồ vật ngươi nhận lấy nó sao là quý giá mà nói trần vũ nhẹ nhàng cười một tiếng đối với ngụy kinh đông đạo phát ấn mặc dù trần quý nhưng là đối với trần vũ mà nói nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào mà lại phát ấn này bia đá cũng chưa triệt để giải khai trần vũ cũng không có khả năng lại dùng người ngụy da máu đến mở ra phong ấn còn không bằng thuận nước đ ẩ y thuyền đem nó phản tặng trở về đã như vậy vậy ta liền nhận lấy ấn này ngụy kinh đông biết chỉ cần có khối này p h á p ấn bia đá ngụy gia liền có thể nâng cao một bước đầu tiên đại tộc lao tu vi đạt tới tiên lưu tầng bảy đ ỉ n h phong liền có rất lớn cơ hội đánh vỡ bình cảnh bước vào tiên lưu tám tầng liền xem như hắn cũng có cơ hội trùng kích tiên lưu tám tầng chỉ cần có một người đột phá đến tiên lưu tám tầng ngụy gia thực lực liền có thể nâng cao một bước trở thành vân ưng thành thế lực cường đại một trong mà lại khối này phát ấn bia đá còn có thể cho ngụy gia mang đến lâu g i i chỗ tốt cái này bên trên phong ấn còn không có triệt để giải khai ngụy gia chủ ngươi có thể lợi dụng các ngươi trong tộc từ đệ tinh huyết hẳn là có thể đủ lục lọi ra mở ra phong ấn c h i pháp trần vũ nhắc nhở trần vũ tiểu hữu trường phong nói cho ta biết ngươi chuẩn bị ở chỗ này lưu thêm một đoạn thời gian ngụy kinh đông lấy lại bình tĩnh thu hồi phát ấn mở miệng dò hỏi đối với tô trần vũ lên tiếng nói van bối đối với thương lan tông cũng là có chút chờ mong hy vọng có thể có cơ hội đi gặp một phen cái này không khó ngụy kinh đông nghe vậy mở miệng nói hai tháng sau thương lan tông sẽ cử hành một trận tinh hội đến lúc đó ta ngụy thị bộ tộc cũng sẽ thụ mời trần vũ ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về Đà、tạ. trần ạ t vũ liền ôm quyền nói quyền không ôm cũng ầ cần Trần n Nguyễn Kinh Đông phất phất tay, nói trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại Nguyễn ra đi. Nếu như ngươi cần gì, có thể nói phải khách khí. phất phất thời tại đi. có gì, thẳng. lưu tay, thể Tốt. ra v c ũ không k h á c h khí tại một loạt này lễ gặp mặt đằng sau trần vũ cùng ngụy ra quan hệ lại lần nữa kéo gần lại không ít hai tuần đi qua ngụy ra một tòa biệt tuyển bên trong mười mấy cái người hầu nha hoàn đều là ngụy kinh đông chuyên môn phái tới hầu hạ trần vũ chương hai trăm linh hai đột phá tiên lưu tám tầng đ a n cảnh phía dưới không người có thể sợ chương hai trăm linh hai đột phá tiên lưu tám tầng đan cảnh phía dưới không người có thể sợ trần vũ tạm thời ở tại ngụy gia sau cũng không có lập tức đi vân đ ư ơ n g thành trung đi dạo mà là để ngụy gia giúp hắn đem chính mình đan dược bán đi đổi lấy một chút dược liệu trước đó bởi vì hoàn cảnh hạn chế trần vũ tại đột phá đến tiên lưu tầng bảy ba tháng thời điểm cũng bất quá là tích lũy hai mươi điểm năng lượng mà thôi còn cần hai mươi lăm điểm năng lượng mới có thể đạt tới tiên lưu tám tầng trần vũ bán ra đan dược mua sắm vật liệu vì chính là mau chóng tích lũy đầy đủ năng lượng đột phá đến tiên lưu tám tầng trong phòng đại môn đóng chặt trần vũ bàn ngồi tại trên bộ đoàn trước người thì là chương bảy một tôn đan lô trần vũ k h ố n g chế thủy thuộc tính nguyên tố chi lực luyện chế lấy luật đan phanh phanh phanh phanh phanh phanh hỏa hầu vừa đến nắp lọ mở ra mấy k h o ả màu trắng tinh đan dược bắn ra bị trần vũ ôm đ ồ m ở trong tay sau đó tại thanh kỹ năng bên trong bắt đầu hấp thu bên trong lực lượng ta hiện tại năng lượng dự trữ đã tích lũy sung túc trần vũ đang hấp thu đầy đủ năng lượng sau liền chuẩn bị hướng phía hậu thiên tầng tám xuất phát tại trần vũ thanh kỹ năng bên trong hắn năng lượng dự trữ rõ ràng là năm mươi tám điểm Gần không không không năng lượng đây vẫn chỉ là vân lương thành bên trong đội được địa phương khác muốn trong thời gian ngắn như vậy góp nhặt đến nhiều như vậy năng lượng thật đúng là không dễ dàng cho dù ở vân lương thành trần vũ cũng là dựa vào người ngụy gia mạch mới có đầy đủ vật tư tiếp tế ngay cả như vậy trần vũ đại lượng mua sắm cũng dẫn đến vân lương thành chung một chút linh dược xuất hiện cung cấp không đủ tình huống trần vũ tại hãn hải du thần công phía sau dấu cộng bên trên điểm một cái phải trang tiêu hao bốn m ư ă n g điểm năng lượng tăng lên hãn hải du thần công là không là trần vũ vội vàng cờ lại xác định ngay sau đó Trần vũ cảm nhận được thể nội nguyên tố chi lực tại trong thân thể của mình dừng lại một chút sau đó lại bắt đầu chậm rãi vận chuyển tựa như là có một cố lực lượng vô hình bám vào tại thuộc tính chi lực bên trên một dạng đây là một loại đối với lực lượng nguyên tố thăng hoa nguyên tố thuộc tính c h â n ý trần vũ hai mắt tỏa sáng hắn đột phá đến tiên lưu tám tầng cùng phương c ổ n g u y ệ t một trận chiến phương c ổ n g u y ệ t tại c h â n ý trạng thái d ư ớ i thuộc tính chi lực cũng không có so tiên lưu tầng bảy mạnh bao nhiêu nhưng ở c h â n ý ra chỉ bên giới lại là hoàn toàn nghiền ép trần vũ nếu như không phải trần vũ trong tay có một thanh bảo khí lại thêm suất kỳ bất ý công kích muốn giết chết phương cầu nguyện cơ hồ là chuyện không thể nào bốn môn bí kỹ còn có đan tôn thần quyền đều được hảo hảo tăng lên mới được trần vũ bốn loại bí kỹ tăng thêm chính hắn đan đạo công pháp đều đạt đến đệ lục trọng từ cấp thứ sáu đến cấp thứ bảy tiêu hao năng lượng là hai năm trăm điểm năm cái kỹ năng vừa vặn một mươi hai năm trăm điểm trần vũ lần nữa tiêu hao năng lượng đem tất cả kỹ năng đều tăng lên một lần thanh kỹ năng lần nữa hiện hiện hiện hàn t h ủ y kiếm tầng bảy cựu trọng lãng tầng bảy lăng hải phá mây trải qua tầng bảy đàn tôn thần q u y ề n bảy tầng năng lượng dự trữ năm trăm điểm trần vũ thế lực tại lần này tiêu hóa sau khi được phá lần nữa tăng vọt từ kỹ năng bảng thăng cấp thăng cấp đằng sau chiến lược liền sẽ đạt tới cấp độ này đ i n h phong trần vũ thầm nghĩ trong lòng mà lại trên người của ta còn có một cái toàn thuộc tính bảo khí bây giờ liền xem như đối mặt tiên lưu cựu trọng tông sư cứng giả ta cũng sẽ không e ngại coi như hắn có bảo khí giá trị chỉ bằng vào một mình hắn cũng giết không được ta bằng vào ta thực lực hôm nay trừ đan cảnh cứng giả cùng mấy vị có được mấy vị bảo kể h thủ không khác tính í tiên lưu 9 tầng ta. Trần trong tràn Trưng Trưng giả liên thủ bên ngoài bên ngoài, ai Giờ mới bên bên cường cũng này, lòng lượng. Trưng 203, du Sơn. Trưng 203, du Sơn. lưu làm lực được đầy gì Vũ k Dù Dù từ đó tại vân châu ung châu thanh châu các loại đại châu trừ phi ẩn giấu đi đan cảnh cừng giả không phải vậy đã không có người có thể đem trần vũ đánh bại có thể nói tại những n à y đại châu bên trong trần vũ đã là đứng đầu nhất những cái kia tồn tại loại cảm giác này để trần vũ rất an tâm hồ trần vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí đứng lên hiện tại ta đã đột phá đến tiên lưu tám tầng lại tiêu hao đại lượng tài liệu luyện đan sau đó liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút nhìn xem cái này mây ưng ơ thành rốt cuộc là tình hình gì trần vũ rời đi gian phòng của mình rời đi biệt huyện trần huynh trần vũ cương ra khỏi phòng liền thấy ngụy thiên lân cùng ngụy lăng nguyệt hai người song song đi tới thiên lân lăng nguyệt trần vũ nói một tiếng nghe ta biệt huyện bên trong h ạ n h â n nói trần huynh ngươi trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan ngụy thiên lân mấy lần muốn tìm trần vũ đều bị gia đình ngăn trở đối với trần vũ đắc trần huynh bây giờ xuất quan thế nhưng là tu vi lại tình tiến ngụy lăng nguyệt lại hỏi có chút thu hoạch trần vũ vừa cười vừa nói không có chút nào che lấp đến lúc này trần vũ cũng không cần lại che giấu mình thực lực ngụy thiên lân cùng ngụy lăng n g u y ệ t hai người n g h e xong đều là một mặt hâm mộ hai người bọn họ đều là hậu tiên đều không thường thường tại võ đạo có tiến bộ mà trần vũ đã là cao giai tiên lưu t h ư ợ n g phẩm ngẫu nhiên còn có thể tu vi tăng thêm điều này cũng làm cho hai người đối với trần vũ thiên phú cảm nhận được một tia đáng sợ xem ra người tĩnh dưỡng rất tốt trần vũ nhìn ra được ngụy lăng n g u y ệ t cùng ngụy thiên lân đã hoàn toàn khôi phục thân thể thâm hụt bọn hắn trừ từng ăn chính mình luyện chế đan dược sau khi về đến nhà cũng đã nhận được không ít bổ dưỡng ngụy cùng lúc trước so sánh cũng có tiến bộ rõ ràng từ hậu thiên thất trọng đột phá đến hậu thiên bắt trọng thân thể của chúng ta đã gần như hoàn toàn khôi phục nguyễn thiên lân nói ra qua mấy ngày chúng ta liền có thể về thương lan tông bồi dưỡng nguyễn thiên lân nguyễn lan n g u y ệ t đều là thương lan tông đệ tử nội môn thương lan tông cùng bạch vân tông không giống với đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn cùng đệ tử c h â n truyền thân phận là có thể biến động một khi bị thương lan tông c h ọ n chúng hậu thiên võ giả chính là đệ tử ngoại môn đạt tới tiên lưu một tầng chính là đệ tử nội môn đạt tới tiên lưu bốn tầng chính là đệ tử trân truyền n g u y thiên lân cùng n g u y lan nguyện đều là người nguy cho nên vào hậu tiên hai người liền sẽ bị phá lệ để thăng làm đệ tử nội môn chuyện tốt trần vũ nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía hai người các ngươi đây là muốn đi nơi nào chúng ta dự định đi tường vân sơn bên trên nhìn lá phong đỏ hiện tại đã là mùa thu chính là lá phong đỏ đẹp nhất mùa trần huynh muốn hay không cùng một chỗ ngụy lăng nguyệt mở miệng hỏi tốt trần vũ bản chính là muốn tại cái này mây ưng trong thành đi dạo một vòng lúc này đáp ứng sau đó ba người tại không có ngợn nhờ bất luận cái gì phương tiện giao thông đi ước chừng hơn một canh giờ liền đi tới tường vân sơn thật nhiều người à ngụy lăng nguyện tại tường vân sơn dưới chân cảm t h ẳ n một tiếng nhưng sắp mặt lại tràn đầy vui sướng ngụy lăng nguyễn nguyên bản cũng không thích náo nhiệt nhưng ở đã trải qua trước đó bóng ma đằng sau tính cách của nàng lại là thay đổi rất nhiều trần vũ cũng nhìn sang chỉ gặp tường vân sơn dưới chân lít nha lít nhít đứng đầy người từng cái chen vai thích cánh quần áo phổ thông mách tính người khoác tơ lụa con em nhà giàu mặc kệ là thân phận gì trên mặt mỗi người thần sắc đều tràn đầy phấn khởi lại thêm quán ven đường vị đông đ ả o tiếng giao hàng bên thai không r ư ớ để trần vũ cảm giác nơi đây khói lựa nhân gian vị cộng đồng tường vân sơn không chỉ có lá phong đỏ còn có một tòa tu kiến tinh mỹ vườn hoa một bên lên núi ngụy thiên lân một bên là trần vũ giảng giải tòa kia trong vườn hoa trồng lấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo còn có rất nhiều b ị thuần phục yêu thú phong cảnh tú lệ tựa như tiên cảnh bình thường đã như vậy ta ngược lại thật ra mau mau đến xem trần vũ nghe vậy có chút chờ mong tránh ra đang chìm ngâm ở tường vân sơn dưới chân không khí náo nhiệt bên trong ba người đột nhiên cảm thấy bên người một chen chỉ gặp một đám mặc trang phục màu đen thị vệ chính tướng người đi trên đường xua tan ra hướng đường núi hai bên bước tới ở trong đám người này là một khung lộng lấy đẽ do mấy người dơ lên đại kiệu người nào như vậy không thất h ờ i những cái kia bị đẩy ra người nhao nhao không ngừng tiêu khổ ngụy thiên lân càng là cao mày một mặt không cao hứng ngụy thiên lân tu vi mặc dù không cao nhưng dù sao cũng là ngụy gia tử đệ địa vị vẫn còn rất cao ca tựa như là du ra người ngụy lăng nguyệt nhìn coi nhắc nhở ngụy thiên lân nghe vậy sắc mặt phát l ạ n h nói nhìn thanh thế như vậy chỉ sợ ngồi trong kiệu chính là du mê long du đại thiếu gia tám chín phần m ư ơ i ngụy lăng nguyệt nhắc lên người này chân mày cao lại nói du ra cao thủ đông đảo rất nhiều tộc lão đều là thương lan tông trụ cột đức cao vọng trọng bị người tôn sùng chỉ là cái này du nguyên long làm việc không khỏi quá mức ngang ngược như vậy hành vi cũng là cho du ra mất mặt du nguyên long trần vũ nghe hai người lời nói ánh mắt rơi vào cái kia xa hoa trên quốc kiệu hai mắt có chút m e o lại v ẫ n hưng thành cường giả như mây t à n g long và h ổ có thể ở chỗ này đều không kiêng nghệ gì như thế có thể thấy được du nguyên long sau lưng cường đại đến cỡ nào chỗ dựa cũng có thể gặp hắn trong gia tộc bản thân có bao nhiêu được sùng ái trần minh để cho ngươi mất hứng ngụy thiên lân trên mặt lộ ra một tia áy náy cái này có cái gì trần vũ khoát k h o tay không thèm để ý chút nào dù nguyên long hùng hổ d o a người cũng không phải là cố ý nhằm vào hắn trần vũ trong lòng cũng không có quá nhiều k h ú c m ắ c trần vũ ngược lại là không quan trọng nhưng ngụy thiên lân lại là trong lòng cảm giác khó chịu mặc dù cùng là vân ưng thành lục đại thế gia tử đệ hắn cùng du nguyên long so sánh lại là cách biệt một trời luận ra thế địa vị luận tự thân tu vi ngụy thiên lân căn bản là không có cách cùng du nguyên long đánh đồng nếu như ta có thể có trần huynh một thành bản sự há lại sẽ tại cái này vân ưng thành bên trong như vậy không có tiếng tâm gì ngụy thiên lân trong lòng khe khẽ thở dài sau đó ba người tiếp tục hướng trên núi đi đến càng đến gần đỉnh núi lá phong đỏ thì càng rầm rạp xanh đ ú n tươi tốt đỏ bừng lá cây giống như là thiêu đốt h ỏ a diễm t ầ n g t ầ n g lớp lớp trông rất đẹp mắt ta đúng lúc này nguyễn thiên lân đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng thế nào trần vũ nguyễn lan g n g u y ệ t hai người đều không hẹn mà cùng nhìn sang nhìn về phía nguyễn thiên lân nguyễn thiên lân đáp đoạn đường này đi tới trừ du nguyên long bên ngoài ta tại địa phương khác cũng nhìn thấy mặt khác khuôn mặt quen thuộc có nội môn cũng có chân truyền bất quá bọn hắn đều rất n h ậ thấp không giống du nguyên long cao điệu như vậy chẳng lẽ lại hôm nay chúng ta trong tông đệ tử tại tường vân sơn có cái gì tụ hội n g u y lan nguyện hỏi ngược lại nàng tiến vào thương lan tông thời gian cũng không dài liền bị bắt được c u n g châu đối với thương lan tông đệ tử cũng không quen thuộc nếu như không phải ngụy thiên lân lời nói ngụy lăng nguyệt chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới những này có khả năng ngụy thiên lân khẽ vất cảm trần vũ nghe vậy trong lòng cũng là hơi có chút chờ mong hắn thật đúng là muốn nhìn một chút thương lan tông đệ tử tinh nhuệ phong thái dù sao đã từng hắn cũng thiếu chút trở thành một thành viên trong đó chương hai trăm linh năm bị ngăn lại v ậ n hỏi chương hai trăm linh năm bị ngăn lại văn hỏi lại qua thời gian một nén nhang trần vũ ba người không nhanh không chậm hướng đỉnh núi đi đến trần linh chúng ta đã nhanh đến ta nói tới vườn hoa nguyễn thiên lân một ngựa đi đầu ở phía trước dẫn đường không bao lâu tường vân sơn tri đ ỉ n h liền xuất hiện một đạo to lớn tường đá trong vết đá mọc đầy hình thủ kỳ quái đoá hoa xa xa nhìn lại còn có thể nghe đến một cỗ hương hoa nồng đậm một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng phảng phất mùa xuân đang ở trước mắt để cho người ta trong bất chi bất giác l ã n g quên bây giờ đã là cuối thu cảnh sát tốt trần vũ cũng là tán thưởng một tiếng ba người đi vào cửa vườn trước đang muốn đi vào liền thấy một vị mặc đồng phục thanh niên đứng ở nơi đó thường lan tông đệ tử ngoại môn n g u y thiên lân n g u y lăng nguyệt hai người liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận đối phương ba vị hôm nay tại cái này vườn trồng trọt bên trong có thương lan tông đệ tử tụ hội nếu là không phải ta thương lan tông người lại hoặc là lấy được thư mời còn xin tạm thời rời đi tiên đệ tử ngoại môn kia đi tới đối với ba người hỏi ta là thương lan tông đệ tử nội môn n g u y thiên lân cùng ngụy lăng n g u y ệ t hai người lập tức lấy ra chính mình mang theo lệnh bài gặp qua sư h ì n h tại xác định ngụy thiên lân ngụy lăng n g u y ệ t thân phận của hai người sau tiên đệ tử ngoại môn này lập tức k h ô người nói ngụy thiên lân ngụy lăng nguyện hai người tại trong cảm nhận của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hậu thiên cảnh võ giả Có tên đệ tử kia nghe vậy, vậy trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn hắn mặc dù là thương lan tông đệ tử ngoại môn nhưng ở ngụy gia đại gia tộc như thế trước mặt căn bản không đáng nhìn trần minh xin mời ngụy tiên lân cũng không để ý tới đệ tử kia cùng ngụy lang nguyệt cùng nhau dẫn trần vũ đi vào trong vườn hoa tên đệ tử ngoại môn kia trần trờ một chút cuối cùng vẫn không có mở miệng ngăn cản lần này triệu tập đại hội người làm quá phận ngụy tiên lân nói tường vân sơn cũng không phải ai chính bọn hắn vạch ra một khối khu vực không để cho ngoại nhân tiến vào cách làm quá không thích hợp sau đó ngụy tiên lân liền dẫn trần vũ tham quan lên vườn hoa cũng vì hắn giới thiệu trong vườn hoa các loại hoa hoa thảo, thảo. ngay tại đ ô n g nhiên có mấy người tiến lên đón người cầm đầu ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi một thân hoa phục bên hông buộc lấy một đầu đai lưng màu vàng đi theo phía sau mấy cái thanh niên h i ệ n nhiên là dẫn đầu mà tại bên cạnh hắn thì đứng đấy một người trung niên một thân trang phục màu đen tướng mạo thường thường chỉ là hai mắt sáng người có thần du n g u y ê n long ngụy thiên lân liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương trong lòng của hắn cười lạnh đối với cái kia ngăn t r ở trần vũ đường đi đệ tử ngoại môn khinh bị một phen du m i n long bên người, người trung niên kia hiển nhiên không phải thương lan t ô n người lại bị cho phép tiến vào bên trong hiển nhiên cái này người thủ vệ chương người người hai trăm linh sáu tiểu thí thân thủ chương hai trăm linh sáu tiểu thí thân thủ mảnh khu vực này đã bị thương lan tông đệ tử chiếm xuống nếu như các ngươi là lừa dối tiến đến nhanh đi ra ngoài người nói chuyện thân hình gậy gò một mặt thâm trầm người này tên là du túng hành chính là du nguyên long ở bên trong môn phái tùy tùng một trong nguyễn thiên lân cùng ngụy lăng nguyễn hai người đã rời đi tông môn một năm ngày bình thường lại rất điệu thấp cho nên du túng hoành cũng không nhận ra bọn hắn ngụy thiên lân cùng ngụy lăng nguyện cùng nhau như mày đệ tử ngoại môn đã điều tra rõ thân phận của chúng ta chẳng lẽ chúng ta còn muốn báo cáo chuẩn bị ngươi một tiếng ngụy thiên lân nói đến đây n ữ khí mang theo một tia bất thiện nguyên bản ngụy thiên lân đối với du nguyên long hùng h ổ dọa người trong lòng cũng có chút bất mãn hiện tại tuy tùng của hắn đều lại dám chất vấn hắn cái này khiến ngụy thiên lân l ử a giận trong lòng bên trong đốt du túng hoành quen thuộc đi theo du nguyên long diếu võ dương oai gặp ngụy thiên lân như vậy đối trọi gây gắt tiến lên một bước uy hiến nói lại không đưa ra chứng minh thân phận. ta liền đem các ngươi hết thể đuổi đi ra nhìn xem du túng hoành bộ g á n g du nguyên long n h ữ n g mày tựa hồ đối với du túng hoành tự tiện làm chủ cử động có chút bất mãn nhưng trở ngại có người n g o à i tại du nguyên long cũng không có mở miệng ngăn lại hắn chỉ m u ố n đằng sau lại cho du túng hoành gõ một chút đuổi đi ra nguyễn tiên lân mết miệng lên một vòng nụ cười rêu cận đi ra phía trước cùng du túng hoành ràng co du túng hoành thấy thế cũng không y ế u thế thế mà bắt lại nguyễn tiên lân cánh tay làm bộ muốn đem hắn bắt lấy nguyễn i ê n lân cũng lập tức kịp phản ứng nguyễn i ê n lân tu vi hiện tại đặt đến hậu thiên bất trọng lại tu luyện một môn ngoại công cùng du túng hoành so sánh không chút nào hư hai người rất nhanh liền chiến ở cùng nhau thấy cảnh này du nguyên long trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn nhìn thoáng qua bên cạnh trung n h ê n nhân trung n h ê n nhân xem xét lập tức hiểu được thân hình hắn bất động lật bàn tay một cái một sợi chân khí bắn ra thẳng đến ngụy thiên lân mà đi đang lúc hắn cho là mình có thể tùy tiện cầm x u ố ngụy n g thiên lân lúc hắn đột nhiên cảm giác được chính mình bắn ra chân khí phẳng phất trâu đất xuống biển lập tức liền không có bóng dáng đường, đường tiên lưu cừng giả cũng dám vụ trộn đánh lén hậu thiên võ giả cũng không sợ bị người trần vũ tiến lên một bước một phát bắt được du túng hoành b ả o con đem hắn nhét vào du nguyên long dưới chân du túng hoành chỉ cảm thấy thấy hoa mắt thậm chí ngay cả trần vũ là thế nào xuất thủ đều không có nhìn thấy cả người liền đã ngã trên mặt đất ngươi du túng hoành đang muốn đứng lên du nguyên long đ ỗ n g nhiên một cước đem hắn đã bay còn chưa đủ mất mặt sao du sư minh tại du nguyên long quát lớn bên dưới du túng hoành rất có tự mình h i ể u lấy đứng tại du nguyên long sau lưng không biết các hạ cao tính đại danh du nguyên long có chút kiên kỵ nhìn về phía trần vũ du nguyên long là một vị tiên lưu một tầng võ sư mà bên cạnh hắn trung niên nhân kia thì là một vị tiên lưu ba tầ ngay tại vừa rồi du nguyên long phát giác được tên i thị vệ kia trong nháy mắt c h â n khí tại trong chốc lát bị hóa giải trong lòng hoảng hốt tại trong cảm giác của hắn bất luận là ngụy thiên lân hay là ngụy lang nguyệt đều là hậu thiên cảnh giới võ giả mà động tay người hẳn là bọn hắn bên cạnh người thanh niên kia có thể dễ dàng như thế hóa giải tiên lưu ba tầng cường giả c h â n khí chí ít cũng là tiên lưu bốn tầng võ sư nhưng du nguyên long nghĩ nghĩ làm thế nào cũng nhớ không nổi đến vân ưng thành bên trong có dạng này một vị thực lực cường đại võ giả tuổi trẻ ta chỉ là tạm ở vân ưng thành khách qua đường trần vũ k h é cười nói nếu kẻ ngoại lai không được đi vào n thiên lân lan nguyệt chúng ta đi thôi chương hai trăm linh bảy luỹ đan sư thân phận bại lộ chương hai trăm linh bảy luỹ đan sư thân phận bại lộ trần vũ chủ động nói ra tốt hai người mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn là đáp ứng xuống đúng rồi trước khi đi trần vũ đột nhiên quay đầu đối với tên kia đánh lén hắn trung niên nhân nói lần sau đ ừ n g dùng can thiệp hậu tiên võ sư thủ đoạn có mất phong phạm trung niên nhân cùng trần vũ lướt nhau vốn định phản bác trở về nhưng chẳng biết tại sao khi hắn cùng trần vũ đối mặt thời điểm lại cảm thấy một tia sợ hãi trần vũ ba người rời đi suy ba người vừa mới chuyển qua một c h ố ngặt trung nhiên nhân kia liền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến tình huống như thế nào thấy cảnh này du nguyên long thần sắc biến đổi người kia trước khi đi tại trên người của ta lưu lại một đạo chân khí trung nhiên nhân cảm giác được thể nội đến rời sông lấp biển sắc mặt trắng bệnh ít nhất là tiên lưu sáu tầng lực lượng thiên lưu sáu tầng nhìn qua trần vũ rời đi phương hướng du nguyên long thần sắc âm tình bất định đây là nơi nào tới từ bên ngoài đến võ sư trẻ tuổi như vậy lại có tiên lưu sáu tầng đến cùng là phương nào bồi dưỡng ra được du nguyên long n h ũ n mày không hiểu thấu đắc tội một người như vậy để hắn rất là khó chịu hỗ t r ư n g du nguyên long đem khí vẩy và du túng hoành trên thân một cước đem hắn đá té xuống đất lúc này du túng hoành đã ý thức được chính mình xông ra đại họa một câu cũng không dám nói hôm nay tụ hội ta không đi du nguyên long giờ phút này đã không kịp chờ đợi muốn trở về tô môn phái người đi thăm dò một chút trần vũ lai lịch đi ra tường vân sơn vô luận là ngụy thiên lân hay là ngụy lan n g u y ệ t cảm xúc đều có vẻ hơi xa suốt trần vũ thấy thế liền chủ động đề nghị để cho hai người mang theo hắn đến địa phương khác đi dạo ba người tại vân hưng thành trung dạo qua một vòng một mực chuyển tới đang lúc hoàng hôn mới trở lại ngụy ra màn đêm buông xuống trần vũ nằm tại biệt điện trên một cái ghế nhìn lên bầu trời thản nhiên tự gác dựa vào tường vị trí có một cái cái bàn gỗ phía trên trưng bày một chút trái cây trần vũ vốn là có nha hoàn ở bên cạnh phục thị bất quá lại bị hắn đ u ổ i đi trần vũ tiểu hưu lúc này ngụy gia gia chủ ngụy kinh đông thanh â m chuyển đến trần vũ vội vàng đứng lên sau đó nhìn thấy ngụy kinh đông từ bên ngoài đi vào muộn như vậy tới t ì m ngươi phải dậy ngụy kinh đông đầu tiên biểu thị r i a ấ y náy của mình không sao ngụy gia chủ có chuyện gì không trần vũ khoát tay áo hỏi ngụy kinh đông nghe vậy mỉm cười việc này sau đó lại nói bất quá trước đó còn muốn đa tạ ngươi chúng ta đại tộc lão lấy tinh huyết của mình phá vỡ đạo phong vấn kia ngụy kinh đông mặt mày hớn hở nói hắn tìm hiểu tòa kia p h á p ấ n đằng sau cảm n g ộ rất sâu hiện tại đang lúc bế quan tu luyện có lẽ rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ được tiên lưu bắt trọng thuộc tính c h â n ý vậy là tốt rồi trần vũ đồng dạng chắp tay đây đều là công lao của ngươi nếu như không phải ngươi tặng cho chúng ta ngụy ra p h á p ấ n chúng ta chỉ sợ tiếp qua mấy chục năm cũng không ra được tiên lưu tám tầm cừng giả ngụy kinh đông thanh âm tràn đầy cảm kích đúng rồi trần vũ đạo hữu lao phu lần này tới này chính là thụ người khác nhờ vả ngụy kinh đông trầm ngâm một lát lần nữa nói có đúng không là ai ủy thác không biết có chuyện gì. trần vũ vừa nói một bên vén lên ống tay háo ta là bị tháng đám t i ể u nhờ tới tìm ngươi luyện chế ra một loại đ a n dược ngụy kinh đông giải thích nói tháng đám t i ể u là vân hưng thành n g u y ệ t nhà tục lão cùng ta quan hệ rất tốt hắn là một vị tiên lưu tầng bảy v õ sư chương hai trăm linh tám trẻ tuổi như vậy chương hai trăm linh tám trẻ tuổi như vậy hôm nay hắn tới tìm ta muốn biết ta ngụy thị phải chăng cùng một vị cường đại luyện đan đại sư từng có tiếp xúc trần vũ ngươi để cho chúng ta bán ra đ a n dược vô luận là phẩm chất hay là hiệu quả đều là tốt nhất nguyễn thốc kiều phát hiện đằng sau liền đến tìm ta chúng ta đều là người quen cho nên cũng không có dầu diếm liền nói chúng ta làm quen một cái lợi hại luyện đan sư cho nên hắn hy vọng ngươi có thể vì hắn luyện chế một loại đan dược ngụy kinh đông lúc nói chuyện một mực chú ý đến trần vũ biểu lộ e sợ cho trần vũ có bất mãn gì ý nhưng mà trần vũ sắc mặt lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hắn muốn luyện cái gì đan trần vũ hỏi hắn cũng không phải rất để ý chính mình luyện đan sư thân phận bại lộ lấy hắn thực lực hôm nay căn bản không cần che che lấp l ấ p hắn muốn luyện chế là một loại gọi là thông linh đan đang dược ngụy kinh đông hồi đáp thông linh đan trần vũ nghe vậy khẽ vất cảm không nói thêm gì thông linh đan là một loại phụ trợ tu luyện đan dược có thể giúp võ sư đột phá đến tiên lưu tầng bảy cũng đối đột phá đến tiên lưu tám tầng có chỗ trợ g i ú p bất luận một loại nào đối với đột phá có trợ g i ú p đan dược đều là cực kỳ khó mà luyện chế cần có vật liệu đều là cực kỳ khó được liền lấy cái này thông linh đan tới nói phổ thông đan sư là không có tư cách luyện chế dù là cao cấp đan sư muốn luyện chế cái này thông ý đan xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua ba thành phải biết liền xem như trần vũ lấy hắn đan tôn thần quyện tầng thứ bảy lại thêm bảo khí đan lô phụ trợ luyện thành đan xác suất thành công cũng bất quá là năm năm số lượng trần vũ tiểu hưu. ngươi xem coi thế nào có thể hay không hỗ trợ luyện chế thông linh đan ngụy kinh đông thăm dò tính mở miệng có thể bất quá hắn chuẩn bị bao nhiêu vật liệu trần vũ nghĩ nghĩ hỏi ngược lại ngụy kinh đông nghe vậy k h ẽ nhớ mày nguyễn t h ố c kiều không có nói cho ta biết nhưng hắn nói nếu như ngươi nguyện ý hắn sẽ đích thân tới tìm ngươi đem những tài liệu này tự tay đưa đến trước mặt ngươi dạng này à? trần vũ đạo ngày mai để hắn tới gặp ta tháng này t h ố c kiều chính là ngụy kinh đông hảo hưu trần vũ đối với trợ giút đối phương cũng không có cái gì ý kiến vậy liền đạt ạ i trần vũ tiểu hưu đạt được trần vũ đồng ý ngụy kinh đông trên mặt cũng hiện hiện một vòng ý cười. nguyễn kinh đông trong lòng rất rõ ràng trần vũ sở dĩ đáp ứng là xem ở trên mặt của mình nếu dạng này ta cáo từ trước ngày mai ta mang nguyễn thóc t i ể u đến nguyên nơi này đến nguyễn kinh đông nói đi liền từ trần vũ biệt thuyền bên trong đi ra sáng sớm ngày thứ hai nguyễn thóc t i ể u bị nguyễn kinh đông dẫn tới nơi này nguyễn thóc t i ể u là một vị nam tử trung niên ước chừng năm mươi tuổi quảng trường dáng dấp hào hoa phong nhã nguyệt lao đệ đây chính là trước đó luyện chế cực phẩm linh đan đan sư trần vũ n g u y kinh đông trước đem trần vũ giới thiệu cho hắn nhận biết sau đó lại đem nguyễn thóc kiều giới thiệu cho trần vũ nhận biết trẻ tuổi như vậy nhìn thấy trần vũ thời điểm nguyễn thóc mặc dù nói võ giả đột phá tiên lưu có thể chỉ hoang dã yếu để cho người ta trở nên rất trẻ trung thế nhưng là giống trần vũ người như vậy tuyệt đối sẽ không vượt qua ba mươi tuổi hắn vốn cho rằng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược tất nhiên là một vị n i ề n kỵ không nhỏ luyện đan sư nhưng bây giờ xem ra lại là một vị người trẻ tuổi cũng không phải là n g u y ễ n thóc kiều không tin người trẻ tuổi chỉ là luyện chế đan dược loại c h u y ệ n này trừ đối với ngộ tính yêu cầu bên ngoài đối với kinh nghiệm yêu cầu cũng là đặc biệt cao mà những vật này cũng phải cần thời gian đi tích lũy hỗ trợ luyện chế thông linh đan nguyện tiền bối trần vũ cũng chủ động chào tháng này đám tiểu là ngụy kinh đông bằng hưu niên kỷ lại so với hắn lớn hơn nhiều gọi hắn một tiếng tiền bối nhưng cũng nói được gặp qua trần vũ tiểu hưu n g u y ệ n thốc tiểu mặc dù kinh ngạc trần vũ niên kỷ nhưng vẫn là rất khách k h í chào hắn cũng không có bởi vì trần vũ còn quá trẻ mà khinh thị trần vũ tương phản hắn đối với trần vũ coi trọng trình độ so trước đó cao hơn một tầng trẻ tuổi như vậy liền có thể luyện chế ra cao như vậy phẩm chất linh đan cho dù là tiến vào thương lan tông làm cái khách khanh đều là chuyện dễ như chở bàn tay cái này trần vũ k h ô n g gần như trên chỉ ở l u y ệ n đ n thóc kiều trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu ta đoán không sai vị này hơn phân nửa là từ những cái tia võ đạo thịnh vượng đại châu bên trong đi ra du lịch nơi này mới làm quen ngụy gia nguyễn, nguyễn tiền bối ta nghe ngụy gia chủ nói ngươi muốn luyện chế thông linh đan có phải hay không trần vũ chủ động mở miệng hỏi không sai n g u y ệ t thóc t i ề u gặp trần vũ trực cắt nơi đó làm rõ chính mình ý đồ đến hắn vội vang mở miệng nói con ta thiên tư h ơ n người năm gần ba mươi hai tuổi liền đã là tiên lưu sáu tầng nói đến đây n g u y ệ t thóc t i ề u trong thanh â m ẩn ẩn lộ ra một cỗ chính mình cũng không có ý thức được tự hào con của hắn chính là n g u y ệ t gia chủ cột vững vàng tương lai rất có thể sẽ là n g u y ệ t gia đời tiếp theo gia chủ bất quá bây giờ bảy năm trôi qua hắn đều nhanh bốn mươi tuổi vẫn không có thể bước vào tiên lưu tầng bảy n g u y ệ t thóc t i ề u trong thanh â m tràn đầy đối với mình nhi tử quan tâm ta gần nhất phát hiện hắn một mực không cách nào đột phá tiên lưu tầng bảy đối với hắn tâm cảnh tạo thành một chút ảnh hưởng cái này khiến ta có chút bận tâm bởi vậy ta mới muốn vì cầu mong gì khác đến một viên thông linh đan t r ợ hắn t r ù n g kích tiên lưu tầm bảy bất quá thông linh đan loại này đan d ư ợ c vô cùng c h â n quý ta tìm khắp cả tất cả địa phương cũng không tìm tới cho nên ta mới có thể chính mình đi thu thập d ữ liệu tìm người luyện chế thế nhưng là trải qua ta nhiều mặt tìm kiếm phát hiện những người kêu tiêu chuẩn luyện đan đều rất bình thường sát xuất thành công càng là ngay cả ba thành cũng chưa tới lại thêm trong tay ta chỉ có ba bộ d ư liệu căn bản không chịu đựng nỗi lãng phí nguyễn thốc t i ệ u bổ sung một câu nguyên bản ta tìm một đoạn thời gian không có tìm được thích hợp luyện đan sư ta đều chuẩn bị từ bỏ thằng đến mấy ngày trước đây lão phu gặp trần vũ tiểu hữu luyện chế r a linh đan tấm tắc lấy làm kỳ lạ liền một đường tìm tới tìm được chỗ ở của ngươi còn xin trần vũ tiểu hữu ra tay giúp đỡ ngươi muốn cái gì thù lao cứ mở miệng ta không có bất cứ ý kiến đến gì nguyễn t h ố c t i ể u thái độ rất thành khẩn ngươi cùng ngụy gia chủ giao tình không tệ vì ngươi luyện đan không cần cái gì thù lao trần vũ khoát tay á o ở những người khác xem ra luyện chế đan dược là một chuyện rất phiền thức bất quá đối với trần vũ tới nói lại không phải việc khó cái này không được nguyễn thóc kiều lập tức trả lời tại sao không có thủ lao đây được rồi nguyễn kinh đông nhìn xem một màn này mở miệng nói ngươi trước đem đồ vật cho trần vũ tiểu hữu chờ hắn thành đàn sau ngươi lại đến đàm luận thủ lao sự tình đi nguyễn thốc kiều nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp là lấy ra ba phần luyện chế đan dược dược liệu đưa cho trần vũ trần vũ tiếp nhận dược liệu cũng không có lập tức trở về luyện đan mà là mở miệng nói nguyện tiền bối có chút hoa ta nhất định phải nói đến phía trước chương hai trăm mười thông linh đan g a chương hai trăm mười thông linh đan g a lấy cá nhân ta trình độ luyện chế thông linh đan có năm thành năm chắc nhưng dù cho như thế ta cũng không có niềm tin tuyệt đối nói nhất định có thể luyện chế ra thông linh đan dù sao luyện đan loại chuyện này bản thân có thật nhiều đồ vật là không thể không sao nguyễn thóc kiều nói ra trần vũ tiểu hữu ngươi yên tâm coi như toàn bộ thất bại ta cũng cảm nghiệm đại ân của ngươi、Tốt. trần ố t t vũ thấy thế cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp đi trở về gian phòng trần vũ tiểu hữu đây là đi vào luyện đan sao nguyễn thóc kiều nhìn xem trần vũ trở lại gian phòng của mình hơi xứng sở không phải muốn đi phòng luyện đan hoặc là đi một cái an tính mất thất trần vũ tiểu hữu cùng bình thường luyện đan sư không giống mới hắn sớm đã có thể làm được tâm thần k h ô n g minh không có chút nào t ạ c nghiệm luyện đan không bị bên ngoài quái nhiễu ngụy kinh đông nói ra lúc trước trần vũ lúc luyện đan ngụy kinh đông còn cố ý chuẩn bị cho hắn một gian mật thất cho nhưng trần vũ lại là cự tuyệt chỉ là nói cho ngụy kinh đông chính mình luyện chế luyện đan cũng không thèm để ý hoàn cảnh chung quanh quả nhiên lợi hại nguyệt t h ố c t i ề u cười h i ế p mắt nói ra trong lòng đối với trần vũ đem thông linh đan cho luyện chế ra đến càng có lòng tin trong phòng trần vũ đem chiếc kia bảo khí cấp bậc lò luyện khí lấy ra ba phần dự thảo luyện ra một viên thông linh đan đây đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó trần vũ tâm tính tương đối hắn mở nắp lò đem một phần thông linh đan dược liệu ném vào trong đó dưới tình huống bình thường trần vũ đều là một lần thả mấy phần thậm chí mười phần trở lên dược liệu dạng này mới có thể tăng thêm tốc độ bất quá trần vũ hay là lựa chọn từng cái từng cái đến lấy r a tăng sát xuất thành công trần vũ vận chuyển thủy thuộc tính lực lượng đem trong đan lô đan dược toàn bộ luyện hóa đem bên trong dược lực từ thảo dược tặn bã bên trong tháo rời ra sau đó trần vũ liền nhắm mắt n ư n g thần bắt đầu luyện chế đan dược cái này thông linh đan luyện chế thật đúng là có chút khó khăn tại luyện chế bên trong trần vũ cũng phát hiện lần này luyện chế hao phí hơi không cẩn thận liền có khả năng luyện chế thất bại trần vũ cố gắng để cho mình tỉnh táo lại thôi động đan tôn thần quyền hai phút đồng hồ sau trần vũ đột nhiên mở mắt phanh tiếp theo một cái trước mắt một viên màu xanh biết đan từ trong đan lô bắn ra ước chừng có to bằng quả nho trần vũ đưa tay trộm một cái trực tiếp nắm trong tay đây chính là thông l i n h đan a trần vũ còn là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này không khỏi thấy nhìn không chuyển mắt màu xanh biết đan dược mượn mà m ư ợ mà vừa luyện chế ra đến không lâu vào tay còn mang theo một tia băng băng lành ý cảnh một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc từ trong đan dược phát ra nếu như là một cái hậu thiên v dù là không cần tu luyện chỉ cần mỗi ngày ngửi một chút mùi thuốc này liền có thể đột phá đến hậu tiên đ ỉ n h phong tiếp lấy trần vũ lấy ra một cái bình xứ thanh hoa con đem nó nở rộ tiến trong đó những bình này đều là đặc chế chứa ở bên trong có thể bảo trì dược hiệu trần vũ tại luyện chế ra mai thứ nhất thông linh đan sau cũng không dừng lại lại bắt đầu luyện chế ra hai cái khác chỉ là lần này trần vũ lại là xuất hiện một lần sai lầm thất bại nhưng cũng may trần vũ một mực tại hết sức chăm chú mai thứ ba đang dược luyện chế thành công ba phần dược liệu liền có thể luyện chế ra hai viên thông linh đan gần như bảy thành tỷ lệ thanh đan cái này nếu là c h u y ế n đi tuyệt đối sẽ để bất luận một vị nào đan sư cũng vì đó xấu hổ trần vũ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển chậm rãi khôi phục tinh thần không bao lâu trần vũ lại cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng chương hai trăm mười một ngoại c h â u người tới chương hai trăm mười một ngoại c h â u người tới trần vũ đứng lên đem chính mình lò luyện đan cất kỹ quay người hướng phía ngoài cửa đi đến từ trần vũ bắt đầu luyện chế thông linh đan đến bây giờ cũng bất quá là hơn một canh giờ thời gian trần vũ tiểu hữu đi ra nguyễn thóc tiểu cùng ngụy kinh đông hai người nhìn thấy trần vũ từ trong phòng đi ra lập tức đứng lên trần vũ sau khi vào phòng hai người liền tại bên ngoài gian phòng chờ đợi may mắn không làm được bệnh thông linh đan cuối cùng thành trần vũ lấy ra hai cái cái bình giao cho n g u y ệ t t h ố c tiểu nhanh như vậy n g u y ệ t t h ố c tiểu tiếp nhận hai cái cái bình hỏi đây là hai viên thông linh đan không sai trần vũ hồi đáp ba phần tài liệu trong đó một phần bị ta luyện hỏng mặt khác hai phần đều bị ta luyện thành đan dược chứa vào trong cái bình này n g u y ệ t t h ố c tiểu ngụy kinh đông hai người hai mặt nhìn nhau cũng không khỏi hít vào một n g ụ ồ khí lạnh hai viên đan dược một canh giờ bị hắn luyện chế ra hai viên mà lại là tiếp cận bảy thành tỷ lệ thành đan mặc dù đã đoán được trần vũ thuật luyện đan cương đại nhưng khi tận mắt chứng kiến thời điểm vẫn là bị rung động đến nguyễn thóc tiểu rất nhanh liền mở ra cái bình từ bên trong đổ ra một viên linh dược cái này phẩm chất nguyễn thóc tiểu mặc dù không có luyện đan kinh nghiệm nhưng cũng có thể từ trong viên đan dược này cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù trần vũ tiểu h ư u đa tạng nguyễn thóc tiểu tiếp nhận đan dược đối với trần vũ nghiêm nghị nói h ã n biết dạng này đan dược con của mình tám chín phần m ộ ư ơ i có thể đột phá đến tiên lưu tầng bảy như là căn cứ quy tắc hai viên đan dược ta chỉ có thể cầm một viên đằng sau n g u y thóc tiểu lại còn cho trần vũ đưa một viên đan dược trần vũ thấy thế, c ũ nguyễn không giảm mồm, trực tiếp đem viên giảm thông linh đan n bình thường, luyện sư tiếp sau, cầu, đan tốc i nhiệm đằng chỉ sau, thỏa thể dược riêng kiều nói ra về tình về lý ta cũng nên cho n g ư ơ i thù lao n g u y ệ t tiên bối trần vũ khoát tay háo nói ngụy ra cùng ta quan hệ thân mật ngụy ra chủ lại cùng ta giao hảo ta không tốt lại thu lấy trả thù lao mà lại ta còn lấy được một viên thông linh đan cái này n g u y ệ t thóc t i ề u trong lúc nhất thời có chút không phản bác được n g u y ệ t lao đệ trần vũ đều như vậy nói còn xin không nên miễn cưỡng ngụy kinh đông mặt mày hớn hở trần vũ lời nói này với hắn mà nói đã là lớn lao mặt mũi phần ân tình này ngươi liền ghi ở trong lòng đi về sau có cơ hội trả lại trần vũ chính là ngụy kinh đông lời nói đối với trần vũ tới nói cũng là một chuyện tốt hắn nhưng là biết trần vũ nội tình phi thường phong phú phổ thông tài nguyên với hắn mà nói đã không có bất kỳ chỗ dùng nào thà rằng như vậy còn không bằng để nguyễn thóc kiều thiếu trần vũ một phần nhân tình đây mới là có giá trị nhất phần ân tình này ta nhớ kỹ trừ cái đó ra Ta sau ẽ còn cho Trần t Vũ i h đó ba i người lẫn nhau khách sáo vài câu trần vũ liền cùng ngụy kinh đông cùng một t chô đem nguyễn thóc tiểu đưa ra ngoài một bên khác một đám người tiến vào ngụy thị thương hành dưới một gian cửa hàng đan dược đi ở phía trước người kia thân mang trường bảo mậu xanh cầm trong tay cất phiến nơi khỏe mắt có màu xanh nhạt đường vân chỉnh thể giả dạng nhìn cũng không không phải là vân châu người địa phương chương hai trăm mười hai những đan rừng này có bao nhiêu muốn bao nhiêu chương hai trăm mười hai những đan rừng này có bao nhiêu muốn bao nhiêu tại bên cạnh hắn thì đứng đấy một vị thân mang kỉnh trang trung nhân nhân toàn thân trên giới tản mát ra một loại không nói ra được khí thế h i ệ n nhiên là người có quyền cao c h ứ c trọng tại hai người sau lưng còn đi theo mấy cái người mặc màu xám kỉnh trang thị vệ mỗi một cái đều là uy phong lấm liệt không biết quý khách muốn thứ gì những người này vừa tiến vào trưởng quỹ liền nhìn ra bất phản của bọn hắn tự mình tiếp đã mặc dù là người cầm đầu quần áo bất p h à m nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng dù sao vân đ ư ơ n g thành là vân châu hạch tâm thành lớn đến từ ngoại châu rất nhiều người n g ư ờ i nơi này có thể có vật gì tốt lấy ra cho ta nhìn một cái nam tử mặc trường bảo cũng không có nói ra mình muốn cái gì chỉ là tùy ý nói một câu điếm chủ kia nghe đối phương n h ã n tình sáng lên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười mấy ngày nay hoàn toàn chính xác có một nhóm năng l ư ợ c phẩm chất rất tốt ta c á i này giới thiệu cho người một chút nghe được lời này người áo đen kia ân một tiếng đi theo tên quản sự này hướng lầu hai đi đến tại trải qua một tầng thời điểm hắn nhìn thoáng qua những cái kia bày ra tại trên kệ linh a n trong mắt lóe lên một vòng k i n h thường phản phất tại trong mắt của hắn những này có giá trị không nhỏ đan dược đều là rác r ư ỡ i bình thường một màn này tự nhiên bị trưởng q u ý kia nhìn ở trong mắt nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng hắn biết chỉ cần để vị quý khách kia thấy được lầu hai những linh đăng kia thái độ của hắn liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất vị tiên sinh này mời xem ở quản sự dẫn đầu xuống đám người này đi vào một cái bàn trước trên mặt bàn để đó mấy cái hàng mẫu nếu như ngài có nhu cầu ta có thể giúp ngài mang tới lão bản cười cười lui qua một bên nam tử mặc trường bào nhàn nhạt nhìn lướt qua ánh mắt đạo mặc hạ đông、dưng. hắn nắm thanh kia bạch cốt quả xếp tay bỗng nhiên siết chặt sát mặt kinh nghi bất định những đan dược này hắn chú ý tới trên đài cao bày biện những linh đan này chủng loại mặc dù không tính là hiếm có nhưng nhìn phẩm chất coi như không tệ là loại kia chỉ có cực cao luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đan dược hắn tranh thủ thời gian đưa tay cầm lấy một hạng nhìn kỹ một chút thật là lợi hại thủ pháp l u y ệ n chế nam tử mặc trường b à o tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặt lộ vẻ kinh ngạc bên cạnh trưởng quỹ nghe vậy cũng không kinh ngạc chỉ là cười cười từ những đan dược này xuất hiện tại trong tiệm bắt đầu có không ít người đều là vẻ mặt như thế những đan dược này, còn lại bao nhiêu, ta thu người kia đi thẳng vào vấn đề ngay tại hắn muốn tính tiền thời điểm trưởng quý đánh gậy hắn không có ý tứ khách nhân những đan dược này mỗi một loại nhiều nhất mua ba viên trưởng quý nói nếu không có h ạ n cấu lệnh chỉ sợ một nhóm này c ự c phẩm đan dược sớm đã bị cướp sạch có ý tứ trường bào nam nhân mỉm cười k h o á t k h o á t tay bên trong cốt phiến trưởng quý hai có thể vì ta dẫn tiến một chút vị k i a luyện đan đại sư vị khách nhân này những đan dược này đều là chúng ta chủ gia phát ra ta cũng không biết là ai lợi chế trưởng quý cung kính nói người á o đen nhìn một chút trưởng quý phát hiện hắn cũng không có nói láo liền mở miệng hỏi quý phủ là chương t h à n a n trăm một mươi ba ngấp nghẽ thuật lượt đan chương hai trăm một mươi ba ngấp nghẽ thuật lượt đan nam tử mặc trường bảo thích hợp trang nam tử nói ta phải ở lại chỗ này hào hào nghiên cứu một chút những đan dược này phương pháp luật chế cái này Nam n mặc tử k í lý đan lý sư nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo cái này chuyện không liên quan đến ta lần này luyện chế cái kia huyết đan cần hao phí ta không ít tích lực nếu không có xem ở các ngươi hứa hẹn dưới điều kiện ta mới sẽ không nản giảm xa xôi chạy đến ung châu đến liêu phó tông chủ chúng ta không phải đã nói muốn tôn trọng ý kiến của ta sao lý đan sư vung vẩy trong tay bạch cốt quả xếp có chút không vui nói tốt tốt liêu phó tông chủ cuối cùng vẫn nối lòng miệng nói vậy chúng ta ngay tại cái này vân ưng thành tạm thời lưu lại mấy ngày lúc nào ngươi muốn động thân chúng ta lúc nào khởi hành còn có lý đan sư lại nói trong khoảng thời gian này ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút những đan dược này rốt cuộc là ai l u y ệ n chế ta muốn xác nhận một chút là liêu phó tông chủ hiển nhiên cảm thấy nhiệm vụ này có chút khó khăn bất quá cuối cùng hắn hay là đáp ứng hết thệ cũng là vì huyết đan liêu phó tông chủ trong lòng bất mãn hết sức các loại huyết đan luyện thành ha ha hoàng phó tông chủ cưỡng chế trong lòng cái kia t i ê sắc cơ vẫn hưng thành một tòa xa hoa trong phủ đệ thật là lợi hại thuật luyện đan lý diệu chân trước người là nghiền nát thuốc bột vừa rồi hắn cẩn thận quan sát một chút những thuốc bột này phát hiện những đan dược này là dùng một loại cực kỳ thành thạo thuật luyện đan luyện chế hắn thi triển thủ pháp luyện đan hẳn là từ đan cảnh đại sư nơi đó học được thậm chí có thể nói là một loại giản hóa đan cảnh thủ pháp luyện đan bên trong rất nhiều thứ ta đều xem không hiểu lý diệu chân trong mắt lóe ra một vòng tham lam chi ý đan cảnh đại tông sư đã rất hiếm thấy mà đan cảnh luyện đan đại sư càng là phượng m a u lân giác nếu như có thể đạt được đan cảnh đại sư đan đạo truyền thừa ta thuật luyện đan tuyệt đối có thể nâng cao một bước hắn hiểu được mình tại đan đạo bên trên xem như một cái nhân vật tương đương lợi hại nhưng con đường này cũng kém không nhiều đi đến cuối con đường lý diệu chân không muốn bung tha cái này tiếp xúc đan cảnh luyện đan đại sư đan thuật cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp từ vị tia đan sư nơi đó đạt được hắn đan thuật lý diệu chân tự lẩm bẩm trước đó hắm đã sớm phân phó liêu nguyễn tịch để hắm tìm hiểu vị luyện đan sư kia tin tức. liệu ấ y l nguyên tịch đối với lý diệu chân mười phần khắc khí lý diệu chân mặc dù chỉ là một cái tiên lưu tứ trọng vó giả nhưng bởi vì đàn sư thân phận hắn cùng mình địa vị có thể nói bình khởi bình tọa thậm chí tại hắn cần hỗ trợ lúc còn muốn có việc cầu người a lý diệu chân cười cười người này gần nhất mới đến vân lương thành lương tượng ngụy ra hắn luyện chế ra rất nhiều đan dược hiện tại cũng tại ngụy ra trong cửa hàng bán ra l i ê u nguyên tịch nói đơn giản một lần l i ê u phó tông chủ n g ư ờ i có thể có biện pháp để người này cùng ta gặp một lần lý diệu chân hỏi cái này chương hai trăm mười bốn bắt người chương hai trăm mười bốn bắt người l i ê u nguyên tịch một mặt khó xử nói tại vân lương thành rất nhiều người đều muốn gặp hắn nhưng cũng không thể toàn nguyện ta không phải vân lương thành người muốn dẫn hắn tới gặp ngươi có chút khó à. lý diệu chân nghe lời này sắc mặt có chút khó coi khoe miệng của hắn c o n g lên liệu phó tông chủ nếu là ngươi đem người này mang tới ta lập tức liền có thể tiến về ung châu giút đỡ bọn ngươi một chút sức lực luyện chế ra huyết đan liễu nguyên tịch minh bạch lý diệu chân đây là đang có kẻ mặc cả thế nhưng là chuyện này thật sự là quá khó khăn lý diệu chân nhìn xem liễu nguyên tịch một mặt xoắn suýt bộ dáng mở miệng nói liễu phó tông chủ ngươi cũng biết huyết đan luyện chế có bao nhiêu khó khăn sơ sót một cái liền sẽ dẫn đến cố gắng trước đó phó mặc vừa rồi ta xem một chút những đan dược này phát hiện người thầy luyện chế học đến tay nói không chừng có thể làm cho ta luyện chế huyết đan sát xuất thành công tăng nhiều lý diệu chân trầm ngâm một lát nói cái này không chỉ là vì ta cũng là vì các ngươi a l i ê u nguyên tịch ngay từ đầu còn có chút xem thường nhưng nghe lý diệu chân lời nói lại là có chút tâm động hiện tại trọng yếu nhất chính là luyện chế huyết đan mà khi huyết đan luyện chế thành công sau như vậy tông chủ liền có thể bằng vào viên này huyết đan nhất cử trở thành đàn cảnh đại tông sư đến lúc kia thế lực của bọn hắn sẽ đạt được tăng lên cực lớn như là vân châu thương lan tông m ộ dạng quét ngang hết t h ể địch nhân xưng ơ bá u n g châu giống bạch vân tông ngự thú tông dạng này đại môn phái tùy tiện một cái đều có thể đem bọn hắn tiêu diệt tốt ta sẽ nghĩ cái biện pháp đem vị kia đan sư dẫn ra liệu nguyên tịch cuối cùng vẫn là đồng ý lý đan sư Chỉ cần đem người kia dẫn ra, chúng ta nhất định phải người dẫn đem kia ra, ta lý ậ p phát, tức xuất phát, tiến về Hùng Châu, mặc có nguyện Hùng hắn về kệ hay không đem đàn phương giao ra. đàn đem Tốt. Lý diệu t r â n cũng rất nhanh đồng ý nói xong liễu nguyên tịch liền rời đi đi ra bao xương liễu nguyên tịch đưa tới thuộc hạng phân phó nói ngươi đi thăm dò một chút người kia cụ thể thân phận cùng cố định hành trình sau đó hướng ta báo cáo là tên h i kia cấp dưới lên tiếng liền lui xuống ngụy gia ngụy gia bối cảnh liễu nguyên tịch đã sớm n g h e ngóng phải biết ngụy gia bên trong tu vi cao nhất cũng chính là tiên lưu tầng bảy võ sư lấy thực lực của hắn muốn chui vào ngụy gia đem vị luyện đàn sư kia bắt tới dễ như chở bàn tay nhưng bởi vì lo lắng đánh cỏ động rắn bị thương lan tông phát giác cho nên liễu nguyên tịch dự định trước bí mật điều tra một phen sau đó lại đem nó đưa đến lý d i ệ u chân bên người liễu nguyên tịch căn bản liền không có đem lụy ra cái kia đại luyện đàn đại sư tia h ự lực c để vào mắt. t ạ hắn nghi những đến, cái k đan kỹ cường đại đan sư trên võ đạo tu vi đều rất yếu đại bộ phận đều dựa vào đan dược tu luyện ra được liền lấy lý d i ệ u chân tới nói hắn tiêu chuẩn luyện đan lại cao hơn cũng bất quá là một cái tiên lưu bốn tầng võ sư các loại vị tia đan sư ra ngoài hắn liền có thể thừa cơ bắt đi đêm kia trên đường cái trần vũ rời đi từ lâu Cáo biệt nguyễn thóc tiểu cha tự nhiên vui vẻ ra mặt đối với trần vũ thiên ân và tạng trần vũ nghe vậy trong lòng hiểu rõ nguyễn thóc tiểu n h tại tử sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy tiến đến g dai đó là bởi vì hắn tích lũy đã đủ nhiều thông linh đang chỉ là làm ra tác dụng phụ trợ chương hai trăm một mươi năm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo chương hai trăm một mươi năm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo hiện tại trần vũ đã đem toàn bộ vân lương thành đều đi dạo một lần quả nhiên bị người để mắt tới a vừa đi ra tiểu lâu không bao lâu trần vũ liền đã nhận ra một tên tiên lưu tám tầng v õ giả chính xa xa đi theo phía sau hắn mặc dù hắn tận lực thu liễm khí tức của mình nhưng không có bất kỳ tác dụng gì ý nguyên bị trần vũ phát hiện trần vũ bản thân liền là tiên lưu tám tầng đại viên mãn lại đem đan tôn thần quyền tu luyện tới thất trọng cảnh giới đối với ngoại giới cảm ứng cực kỳ nhạy cảm chẳng lẽ là người du g a trần vũ dương nhuống mày lông từ khi hắn tới vân lương thành có vẻ như cũng liền du ra người cùng hắn có hiềm khích trần vũ nghĩ, nghĩ. đi nhanh hơn cái luyện đan sư này lại là tiên lưu tám tầng chuẩn công sư hắn mới bao nhiêu lớn nơi xa đi theo trần vũ sau lưng chính là l i ê u nguyên tịch khi trần vũ rời đi t i ể u lâu thời điểm hắn liền đi theo trần vũ muốn đem trần vũ đánh bất tỉnh sau đó mang đi chỉ là không nghĩ tới cái này trần vũ thực lực dĩ nhiên như thế cường đại may mà ta chỉ p h ả i thủ hạ đi dò xét cũng không có theo dõi hắn nếu không liền muốn bại lộ l i ê u nguyên tịch mừng thầm trong lòng lại không nghĩ rằng cái này trần vũ đã sớm phát hiện hắn liễu nguyên tịch đi theo trần vũ sau lưng tiến nhập trong một cái hẻm nhỏ hạ khi bọn hắn tiến vào trong hẻm nhỏ thời điểm liễu nguyên tịch đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái k i a trần vũ khí t ứ c vậy mà hoàn toàn biến mất tình huống như thế nào liễu nguyên tịch t h ầ n sắc khé động một loại khó nói nên lời cảm giác nguy hiểm xông lên đầu siêu đúng vào lúc này liễu nguyên tịch đ ỗ n g nhiên có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy trong lòng của hắn r u lên tranh thủ thời gian lách mình tránh đi nhưng là đây hết thể đều là phí công cái k i a bốn loại thủy thuộc tính đặc tính lực lượng trong nháy mắt vọt vào liễu nguyên tịch trong thân thể ngươi là ai ngươi đi theo ta làm gì cái tia trần vũ thừa dịp liễu nguyên tịch thu thương một thanh nắm cổ họng của hắn cùng lúc đó trần vũ vận chuyển báo khí dùng chân khí phong bế liệu nguyên tịch lượt đạo liệu nguyên tịch thân là tiên lưu bắt trọng v õ giả tại trần vũ trước mặt thế mà ngay cả sức hoàn t h ủ đều không có tại bảo khí g i a trì bên dưới trần vũ thực lực đã có thể so với tiên lưu cựu trọng tông sư cường giả ngươi liệu nguyên tịch nhìn về phía trần vũ trong mắt tràn đầy vẻ sợ h ã i nói cho ta biết ngươi vì sao đi theo ta trần vũ trong mắt lóe lên một tia hàn quan g các hạ n g đó là cái hiểu lầm liệu nguyên tịch tranh thủ thời gian từ chối hiểu lầm ngươi tại ta rời đi tựu lâu thời điểm vẫn đi theo đằng sau ta coi ta không có phát hiện sao trần vũ khỏe miệm lộ ra một vòng nụ cười dễ cợt nghe được câu này l i ê u nguyên tịch tâm lập tức liên l o ạ n quả nhiên hắn sớm đã bị phát hiện các hạ tại hạ cũng không ác ý chỉ là tại hạ có một vị bằng hữu hy vọng có thể cùng tiền sinh gặp nhau luận bản thuật luyện đan ta người bạn thân này cũng là luyện đan sư l i ê u nguyên tịch tâm tư nhanh quay ngược trở lại a trần vũ khẽ cười nói nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng không phải là tại mở tiệc chiêu đãi người nào l i ê u nguyên tịch đang muốn nói chuyện trong lúc đ ỗ n g nhiên cũng cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn trần vũ lần nữa thôi động nguyên tố chi lực đem liễu nguyên tịch đánh thành trọng thương bất ở chỗ này giả vờ giả vịt a nhìn trên người ngươi khí tức hết sức ph hẳn là tu luyện t à công đi trần vũ nói chúng tim đen nói ra liễu nguyên tịch bí ẩn liễu nguyên tịch sắc mặt lại là biến đổi hắn vừa rồi cố ý nuốt một viên cao cấp liễm tức đan đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm nói ra thân phận chân thật của ngươi nếu không ta sẽ đem ngươi đưa đến thương lan tông trần vũ trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp ngươi hẳn phải biết tại thương lan tông địa bàn một khi thân phận của ngươi bại lộ sẽ là kết cục gì chương hai trăm mười sáu huyết madan chương hai trăm mười sáu huyết madan liễu nguyên tịch sắc mặt khó coi là ma môn đại tông phó tông chủ hắn tự nhiên là biết thương lan tông đối với người trong ma môn thủ đoạn ta chính là ung châu huyết ma tông người liễu nguyên tịch thành thật nói ung châu huyết ma tông người trần vũ lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà có thể ở chỗ này gặp được ung châu tiên lưu tám tầng võ sư đúng d ị p ta là ung châu bạch vân tông người trần vũ khép cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng bạch vân tông liễu nguyên tịch sắc mặt trở nên trắng bạch trong nháy mắt bạch vân tông cùng huyết ma tông tại ung châu thế nhưng là đối thủ một mất một con tuy nói huyết ma tông thế lực tương đối nhỏ yếu không bị bạch vân tông để vào mắt nhưng huyết ma tông lại đem bạch n g ư ơ i đi theo ta làm cái gì trần vũ lại hỏi một lần có một vị luyện đan sư để cho ta tới bắt người muốn có được thuật luyện đan của ngươi lần này liễu nguyên tịch ngược lại là rất nghe lời hắn không phải muốn gặp ta à ngươi dẫn đường cho ta trần vũ tùng mở liễu nguyên tịch làm một cái thủ h i ệ u mời liễu nguyên tịch mặc dù không có bị kiềm chế nhưng cũng bị thương không nhẹ nếu như hắn đào tẩu lời nói khẳng định sẽ bị trần vũ đổi kịp đến lúc đó không phải là bị trần vũ xử tử chính là được đưa đến thương lan tông tại sao có thể như vậy l i ê u nguyên tịch đối với lý diệu t r â n hận đấu xương nếu không phải lý diệu t r â n chặn ngang một ước hắn cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi l i ê u nguyên tịch trầm tư suy nghĩ l i ê u nguyên tịch tại trần vũ cướp ép phía dưới được đưa tới chỗ ở của bọn hắn trần vũ tiến trạch viện liền trực tiếp dùng chân khí đem l i ê u nguyên tịch tất cả thủ h ạ đều đánh ngất xịu đi qua chuyện gì xảy ra đúng vào lúc này lý diệu t r â n nghe tiếng mà đến mở cửa ra sau đó bọn hắn liền nhìn thấy trần vũ thao túng liễu nguyên tịch đem một đám ma môn đệ tử toàn bộ chế ngự nghe nói ngươi muốn gặp lý diệu chân giật này mình nhìn xem liếu nguyên tịch bộ d á n g lập tức bừng tỉnh đại ngộ vội vàng hướng ngoài viện chạy tới trần vũ cũng sẽ không để hắn có cơ hội một đạo hàn thủy chân khí bắn ra đem lý diệu chân thân thể đ ô n g cứng nhưng ngã trên mặt đất trần vũ một bàn tay nắm liêu nguyên tịch tiết hầu một tay k h á c bắt lấy lý diệu chân cổ áo đem hai người hướng trong phòng kéo ngươi chính là bị huyết ma tông mời luyện đan sư trần vũ t ù y tiện tìm cái mềm mại cái ghế toa hạ sau đó liền đem hai người, ném một cái, hai người cứ như vậy ném xuống đất ngươi chính là ngụy thị thương hội phía sau màn đan sư lý diệu chân ra vẻ bình tĩnh ánh mắt tại trần vũ trên thân quét, tới quét lui không sai. trần vũ cười một tiếng nói ta nghe nói lần này huyết ma tông xin ngươi tiến về ông châu tựa hồ muốn luyện chế một loại huyết đan đang trên đường tới trần vũ từ liễu nguyên tịch trong miệng biết được rất nhiều chuyện bao quát huyết ma tông huyết đan trần vũ sở dĩ để liễu nguyên tịch dẫn hắn đến nơi đây cũng có muốn giải một chút cái này huyết đan cùng huyết ma tông đến cùng là tình huống như thế nào nếu là đổi lại bình thường trần vũ khẳng định phải ai trực tiếp xuất thủ hoặc là đem bọn hắn đưa đến thương làn tông đi lý diệu chân không có trả lời t r ư c nhìn thoáng qua liễu nguyên tịch rất hiển nhiên đây là liễu nguyên tịch tiết lộ ra ngoài tin tức sự tính đến một bước này lý diệu chân không tiếp tục cần thiết dù sao hắn cùng huyết ma tông cũng không phải cùng một bọn liêu phó tông chủ còn nói ra bí mật của mình hắn cũng không có lại kiên trì cái gì đúng vậy huyết ma đan để cho ta tiến đến là vì một loại tên là huyết ma đan đang ăn dược dựa theo bọn hắn thuyết pháp chỉ cần ăn vào cái này huyết ma đan liền có thể xông phá võ đạo bích trướng bước vào đan cảnh chương hai trăm mười bảy nửa bước đan cảnh tông sư chương hai trăm mười bảy nửa bước đan cảnh tông sư lý diệu chân chi tiết đạo huyết ma đan phục dụng liền có thể tấn thăng đăng cảnh chật nghe phía dưới liền ngay cả trần vũ đều có chút ngoài ý mới bây giờ ông châu thậm chí thanh châu vân châu trên mặt nổi liền không có một tên đan cảnh tông sư nếu quả như thật có người có thể đột phá đan cảnh nặng như vậy xây một cái vương triều xưng bà mây châu cũng không phải không có khả năng ngươi xác định cái kêu huyết ma đan hiệu quả coi là thật như vậy trần vũ có chút không quá tin tưởng ta cũng không biết là bọn hắn mời ta tới lý diệu chân đạo ta nguyên bản không muốn đi ung châu luyện chế cái này huyết ma đan nhưng bọn hắn mở ra bảng giá rất cao ta lại với bọn hắn tông chủ từng có gặp mặt một lần liền đồng ý nói cho ta biết đan dược này lai lịch Trần nhìn tông tông Vũ liễu nguyên tịch mặc ộ t chút, huyết tông tông biết trước trở tới chủ, các chế, lúc Tịch hắn phó khẳng định không phải này, nói ngươi luyện này. Nguyên là Liêu ma điểm m sao đó vì dù lo lắng huyết ma tông nhưng dưới mắt tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất cái này huyết ma đan dược phương chính là bản môn tông chủ lục cựu ca mấy tháng trước ở bên ngoài châu trong một chỗ bí cảnh ngẫu nhiên phát hiện tại hắn nắm bắt tới tay sau liền phát động toàn bộ tông môn lực lượng tìm kiếm khắp nơi dược liệu tìm kiếm luyện chế huyết ma đan luyện đan sư bất quá huyết ma đan luyện chế phi thường phức tạp cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành dưới sự bất đắc dĩ tông chủ để cho ta tiến về giao châu xin mời lý diệu chân xuất thủ t ư ơ n g t r ợ hiện tại mặc người chém giết l i ê u nguyên tịch không thể không đem mọi chuyện cần thiết đều nói rồi đi ra ân trần vũ một mực tại quan sát liêu nguyên tịch biểu lộ cũng không có phát hiện dị dạng liêu nguyên tịch lời nói tám chín phần mười là thật huyết ma đ a n có thể để người ta trực tiếp tấn thăng đăng cảnh cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nhưng hẳn là thật ông châu vạn thú chi chủ đều có thể lưu lại vạn thú hình như vậy m t khắc cường thế đại châu cường giả nói không chừng cũng sẽ đem truyền thừa của mình lưu tại nơi nào đó nhưng là dù là cảm giác liêu nguyên tịch lời nói không giả trần vũ cũng muốn thăm dò một chút chuyện này là thật nếu quả thật như ngươi lời nói chỗ bí cảnh này tám chín phần mười là một vị đan cảnh cao thủ lưu lại tất nhiên là một vị đan cảnh đại năng lưu lại liệu nguyên tịch tranh thủ thời gian giải thích nói chúng ta tông chủ tu vi bất quá là tiên lưu i ể u trọng rời đi bí cảnh kia đằng sau tu vi của hắn liền đạt đến nửa bước đan cảnh liệu nguyên tịch rất rõ ràng bạch vân tông cùng hết ma tông là cựu nhân không đội trời c h u n g hắn muốn từ trần vũ trong tay sống sót nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ phục tùng cùng giá trị nửa bước đan cảnh cực giả trần vũ mi nhữ hơi nghi hoặc một chút đối với nửa bước đan cảnh trần vũ vẫn có một ít hiểu rõ đó là một loại sen vào tiên thiên cùng đan cảnh quá độ cảnh giới trần vũ cũng không biết cái này nửa bước đan cảnh như thế nào định nghĩa nửa bước đan cảnh công sư rốt cuộc mạnh cỡ nào rời đi bạch vân tông trước trần vũ còn chưa đột phá đến tiên lưu sáu tầng cho nên vô luận là phong lang tuyệt hay là lâm huyền liền diệu đều không có nói cho trần vũ cảnh giới cao hơn lực lượng nửa bước đan cảnh so tiên lưu chín tầng cường giả cường đại nhiều lắm các ngươi bạch vân tông liền có rất nhiều nút trong bóng tối trường lão đều đến nửa bước đan cảnh liêu nguyên tịch còn nói một chút trần vũ không biết sự tình a trần vũ tiếp tục nói vậy ngươi có biết nửa bước đan cảnh đại biểu cho cái gì Ta biết nửa b chương đan n c ả tông s đ ề p hai á đ trăm mười tám hàn băng đan chương hai trăm mười tám hàn băng đan l i ê u nguyên tịch trả lời dạng này a trần vũ trong lòng suy tư quyết định các loại nửa tháng sau đi thương lan tông nhìn xem có thể hay không tìm tới một cái người biết chuyện đem chuyện này cho biết rõ ràng trần vũ trầm ngâm một lát nhìn về phía liêu nguyên tịch hỏi lục c ử u ca có hay không nói qua nếu như hắn luyện chế ra huyết ma đan hắn muốn làm gì cái này nghe được câu này liễu nguyên tịch sắc mặt cứng đờ Bất quá nếu h thấy ì n Trần Vũ như g t nói ác sát giống như ánh mắt. viên g như tiêu n huyết ma đang thật sự có giúp người tấn thăng đ ă n g cảnh hiệu quả lục cựu ca có lẽ thật sự có thể làm được xem ra ta nhất định phải nhanh chạy về u n g châu đem chuyện nào bẩm báo lên trên trần vũ nhìn thoáng qua Nguyên Tịch, lại liếc mắt nhìn lý diệu chân trong lúc nhất thời tâm tình của hai người cũng là trở nên khẩn trương lên nếu như trần vũ muốn giết bọn hắn lấy bọn hắn trạng thái hiện tại căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống cái này ăn trần vũ từ trong ngực móc ra ba viên trắng lam tương giao đan dược hiện ra nhàn nhạt b ă n g xương khí tức đan dược đây là là hàn băng đan t h ế vậy lý diệu chân thần sắc đại biến không hổ là được mời mà đến luyện chế huyết ma đan đan sư quả nhiên kiến thức rộng rãi trần vũ lãnh đạm đạo hàn băng đan liệu nguyên tịch ngay từ đầu còn tại trầm tư nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến hàn băng đan tác dụng hàn băng đan liệu thuốc bên dưới ngay lập tức sẽ lâm vào trong h nếu như không có kịp thời ăn vào giải giải dược đó chính là hắn phải chết không nghi ngờ trần vũ không có giết hai người này mà là cho hai người này một viên hàn băng đan bởi vì cảm thấy hai người bọn họ còn hữu dụng cái này huyết ma đan để trần vũ bóp một cái mồ hôi lạnh liêu nguyên tịch lý diệu t r â n hai người hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt đều toát ra hoảng sợ cùng i ự u hận liêu nguyên tịch cảm thấy nếu không phải lý diệu t r â n chặn ngang một cước hắn thế nào lại gặp một cường giả như vậy lý diệu t r â n cho là nếu như liều nguyên tịch không có tìm hắn mời hắn đến u n châu cho hắn luyện chế cái gọi là huyết ma đan hắn cũng không trở thành luân lạc tới tình cảnh như thế không đ n chính là、chết. trần vũ lời ít mà ý nhiều trước đây không lâu trần vũ luyện chế được rất nhiều đan dược cái này hàn băng đan chính là một cái trong số đó ăn hai người tự nhiên không có cách nào một viên cho ngươi hai viên cho ngươi trần vũ phân l ư ợ n g thuốc lý d i ệ u chân tu vi bất quá là tiên lưu tầng thứ tư ăn một h ạ t liền có thể đưa đến tác dụng liệu nguyên tịch có tiên lưu bắt trọng tu vi trần vũ lo lắng dược lực không đủ sẽ để cho hắn nửa đường t h ứ c tỉnh cho nên một lần cho hắn hai viên hai người tiếp nhận hàn băng đan trên mặt lộ ra vẻ là khó một khi nuốt sinh tử của mình liền sẽ hoàn toàn nắm giữ tại trong tay đối phương nhưng việc đã đến nước này hai người bọn họ cũng chỉ có thể đem hàn băng đan đều nuốt xuống liêu nguyên tịch lý diệu chân hai người tại ăn vào băng xương đan rượu sắt na toàn thân trên bên dưới đều bao t r ù n lên một t ầ n g băng xương bọn hắn còn chưa kịp cảm giác được c ổ khí tức lạnh như băng kia liền đã đã mất đi ý thức lâm vào ngủ say trần vũ kiểm tra một chút hai người thân thể sau đó đem hai người để dưới đất trần vũ đã hiểu rõ đến tòa phủ đ ệ này là bọn hắn thuê nửa năm đặt chân chi điện tại trong lúc này hai bọn họ lưu ở nơi đây cũng không có người có thể nhìn ra mánh k h ỏ chương hai trăm m ư ơ i chín bãi phòng thương lan tông chương hai trăm m ư ơ i chín bãi phòng thương lan tông làm xong hết thảy trần vũ q u a n tới cửa đi ra phòng ở nhìn qua ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh huyết ma tông đệ tử trần vũ không có chút nào lưu t ì n h trực tiếp đem bọn hắn chèm giết sau đó xóa đi hết thảy vết tích huyết ma tông có thể đi đến một bước này trên tay dính đẩy vô số người màu tươi mà lại huyết ma tông cùng bạch vân tông vốn là có thủ trần vũ càng là không hề nể mặt mũi xử lý tốt những chuyện này trần vũ liền lặng lẽ về tới ngụy g i a nửa tháng sau hôm nay trước kia trần vũ liền đổi một thân sạch sẽ áo trắng cùng ngụy kinh đông cùng nhau hướng phía thương lan tông tiến đến hôm nay chính là thương lan tông tổ chức tông môn thịnh hội、Ngày. đến lúc đó toàn bộ vân lương thành tất cả thế gia toàn bộ đều muốn tới tham gia lần này đại hội tông môn trần vũ không chỉ có thể thấy thương lan tông môn nhân phong thái đồng thời cũng có thể thấy thương lan tông cao t ầ n g chân chính thực lực thương lan tông ở vào vân lương thành trung ương bị một tòa cao lớn tường thành trô vây quanh thương lan tông tại ngoại giới nhìn như là trong một tòa thành trì thành trì bây giờ thương lan tông sơn môn bên ngoài đã có không ít đệ tử tại t r ầ n lân dữ mà bốn vương tam hướng cũng đều có không ít người chạy đến có là tu vi cao thâm tu sĩ có là các thành đại tộc tộc nhân nguy gia chủ lần này tới chỉ có hai chúng ta sao trần vũ hỏi ngụy n những ra người kinh h không á c có đều t ớ tham gia sao. g y n k i đông mỉm cười bọn hắn so với chúng ta tới trước một bước hai người chúng ta đều là cao giai tiên lưu cao thủ địa vị tự nhiên không giờ ố n mới thì ra là thế trần vũ nhẹ gật đầu sau đó hai người liền vào thương lan tông tại ngụy kinh đông dẫn đầu xuống đi vào một tòa phong cách cổ xưa trước tiểu viện ngoài sân nhỏ treo một khối bảng hiệu trên đó viết trưởng lão điện đi vào trường lão điện trần vũ mới phát hiện người nơi này đã không ít bọn hắn top năm top ba tụ tập cùng một chỗ riêng phần mình bắt chuyện những người này thấp nhất đều là tiên lưu tầng bảy a trần vũ ánh mắt ở chung quanh bà qua mọi người ở đây hoặc là thương lan tông trường lão hoặc là các đại thế gia gia chủ hoặc là chính là được mời mà đến tân khách trần vũ bọn người sẽ được gan bài tại thương lan tông chỗ cao nhất có thể nói bọn hắn mới là lần này trên đại hội tông môn địa vị tôn quý nhất một đám người nếu như không phải tiên lưu tầng bảy tu vi dù cho ngụy kinh đông mời trần vũ cũng không có khả năng xuất hiện ở đây trần vũ tiểu hữu một đạo thanh â m quen thuộc vang lên trần vũ cùng ngụy kinh đông hai người còn chưa kịp đặt chân nguyễn thốc tiểu liền đã tiến lên đón mang trên mặt dáng tươi cười nguyệt tiền bối trần vũ đối với đối phương chắp tay nói n g u y thốc tiểu từ khi nhi tử đột phá đến tiên lưu t ầ n bảy sau mỗi ngày đều là một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng ta thế nhưng là nghe ngụy gia chủ nói qua lúc trước ngươi thế nhưng là kém một chút liền bái nhập thương lan tông đây cũng quá tiếc nuối đi nguyễn t h ố c tiểu thở dài mỗi người đều có vận mệnh của mình chưa nói tới là tốt là xấu trần vũ gật gật đầu trần vũ ngươi m ớ i đến ta giới thiệu cho ngươi một chút người quen ngụy kinh đông mở miệng nói nếu là ngươi có thể cùng những người này giao hảo toàn bộ vân châu ngươi không có không làm được sự t ì n h sau đó ngụy kinh đông nguyễn thóc tiều hai người lại là trần vũ dẫn tiến một chút cùng bọn hắn giao hảo bằng hữu cùng thương lan tông trưởng lão n g u y ê bản Bọn hắn chương hai trăm hai mươi phong lang tuyệt lúc đó hay là cái mao đầu tiểu tử chương hai trăm hai mươi phong lang tuyệt lúc đó hay là cái mao đầu tiểu tử trước đó lý diệu t r ầ n chỉ là một cái tiên lưu bốn tầng võ sư nương tựa theo xuất sắc thuật luyện đan tại tiên lưu tám tầng liễu nguyên tịch trước mặt đều diệu võ dương oai lại càng không cần phải nói là trần vũ trần vũ đây là du gia tộc trưởng du lan tâm nương nương nguyễn kinh đông cùng đám người bắt chuyện qua liền dẫn trần vũ đi tới một vị lao phụ nhân trước mặt lao phụ nhân này khô g ầ y như t ủ i một gương mặt mò hiện đầy nếp nhăn giống như là gần đất xa trời lao nhân chỉ là một đôi mắt lại là thâm trầm mà hoái để cho người ta nhìn đến liền không tự chủ được lòng sinh sợ n g u y kinh đông n g u y thốc tiểu hai người đứng tại trước góc chân nằm lúc như là van bối bình thường thư thái thả t cực dù lan, lan,、so、lan quỳnh nhìn xem trần vũ khỏe miệng mang theo mỉm cười trước đó trần vũ cùng mọi người nói chuyện với nhau thời điểm nàng cũng có chấu nghe thấy vì vậy đối với trần vũ cũng có nhất định nhận biết đa tạ du tiền bối khích lệ Trần vũ từ du lan tâm trên thân cảm nhận được một loại trải qua gió xương chất phát lấy du lan tâm n i ê n kỷ dù là nàng là một vị tiên lưu chín tầng cường giả chỉ sợ cũng nhanh đến phần cuối của sinh mệnh ngươi là ngoại c h â u người du lan tâm nhìn xem trần vũ tựa như là một cái bình thường lao thái thái hỏi thăm người thiếu niên không ta là vân châu người địa phương trần vũ như nói thật đạo ngươi là vân châu người du lan tâm trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc cái này trăm năm qua vân châu thanh niên tài tuấn ta đều có c h â nghe thấy duy chỉ có chưa nghe nói qua ngươi mặc dù ta là vân châu người nhưng ta con đường tiên đạo lại là từ ống châu bắt đầu trần vũ đáp lời ạ i nói Lan thì thế. Tâm ra là、thế. Du c ư mỉm mà nhìn xem một là nào. nhìn hắn, người là Ung Châu một tông Châu Bạch v â n Tông. Trần、vũ、cũng không Vũ dấu diếm. Du l a nói Tâm n ra ấ t trước, t nhiều năm trước, ta đã t ừ n g đến Ung Châu c h một u y ế biết n quen nhiều、Bạch、Vân Tông môn nhân, Bạch rất chỉ là kinh h ô n g b ế t b ọ ắ n còn sống hay k h ô n g b ạ c h v â n t ô n g bây giờ t r ư ở nguyễn môn, là ai? d thóc i m gia sư, Phong Lang Tuyệt. Trần vũ cũng kiều đều nhìn lại bọn hắn trước đó liền nghe nói qua trần vũ là ung châu một đại môn phái người nhưng lại không biết hắn lại là bạch vân tông tông chủ đồ đệ bạch vân tông làm ung châu một cái đại phái liền xem như ở bên ngoài châu cũng có được danh khí không nhỏ phong lan tuyệt du lan quỳnh hai mắt có chút nhau lại tựa hồ đang nhớ lại cái gì ta đối với hắn hay là có ấn tượng khi đó hắn hay là cái m a u đầu tiểu tử không nghĩ tới bây giờ cũng đã là một tông chi chủ nói xong du lan quỳnh ánh mắt liền rơi vào trần vũ trên thân như có điều suy nghĩ giờ phút này trưởng muốn đến không biết là ai hô một câu trần vũ theo tiếng kêu nhìn lại một vị lao giả tóc trắng xóa cất bước đi tới lao giả này dáng người t h ẳ n g tắp dáng người t h ẳ n g tắp k h o á t trên người lấy một kiện áo vải thô phong t r ư ờ n g môn bãi kiến t r ư ờ n g môn hắn vừa tiến vào trưởng lão đường tất cả mọi người lập tức vây lại t h ư ờ n g l à n tông t r ư ờ n g môn phong tu chương hai trăm hai mươi mốt hắn là chương hai trăm hai mươi mốt hắn là trần vũ khi nhìn đến phong tu thời điểm trong lòng liền có một loại không h i ể u cảm giác c áp bách dù là có bảo khí nơi tay hắn cũng có thể cảm nhận được một loại uy hiếp cái này phong tu thực lực so sư phụ ta phong lăng còn phải mạnh hơn một bậc nói cách khác cảnh giới của hắn đã đạt đến nửa bước đăng cảnh trần vũ trong lòng thầm nghĩ, phong tu cùng đám người hàn huyên vài câu sau liền hướng du lan tâm đi đến du đ ạ i tỷ ngươi cũng tới phong tu đối với du lan tâm cũng rất là khách khí ba năm một giới đại hội tâm môn ta cũng không biết còn có thể nhìn bao nhiêu giới sao có thể bỏ lỡ du lan tâm dùng một loại tự dễu giọng điệu nói ra phong tu nghe nói như thế cười khổ một tiếng cũng có chút lòng chua sót du lan tâm đã vô vọng trùng kích đăng cảnh thọ nguyên bất quá một trăm năm mươi tuổi hạ lúc này phong tu ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân mở miệng nói ngươi hậu sinh này nhìn xem ngược lại là lạ mặt văn bối trần vũ gặp qua phong trường môn trần vũ vội vàng đáp lễ nói cái này trần vũ vốn là vân châu người bất quá lại là tại ung châu cầu đạo nó sư thừa chính là bạch vân tông sư phụ là bạch vân tông đương đại trưởng môn phong l a n g tuyệt trần vũ còn chưa mở miệng du lan tâm liền mở miệng trước phong tu nghe vậy lông mày hơi đ ộ n g một chút lúc này phong tu bên hai chuyến đến một đạo thanh tuyến kẻ này có lẽ nhưng vì chúng ta cùng ung châu ở giữa cầu nối đây là du lan tâm thanh âm bất quá trừ phong tu bên ngoài những người khác nghe không được dùng hắn đến làm ung châu cùng thương lan tông ở giữa cầu nối cũng là một cái lựa chọn tốt phong tu nhìn từ trên xuống dưới trần vũ trần vũ bị phong tu ánh mắt thấy không hiểu ra sao ánh mắt của hắn Tựa hồ mang theo một xem ý vị tốt, trên lệnh thời ta trước mang kia gian hồ lệnh không nhiều、lắm. chúng ta đi trước khán xem lắm, kỹ đi đài đi. ý vị phong tu thu hồi nhìn về phía trần vũ ánh mắt nói trần vũ ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi phong tu lời nói để ngụy kinh đông nguyễn thốc t i ể u b ọ n người đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía trần vũ trường môn lời này rõ ràng là muốn ở trước mặt mọi người nâng lên trần vũ địa vị là trần vũ mặc dù nghĩ hoặc nhưng cũng không có nói thêm cái gì phong tu du l a n tâm hai người một trái một phải trần vũ rơi vào hai người phía sau người còn lại đều đi theo trần vũ trần vũ có một loại cảm giác k ị quái hắn một cái kẻ ngoài lai、like. đi tại tất cả trưởng lao phía trước thăng vân quảng tràng nơi đây chính là thương lan tông tổ chức đại hội tông môn địa phương trần vũ nhìn trước mắt một màn không khỏi nghĩ đến lúc trước tại bạch vân tông tham gia chém yêu đại hội t r à n g cảnh tông chủ và các trưởng lao tới ta thấy được chúng ta t ộ c trưởng khi phong tu dẫn đầu đám người tiến vào thăng vân quảng tràng đằng sau toàn bộ quảng trường đều sôi trào lên phong tu thân là thương lan tông trưởng môn đừng nói là tại vân lương thành chính là tại vân châu cũng là đ ư ợ c cao vọng trọng h à n người tại thương lan tông cơ hồ tất cả mọi người lấy hắn là mục tiêu cuối cùng thiếu niên kia là ai làm sao lại cùng trưởng môn cùng một chỗ chẳng lẽ là trưởng môn mới thu đồ đệ không có khả năng cho dù là mới thu đồ đệ cũng vô pháp leo lên cái tia cao nhất thính phòng lúc này rất nhiều người đều phát hiện phong tu du lan tâm phía sau trần vũ rất nhiều người đều đang nghị luận hắn nguyên long chuyện gì xảy ra giờ phút này du nguyên long đứng ở trong đám người không nhúc ních bị bên người các sư huynh sư tỷ vô vô bà vai nhưng không có bất kỳ phản ứng nào người này hắn là lúc này du nguyên long đã nhận ra trần vũ chương hai mươi hai thương lan tông đại bỉ chương hai trăm hai mươi hai thương lan tông đại bỉ ngày đó du nguyên long cùng trần vũ bọn người phát sinh mâu thuẫn đằng sau liền để cho người ta đi t r a thân phận của bọn hắn về sau hắn mới biết được nguyên lai、like、cái này trần vũ là ngụy gia luyện đan sư lúc kia du nguyên long còn có chút may mắn bởi vì hắn biết mặc dù người kia thực lực rất mạnh lại là một vị luyện đan sư bất quá hắn dù sao cũng là du gia người chỉ cần không đi t r e o c h ọ c hắn hắn khẳng định cũng không có khả năng đến báo thủ chính mình du nguyên long m u ố n cho rằng việc này như vậy bỏ qua lại không muốn trần vũ thế mà cũng tới tham gia thương lan tông đại hội tông môn đồng thời còn học tập trưởng môn cùng nhà mình tập trưởng cùng đi đến cao nhất thính phòng đôi này du nguyên long tới nói đơn giản chính là sấm xét giữa trời quang hắn chính là lại ngu xuẩn cũng minh bạch chính mình chọc không nên rơi vào đại phiền thoái tại du nguyên long phát hiện trần vũ thời điểm trần vũ cũng chú ý tới du nguyên long hắn nhìn du nguyên long một chút khẽ lắc đầu liền rời đi ánh mắt trần vũ giống như nhận biết nhà ta tiểu tử kia một màn này rơi vào du lan tâm trong mắt từng có giao lưu trần vũ trả lời một câu cũng không đem giữa hai người mâu thuẫn nói ra dưới loại tình huống này nói ra lời như vậy không khỏi quá thấp kém nghe nói như thế du lan tâm nhìn về phía trần vũ suy nghĩ một chút g a sinh du lan tâm đối với một vị du gia tộc lao đạo nguyên long mặc dù tư chất không tệ nhưng tâm cảnh quá kém các loại đại hội tông môn sau khi kết thúc để hắn rời đi vân lương thành hảo hảo lịch luyện một đoạn thời gian đi là bị du lan tâm gọi là a sinh vị tộc lao kia trả lời ngay a c h ấ n tộc lao tâm bên trong minh m ạ c h du nguyên long từ giờ trở đi đã loại bỏ ra du g i a hạch tâm t ừ đệ trần vũ cũng nghe đến du lan tâm cùng a sinh trường già ở giữa nói chuyện du lan tâm mặc dù không nói gì nhưng trần vũ hay là nghe hiểu không có gì bất ngờ xảy ra du nguyên long cái này đã từng cùng hắn trở mặt ra hỏa sợ l à muốn tại trong một đoạn thời gian rất dài q vẹn vẹn mặc mặc u phong tu cười nói ta thương lan tông những đệ tử này ngươi ngược lại là có thể nhìn một chút có hay không để cho ngươi hài lòng địa phương phong trưởng giáo nói đùa trần vũ khép cười một tiếng phong tu du lan tâm mang theo trần vũ một đoàn người đi đến vị trí bên trên ngồi xuống lập tức lại có mấy tên thương lan tông trường lão hướng đám người giới đám、so、không bao lâu đại hội tông môn chính thức tổ chức đầu tiên là bên trong bên ngoài đệ tử tỷ thí trần vũ nhìn xem những đệ tử này chiến đấu trong lòng cũng có một cái so sánh hắn chú ý tới thương lan tông nội môn cùng đệ tử ngoại môn so với bạch vân tông đệ tử trình độ cao hơn một chút Nhân số chương ũ n muốn n g i ề u hai i trăm hai t t mươi ba thương lan đệ nhất chân truyền khiêu chiến chương hai trăm hai mươi ba thương lan đệ nhất chân truyền khiêu chiến rốt cục đến xuống buổi trưa bắt đầu đệ tử chân truyền ở giữa tỉ thí bây giờ thương lan tông đệ tử chân truyền nhân số cùng bạch vân tông không kém bao nhiêu có thể đây cũng là chọn lựa quy cụ tạo thành tại thương lan tông chỉ có tu vi đạt tới tiên lưu cảnh bốn tầng mới có thể được trao tặng đệ tử chân truyền tư cách mà tại bạch vân tông nếu là bị trưởng lão nhìn chúng dù là chỉ là hậu tiên cũng có thể được trao tặng đệ tử chân truyền tư cách trần vũ trong lòng thầm nghĩ hắn phát hiện thương lan tông tiên lưu bốn tầng đến tiên lưu sáu tầng đệ tử muốn so bạch vân tông thêm ra gần một nửa thượng tầng đệ tử chất lượng tốt số lượng bạch vân tông không chút nào không rơi vào thế hạ phong thương lan tông có bốn cái tiên lưu tầng bảy trở lên đệ tử một cái tiên lưu tám tầng ba cái tiên lưu tầng bảy trước mắt bạch vân tông bên trong tiên lưu tầng bảy trở lên chỉ có trần vũ còn có hắn đại sư minh lâm huyền diệu hai người nhưng hai người này đều đã đạt đến tiên lưu tám tầng cảnh giới thậm chí đã đạt đến tiên lưu tám tầng đ ỉ n h phong kể từ đó bạch vân tông ngược lại hơn một chút hôm nay đệ tử chân truyền bọn họ biểu hiện không t ồ i a phong tu sờ lên tròm dâu của mình rất là hài lòng sau đó bạc thái a liền muốn lên trận phong tu cùng du lan tâm thân thể đều là hơi nghiên chờ đợi bạc thái a xuất hiện bạc thái a trần vũ thuận ánh mắt hai người nhìn lại chỉ thấy một tên thanh niên áo trắng trong tay nắm một cây thanh trúc hắn ước chừng chừng ba mươi tuổi khuôn mặt t u ố n lãng vừa đi lên lôi đài liền đưa tới một mảnh tiếng hoan hô vô luận là đệ tử ngoại môn hay là đệ tử nội môn lại hoặc là đệ tử chân truyền đều đối với hắn tràn đầy kính sợ lại là cái kia tiên lưu tám tầng đệ tử trân truyền đều đối với hắn tràn đầy kính sợ lại là cái kia tiên lưu tám tầng đệ tử chân truyền đi bạc thái a đi đến lôi đài hướng vị kia tiên lưu tầng bảy đệ tử chân hai người trực tiếp chiến ở cùng nhau trận chiến này không cần phải suy nghĩ nhiều vô luận là trên võ đạo hay là tại trên công pháp bạc thái a đều chiếm cứ lấy tuyệt đối t h ư ợ n g phong trong tay hắn nắm một cây màu xanh cây gậy trúc mỗi một lần vung vẩy đều sẽ huyễn hóa ra từng đạo màu xanh bong dáng trói buộc chặt đối thủ hành động bạc thái a liên chân ý đều không có thi triển vẹn vẹn dựa vào thuộc tính chi lực liền đem đối thủ đánh cho ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có trận chiến này bạc thái a chỉ dùng hơn mười chiều liền thắng mỏng sư h u n h quả nhiên lợi hại ta cam bái hạ phong tên đệ tử kia bại bởi văn nhân bách nhưng không có nửa điểm chán trường tri s dù sao kết cục hắn sớm có đoán trước ngươi cùng nửa năm trước so ra lại có bước t i ế n đến dài chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian nhất định có thể đột phá tiên lưu tám tầng đến lúc đó ngươi ta lại một trận chiến bạc thái a không tiêu không gấp đạo thái a đứa nhỏ này thực là không tồi trên khán đài du lan tâm đối với bạc thái a tán thưởng chi t ì n h lộ rõ trên mặt biểu đệ của bọn hắn mộ trường ca ở trên một trận trong trận đấu biểu hiện được cũng phi thường xuất sắc mộ trường ca mặc dù chỉ là tiên lưu sáu tầng nhưng là t i ế p qua m ư ờ năm liền có thể bước vào tiên lưu tầng bảy mà tới được lúc kia huynh đệ bọn họ hai người sẽ là chúng ta thương lan tông trong thế hệ trẻ tuổi t i ê n cố nhất tuổi trẻ lực lượng đúng vậy a phong thu nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý bạc thái a đánh bại tên kia tiên lưu tầng bảy đệ từ sau nhìn lướt qua t h í n h phỏng cùng trần vũ lướt nhau sau đó liền thu hồi ánh mắt chương hai trăm hai mươi bốn thương lan tông chân chuyển đối với bạch vân tông chân chuyển chương hai trăm hai mươi bốn thương lan tông chân chuyển đối với bạch vân tông chân chuyển trần vũ nhìn xem một màn này con mắt khẽ híp một cái trần vũ bản môn cái này chân chuyển người thứ nhất xem ra là cố ý cùng ngươi phân cao thấp phong thu cũng chú ý tới điểm này vừa cười vừa nói mỗi một lần đánh bại đồng môn mạnh nhất chân truyền đều có tư cách khiêu chiến cao nhất thính phòng thành viên ta nhìn thái a là hướng về phía ngươi tới trần vũ minh h u cho tới bây giờ không ai đã nói với hắn có người có thể khiêu chiến cao nhất thính phòng ngụy kinh đông nghe vậy trong lòng căng thẳng là trần vũ lau một vệ t mồ hôi hắn ngược lại là quên đi mạnh nhất đệ tử chân truyền theo đạo lý tới nói lúc này là ngay cả trưởng môn có tư cách khiêu chiến dù sao quá trình này trước kia vẫn tương đối quá trình hóa bởi vì trên khán này phần lớn đều là nhân vật đời trước những đệ tử này vô luận thực lực cao thấp đều sẽ hướng thế hệ t r ư ớ c chủ động nhận t h u a đây thật ra là một loại lẫn nhau thừa nhận cũng là thế hệ t r ư ớ c trợ giúp người mới dựng nên hy vọng là tiếp ban làm chuẩn bị quá trình bất quá bạc thái a nhìn về phía trần vũ ánh mắt lại không phải nhìn trưởng bối a trần vũ bây giờ chỗ ngồi gần với phong tù du lan tâm vạn chúng chú mục nghĩ đến cái này bạc thái a trong lòng đối với trần vũ cũng là đặc biệt chú ý nếu như có thể cùng thương lan tông thủ tịch đệ tử luận bàn một phen cũng coi là một loại chuyện may mắn trần vũ không có nửa điểm e ngại vẫn như cũ bình thản đúng dung hiện tại trần vũ đã đạt đến tiên lưu tám tầng cực h ạ n trừ cái đó ra trần vũ còn tích lũy gần hai mươi điểm năng lượng lại thêm trước đó luyện hóa nguyên khí châu cùng đ năng dược, n lượng dự trữ đạt đến ba mươi điểm bất quá đột phá tiên lưu chín tầng cần thiết năng lượng cần tám vạn năm ngàn điểm trần vũ quyết định trước tăng lên bốn loại bí kỹ cùng đan tôn thần quyền cộng lại hết thể một mươi sáu điểm bốn cái tám tầng bí kỹ lại thêm bản thân hắn tám tầng đại viên mãn tu vi lực lượng như vậy trần vũ tại không sử dụng bảo khí tình huống d ư ớ i đều có thể tùy tiện ép bạc thái a một đầu sau đó bạc thái a lại đối đầu mà khác hai vị tiên lưu võ giả đều là dễ như chở bàn tay thủ thắng bạc thái a là thương lan tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chân truyền bạc thái a dựa theo dị vãn g quy củ ngươi có thể hướng trên khán đài bất luận một vị nào khởi xướng kiêu chiến chủ trì kia hội nghị trưởng lão hướng bạc thái a đạo tùy ngươi tuyển bao quát trưởng giáo ở bên trong bạc thái a đứng ở trên đài cao ngầm đầu nhìn về phía phía trên tại hạ muốn hướng trưởng môn bên cạnh vị kia các hạ khởi xướng kiêu chiến trong ngôn ngữ tràn đầy đấu trí nhìn thấy bạc thái a không trần trợ chút nào liền trực tiếp chọn chúng trần vũ phía dưới chúng đệ tử lại là dối loạn tư mừng thương lan tông đệ tử không có chỗ nào mà không phải là trừ phi như bạc thái a như vậy bằng bản linh thật sự để bọn hắn tâm phục khẩu phục không phải vậy tại bất luận cái gì một người trước mặt đều sẽ có một loại phát ra từ nội tâm tiêu não đặc biệt là tại cùng tuổi mặt người trước từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy trần vũ cùng phong tu du lan tâm hai người sánh vai mà ngồi thời điểm trong lòng bọn họ liền tràn đầy bất mãn bây giờ thấy bạc thái a muốn khiêu chiến đối phương trong lòng bọn họ đều rất kích động tất cả mọi người đối với bạc thái a tràn đầy lòng tin quả nhiên trần vũ thái a hướng ngươi phát ra khiêu chiến ngươi có bằng lòng tiếp nhận phong tu nhìn về phía bên cạnh trần vũ trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong tự nhiên ứng chiến trước mắt bao người trần vũ phất ống tay háo một cái cả người đằng không m à lên tựa như một mảnh l ô n g vũ phiêu nhiên xuống chậm rãi rơi xuống trên đ à i cao trần vũ cùng bạc thái a hai người đều là một bộ t r ư ờ n g sam màu trắng tại thanh phong quét bên l i n giới theo gió m à động chương 225, t h a à n h thạo điêu luyện chương 225, t h a à n h thạo điêu luyện thương lan tông đệ tử chân truyền bạc thái a đợi trần vũ leo lên đ à i cao bạc thái a mở miệng giới thiệu chính mình đạo theo trần vũ tiếp cận bạc thái a cảm nhận được một luồng áp lực vô hình trần vũ cũng không l n tàng khí t ứ c h ắ n có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tường đại bạ trần vũ lời vừa nói ra toàn trường lại lần nữa ẩ m ý k h ắ p trốn tất cả mọi người tại châu đầu ghé thai thần s á c kích động bạch vân tông tại ung châu cũng coi là một phương cự phách rất nhiều người đều có châu nghe thấy vân châu cùng ung châu hai đại thế lực đỉnh cấp ở giữa thiên tiêu chi chiến thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy bạch vân tông đệ tử chân truyền a bạch thái a tại thời khắc này lại có loại áp lực vô hình hắn biết tại cùng vị này bạch vân tông đệ tử chân truyền giao thủ thời điểm trên người mình l ư n g đeo không chỉ là cá nhân thắng bại còn có toàn bộ tông môn đệ tử kỳ vọng trận chiến này không cho sơ thất bạch ánh mắt xác rực ý trí chiến đấu sục xôi thân là vân châu đệ nhất thiên tài ý chí của hắn vô cùng kiên định vô luận tiếp nhận bao lớn áp lực đều sẽ hóa thành một cỗ b ư ớ c đồng còn xin trần huynh chỉ giáo b á c thái a nắm cây gậy trúc trận địa sẵn sàng đón quân địch trần vũ đứng vững nói tốt xin mời trên khán đài du đại tỷ trận đấu này ngươi xem c h ọ n ai phong tu chủ động hỏi khó mà nói du lan tâm nói cùng là tiên lưu tám tầng võ sư ai thắng ai bại còn phải xem riêng phần mình bí pháp tu luyện đến mức nào là phong tu nhẹ gật đầu cái này trần vũ hẳn là chí ít tu tập hai loại thủy thuộc tính bí pháp tại đột phá cảnh giới thời điểm hắn có rất lớn ưu thế vất quá Đa đ ặ Bá, một một ngay sau đó tường đạo màu xanh la bóng dáng tại trần vũ chung quanh ngưng tụ thành thực chất đem hắn bao bọc vây quanh giống như là một đầu mở ra miệng to như chậu máu quay thú muốn đem trần vũ một ngụm nước vào trần vũ không chút hoang mang khi sợi đằng tia bóng xanh hoàn toàn bao phụ lại chính mình thời điểm cảng thủy đao cùng hàn thủy kiếm đồng thời hiện hiện hiện trực tiếp đem sợi đ ằ n g kêu bóng xanh cho xé thành mảnh nhỏ hắn thế mà đem xong bí thuật tu luyện tới tình cảnh như thế bác thái a rất nhanh ý thức được trần vũ cường đại hắn một hệ bí ký đã tu luyện đến tám tầng mà trần vũ bí pháp lại là dễ như t r ở bàn tay liền đem hắn một hệ bí ký cho đánh nát ý vị này trần vũ bí ký ít nhất cũng là tu luyện đến tám tầng cái này trần vũ không chỉ tu luyện song trọng bí ký còn đem hai loại bí ký đều luyện đến tầng thứ tám đây là có bao nhiêu tích lực lại là cỡ nào thiên phú bác thái a một chiêu vô công cũng không thu tay lại hắn cơ trong tay cây gậy trúc đối với trần vũ tập ra từ mà trần vũ thì là không ngừng mà thi triển ra c à n g thủy đao cùng hàn thủy kiếm thoải mái mà ứng phó công kích dưới lôi đài mộng sư huynh khí thế quá mạnh vậy mà đè ép bạch vân tông đệ tử đánh đúng vậy a chúng ta vân châu thiên kiêu quả nhiên so h n g châu thiên kiêu lợi hại hơn lúc trước trần vũ không có chủ động xuất kích chỉ là bị động bị đánh đối với người khác xem ra hắn tựa hồ ở thế yếu không đ ố i người kia từ đầu tới đôi đều không có xuất thủ liên hơi hợt ngăn trở mộng sư huynh tất cả công kích sau đó mộng sư h u n h khẳng định sẽ có một trận á c chiến chương hai t á u thái a át chủ bài chương hai bạc thái a át chủ bài cũng có mắt mọi người nhìn ra không thích hợp bạc thái a thế công tựa như là một trận phong bạo mà trần vũ lại là thành thạo i ê u luyện không n ú c nhích tí nào đáng ẩm siêu bạc thái a ra lại một chiêu lại bị trần vũ khinh tô lại nhạt viết cản lại bà huỳnh thủ đoạn của ngươi mặc dù tàn nhẫn lại là nhân từ nương tay trần vũ khinh cười dù là có chân ý gia trì ngươi một hệ n g u y ê n khí cũng không đáng chú ý trần vũ một chút mặt mũi cũng không cho bạc thái a bạc thái a không có tranh luận bà h u n h ngươi nhìn ta một chiêu này trần vũ khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọn nếu như nói vừa rồi hắn còn cố ý thu l i ê m khí thế như vậy giờ phút này hắn đứng ở nơi đó tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ trên k h á n đ à i đứng tại phía trước nhất một đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền có một loại mở mắt không r a h à o giác tựa hồ có vô số đạo kế i m quang đem bọn hắn bao phủ xoát xoát xoát càng thủy đao cùng hàn thủy ở giữa đao ấn kiếm ấn cơ hồ ngưng thực phía trên lưu chuyển lên quỷ dị phù văn đem chân y ra chỉ ở phía trên uống c h â n vũ quát khe nói thanh â m đinh thái như góc tiếp lấy tường đạo màu trắng cùng màu làm quần dao đào quang kiếm ảnh từ trên bầu trời chút xuống áp lực thật là đáng、sợ. bạc thái a quanh thân thanh quang loay lên hình thành một đạo màn ánh sáng màu xanh mặc dù hắn cực lực né tránh nhưng vẫn như c ũ bị lít nha lít nhít kiếm khí đánh vào người lồng ánh sáng màu xanh lục lung lay sắp đổ tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái thật hồn hậu chân khí thật cường đại nguyên tố thuộc tính thật là lợi hại trần vũ dù lan tâm ngồi nghiêm chỉnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lối l à i có thể trong chiến đấu phát huy ra cấp bậc này chiến lược nhưng không có một tiên mọi mệnh phần này thực lực chỉ sợ đã có thể so với một chút tiên lưu chín tầng cừng giả không sai phong tu cũng là tán thán nói nếu như hắn có một kiện bảo vật nơi tay, liền xem như ta. c dưới lôi đại tình huống như thế nào mộng sư huynh tại sao phải đột nhiên từ ưu thế biến thành thế yếu vừa rồi trần vũ đối mặt mộng sư huynh công kích thành thạo điêu luyện mà mộng sư huynh đối mặt với đối phương công kích lại là suýt nữa bị thua chẳng lẽ chúng ta vân châu đệ tử chân truyền dĩ nhiên như thế không chịu nổi m ộ t kích bạc thái a giờ phút này cũng nghe đến phía dưới chuyển đến thanh âm ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ nguyên bản ta còn có một tay dự định giữ lại làm đòn sát thủ hiện tại xem đúng ra chỉ có thể hợp quận năm ra bạc thái a đột nhiên quát lớn tại trái tim của hắn vị trí lục quang đại thịnh cấp tốc lan tràn đến thân thể của hắn các nơi phanh hắn giơ tay lên một cố gợn sóng màu xanh khuyết tán ra đến đem cái kia lít nha lít nhít kiếm ảnh đều chấn vỡ ngay sau đó bạc thái a hai mắt hiện ra b í mang chân khí trong cơ thể thúc giục thân trên q u ầ áo lập tức nổ tùng hiện lộ ra một thân cường tráng cơ b bạc thái a thân thể cơ bắp kéo căng xương cốt ma sát từng vết nước từ trên người hắn nổi lên một thuộc tính c h â n ý trực tiếp ra chỉ ở trên lục thân thật cường đại sinh mệnh lực trần vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chiêu thức này lấy thân hóa pháp so với t a tu luyện lăng hải phá vân kinh đều muốn cực đoan Trưng đắt thắng. Trưng đắt thắng Trần trọng. Thái tự tin. Th Vinh, sau đó, còn xin nhiều hơn bảo trọng. Bạc thái a ngữ chàn Phang. 227, 227, đó, đạo, đầy khí sau A Bạc Bạc bảo bá từ trên cánh tay của hắn lan tràn đến toàn thân của hắn Phang. một chiêu này trần vũ tránh cũng không thể tránh nạnh g sinh sinh chịu một quyền trần vũ bị oanh bay rớt ra ngoài lợi hại bị đánh bay ra ngoài trần vũ trên mặt không có chút nào v ẻ thống khổ thời khác này trần vũ toàn thân trên giới đều bị một t ầ n g màu l a m hơi mở chiến r á c b a o khỏa l a n g hải phá mây quyết lực phòng ngự cường đại lúc này thể hiện không thể nghi ngờ bạc thái a một cách này dẫn động một thuộc tính sinh mệnh khí t ứ c làm hắn thân thể trở nên sinh cơ bừng bừng tràn đầy sức sống trải qua trận chiến này trần vũ rốt cuộc hiệu rõ tới bạc thái a dưới loại tình huống này không chỉ có nhục thân mạnh lên, trần vũ một n h cước ù dẫm trên mặt đất đem mặt đất dẫm ra từng đạo vét nước cựu trọng lãng hắn hét lớn một tiếng trần vũ đem chính mình nắm giữ mấy loại khác biệt đặc tính nguyên khí đặc tính dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo quyền ảnh bao trùm trên bàn tay tựa như là mới vừa rồi bị bạc thái a đánh lén một dạng đấm ra một quyền p h a n h trần vũ trở về hắn một quyền bạc thái a tốc độ cũng c h ầ m vỗ trần vũ đấm ra một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài nặng nề mà đập xuống đất thoải mái hét dài một tiếng vang tận mây xanh bạc thái a ăn một cái áng côn nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng thân thể của hắn dễ như t r ở bàn tay bắn lên thương thế trên người hắn tại hào q u a n g màu xanh này chiếu d ọ i xuống cấp tốc khép lại hai người bốn mắt tương đối ngay sau đó thân hình loại lên chính là trực tiếp đối kích từng quyền từng quyền đánh vào cùng một chỗ trong lúc nhất thời nắm đấm màu xanh cùng màu làm quyền ảnh trên không chúng không ngừng va chạm hai người tốc độ nhanh chóng làm cho người hoa mắt c thực ó lực của bọn hắn đã xa xa vượt qua chúng ta phía dưới đại bộ phận đệ tử đều không thể thấy rõ hai người chiến đấu nhưng trên khán đài những cái tia trí ít tiên lưu tầng bảy cường giả lại có thể thấy rất rõ ràng hai người nằm đấm tại chất khí chân ý cùng thuộc tính lực lượng ra chỉ bên dưới bộ phát ra lực phá hoại để ở đây rất nhiều tiền bối cũng vì đó ghé mắt theo r thời gian trôi qua trần vũ trợn phát hiện bà thái a thế công t ự i hồ đang yếu bớt lực lượng của hắn bắt đầu xuất hiện khô kiệt dấu hiệu quả nhiên mấy hiệp xuống tới bà ạ thái a thế công liền yếu đi rất nhiều hơn mười hội hợp xuống tới bà thái a dần dần có chút không cách nào đuổi theo trần vũ bộ pháp bành một tiếng bà thái a bay ngược mà ra trùng điệp nện xuống đất chương hai trăm hai mươi tám Võ đạo lĩnh Vực. 228, võ đạo lĩnh Vực. Hắn thật vất vả Đạo Đạo đứng lên, lại Lĩnh Lĩnh lên, Chương Hắn thật bên ị một t quyền đổ nhào đổ r mặt đất. Một đất. q u y ề ngoài lại một t quyền, n h ẳ đến cũng không còn n cách à đứng、dậy. Bên n g dậy. o thân hắn hoa văn màu xanh dần dần rút đi vết thương cũng đình chỉ bản thân khôi phục khi tức trở nên càng ngày càng yếu trần huynh lợi hại ta mặc cảm bạc thái a t liệt ngã xuống trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy hắn biết mình bại nhưng bạc thái a trong tâm nhưng không có nửa điểm kiềm chế trận chiến này hắn đánh rất sung sướng từ khi hắn tấn thăng tiên lưu đến nay còn chưa bao giờ thể nghiệm qua như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết bạc huynh quá khen trần vũ vẫn như cũ tinh thần sáng láng từ trong ngực móc ra hai viên linh đan đút tới bạc thái a trong miệng thời khắc này bạc thái a căn bản hoàn toàn không có khả năng đ ộ n g trần vũ t h ắ n g lúc này cái k i a phụ trách khảo hạch trưởng lão cũng là mở miệng toàn trường hoàn toàn yên tĩnh phía dưới các đệ tử cũng không thấy rõ hai người chiến đấu chỉ thấy được bạc thái a một lần lại một lần bị trần vũ đổ nhào trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa bất quá mặc dù bạc thái a cái này bị thương lan tông ký thác kỳ vọng người bạn bọn hắn cũng không có quá nhiều thất vọng giờ khác này bọn hắn mới phát hiện kỳ thật cũng không phải là bạc thái a không được mà là cái này trần vũ. thật sự là quá lợi hại bại d ù lan tâm t h a m thẳm thở dài cũng không có quá nhiều thất lạc bất quá thái a biểu hiện so với năm đó ngươi cũng không kém cỏi chút nào là như thế này phong tu đạo mặc dù lúc này mới thái a bại cũng chưa hẳn là chuyện xấu tông môn đệ tử từng cái tâm cao khí n ạ o tự nhận là chính mình không tầm thường trần vũ thân là ung châu võ sư chiến thắng t h á i a chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái rất tốt cảnh cáo tối thiểu nhất để bọn hắn minh bạch sơn ngoại hữu sơn bọn hắn mặc dù vân châu vô địch nhưng ở vân châu bên ngoài còn có người mạnh hơn du đại tỷ Phong tu ánh vào tu mắt rơi du lan tâm suy nghĩ một chút sau liền t h ị n h chọn gật gật đầu thương lan tông đại hội tông môn hạ màn trần vũ đánh bại bạc thái a đối với thương lan tông đệ tử tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại trung kích cái này khiến rất nhiều đệ tử đều đối với mình cùng tông môn có hoàn toàn mới nhận biết sự chú ý của bọn họ điểm cũng dần dần liên quan đến ngoại trâu v â n ưng thành một đám cao tầng đối với trần vũ tại trên đại hội tông môn biểu hiện lại có mới đánh giá không chỉ có võ đạo thiên phú so thương lan tông thủ tịch đệ tử còn cao hơn thuận luyện đan càng là xuất thần nhập hóa điểm này làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn lau mắt mà nhìn bởi vì bọn hắn biết chỉ cần trần vũ m ớ n hoàn toàn có thể tại vân châu thành lập gia tộc của mình xưng bám ộ t phương nhưng mà liền tại bọn hắn tính toán đợi đại hội tông môn sau khi kết thúc lại đi tìm trần vũ tiếp xúc lúc trần vũ lại bị phong tu cùng du lan tâm hai người đơn độc gọi đi tông môn phía sau núi một tòa trong chúc lâu tại phong tu d u lan tâm dẫn đầu xuống trần vũ tới chỗ này trần vũ có thể cảm giác được bọn họ hai vị tựa hồ cố ý muốn cùng chính mình nói thứ gì cửa phòng đóng lại phong tu vung tay lên trần vũ cũng cảm giác được một cố lực lượng vô hình đem gian phòng cùng ngoại giới ngăn cách ra tiên liêu chín tầng tông sư thủ đoạn trần vũ trong lòng thầm ý. tiên liêu tám tầng võ sư tại tấn thăng đến tiên liêu chín tầng đằng sau liền sẽ lấy chính mình thể ngộ chân ý làm trung tâm tạo dựng ra một cái nhỏ bé lĩnh vực chương hai trăm hai mươi chín bắc địa nhị thập tam châu chương hai trăm hai mươi chín bắc địa nhị thập tam châu tại mảnh này võ đạo trong lĩnh vực tiên lưu chín tầng cường giả có thể đạt được cực lớn thuộc tính t ă n g phúc những người khác thì là sẽ bị lĩnh vực gáp chế trần vũ n g ư ơ i hôm nay biểu hiện quả thực để cho chúng ta những lao ra hỏa này trần kinh a phong tu nhìn xem trần vũ mở miệng nói ta đều đang nghĩ nếu như ngươi là chúng ta t h ư ơ n g lan tông đệ tử thì tốt biết bao trần vũ khiêm tốn cười một tiếng còn chưa kịp trả lời bên cạnh du lan tâm đã mở miệng nói không sao trần vũ xuất thân bách xuyên huyện chính là thuần chính mây người hắn nếu có thể nâng cao một bước cũng là chúng ta vân châu kiêu n ạ o du đại tỷ nói đúng phong tu cười lớn một tiếng trần vũ thấy vậy mở miệng nói hôm nay ta xem thương lan tông đám người đều là hăng hái võ đạo c h i tâm kiên định cẳng có bạc thai à, mộ trường ca các loại t h i ề n tư chắc tuyệt hạng người thương lan tông là vân châu bên trên mạnh nhất tông môn quả nhiên danh b ấ t hư truyền đợi đến thương lan tông thế hệ trẻ tuổi lại có tiến bộ thương lan tông thực lực tổng hợp sẽ nâng cao một bước phong tu nghe vậy cười ha ha vẻ mặt nghiêm túc nói đúng vậy à, chờ bọn hắn trưởng thành mới có thể tốt hơn ứng phó sau đó nguy cơ nguy cơ trần vũ mẫn dễ nằm chắc đến phong tu thái độ không khỏi trong lòng hơi động hẳn là phong tu tông chủ sợ chính là thanh châu tri địch phải không trần vũ thầm nghĩ trong lòng cái này thanh châu tri địch dĩ nhiên cường đại như thế ngay cả thương lan tông đều cảm nhận được lớn lao uy hiếp trần vũ trong lòng có n g h i hoặc bất quá cũng không có hỏi nhiều bởi vì hắn có thể cảm nhận được phong tu lời nói tựa hồ vẫn chưa nói xong trần vũ không biết ngươi có thể từng nghe tới thiên nguyên châu rất đột ngột phong tu câu chuyện nhất chuyển thiên nguyên châu trần vũ trong lòng hơi động vội vàng nói nghe qua bưu quân hầu từng nói cho trần vũ cái kia vạn thú chi chủ chính là đến từ thiên hạ đệ nhất châu thiên nguyên châu ngươi biết thiên nguyên châu ở nơi nào sao phong tu hỏi lần nữa trần vũ mi nhăn sâu hơn cái này ta không biết trần vũ chỉ biết là phong tu nói vô tấn hải chi t n nào, bắc n có hai mươi ba đại châu vân châu ung châu thanh châu giao châu những ngày đại châu hết thể có hai mươi ba những ngày đại châu tuy nói địa vực rộng rộng rãi người ở đông đúc nhưng ở thiên nguyên châu trước mặt liền lộ ra không có ý nghĩa thiên nguyên châu có vô số cơn giả Có vô số tông số phong á i võ đ ạ h ư tu h h ị n viễn i s ê c h ú nói g ngươi cũng chú ý tới, tại chúng ta nơi này, đan cảnh cường giả cũng không nhiều, ngươi không? Phong cũng trong nghi Phong ta tới, tại ta biết tại tu Trần Vũ trong tâm cho tới tu đan sao sao? nay đại đề, nơi nhiều, cái châu. Chắc chú cảnh cho hoặc hẳn này, vấn n Vũ ý lý là do. Vì thứ nhất đan cảnh cường giả tại bắc địa nhị thập t h m châu vốn là tấn t h ă n g khó khăn ngàn tỷ nhân khẩu trăm ngàn vạn võ giả có thể đếm được trăm năm qua bắc địa bản thổ chân chính xuất hiện qua tông sư lại là lắc đắc không có mấy lưu lại danh hào đã ít lại càng ít thứ hai trừ ba trăm năm trước các châu đại loạn một chút sắp tiến vào thiên nguyên châu đan cảnh tông sư từng tạm lưu qua nơi này m ặ t khác thời kỳ những cái k i a đan cảnh tông sư một khi đột phá liền muốn rời đi bắc địa vượt qua vô tận hải huyên tiến về thiên nguyên châu chương hai trăm ba mươi đến từ thiên nguyên châu uy hiếp chương hai trăm ba mươi đến từ thiên nguyên châu uy hiếp cũng chính vì vậy bắc địa nhị thập tam châu mới cơ hồ không nhìn thấy đan cảnh tông sư bằng dáng phong tu trường thở ra một hơi tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì bắc địa nhị thập tam châu cùng thiên nguyên châu thực lực t r a n l ệ quá lớn thiên nguyên châu sản vật phi nhiêu linh khí dư g ả xa không phải chúng ta cẩn cối hai mươi ba châu nhưng so sánh bắc địa nhị thập tam châu nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng được cá biệt đàn cảnh t ô n g sư muốn tinh tiến tầng tiếp theo nhất định phải rời đi nơi đây tiến về thiên nguyên châu chỉ có ở nơi đó bọn hắn mới có thể chân chính như cá g ặ p nước nhanh chóng trưởng thành thì ra là thế trần vũ bừng tỉnh đại ngộ mặc dù cùng là đại châu thiên nguyên châu lại bị vô tận chi hải cách xa nhau cho người ta một loại không ở cùng một cấp bậc cảm giác phong trường môn nếu như thiên nguyên châu thật cường đại như thế vậy vì sao chỉ có đan cảnh công sư mới có thể đi tiên lưu võ sư hậu thiên võ giả sớm đến đó tu luyện chẳng phải là tốt hơn trần vũ có chút động tâm hỏi nếu quả thật như gió tu lời nói như vậy chính mình tiến về thiên nguyên châu đạt được năng lượng sẽ càng thêm đơn giản thậm chí có thể tùy tiện đột phá đến đan cảnh làm sao lại không lớn phong tu cười khổ một tiếng ngươi có sự nghi ngờ này đại khái là bởi vì ngươi chưa từng đi địa phương k h á c đi hôm nay nguyên châu mặc dù là chỗ tốt nhưng vượt qua vô tận chi hải cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm phong tu nói bất kỳ một cái nào tiếp cận không vô tận chi hải người đều có thể cảm nhận được nó đáng sợ không đến đan cảnh căn bản không có khả năng tiến vào bên trong vô tận chi hải bên trong ẩn dấu đi đến không hết sinh linh c h n g bố trên trời càng l à quanh năm mây đen dày đặc thỉnh thoảng có đan cảnh c h i uy lôi đ ỉ n h đánh xuống liền xếp như đan cảnh tông sư đi vào cũng là cựu tử nhất sinh phong tú một phen để trần vũ đối với vùng hải vực kia có một cái hoàn toàn mới nhận biết đan cảnh cường giả cũng có nguy hiểm có thể chết đi mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi nhưng là làm một cái võ giả trần vũ trong lòng lại dâng lên một loại khát vọng cùng lúc đó trần vũ cũng ý thức được phong tu nói tới nguy cơ hẳn không phải là thành châu mà là thiên nguyên châu phong trường môn ngươi vừa mới nói nguy cơ là chỉ trần vũ hỏi g i nguy cơ l i ê n đến từ vô tận c h i hải bờ bên kia thiên nguyên châu phong tu nói so với thanh châu nhóm l ử a chiến hỏa lần này mới thật sự là nguy cơ thậm chí có thể nói là chúng ta bắc địa nhị thập tam châu nguy cơ xin lắng hay nghe lúc này liền ngay cả trần vũ đều cảm thấy thấy lạnh cả người có thể bị vị này phong tu xưng là uy hiếp được toàn bộ bắc địa nhị thập tam châu nguy cơ tuyệt đối không thể coi thường trần vũ chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng ta thương lan tông nội tỉnh phong phú tông môn truyền thừa đã lâu phong tu nói trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua chúng ta thương lan tông cũng ra rất nhiều đan cảnh cừng giả bất quá những người này đều đã ly biệt quê hương đi thiên nguyên châu thương lan tông các vị tổ tiên ở trên thiên nguyên châu cắm rễ thậm chí chúng ta ở nơi đó xây lại thương lan tông cũng thông qua một loại hết sức đặc thù không gian thông đạo thành lập liên hệ hơn ba tháng trước chúng ta nhận được đến từ thiên nguyên châu thương lan tông các tiền bối đưa tin bọn hắn nói thiên nguyên châu bên kia có ít người muốn tới bọn hắn cho chúng ta cái này hai mươi ba châu mang đến nguy hiểm cực lớn mặc dù bọn hắn không có nói rõ chi tiết nguyên nhân nhưng lại khuyên bảo chúng ta nhất định phải báo đoàn s ở a ấm liên hợp các châu mới có thể chung ngăn được người trần vũ nghe xong sắc mặt ngưng trọng chương hai trăm ba mươi mốt bắc địa đại phái nội tình t phong tu nói bất quá trần vũ ngươi hẳn phải biết bắc địa nhị thập tam châu các châu đều là tự thành một thể mà lại nội bộ vẫn tồn tại mâu thuẫn muốn kết minh cần các châu thế lực định tiêm đạt thành nhất trí đây là một kiện chuyện phi thường khó khăn dưới mắt ta thương lan tông có thể làm chính là trước đem bung châu giao châu thanh châu phụ cận ba châu cho chỉnh hợp đứng lên về phần thanh châu chúng ta cùng bên kia tông môn đ ỉ n h tiêm thương mang tông đều nói xong trận chiến tranh này chỉ là một cái nguy trang mục đích thực sự chính là vì phân tán thanh châu những tông môn khác lực chú ý đến lúc đó chúng ta cùng thương mang tông cùng minh hữu của bọn hắn liên thủ cộng đồng khống chế lại thanh châu về phần giao châu chúng ta cũng đã cùng thái hòa phái đã đạt thành hiệp nghị kết minh kế hoạch đã trong bóng t ố i tiến hành lần trước tại ung châu chúng ta còn chưa nghĩ ra muốn hợp tác đối tượng vừa vạn ngươi đã đến nói hắn nhìn thoáng qua trần vũ mở miệng nói ngươi là bạch vân tông đệ tử trân truyền cũng là chúng ta vân châu người ngươi làm chúng ta hai châu liên minh liên hệ mối quan hệ không còn gì tốt hơn chờ ngươi trở lại bạch vân tông ta hy vọng ngươi có thể đem chúng ta thương lan tông ý nguyện mang về ta sẽ viết một lá thư nói rõ nguyên do trong đó hy vọng có thể chuyển giao cho phong lan g tuyệt trưởng môn cũng khuyên một chút hán chúng ta thương lan tông cũng sẽ điều động việt quân hiệp trợ bạch vân tông cộng đồng khống chế ứng châu cái này trần vũ nghe vậy nhưng không có trước tiên trả lời chuyện này quá là quan trọng không thể qua loa quyết định trần vũ ngươi nếu là còn có mặt khác lo lắng rất không cần phải phong t u nói chúng ta có chứng cớ xác thực để phong trưởng môn tin tưởng chúng ta không phải tại theo dạy vô cớ phong trưởng giáo ta có một vấn đề trần vũ hỏi ngươi mới vừa nói muốn vượt qua vô tận c h i hải nhất định phải là đan cảnh cứng giả đây chẳng phải là nói lần này thiên nguyên châu đ ị c h nhân khẳng định có đan cảnh cứng giả nhưng chúng ta bắc địa nhị thập tam châu ngay cả cái đan cảnh tông sư đều không có lấy cái gì cùng bọn h ắ n đấu huống hồ coi như các châu liên thủ cũng không thể nào là một vị đan cảnh tông sư đối thủ a bốn phong tu không trả lời thẳng ngược lại hỏi ba trăm năm trước các châu còn chưa có xảy ra đại loạn lúc cũng không có đan cảnh tông sư hoành hành nhưng là theo vân châu vương triều hủy diện quân hùng tranh giành ung châu buộc phát thú triều lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy đan cảnh cứng giả ngươi cho rằng đây là t r ù n g hợp a trần vũ lúc này mới lấy lại tinh thần ta bắc địa nhị thập tam châu mặc dù cùng thiên nguyên châu so sánh kém cách xa vạn dặm nhưng là đỉnh tiêm đại phái nội t ì n h cũng không thể khinh t h ư ờ n g a phong tu trong lời nói mang theo tâm h ý thì ra là thế trần vũ nghe vậy lập tức tâm tư hoạt lạc ta hiện tại đã đạt tới tiên lưu tám tầng cảnh giới chờ trở, trở lại tông môn chắc hẳn liền có thể tiếp xúc đến bạch vân tông một số bí mật m ặ khác trừ những tông môn đỉnh tiêm kia bên ngoài thương lan tông cũng sẽ phái tới đan cảnh cừng giả trợ giúp chúng ta chống cự ngoại địch phong tu trầm giọng nói hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian ai cũng không biết những kẻ ngoại lai kia lúc nào sẽ xuất phát nhiều nhất ba tháng bọn hắn liền có thể vượt qua vùng biển vô tận dạng này a trần vũ cũng biết chuyện quá khẩn cấp nếu dạng này phong trưởng giáo ta tùy ý liền trở về tô môn chương hai trăm ba mươi hai phệ tâm thực cốt đan chương hai trăm ba mươi hai phệ tâm thực cốt đ a n tốt phong tu nói vậy liền vất vả ngươi trần vũ chuyện này không thể coi thường ngoại trừ ngươi sư tôn phong lang tuyệt trưởng môn tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào du lan tâm ở một bên lên tiếng nhắc nhở là trần vũ nói ra lại hàn huyên n g i câu trần vũ liền đẩy bụng tâm sự quay trở về người g i trở lại ngụy ra sau rất nhiều đến từ vân hưng thành đại nhân vật đều tới b á i phòng hắn trần vũ cũng không giả mộng từng cái bắt chuyện qua xem như bắt chuyện qua thậm chí còn có rất nhiều người ngay đầu tiên muốn xin mời trần vũ luyện đan bất quá trần vũ đều khéo lời từ chối nói mình lập tức liền muốn về ông châu những cái k i a muốn luyện chế đan d ư ợ c người mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng có thể lý giải cũng không có ép buộc sau ba ngày một vị thương lan tông đệ tử đến đây b o báo nói là tông chủ phong tu mời trần vũ nhập tô môn trần vũ tiến về tại cùng phong tu gặp mặt sau hắn liền đem một phong thư giao cho trần vũ trong phòng i c liễu nguyên tịch lý diệu chân từ từ tỉnh lại ta không chết người kia vậy mà thật cho chúng ta phục giải dược liễu nguyên tịch lý diệu chân hai người từ đóng băng trong trạng thái tỉnh lại đều l ạ i như chút được gánh nặng tại ăn vào hàn băng đan thời điểm bọn hắn liền đã mất đi trí giác tại bị băng phong ngủ say trước đó bọn hắn liền đã làm x o n g chuẩn bị xấu nhất nhưng là từ chưa nghĩ tới trần vũ vậy mà có thể làm cho bọn hắn lần nữa tỉnh lại nếu tỉnh việc này không nên chậm trễ theo ta về ung châu đi hai người phía sau trần vũ thanh âm vang lên nhị nhân chuyển qua thần đến nhìn thấy trần vũ các h ạ hai người đối với trần vũ cung kính hành lễ chờ chúng ta trở về ung châu ta đem bọn ngươi hai cái mang về bạch vân tông trần vũ lời nói trực tiếp để liễu nguyên tịch trong lòng hơi hồi hộp một chút huyết ma tông cùng bạch vân tông là tử địch l i ê u nguyên tịch rất lo lắng chính mình có thể hay không chết ở nơi đó nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi l i ê u nguyên tịch con mắt l o ạ n chuyển thấy cảnh này trần vũ mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng bắn ra l i ê u nguyên tịch chỉ cảm thấy n g ư ợ c đau đớn một hồi ngay sau đó chính là một trận ngớ lạ phảng phất có một trăm con m g ó n g vớt tại trong trái tim của hắn bắt loạn v ừ i đau lại cảm rất đột để l i ê u nguyên tịch thân thể đều đang run dậy không cần dở trò đây là ta cho ngươi ă n vệ tâm thực cốt đan trần vũ đối với hai người nói một câu sau đó tay chỉ bắn ra đem liễu nguyên tịch từ đau nhức kịch liệt bên trong giải cứu đi ra vệ tâm thực cốt đan lý diệu chân Liêu nếu g người dùng trùng u biểu sâu luyện y thay ê tên n liền đan, tịch tức tâm thực cốt đan, là dùng tên là phệ tâm sâu độc, thực cốt vật độc, độc c Phệ phệ đám đổi. hai loại lộ, lập là là mà thành. n ế là không có kịp thời phục d ụ n giải g dược liền sẽ tiếp nhận t r ă m t r à o cào tâm thống khổ mặt khác nếu có người ở bên cạnh giải lên m á n h liệt kích thích b ộ t phấn cũng sẽ để người cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn vừa rồi trần vũ chính là đem một chút thuốc bột từ trong khe hở bắn ra ngoài sau đó dùng chất khí đưa vào liếu nguyên tịch ở giữa con cái kia lý rượu chân liếu nguyên tịch hai người đều dọa đến mặt không còn chút máu bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sau khi tỉnh lại tính mạng của mình còn nắm giữ trong tay người khác chương 233. t r ở lại bạch vân tông chương 233, t r ở lại bạch vân tông đi thôi trần vũ thúc giục nói hai người không thể làm gì đành phải tuân theo trần vũ ý chí sau đó trần vũ mang theo hai người ra khỏi thành ra khỏi thành không bao lâu trần vũ còn chưa kịp t r i ệ u hoán lớn bụi liền nghe đến trên bầu trời chuyển đến một tiếng kêu to lớn bụi phe p h ẩ y cánh chậm rãi rơi xuống cùng lần trước phân biệt lúc so sánh lần này hình thể của nó không chỉ có biến lớn một vòng liền ngay cả trên thân l ô n g vũ cũng biến thành càng thêm loại sáng nhất là trên cánh lâm vũ sắc bén như lao ở phía trên đầu c à nhưng g có 3 cây n là v ư ơ miện giống như là tại mừng lớn ui. trần vũ cho hắn yêu thú đan thuốc cải thiện trong cơ thể hắn huyết mạch lần nữa đạt được đông kích trở nên càng thêm tinh thuần phá vỡ trong cơ thể hắn trời sinh huyết mạch gông cùng xiềng xích lớn ủi biết rõ trần vũ mang cho biến hóa của nó lớn bao nhiêu tự nhiên là mười phần nhiệt tình biểu đạt chính mình thân mật đi thôi chúng ta về ống châu về tông môn trần vũ chào hỏi lớn ủi sau đó lớn ủi liền cúi người xuống để ba người đi vào trên lưng sau đó dương cánh bay về phía bầu trời ống châu bạch vân tông trở về bạch vân tông cửa lớn xuất hiện tại trần vũ trước mắt lớn ủi trực tiếp đi vào trần vũ mệnh xuống dưới lớn ủi tăng nhanh tốc độ hướng sơn môn phương hướng bay đi theo lớn bùi tiếp cận cái kia hai cái chấn thủ tại cửa ra vào chó g ữ yêu thú cũng l à mở to hai mắt nhìn trong mắt lóe lên một tia hung quang bất quá khi chúng nó cảm giác được trần vũ trên thân phát ra khí thế lúc liền lại khôi phục bình tĩnh phù cận trông coi sơn môn các đệ tử doa đến còn tưởng rằng là ngoại địch xâm lấn lớn ủi trần vũ chỉ vào trường giáo chỗ tông chủ ngọn núi đạo trần vũ cảm thấy vô luận là phong tu huy thác hay là huyết ma tông huyết ma đan đều hẳn là mau chóng nói cho sư phụ phong lang tuyệt người nào đến tông ta chủ phong lớn ủi vừa rơi xuống đến lập tức liền bị mấy cái đệ tử vây quanh là trần vũ sư minh rất nhanh bọn hắn liền đem trần vũ nhận ra được trần vũ mặc dù chỉ là một cái đệ tử ký danh nhưng lại rất được trưởng môn coi trọng chúng đệ t ử tự nhiên đối với hắn mười phần cung kính lớn ủi ngươi cho ta ngoan ngoan ở lại trong tông này cường giả như mây ngươi nếu là t r e o chọc đến người nào cần phải chịu không nổi trần vũ t r e o kẹo nói lúc này lớn ủi thân thể run nhẹ nhẹ nó cảm thấy một cỗ không gì sánh được khí tức đáng sợ ngay tại tông chủ ngọn núi trên nóc nhà cỗ uy áp này chính là tông chủ phong lăng t u y ệ t không nghi hai người các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy đi đợi chút nữa ta để hai vị đi vào trần vũ đối với lý diệu chân cùng liều nguyên tịch đạo giờ khắc này trái tim của hai người đều đang nhảy lên tịch liệt bởi vì bọn hắn đều biết lần này bọn hắn muốn cùng ung châu đệ nhất tông môn người cầm lái gặp mặt nhất là liễu nguyên tịch sợ đối phương biết mình thân phận sau lập tức giết hắn nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp trần vũ đều lên tiếng bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép tuân theo trần vũ bước chân đi vào trong phòng hắn vừa vào cửa đã nhìn thấy phong lăng tuyệt chính một mặt ý cười ngồi ở c h ỗ đó nhìn xem trần vũ ánh mắt tràn ngập tán thượng cùng kinh ngạc Hiện nhiên, sớm tại trần vũ còn không có sau khi vào cửa, hắn tại liền cảm ứng được Trần còn ứng sớm sau cảm Vũ vào có cửa, trần vũ đối với Phong l ha ha vô vô bà có, có, có thể cảm giác được sư phụ là phát ra từ nội tâm vui vẻ hay là lần trước tại trong bí cảnh thu hoạch trần vũ đã nghĩ kỹ lý do thoái thác mở miệng nói tại chỗ bí cảnh kia bên trong ta được đến không ít chỗ tốt tại chuyến này du lịch bên trong ta chính là đem bên trong chỗ tốt triệt để hấp thu phong lang tuyệt cười nói thiên phú của ngươi so trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn xem ra đang cảnh đối với ngươi mà nói cũng không phải xa không thể chạm tu vi của ngươi sợ lạ đều nhanh đuổi kịp ngươi lâm huyền diệu sư huynh phong lang tuyệt dương dương đắc ý thật không nghĩ tới lão phu môn hạ đồ đệ từng cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm cố quyền cùng ta đối chọi gây gắt bất quá hắn đồ đệ hay là không bằng đồ đệ của ta nhìn xem phong lang tuyệt cảm khái trần vũ xoắn suýt xuống nhưng cuối cùng hắn cũng không có đem chính mình giết chết phương c ầ nguyện sự tình nói ra hiển nhiên cho tới bây giờ chỉ sợ vẫn chưa có người nào biết phương c ầ nguyện đã chết trần vũ ngoài cửa ngươi mang tới hai người kia là ai phong lăng tuyệt hỏi huyết ma tông phó tông chủ liếu nguyên tịch cùng bọn hắn từ giao châu mời tới luyện đan đại sư lý diệu t r â n tại ta du lịch thời điểm bị ta bắt sống trần vũ cười n h ạ t một tiếng a phong lăng tuyệt n h i u nhữ mày hơi kinh ngạc nhưng vẫn là mở m miệng cười nói huyết ma tông người một mực tại âm thầm cùng chúng ta đối nghịch lúc đầu ta còn muốn lấy qua mấy ngày liền đem trưởng môn của bọn hắn lục i ể u ca cho bắt trở lại hiện tại xem ra ngươi đã bắt được dưới tay hắn một môn đại tướng trần vũ nghe vậy cũng là phụ hỏa hai câu sau đó mở miệng nói hồi bẩm sư tôn cái này huyết ma cựa cự tự a hồ là muốn luyện chế ra một viên huyết đan có thể trợ hắn đột phá đến đan cảnh trung k í c h đan cảnh huyết đan phong lăng tuyệt nhịu nhữ mày ngươi là nghe hai người kia nói không sai trần vũ đạo lần này liễu nguyên tịch tiến về giao châu chính là tìm cái kia tên là lý diệu chân luyện đan sư muốn đem luyện chế loại máu kia đan loại đan dược này tên là huyết ma đan chính là lục c ử u ca tại trong một chỗ bí cảnh lấy được đan phương lục c ử u ca từ trong chỗ bí cảnh kia đi ra sau liền bước vào nửa bước đan cảnh trần vũ tiếp tục nói dạng n à y a bốn phong lăng tuyệt sắc mặt hơi ngưng trọng một chút nhưng lại không chút kinh hoàng trần vũ nhìn rõ ràng quả nhiên gió hêm dịu tu trưởng giáo nói một dạng các châu đứng đầu nhất tô n g môn đều có cực kỳ cường đại nội t ì n h bạch vân tông chỉ sợ cũng không ngoại lệ b â n g không sư phụ lao nhân ra ông ta làm sao lại bình tĩnh như vậy trần vũ như có điều suy nghĩ ngươi để hai người k i a tới phong lăng nghĩ nghĩ đối với trần vũ nói một câu sư phụ ngài chờ một chút trần vũ cũng không có lập tức dựa theo phân phó của hắn đi làm mà là nói ra bất quá trước lúc này ta còn có một cái tin tức rất quan trọng muốn nói với ngươi chuyện trọng yếu phong lăng hơi nhúm mày vô hình lĩnh vực triển khai đem hai người bao khỏa ở bên trong sư phụ ngươi cùng thương lan tông có chút giao tình đi trần vũ quyết định đem phong tu bị thác trước chứng thực đúng vậy ta đã từng cùng thương lan tông d ù lan t ô n g từng có gặp mặt một lần bất quá khi đó ta còn rất trẻ đằng sau mấy chục năm đều không có làm sao gặp qua nàng chương hai trăm ba mươi lăm nửa bước đan cảnh đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu chương hai trăm ba mươi lăm nửa bước đan cảnh đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu phong lăng tuyệt trên khuôn mặt mang theo vài phần hồi ước sư phụ đệ tử lần này ra ngoài du lịch về tới vân châu cũng đi thương lan tông một chuyến trần vũ nói ra nói như vậy ngươi đến tử vân châu phong lăng tuyệt cũng là lần đầu nghe nói trần vũ lai lịch trên thực tế sư tại trần vũ bái nhập thương lan tông thời điểm hắn cũng đã đem thân phận của đối phương tra xét cái rõ ràng nhưng trần vũ tại ung châu thân phận lại là đến từ lăng dương quận hành đảo võ hành trừ cái đó ra không thu hoạch được gì phong lăng tuyệt cũng không thèm để ý trần vũ đi qua trần vũ không nói hắn cũng sẽ không nhiều hỏi không sai ta đến từ vân châu dưới cơ duyên xảo hợp đi tới ung châu đã trải qua một ít chuyện lúc này mới gia nhập t ô n g môn về phần tại sao lại xuất hiện tại ung châu trần vũ cũng không nói bằng không hắn giết chết phương cầu n g u y ệ t còn có hoa ngọc trân chuyện của bọn hắn liền nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài phong lăng tuyệt nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa ta lần này đi thương lan tông gặp được thương lan tông trưởng giáo phong tu cùng n g à i mấy chục năm trước vị kia bạn cũ du lan tâm trước khi đi phong tu trưởng môn cho ngươi viết một phong thư còn để cho ta cho ngươi đưa tới một khối ký ức thủy tinh trần vũ vừa nói một bên đem trong tay thư đưa tới phong lăng tuyệt trước mặt đồng thời còn đưa lên một khối ký ức thủy tinh phong lăng tuyệt trong lòng có chút nghĩ hoặc mình cùng thương lan tông tựa hồ cũng không có cái gì gặp nhau bởi vậy phong lăng không nghĩ tới phong tu sẽ cho hắn viết thư phong lăng tuyệt trước mở ra lá thư này từ từ nhìn lại phong lăng tuyệt ngay từ đầu còn rất bình tĩnh nhưng càng xem sắc mặt thì càng khó nhìn đến phía sau càng là sắc mặt nghiêm trọng đem lá thư này thu vào sau đó hắn kích hoạt lên ký ức thủy tinh bắt đầu xem trần vũ vẫn đứng ở bên cạnh hắn không có q u a y g i dày lại còn có loại sự tình này xem trong ký ức thủy tinh nội dung phong lăng tuyệt một mặt không thể tưởng tượng nổi trần vũ phong tu tông chủ để cho ngươi đưa tới tình báo ngươi biết không phong lăng hỏi trần vũ ta biết một chút trần vũ lao lao thật thật nói chuyện này rất trọng yếu tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài phong tu dù lan tâm mọi người đều dặn dò trần vũ hiện tại phong lăng tuyệt lại dặn dò sư phụ ta minh bạch trần vũ đắp trần vũ ta phải đi ra ngoài một chuyến phong lăng tuyệt đứng lên không biết là yêu cầu cứu hay là xác nhận tin tức sư phụ lục cựu ca sự tình ngươi dự định giải quyết như thế nào trần vũ liền vội v à n g hỏi lúc này l i ê u nguyên tịch cùng lý diệu chân hai người cũng còn đứng ở ngoài cửa lúc đầu ta còn muốn xin mời tông môn tiền bối xuất thủ nhưng bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lục cựu ca sự tình trị có thể kéo dài một phen phong lăng tuyệt nói hai người kia là ngươi mang tới chính ngươi nhìn xem xử lý chúng ta quyết định trần vũ trần chờ một lát lúc này mới nhẹ gật đầu sư tôn nửa bước đan cảnh t ô n g sư là thực lực gì nửa bước đan cảnh t ô n g sư chỉ là một cái xưng ơ hảo trên bản chất hay là tiên lưu cựu trọng phong lăng đối với trần vũ đạo bất quá bọn hắn đều đã nắm giữ tiến vào đan cảnh phương pháp biết đan cảnh bí ẩn có chút lĩnh ngộ bất quá cùng chân chính đan cảnh t ô n g sư so ra hay là có rất lớn t r ê n h lệch nếu như một tên tiên lưu chín tầng cường giả cầm trong tay bạo khí có lẽ có thể cùng một tên nửa bước đan cảnh cường giả chống lại một hai ngươi bây giờ vẫn chỉ là tẩy tiên lưu tám tầng liền nghĩ làm sao đột phá đến nửa bước đột phong lăng tuyệt cười cười. cảnh chi cảnh chi chỉ Trưng Trưng Đột đan đan 236. 236. Đột phá cảnh chi pháp. Chương 236. Đột phá cảnh chi pháp lấy à này hiếu cảnh, trần vũ hiểu rõ cũng không nhiều cái này người cầm. Phong Đối với cái người Tuyệt kỳ. đan Vũ Trần cũng Lăng cầm. rõ l ra một viên ký ức thủy tinh đưa cho trần vũ đây là đột phá đan cảnh phương pháp cái này trần vũ cũng không nghĩ tới phong lăng tuyệt sẽ như thế dễ dàng đem phương pháp đột phá nói cho hắn biết lúc trước hắn hậu t h i ê n lúc thu hoạch được tiên lưu bí kỹ thế nhưng là phí hết đại công phu đa tạ sứ phụ trần vũ vội vàng nói tạ ơn viên này ký ức thủy tinh ta đã thiết hạ cầm chế trừ phi ngươi đạt tới tiên lưu chín tầng nếu không là không nhìn thấy đồ vật bên trong phong lăng tuyệt nói ta làm như vậy nguyên nhân là vì không để cho ngươi quá sớm phân thần tại chúng ta bạch vân tông cũng không phải không có vết xe đổ có một ít dị bầm thiên phú đệ tử tại không có đột phá đến tiên lưu chín tầng trước đó liền nếm thử lĩnh hội đan cảnh ảo diệu kết quả thất bại trong căn tấc lãng phí thời gian dài cùng tinh lực càng ngươi có thiên phú càng có ngạo khí trần vũ ngươi cũng đừng phạm đồng dạng sai lầm phong lăng t u y t ý tứ chính là muốn để trần vũ tỉnh táo lại đừng tưởng rằng chính mình đột phá rất nhanh cứ như vậy lộ man trần vũ có thể hiểu được khổ tâm của hắn ta đi trước phong lan g tuyệt giải đáp trần vũ vấn đề sau liền v ộ i vàng rời đi tông chủ ngọn núi khi hắn đẩy cửa phòng ra cùng liệu nguyên tịch cùng lý diệu chân lướt nhau hai người đều là trong lòng cứng đ ở cũng may phong lan g tuyệt rất nhanh liền đi này mới khiến bọn hắn nhẹ nhàng thở ra đoán chừng sư phụ là muốn đi gặp hắn nói tới những tiền bối kia đi trong phòng trần vũ còn không có rời đi có thể làm cho sư phụ tôn sưng một tiếng tiền bối lại phải thỉnh giáo người đây chẳng phải là nói chí ít đều là nửa bước đan cảnh tông sư xem ra đời trước tông môn trường lão thậm chí trường môn, đều âm thầm mận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào giờ khác này trần vũ tự a hồ minh bạch cái gì đan này cảnh chi pháp trần vũ thử kiểm tra một hồi kết quả thật đúng là bị một tầng bình chướng chặn lại tầng bình chướng này rất mạnh rất khó đ ộ t phá nhưng ở nếm thử đằng sau trần vũ lại phát hiện nếu như hắn muốn phá vỡ tầng bình chướng này cũng là không phải là không được hắn đạt tới tiên lưu chín tầng lại tu luyện bốn môn bí kỹ thực lực như vậy đủ để quét ngang tiên lưu chín tầng cho nên đan này cảnh chi pháp trần vũ có thể cưỡng ép nhìn trộm nhưng đã có phong lang tuyệt phân phó trần vũ cũng liền không cần thiết vì lòng hiếu kỳ sứ như vậy liệu nguyên tịch cùng lý diệu chân hai người này giao cho ta xử trí trần vũ lúc này mới nhớ tới bên ngoài còn có hai người hắn nghĩ nghĩ rời đi ngoã xá ngươi thấy sư phụ ta sao trần vũ nhìn xem hai cái chưa tình hồn ra hỏa nói ra gặp được lý diệu chân cùng liễu nguyên tịch vội vàng nói nhất là liễu nguyên tịch nghĩ đến vừa rồi lang t u y ệ t ánh mắt trong lòng của hắn vẫn cảm thấy kinh hãi hắn thấy cái này phong lang t u y ệ t thậm chí so với hắn vị tia nửa bức đan cảnh trưởng môn cũng mạnh hơn một bậc gia sư phân phó hai người các ngươi giao cho ta xử lý trần vũ giật ra hổ trần đại nhân không biết ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào chúng ta hai người đồng thời cảnh giác nhìn về phía trần vũ các ngươi cùng huyết ma tông quan hệ thái ma tiết h hơn nữa còn là ta bạch vân tông địch nhân các ngươi cho là ta phải nên làm như thế nào trần vũ một câu đem hai người giật này mình trần vũ đây là muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết ta thấy cảnh này liễu nguyên tịch biết nếu như mình lại không biểu hiện ra giá trị của mình vậy liền thật là có đến không về trần đại nhân chương hai trăm ba mươi bảy chui vào huyết ma tông chương hai trăm ba mươi bảy chui vào huyết ma tông liễu nguyên tịch vật lộn một phen cuối cùng lộ ra một t i ê kiên quyết nói ta có một cái đề nghị ngươi nói trần vũ ánh mắt rơi vào liễu nguyên tịch trên thân Lộ ra một ra tia tỏ mò tỏ c h ú nguyên ta trưởng môn lục ca, tại t g một chỗ bản trần vũ còn muốn trêu chọc vài câu nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại lục cựu ca từ trong bí cảnh sau khi ra ngoài Cũng bước cảnh, còn nửa đăng hắn đã là nửa bước đăng cảnh, mà lại mà trần ì m một minh, đến đột đăng đủ để chứng minh, hắn tại trong bí cảnh phương nói dùng ngoại nhưng này cũng chứng hắn tuy chút vật, tại t phá pháp, cái là o hoạch bao phong hoạch n cảnh nhiêu Nếu hắn đến đến tiên chính g bí có có chỗ của được chút chỗ chỉ lúc quả thu phú. thật thể thu phá từ một tốt, đột t lưu đó, sợ g cũng không phải vũ i ệ c khó gì. Trần v thật bị khơi gợi lên hưng thú bất quá trần vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì so sánh đạt được nó tại trong bí cảnh lấy được chỗ tốt còn không bằng đi tìm lục t i ể u ca biết rõ ràng chỗ bí cảnh kia bí mật tiến vào bên trong có lẽ còn có lẽ trần h thu hoạch lớn hơn,、nói、không chừng còn có thể đột phá đến đan cảnh hiện tịch, ể có còn có nói đột tại t liêu nguyên tịch, Lý Diệu lớn Lý đến đan n trong đều tay ta, có thể tùy ý xử trí, một rất tốt. này có cái đích xác là một cái cơ hội ý xử là vũ đã hưởng qua bí cảnh chỗ tốt giờ phút này vừa nghĩ đến đây lập tức liền có chút ý động nếu như có thể lấy thân phận của bọn hắn làm nhiệm hộ, trà trộn vào huyết ma tông có lẽ thật đúng là có thể có thu hoạch lấy trần vũ hiện tại tiêu chuẩn luyện đan muốn luyện chế ra một chút cao cấp liễm tức đan hoặc là dịch dung loại đan dược đều không phải là chuyện khó khăn lắm liễu nguyên tịch trần vũ nghĩ nghĩ cảm thấy phương án này có thể thực hiện Thế liệu à mở m n nói, nói ngươi g biết, cho các h ta y ế t t ma ô nguyên cụ thể h k n cùng ngươi thành viên trọng g biết ế u Tốt. l i u g u y ê n tịch nhìn trần vũ tựa hồ có chút động tâm liền lập tức nói huyết ma cửa hết thệ có chín vị cao giai tiên lưu cường giả trong đó trưởng môn là nửa bước đan cảnh cường giả hai vị phó tông chủ đều là tiên lưu tám tầng cường giả sáu vị trưởng lão đều là tiên lưu tầng bảy cường giả l i ê u nguyên tịch bắn liên thanh tựa như nói ra một bên lý diệu chân thấy cảnh này trong lòng cũng có chút tâm thần bất định liệu nguyên tịch tác dụng có lẽ có thể cứu hắn một mạng nhưng là hắn đâu thật sự là hắn là một cái cường đại luyện đan sư thế nhưng là đối phương cũng là một cái cường đại luyện đan sư chính mình với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào chỉ thế thôi đội hình như vậy so trần vũ dự liệu yếu không ít chẳng lẽ tông môn liền không có ẩn tàng cường ra sao thì như trước đó trưởng môn trưởng lao chờ chút trần vũ cảnh giác mà hỏi không có l i ê u nguyên tịch lắc đầu nói trần đại nhân chúng ta huyết ma cửa thành lập tại hơn hai mươi năm trước vốn chỉ là một chi khổng lồ sơn tặc đội ngũ năm đó lục cựu ca khai tông lập phái mã phỉ bên trong những cái kia không tán thành hắn khai tông lập phái lao ra hỏa toàn bộ bị hắn chém tận giết tuyện trước mắt lục cựu ca mới là huyết ma tông người thứ nhất thì ra là thế trần vũ giờ mới hiểu được vì sao huyết ma tông sẽ đem thương lan tông coi là địch nhân lớn nhất mà bọn hắn lại cũng không làm sao để ý chương hai trăm ba mươi tám hai cái dẫn đường đảng chương hai trăm ba mươi tám hai cái dẫn đường đảng không thể không nói thương lan tông cùng huyết ma c ử a hay là có rất lớn khác biệt lục cựu ca trên thân có thể có b ả o khí trần vũ lại hỏi một câu nếu như lục cựu ca trong tay thật sự có b ả o khí vậy hắn chân chính thực lực sợ là phải mạnh hơn một chút có kiện tàn phá bạo khí liệu nguyên tịch giải thích nói món kia tàn phá bạo khí đúng là hắn từ bí cảnh k i a bên trong lấy được chỉ có một kiện tàn phá bảo khí a trần vũ nhẹ nhàng thở ra nếu như lục c ử u ca chỉ có một kiện tổn hại bảo khí hắn thật đúng là không sợ một kiện không trọn vẹn bảo khí cùng một kiện hoàn chỉnh bảo khí cách biệt quá xa nếu như liễu nguyên tịch nói đều là thật vậy ta ngược lại thật sự là có cơ hội trà trộn vào huyết ma tông trần vũ đối với liễu nguyên tịch lời nói cũng không hoài nghi hiện tại liễu nguyên tịch thể nội còn có hắn vệ tâm đan trần vũ rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được tâm tình của hàn biên hóa nếu như hắn là nói dối trần vũ một chút liền có thể xem thấu bằng vào ta bây giờ tu vi coi như bị người phát hiện thân phận cũng không gây thương tổn được tính mạng của ta trần vũ thầm nghĩ trong lòng lục cựu ca bất quá là một vị nửa bước đan cảnh cao thủ chính mình có bảo khí nơi tay coi như đánh không lại tự vệ hay là không có vấn đề đồng thời tại đi huyết ma tông trước đó ta còn có thể để dành hơn tám điểm năng lượng đem càng thủy đao cùng hàn thủy kiếm tu luyện tới đệ cựu trọng cả hai hỗ trợ lẫn nhau uy lực khẳng định to lớn liêu nguyên tịch xem ở ngươi coi như đ ả n hoàng phân thượng ta liền không g i ngươi trần vũ kiểu nói này liệu nguyên tịch trong lòng liền an tâm nhiều đa tạ trần đại nhân liễu nguyên tịch bây giờ vì bằng bệnh cái gì cũng bất chấp lý diệu t r â n trần vũ một câu nói kia đem lý diệu t r â n giật nảy mình hắn cũng không có gì có thể cầm ra trần đại nhân lý diệu t r â n tim đập bịch bịch ngươi có thể nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của ta trần vũ hỏi nguyện vì trần đại nhân làm trâu làm ngựa lý diệu t r â n cũng không n g n g tha cơ hội này tốt đã như vậy mấy ngày nay ngươi cùng liễu nguyên tịch cùng một chỗ hiểm hộ ta tiến về huyết ma tông trần vũ gọn gàng dứt khót nói liễu nguyên tịch lý diệu chân hai người hai mặt nhìn nhau đồng thanh á p bọn hắn không biết trần vũ đang suy nghĩ gì nhưng là lúc này bọn hắn chỉ có thể nghe theo trần vũ mệnh lệnh còn có các người trên thân có cái gì thứ đáng giá toàn bộ móc ra trần vũ còn chưa kịp v ờ vét hai người này bảo vật bây giờ cần thiết năng lượng hai người này có lẽ có thể g i ú p một tay ngay sau đó liêu nguyên tịch lý diệu chân hai người vội vàng lấy ra đồ vật của mình bọn hắn nhưng không có pháp bảo chứa đồ tự nhiên không bỏ ra nổi bao nhiêu thứ trần vũ chấp chớp chỉ tuyển mấy loại linh dược cùng đăng dược cộng lại cũng bất quá hơn một n g à n điểm muốn gom góp tám nghìn điểm năng lượng còn phải dựa vào bán đăng dược trần vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ mười đ ả mắt đã là một tháng có thừa trong dây núi trần vũ liêu nguyên tịch lý diệu chân ba người từ lớn đ u i trên lưng đi xuống trần đại nhân nhanh dần đều tiến lên còn có thời gian một n é n nhang liền có thể đổi tới huyết ma cửa l i ê u nguyên tịch khách khí một câu trần vũ gật gật đầu lập tức liền muốn tới huyết ma tông mang theo lớn đ u i sẽ chỉ cản trở các ngươi huyết ma tông ngược lại là giấu quá kỳ a trần vũ cũng là cảm thán một câu huyết ma tông sở dĩ thiết lập tại nơi này cũng là bởi vì đắc tội quá nhiều người có tông chủ trưởng lao chân giữ đ ạ i bản doanh rất khó tìm đến nếu không phải liễu nguyên tịch cho hắn dẫn đường trần vũ muốn tìm được nơi này cũng muốn tốn hao không ít thời gian chương hai trăm ba mươi chín toàn viên ác nhân đ ị c h nhiều tác ít nếu không phải thọ k h ô n có ba hang chỉ sợ đã sớm toàn quân bị diệt liễu nguyên tịch lộ ra định đoạt dáng tươi cười còn nhớ rõ ta an bài cho người nhiệm vụ a trần vũ ánh mắt rơi vào liễu nguyên tịch cùng lý d i ệ u t r â n trên thân nhớ kỹ hai người t r ă m miệng một lời trả lời trước đó trần vũ sớm đã an bài thỏa đáng lần này tiến vào huyết ma tông hắn muốn đóng vai thành lý d i ệ u t r â n tùy tùng có t ầ n g thân phận này hắn hoàn toàn có thể thuận lý thành trương trà trộn vào đi tốt đã như vậy chúng ta tiếp tục đi thôi trần vũ đối với thực lực của mình vẫn rất có tự tin hắn đã làm tốt đủ nhiều chuẩn bị tiếp cận lục cựu ca biết rõ ràng châu bí cảnh kêu bí mật lúc trước trần vũ vì để cho hai người ngoan ngoãn nghe lời cho hai người cho ăn mấy loại khác biệt đan dược nếu không có trần vũ cho hai người đặc thù đan dược giải độc hai người rất khó sống sót mặt khác trần vũ cũng là nghĩ tất cả biện pháp gom góp tám nghìn nhiều một chút để cho mình c à n g thủy đao cùng hàn thủy kiếm đều đạt đến đệ tử trọng cuối cùng trần vũ luyện chế ra một viên tốt nhất liễm tức đan còn luyện chế ra một loại đặc thù dịch dung phấn có thể cải biến dung mạo của mình giờ khác này trần vũ cho thấy lực lượng thuộc về tiên lưu cảnh tam trọng cấp độ đồng thời nguyên bản cương nghị khuôn mặt anh tuấn cũng biến thành bình thường đứng lên trần vũ biết, cái này huyết ma cửa bên trong h ắ n không có người biết thân phận của hắn bất quá hắn cũng không dám chủ quan gặp qua liều phó tông chủ khi ba người đến huyết ma tông thời điểm canh giữ ở huyết ma tông cửa ra và huyết ma tông đệ tử đều một mực cung kính cho liều nguyên tịch túi đầu đây chính là huyết ma tông trần vũ âm thầm đánh giá chung quanh huyết ma tông tọa lạc tại một ngọn núi phía dưới trên ngọn núi mây mù lở l ờ nếu không có tra xét rõ ràng căn bản tìm không thấy vị trí chính xác trưởng môn có đây không liều nguyên tịch bày ra phó tông chủ thân phận cùng hắn tại trần vũ trước mặt đơn giản tưởng như hai người tại t ê n đệ tử kia cẩn thận từng ly từng tại vị này phó tông chủ trước mặt hắn hay là rất sợ sệt hai vị mời tới bên này l i ê u nguyên tịch lúc này đã hoàn toàn đắm chìm tại trong đó l i ê u nguyên tịch mang theo trần vũ lý d i ệ u chân hai người tại huyết ma tông nội bộ bên trong ghé qua hạ một đường đi tới trần vũ chú ý tới trên đường đi huyết ma tông đệ tử từng cái khí tức táo bạo nhất là những cái kia thu vi yếu kém hậu thiên kỳ cờ ư n giả g càng là đầy người mùi máu tươi ngẫu nhiên còn sẽ có một chút đệ tử đem một chút quần áo tả tơi người kéo vào gian phòng của mình sau đó liền sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trần vũ hử lạnh một tiếng h u y ế t ma tông tu luyện công pháp phần lớn đều là lấy máu người làm thức ăn trong đó đại bộ phận đều là bị bọn hắn từ bên ngoài trộm tới cũng có một bộ phận là tù binh của bọn hắn liệu nguyên tịch cảm nhận được trần vũ trong giọng nói không vui một trái tim đều muốn từ trong l ò n g ngực nhảy ra ánh mắt của hắn không ngừng tại về sau nhìn sợ cái này trần vũ đ ố n g nhiên bạo tẩu một bàn tay đem hắn cho trục chết may mà chính là trần vũ cũng không có xuất thủ nhưng ở trong lòng trần vũ lại là quyết định chủ ý muốn đem cái này huyết ma tông nổ tật gốc vô luận là xuất phát từ tình cảm riêng tư hay là làm bạch vân tông đệ tử trần vũ đều không hy vọng nhìn thấy huyết ma tông, dạng này tông phái. tại bắc địa nhị thập tam cá châu l à t ố t không bao lâu tại liêu nguyên tịch dẫn đầu xuống trần vũ lý diệu chân hai người đi vào trong một tòa thạch điện sau đó tiến vào trong đó vừa mới bước vào trần vũ liền thấy một tấm trên giường rộng lớn nằm một tên nam tử tại bên cạnh hắn còn có mấy cái d á người n g v u ệ n chuyển thiếu nữ thân mang s a ý để, dốc lòng phục thị b á i kiến trưởng môn chương hai trăm bốn mươi thành công lấy được tín nhiệm chương hai trăm bốn mươi thành công lấy được tín nhiệm liêu nguyên tịch h i ệ n nhiên cũng rất e ngại người này rất nhanh liền dẫn lý diệu chân cùng trần vũ hai người đi tới trước mặt hắn cùng kính thi lễ một cái liêu phó trưởng môn ngài rốt cục trở về khi người kia nhìn thấy liêu nguyên tịch thời điểm liền đẩy ra bên người nữ tử hắn v ư ơ n người đứng dậy hạ giường một bộ trường bào màu xám tóc đen eo hai con ngươi đen kịt bờ m ô i đen kịt cả người nhìn cho người ta một loại điên cùng cảm giác đây chính là lục cựu ca sao trần vũ cố gắng để nén khí thế của mình lúc này hắn đã phục d ụ n g mấy khoả thượng phẩm liễm tức đan đem tự thân khí tức hoàn toàn tận tàng lục cựu ca cũng không có chú ý tới trần vũ trên người dị dạng lý lao đệ đã lâu không gặp a lục cựu ca đi vào lý rượu chân bên cạnh nhiệt tình nói lần này huyết ma đan có thể toàn dựa vào người rồi lục tông chủ n g ư ơ i yên tâm ta sẽ đem hết khả năng giúp n g ư ơ i luyện chế ra huyết ma đan lý diệu t r â n cũng làm ra t ư thái đạo tốt chờ ta thành đáng cảnh tất nhiên đưa lên một món lễ lớn lục cựu ca đối với lý diệu t r â n thái độ rất là hài lòng nói xong lục cựu ca lại nhìn một chút trần vũ trên giới đánh giá hắn một chút vị này là lục cựu ca nghi vấn hỏi lục tông chủ đây là tùy tùng của ta sợ đàn sư lý diệu t r â n thấy thế lập tức giải thích nói ta nghe l i ế u phó tông chủ lời nói sau cảm thấy cái này huyết ma đan độ khó luyện chế rất lớn chỉ bằng vào ta một người chỉ sợ rất khó làm đến ta lúc này mới đem sợ đàn sư mang đến mời hắn hỗ trợ trợ thủ lục cựu ca nghe nói như thế cũng không có hoài nghi a nguyên lai là sở đàn sư lục cựu ca nhìn về phía trần vũ sở đàn sư lần này luyện chế huyết ma đan liền ta cầu các ngươi rồi các loại đan thành đằng sau ta cũng đưa ngươi một món lễ lớn đa tạ lục tông chủ trần vũ rất cung kinh nói ra liều phó tông chủ trong khoảng thời gian này liền do ngươi đến an bài lý đan sư sở đàn sư nơi ở đi lục cựu ca mở miệng nói đêm nay ta sẽ đem ngã tông các trưởng lão đều gọi đến tự thân vì hai người đón tiếp huyết ma đan luyện chế sự tỉnh ngày mai rồi nói sau là liệu nguyên tịch đáp ứng nói sau đó hắn liền dẫn hai người cùng nhau rời đi huyết ma đan lập tức liền muốn h à n h lục c ử u ca tại trong nhà đá cất tiếng cười to vào lúc ban đêm lục c ử u ca liền xuất lĩnh một đám huyết ma tông trường lão là trần vũ cùng lý diệu t r â n cử hành một trận yến hội long trọng một đêm hoan thanh t i ế u ngữ trôi qua rất nhanh lý lão đệ sở đàn sư các ngươi tối hôm qua ngủ ngon r ấ t không sáng sớm ngày thứ hai lục c ử u ca liền vội khó giản nổi tại liễu nguyên tịch cùng đi đi tới lý diệu chân trần vũ trước mặt rất tốt lý diệu chân lên tiếng trần vũ thì là một bộ tùy tùng bộ dáng đứng tại bên cạnh hắn đã như vậy vậy hôm nay liền bắt đầu luyện chế đan dược đi lục cựu ca một mực nhớ đan dược trong lòng lo lắng và phần viên đan dược này càng nhanh luyện chế ra đến trong nội tâm của ta cũng liền càng an tâm không có vấn đề lý diệu chân đạo ta đã sớm chuẩn bị có thể luyện chế huyết ma đan bực này phẩm giai đan dược với ta mà nói cũng coi là một lần lịch luyện nếu là có thể thành đối t a luyện đan kỹ nghệ cũng có chỗ tăng lên lục cựu ca nghe chút lập tức cười lên ha h a đã như vậy vậy ta liền tự thân vì hai vị dẫn đường đi sau đó lục cựu ca mang theo trần vũ cùng lý d i ệ u chân hai người đi tới một đầu thông hướng lòng đất thông đạo cửa vào nơi này phòng luyện đan sớm tại các ngươi đến trước đó ta liền đã để cho người ta chuẩn bị xong chương hai trăm bốn mươi một bắt đầu luyện đan chương hai trăm bốn mươi một bắt đầu luyện đan lục cựu ca đạo nơi này có thượng giai lò luyện đan rộng rãi không gian còn có đã sớm chuẩn bị xong các loại vật liệu căn này phòng luyện đan hoàn cảnh thanh u hẳn là có thể phù hợp hai vị nhu cầu tại lục cựu ca dẫn đầu xuống một đường tiến lên nguyên tịch đem cửa mở ra mấy người đi xuống cầu thang đi vào một cánh cửa đá trước l i ê u nguyên tịch h nhận được mệnh lệnh cất bước tiến lên vận chuyển chất khí dùng sức đẩy cái k i a phiến nặng nề cửa đá liền ầm van g mở ra cửa đá vừa mở một cỗ mùi thuốc nồng nặc sen lẫn một cỗ gây mũi mùi màu canh liền từ bên trong vọt ra xin mời lục c ử u ca mang theo hai người đi vào đi vào phòng l u y ệ n đan trần vũ nhìn chung quanh một chút nơi này đích thật là phi thường bao la chừng lục c ử u ca ở thạch điện một nửa lớn nhỏ tại đại điện chính giữa trưng bày một cái c ự đại đỉnh lô đỉnh lô phía dưới có một đống đặc thù tuổi đang t i ê u đốt những n à y tuổi bốc cháy lên sẽ phóng xuất ra một cỗ mùi thơ không tự giác hết sức chăm chú tập trung tinh thần đỉnh lô kia mặc dù so ra kém trần vũ luyện đan tôn kia bảo khí đan lô nhưng là đối với phổ thông luyện đan sư tới nói đã là một tôn đan lô tốt nhất mà tại đỉnh lô bên cạnh thì là một tấm to lớn bàn đá phía trên trưng bày đủ loại vật liệu trần vũ đại k h a i đếm khoảng chừng hơn một trăm cái mà tại cạnh bệ đá lại có một cái a o trong hồ không phải t h à n h tĩnh nước mà là một mảnh huyết s á c trần vũ nghe được đi ra trong hồ này máu tươi có nhân tộc cũng có yêu tộc cửa đá vừa mở trong không khí tràn ngập cái kia cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi chính là từ nơi này phát ra trần vũ mặt không biểu tình nhưng đáy mắt lại hiện lên một vòng hàn quan g huyết ma đan nguyên vật liệu ta đều chuẩn bị xong trong ao này máu tươi cũng là luyện chế huyết yêu đan một loại nguyên liệu lục cựu ca tiến phòng luyện đan liền phảng phất say mê bình thường hít một hơi thật sâu trong không khí mùi máu tươi sau đó hướng lý d i ệ u chân trần vũ hai người giới thiệu nói liên quan tới huyết ma đan phương pháp luyện chế ở chỗ này nói xong lục cựu ca đưa cho lý d i ệ u chân một phần quyển t r ụ c bằng da thú muốn luyện chế huyết ma đan độ khó cực lớn lục cựu ca hồi đáp muốn trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành trên cơ bản là không thể nào bởi vậy các ngươi ở trong quái chế cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng hiện tại ta chỗ này có một trăm phần dược liệu nếu như một trăm phần dược liệu không đủ ta có thể để người ta đem dược liệu lại cho tới Tốt! Lý diệu chân đạo, Lục Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất hết tạ tịch tịch, tự mình dẫn đầu một chút tử, bất tình tịch tranh thủ thời gian trả đối huống Lý Lục Lục liều Lý luyện Là, liều lời Diệu dẫn xin rồi. Kiểu cười, với nói ngươi đợi gian đệ sau Nguyên Nguyên đầu chuẩn Nguyên chân chủ chúng sức. ca cạnh cùng cùng chờ cứ có cần, định mình hạ đây đây, yên bên Đan Đan đàn, môn nào. đạo, đa đó gì Vậy mỉm bị sẽ Sư Sở Sư ở ở Ta sẽ không các chúc các sớm một chút sẽ sớm không chúc ngươi, ngươi quấy dậy các các lục u y ệ n thành công. chế l cựu ca vứt xuống câu nói này sau cùng liễu nguyên tịch cùng nhau rời đi phòng luyện đan phanh phanh phanh liễu nguyên tịch một lần nữa đóng lại cửa đá chỉ để lại lý diệu t r â n cùng trần vũ hai người tại căn này to lớn trong phòng luyện đan trần đại nhân lục cựu ca chân trước vừa đi chân sau trần vũ lý diệu t r â n hai người vị trí liền hoàn toàn điên đảo chúng ta muốn hay không đem viên những kêu hết sắc ma đan cho chương hai trăm bốn mươi hai bắc điệu nhị thập tam châu bên ngoài thuật luyện đan chương hai trăm bốn mươi hai bắc điệu nhị thập tam châu bên ngoài thuật luyện đan lý diệu chân nhìn xem trần vũ Cẩn trần vũ mi nhăn như chữ xuyên dưới tình huống bình thường những dược liệu này không phải vạn bất đắc dĩ chỉ có số rất ít mấy loại đan dược biết dùng đến dùng nhiều như vậy không ổn định vật liệu đến lượt đan cái này đã vượt ra khỏi trần vũ phạm vi hiểu biết điều này tại lúc trước hắn lấy được đan cảnh đại đan sư trong truyền thựa đều không có thấy qua huyết ma đan trần vũ trầm ngâm một chút sau đó nhìn về phía lý rượu chân huyết ma đan phương pháp lượt chế giao cho ta đi lý diệu t r â n nghe chút lập tức xuất r a lục cựu ca cho lúc trước lý diệu t r â n tấm kia giấy ra thú đưa tới trần vũ trong tay trần vũ nhìn kỹ một lần đan dược này phương pháp l u y ệ n chế thật đúng là kỳ lạ trần vũ thấy cảnh này lập tức hai mắt tỏa ánh sáng loại này huyết ma đan nhìn rõ ràng là một loại huyết đan bất quá loại này huyết ma đan luyện chế phương thức lại là mười phần mới lạ cùng trần vũ đạt được những cái kia đan cảnh đại năng truyền thừa có cách biệt một trời không có gì bất ngờ xảy ra cái này huyết ma đan cùng phương pháp luật chế h ẳ n không phải là đến từ bắc địa nhị thập tam châu mà h ẳ n là đến từ vô tận tri hải bên ngoài địa vực trần vũ trong lòng toát ra một cái ý nghĩ to gan trần vũ lấy được đan cảnh đại năng truyền thừa cơ h ộ i gồm có bắc địa nhị thập tam châu tất cả chủ yếu luyện đan chi pháp có thể nói tại đan tôn thần quyền trợ giúp bên d ư ớ i trần vũ có thể mô phỏng ra cái gì một loại luyện đan chi pháp đây là một loại cùng bản thổ hoàn toàn khác biệt luyện đan lý niệm mười phần quỷ dị luyện đan chi pháp không thuộc về bản thổ khả năng rất lớn khó trách ta tại vị tia đan cảnh đại năng lưu lại đan tôn thần quyền bên trong chưa từng nhìn thấy vết ma đan g i c p thì ra là thế trần vũ mới chợt hiểu ra lý diệu chân ngươi cũng thấy đấy vết ma đan phương pháp luật chế cảm thấy thế nào trần vũ nhìn xem lý diệu Trân, mở miệng lý diệu Trân chân ẩ n t nghĩ đối với thuật luyện đan lĩnh ngộ do、so、trần vũ kém quá nhiều trần vũ có thể từ một mảnh hỗn độn bên trong nhìn ra huệ cơ mà lý diệu c r â n vẫn còn không có lĩnh ngộ được bản chất quả nhiên lý diệu t r â n một phen càng là ấn chứng trần vũ suy đoán lục cựu ca hẳn là tại trong bí cảnh kia đạt được cái này huyết ma đan phối phương cùng phương pháp l u ậ n chế trần vũ trong lòng suy tư nếu là như vậy vậy liền mang ý nghĩa vùng bí cảnh kia rất có thể là từ bắc địa nhị thập tam châu bên ngoài cường giả lưu lại tựa như lưu lại vạn thú hình vạn thú c h i chủ vừa nghĩ đến đây trần vũ trong tâm khẽ động tại vạn thú trong đồ hắn đã được đến không ít chỗ tốt nếu như bí cảnh này đúng như suy đoán như thế hắn có thể có được chỗ tốt đồng dạng sẽ không thiếu tối thiểu đột phá đến đăng cảnh cơ hổ là chuyện chắc như đinh b ó n g cột không nói đến những tài liệu kia nếu như có thể từ những này từ bên ngoài đến thuật luyện đan bên trong lĩnh ngộ được mới thuật luyện đan đối với hắn sau này phát triển cũng sẽ có trợ giúp rất lớn lý diệu chân cái này huyết ma đan liền do ngươi đến luyện chế ra trần vũ nghĩ, nghĩ lại đem quyển chụp đưa cho lý diệu ch chương 243, t h ầ n mục tông thiên tiêu số một chương 243, t h ầ n mục tông thiên tiêu số một trần vũ giờ phút này nhưng trong lòng thì đang tính toán lấy làm như thế nào mới có thể từ lục cựu c a trong miệng hỏi ra bí cảnh kia vị trí là lý diệu t r â n mặc dù không biết trần vũ đang có ý đồ gì nhưng cũng dựa theo trần vũ phân p h ó đi làm hắn đem các loại vật liệu dựa theo đan dược phương pháp luận chế từng cái để vào trong đan dược sau đó tại dưới đan lô đốt một điếu đặc thù đ u gỗ bắt đầu luyện chế huyết ma đan mà trần vũ cũng ở bên cạnh quan chiến quan sát lý diệu chân luyện đan hắm như vậy thứ nhất là vì để cho chính mình càng hiểu rõ sâu hơn loại kia thuật luyện đan thứ hai trần vũ cũng là muốn thử một chút có thể hay không tại cái này huyết ma đan bên trong đ ộ n g chút gì tay chân nếu như hắn có thể tại viên này huyết ma trong đan làm chút tay chân muốn từ lục c ử u ca trong miệng moi ra bí cảnh vị trí cũng không phải việc khó gì mười một bên khác ba bóng người ngay tại huyết ma tông bên ngoài trong sơn cốc tìm tỏi tiến lên cầm đầu là một vị tuyệt mỹ nữ tử dáng người cao g ầ y dung nhan tuyệt mỹ nếu như không phải trên người nàng phát ra thanh lanh khí tức đủ để cho vô số nam nhân vị đó k u y ê n đ ạ tại phía sau của nàng đi theo một đôi s o n g bào thai đôi s o n g bào thai này giống nhau như lúc r á n g người cũng kém không nhiều bất quá so với cầm đầu đôi s o n g bào thai kia đôi s o n g bào thai này phải ôn nu rất nhiều tạ sư tỷ chúng ta lô mãng như vậy chạy đến huyết ma cửa trên địa bàn có thể hay không quá lô mãng một nữ tử nhìn về phía vị kia tạ sư tỷ tạ thanh y vì nói huyết ma tông phân tán tại các nơi rất khó tìm đến thật vất vả tìm tới nơi ở của bọn hắn một khi bọn hắn đổi địa phương lần tiếp theo muốn tìm được cũng không biết phải chờ tới lúc nào thi thanh ti a n h oánh ngươi cũng đừng nhiều quá lo lắng tạ thanh y vì nhìn xem hai người hay là một bộ lo lắng dáng vẻ tiếp tục nói huyết ma tông thực lực kỳ thật cũng không tính quá mạnh toàn bộ huyết ma tông cũng chỉ có lục cựu ca một vị tiên lưu chín tầng cường giả hiện tại ta đã đột phá đến tiên lưu chín tầng mà lại ta còn được đến sư tôn ban thưởng một kiện bảo khí bằng vào thực lực của ta quét ngang huyết ma tông dễ như trở bàn tay ta mang lên các ngươi chỉ là không muốn để cho bọn hắn chạy mất không cần các ngươi tham chiến các ngươi không cần lo lắng tạ thanh y vì hãy nói đến chém đinh c h ặ t sát một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng tạ thanh y thân là thần mộc tông thủ đô luôn luôn lấy trảm yêu trừ ma duy trì tiên đạo trật tự làm nhiệm vụ của mình tạ sư tị ngươi đã đột phá đến tiên lưu trí tầng còn thu được bảo khí ti hoành ánh t i thanh thanh trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc hai người bọn họ chỉ là tiên lưu tầng bảy v õ giả lại bởi vì tạ thanh y cố ý ẩn giấu đi khí tức của mình cho nên lúc trước cũng không phát giác tạ sư tỷ quả nhiên không hổ là chúng ta thần mục tông đệ nhất chân truyền ti hoành ánh nói ngươi đột phá đến tiên lưu trí tầng ngươi khẳng định siêu việt mạch vân tông lâm huyền diệu trở thành ung châu các đại tông môn trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất tạ sư tỷ chỉ sợ ngươi là bắc địa nhị thập tam châu bên trong hai trăm năm đến xuất sắc nhất tiên tiêu ti thanh, thanh ở một bên nói ra lấy ngươi bây lại thêm một kiện pháp bảo muốn quét ngang huyết ma cửa cao tầng đơn giản dễ như t r ở bàn tay nghe được hai vị sư m ộ i lời nói ti huỳnh khẽ lắc đầu các ngươi cũng đừng h ò n g nhiều lắm tu vi của ta bây giờ còn chưa nhất định có thể đổi kịp lâm huyền liền diệu lâm huyền diệu tu vi mặc dù so ta muốn thấp một chút nhưng hắn b i kỹ tu luyện rất nhanh hắn càng thủy đao hàn thủy kiếm đều đã luyện đến tầng thứ chín hai loại bí pháp cùng một chỗ thi triển uy lực cực mạnh cùng g a i tranh chấp tám m chín phần mười sẽ bị hắn nghiên ép chương hai trăm bốn mươi b ố tự chui đầu vào lưới chương hai trăm bốn mươi b ố tự chui đầu vào lưới còn có cái kia lâm huyền ề n diệu đã lâu không gặp qua có lẽ hắn cũng bước vào tiên liệu chín tầng đâu tạ thanh y dì thân là ông châu hai đại đỉnh tiêm môn phái thủ tịch c h â n truyền tự nhiên cùng lâm huyền diệu từng có gặp mặt một lần tạ thanh y dì ở sâu trong nội tâm đối với lâm huyền diệu một mực so sánh lấy kình bất quá sư tỷ chờ chút ti thanh thanh đang muốn mở miệng lại bị tạ thanh y dìa ngăn lại có người đến tạ thanh y dìa bước chân tăng tốc các người đi theo ta hẳn là gặp được huyết ma mua người ba người hướng về một phương hướng chạy như bay không bao lâu bọn hắn liền thấy mấy cái thân mang huyết sát trường bảo đệ tử mang theo mấy chục á i phạm nhân đang theo huyết ma tông phương hướng tiến đến đây là huyết ma tông ác đồ bọn hắn cướp đoạt p h à m nhân lấy p h à m nhân chi huyết tu luyện ma công thấy cảnh này tạ thanh y di sắc mặt lập tức lạnh xuống nàng thân hình lại lên mang theo một đạo màu lam nhạt kim ế quang đem m ấ y cái huyết ma tông đệ tử chém giết chỉ để lại một người sống dẫn đường đi tìm huyết ma tông tông chủ tạ thanh y không chút khách khí ra lệnh sau đó các nàng đem tất cả mọi người đổi u đi để cái kia bị sợ mất mật huyết ma tông đệ tử ở phía trước dẫn đường hướng phía tông môn của mình mà đi sau hai canh giờ huyết ma tông bên trong trong một gian mật thất lục cựu ca một mình ngồi xếp bằng thần s á c bình tĩnh lần này bên cạnh hắn không có mỹ nữ phục thị cũng không có tùy tiện hưởng thụ hắn muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đ ỉ n h phòng sau đó phục d ụ n g huyết ma đan lục cựu ca biết phục d ụ n g huyết ma đan có nhất định xác suất sẽ thất bại một khi thất bại tu vi liền sẽ tổn hao nhiều thậm chí có khả năng trực tiếp v ỡ lạc bởi vậy lục cựu ca mới có thể thận trọng như thế hạ quyết tâm muốn tại tốt nhất tình huống dưới phục vụ phanh phanh ngay lúc này một trận cơ quan sao động tiếng vang lên lục cựu ca hiện tại vị trí gian mật thất này trải qua đặc thù thiết trí có thể ngăn cách hết thệ thanh âm cùng khí tức m u ố n tại trong gian mật thất này tìm tới lục i ể u ca nhất định phải kích hoạt phía ngoài cơ quan nghe được thanh âm lục i ể u ca hơi n h ớ n m ẩ y có chút không cao hứng chuyện gì lục i ể u ca mặc dù có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn làm mở miệng nói nói xong hắn liền mở ra mật thất cửa lớn đem một mặt lo lắng đệ tử thả tiến đến hồi b ầ m t r ư ở n g giáo có ba nữ nhân tự tiện xông vào bà tông ngay tại trắng trận giết chóc đệ tử kia n ữ ký kinh hoàng đạo chúng ta trưởng lao đã chết ba cái còn có hai cái bị trọng thương ngài mau đi xem một chút đi cái gì lục cựu ca sắc mặt có chút khó coi tại sao có thể có người đến ta huyết ma tông n á o sự lục cựu ca hiện tại là giai đoạn khẩn yếu nhất hắn nhất định phải có một cái an ổn hoàn cảnh bây giờ lại bị người tìm tới cửa lục cựu ca trực tiếp từ trong phòng đi ra quả nhiên lục cựu ca mới từ trong phòng đi ra liền cảm nhận được một cỗ tiên lưu chín tầm cường giả khí tức hắn vội vã chạy đến đã thấy tạ thanh ý ỉa ti h à n h hoành ti thanh t ba người ngay tại huyết ma tông trong môn đem những cái kia bị giam giữ người ở bên trong từng cái giải cứu ra cũng chém giết lấy tông môn đệ tử lục cựu ca giận tím mặt a y dám tại ta huyết ma tông d ư n g ai l thanh thanh ụ cảm kiểu thụ được tạ thanh y lìa một hoánh trực kiếm này g phía h a tạ t n đi lực lục cựu ca đầu tiên là xương sở trận lộ ra vẻ hưng phấn lần trước tại trong bí cảnh ta ngay cả một kiện hoàn chính pháp bảo đều không có đem tới tay hiện tại ngược lại tốt có người chủ động đưa tới cửa lục cựu ca cười ha ha từ trong ngực móc ra một thanh rách dưới trùy thủ thanh trùy thủ này chính là lục cựu ca ban đầu ở trong một chỗ bí cảnh nhặt được trôi k i a không trọn vẹn bảo binh xoát xoát xoát trong chốc lát đao kiếm tương giao nguy rồi lục cựu ca lại là một vị chuẩn đàn cảnh cừng giả trong tay lại có một kiện tổn hại bảo khí một vòng dao phong xuống tới tạ thanh y y hề ngược lại rơi xuống hạ phòng chật vật không chịu nổi ta nhận ra ngươi tạ thanh y yể thần m ụ c tông chân truyền đại đệ tử lục cựu ca một mặt kích động còn tốt ngươi vừa đột phá đến tiên lưu trí tầng đối với bảo khí độ phù hợp cũng không phải rất cao nếu không ta h sau đó lục cựu ca xử x u ấ t tất cả vào liếng b ộ c phát ra một kích mạnh nhất lôi thuộc cực l ư ỡ i đ a o một vòng công kích đ ế n đến tạ thanh y r ì a rốt cục bị lục cựu ca đánh cho liên tiếp tan tác mình đầy thương tích bảo khí là của ta lục cựu ca một đ a o trọng thương tạ thanh y r ì a cướp đi hắn bảo khí sau đó hắn bắt lấy tạ thanh y gì tạ sư tỷ ti hoành ánh cùng ti thanh thanh thấy thế lập tức hoàng hồn tranh thủ thời gian chạy tới đi mau tạ thanh y gì triệt để tuyệt vọng nàng làm sao cũng không nghĩ tới lục cựu ca thực lực sẽ mạnh như thế còn muốn chạy nhưng mà lục cựu ca lại là không có chút nào cho ti hoành ánh cùng ti thanh, thanh bất cứ cơ hội nào xuất thủ lần nữa trực tiếp đem hai người cầm xuống ta sẽ đem các ngươi nhốt lại chờ ta đột phá đến đăng cảnh lại lấy máu của ngươi tu luyện lục cựu ca cất tiếng cười to trong tiếng cười tràn đầy đến cuồng lúc này trong phòng luyện đan bên ngoài giống như xảy ra chiến đấu trần vũ chính tập trung tinh thần nhìn xem lý d i ệ u chân luyện chế đột nhiên hắn cảm ứng được bên ngoài có đánh nhau độc t ĩ n h cứ việc căn này phòng luyện đan cách thâm hiệu quả không tệ thế nhưng là trần vũ giác quan cường đại c ỡ nào y nguyên bị hắn cảm ứng được không phải là tìm đến huyết ma cửa báo thù đi trần vũ tự lẩm bẩm lục cựu ca thân là huyết ma tông trường môn cựu gia không biết có bao、nhiêu. có người tìm hắn để gây sự đó là không thể bình thường hơn được sự t ì n h hẳn là bị lục cựu ca lắng lại phía ngoài tiếng đánh nhau rất nhanh kết thúc trần vũ cũng không có quá mức kinh ngạc là một tên nửa bước đan cảnh thông sư lại có một kiện tổn hại bảo khí tương trợ phóng nhãn toàn bộ u n g châu có thể cùng hắn chống lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay Phanh. Một khắc, một tiếng tiếng vang nặng nghề từ trong lô chuyển hương chuyển chưa Sau vang đan ra. Ngay sau đan kia ra tiếng tiếng nặng trong trong vẫn một một một mùi từ từ cố gây hương vị, đó, lô lô vẫn là r ấ trần khó mà s vũ, vũ, vũ hiện tại h ân. t r đã có thể luyện chế ra một viên huyết ma đan nhưng hắn không có tự mình xuất thủ mà là muốn tiến một bước quan sát thành đàn quá trình hắn muốn không chỉ có riêng là luyện chế ra một viên huyết ma đan mà là tại thành công trong đan dược cho lục cựu ca lưu lại ám thủ chương hai trăm bốn mươi sáu huyết ma đan thành chương hai trăm bốn mươi sáu huyết ma đan thành trần vũ trước mắt chính làm chính là đem huyết ma đan luyện chế ra đến sau đó lại tiến hành dược hiệu phân tích lại đến trần vũ mệnh lệnh lý diệu t r â n chỉ có lý diệu t r â n nhiều hơn luyện chế hắn có thể đủ không ngừng mà phân tích ra trong đó chi tiết là lý diệu t r â n có chút không cam lòng hồi đáp thân là một vị cao minh luyện đan sư một lần lại một lần thất bại nhưng thủy trung tìm không thấy bí quyết lý diệu t r â n trong lòng tràn đầy vải ẻ v nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ b u ô n g xuống đan lô nghỉ ngơi thật tốt một chút bất quá tại trần vũ giám sát bên dưới hắn cũng chỉ có thể hết sức chăm chú luyện chế ra Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Tại trong h thoát ờ i gian, cái Tại qua. một đã ba ngày này lục cựu ca nhóm đầu tiên chuẩn bị xong vật liệu đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ mà nhóm thứ hai mang tới hơn một trăm phần tài liệu cũng đang không ngừng bị tiêu hao xem đúng ra tựa hồ sắp thành công trần vũ ở bên cạnh nhìn xem thời khắc này lý diệu t r â n nhìn rất là t i ể u tụy b ờ môi phát xanh lâu dài mệt nhọc lại được không đến nghỉ ngơi lý diệu t r â n cảm thấy mười phần khó chịu nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng hắn rốt cuộc tìm được luyện chế huyết ma đan cảm giác lý diệu chân thi triển thuật luyện đan đem dược lực tách ra bắt đầu luyện chế xong lần này ta phải thua lý diệu t r â n đột nhiên cảm giác được chính mình phương pháp lệ khí tựa hồ có cái gì thiếu hụt trần vũ đột nhiên một trưởng vỗ r a một đạo chân khí đem nắp đỉnh đ ẩ y ra sau đó đem một nắm lớn linh dược phấn đập đi vào thuốc b ộ t này cùng cái kia huyết ma đan cũng không có bất kỳ quan hệ gì lại đến trần vũ mệnh xuống dưới lý diệu t r â n chú ý tới theo trần vũ gia nhập linh dược phấn nguyên bản lung lay sắp đổ đàn lộ rốt c ụ c ổn định lại lý diệu t r â n thấy cảnh này giữ vững tinh thần hết sức chăm chú toàn lực luyện hóa luyện chế thành công huyết ma đan đã vậy còn quá lớn trần vũ đi ra phía trước bắt lại viên kia đan u ố n h á n tinh tế t ư ở n g tận xem xét đã thấy đan này không những không ngó mùi tanh ngược lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc mùi thuốc kia cơ hồ muốn ngưng là thật chất bình thường luyện chế thành công lý diệu chân đi tới nói trần đại nhân đây là huyết ma đan sẽ không có vấn đề gì đi ngươi vừa mới hạ xuống những linh dược kia phấn nhìn cũng không phải là huyết ma đan bản thân thành phần dạng này đang ăn dược chẳng lẽ còn có thể lừa qua lục cựu ca phải không lý diệu chân e sợ cho thân phận của mình bại lộ tại lục cựu ca trong mắt gặp lục cựu ca độc thủ sẽ không trần vũ một mặt ý cười lúc trước hắn gia nhập những thuốc b ộ t kia đã có thể phụ trợ luyện chế huyết ma đan bên ngoài còn lưu lại một tay trần đại nhân chúng ta sau đó phải làm thế nào lý diệu t r â n lại hỏi đương nhiên là cho lục cựu ca đưa đi đan dược trần vũ khỏe miệng lộ ra một vòng nghiền ngâm ý cười lý diệu t r â n mím môi một cái không còn lên tiếng hắn tự nhiên biết cái này huyết ma đan sợ là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong mà cái này trần vũ càng là đang tính toán lục cựu ca đương nhiên lý diệu t r â n cũng không có nói thêm cái gì chỉ có thể gửi hy vọng ở lục cựu ca nhìn không ra cái gì đến bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị một bàn tay chụp chết chúng ta đi xem một ch chương hai trăm bốn mươi bảy tám a giết lửa chương hai trăm bốn mươi bảy tám a giết lửa huyết đan luyện chế hoàn thành liệu nguyên tịch cùng mấy cái đệ tử đứng ở bên ngoài không sai lý diệu chân bày ra một bộ thế ngoại cao nhân tư thế mà trần vũ thì là không nói một lời nghe nói như thế liệu nguyên tịch nhìn trần vũ một chút sau đó mở miệng nói ta cùng cấp ngươi hai cái cùng đi một chuyến l i ê u nguyên tịch theo sát phía sau mà còn lại thì là tiến vào phòng luyện đan đem đồ vật bên trong toàn bộ sửa sang lại một lần mấy ngày trước có thể từng có người tiến đánh qua huyết ma tông trần vũ cúi đầu đi lên phía trước thanh â m rất nhỏ cùng cái kia l i ê u nguyên tịch nói chuyện hiện tại hành tẩu tại huyết ma tông bên trong khắp nơi đều là mấy ngày trước đại chiến sau dấu vết lưu lại là có cường địch tới qua l i ê u nguyên tịch cũng hạ giọng nói là thần mục tông đại đệ tử tạ thanh y hiề còn có hai cái tiên lưu tầng bảy đệ tử bị bọn hắn chém giết ba vị trưởng lão mười vị chất sự hơn một trăm vị đệ tử tạ thanh y hiề thần mục tông trân truyền đại đệ tử đối với cái tên này trần vũ cũng là có chấu nghe thấy nghe nói no thiên phú so với lâm huyền diệu đều muốn hơn một chút không sai l i ê u nguyên tịch hồi đáp tạ thanh y thì cũng là gần nhất m ớ i bước vào tiên liệu trí tầng nàng n g h ỉ vào chính mình có một kiện bảo khí nơi tay liền muốn d i ệ t huyết ma tông có thể nàng không nghĩ tới lục cựu ca vậy mà đột phá đến nửa bước đăng cảnh trong tay càng là cầm một kiện tàn phá bảo khí lục cựu ca dễ như t r ở bàn tay liền đem nó đánh bại hiện tại đang bị cầm tù lấy thì ra là thế trần vũ nghĩ, nghĩ khẽ gật đầu thần mục tông cùng bạch vân tông giao hảo nếu như có thể mà nói nhìn xem có hay không biện pháp đem tạ thanh y lìa bọn người cứu ra trong thực đ i ệ n hoàn toàn yên tĩnh lục cựu ca một thân một mình ngồi xếp bằng trên mặt đất không nói một lời ba ngày trước đó lục cựu ca trải qua một phen k h ổ chiến bây giờ đã đem tâm cảnh của mình điều chỉnh đến tốt nhất lục cựu ca cảm giác chính mình có thể lấy trạng thái tốt nhất nuốt huyết ma đan ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua tạ thanh y lìa viện quân lại là chậm chạp không đến nói như thế nàng đến huyết ma tông quyết định cũng không phải là thần mộc tông hành động mà là cá nhân lựa chọn lục cựu ca mở cho mắt ánh mắt sắc bén như lao Hắn thanh lắng viện còn lo tạ y sẽ có đối ế n nên cho mực một t r n trong ngã phòng vạn nhất mặc dù chúng ta tông môn ở thất, ta t để mặc dù n nhuệ không nhưng thanh còn thanh hoàn chỉnh bảo khí, lần này kiếm lợi lớn. h chết thể hề, phải có được cầm kiếm ít, bắt tạ tới một khí, bảo Đối lợi y với điểm này lục c ử u ca vẫn là rất hài lòng bất quá đáng tiếc là món bảo khí này lại là một hệ không phải lôi thuộc tính không thể vì bản thân ta sử dụng lục c ử u ca trên mặt lộ ra một tia tiếp cận tính toán chờ sau này tìm một cơ hội ta liền đem cái này một hệ bảo khí cầm lấy đi đổi một kiện lôi thuộc tính bảo khí lục cựu ca mặc dù cảm giác mình rất nhanh liền có thể đột phá đến đ ă n cảnh nhưng lấy hắn mới vào đan cảnh t ô n g sư tu vi muốn luyện chế một kiện bảo khí hay là rất hao phí thời gian cho nên vừa mới bước vào đan cảnh t ô n g sư vẫn là phải sử dụng người khác luyện chế bảo khí t ô n g chủ lúc này liễu nguyên tịch tại thạch điện bên ngoài hô một tiếng chuyện gì lục cựu ca thanh â m vang lên lý đan sư sở đan sư hai vị cầu kiến liễu nguyên tịch hồi đáp hai người bọn họ cầu kiến lục cựu ca mắt sáng lên chẳng lẽ là huyết ma đan luyện chế thành công cho nên mới sẽ tới tìm ta mong mời lục cựu ca đứng lên hướng phía đại điện lối vào đi đến lục tông chủ không để cho ngươi thất vọng ta đã luyện chế được huyết ma đan chương hai trăm bốn mươi tám hậu cố vô ưu chương hai trăm bốn mươi tám hậu cố vô ưu lý diệu t r â n vừa bước vào đại điện liền chủ động mở miệng nói tốt tốt tốt lục cựu ca cười ha h a mặt mũi tràn đầy kích động viên kia huyết ma đan đâu ở chỗ này lý diệu t r â n một bên nói một bên lấy ra cái kia chứa huyết ma đan gỗ lục cựu ca c h ỉ n h trọng nhận lấy sau đó mở hộp ra từ bên trong x u ấ t ra viên kia huyết ma đan t lục cựu ca tiếp nhận đan dược hít một hơi thật sâu lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập tại trong miệng sau đó hắn nhìn kỹ hướng viên kia huyết ma đan giờ khác này lý diệu chân thấp t h ỏ n bất a n trong lỏng hắn lo lắng lục cựu ca sẽ phát hiện không thích hợp mà trần vũ thì là một mặt không quan trọng đối với đây chính là huyết ma đan hay là hoàn mỹ trạng thái huyết ma đan lục cựu ca bưng lấy huyết đan tay đều tại có chút phát run bởi vì luyện chế gia đan dược càng hoàn mỹ hơn phục d ụ n g đằng sau liền càng không dễ dàng gặp được nguy hiểm cơ hội đột phá cũng liền càng lớn cái này lý d i ệ u t r â n quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta lục cựu ca thầm nghĩ trong lòng ngẩng đầu nhìn lý rượu chân lại nhìn một chút trần vũ lại nhìn một chút liều nguyên tịch truyền này nhất định phải giữ bí mật lục cựu ca khé rũ mắt xuống、màn. che giấu đáy mắt s á t ý mặc kệ là liêu nguyên tịch hay là lý diệu chân đều không có chú ý tới điểm này chỉ có trần vũ chú ý tới hắn không thích hợp lý lao đệ ngươi tại thuật luyện đan bên trên tạo nghệ so với trước kia lại có tiến bộ lục cựu ca lần nữa ngẩng đầu lên một bộ dáng vẻ rất vui vẻ đưa tay tại lý diệu chân trên vai vỗ một cái lý diệu chân như chút được gánh nặng nói như thế lục cựu ca cũng không phát g i á c được viên đan dược này dị thường đa tạ lục tông chủ q u ả khen lý diệu chân đáp nguyên tịch ngươi đưa lý đan sư sở đan sư hai vị đan sư tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi hai vị này luyện chế huyết ma đan chắc h ẳ n cũng là nguyên khí đại t Cẩn trong ĩ n h tâm đ i chốc lát ba đạo lôi nhận xuyên qua ba người phía sau lưng một cô hủy diệt sinh mệnh lôi thuộc lực lượng tràn ngập ra lý diệu chân vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt mất mạng v ề phần chân vũ tựa hồ còn chưa kịp phản ứng liền theo lý diệu t r ầ n một đầu mới ngã xuống đất duy chỉ có cái kia liễu nguyên tịch sớm có dự cảm hơi hướng bên cạnh xê dịch lôi thuộc tính đau mang không thể đâm xuyên trái tim của hắn ngược lại đem hắn một cánh tay cho chặt đứt trưởng môn ngươi đ â y là liễu nguyên tịch quay đầu nhìn xem lục cựu ca trong mắt tràn đầy vẻ sợ h ã i nguyên tịch ngươi đ ừ n g trách ta huyết ma đ a n bí mật tuyệt không thể bại lộ nói lục cựu ca lại ngưng tụ mấy đạo lưỡi lao đột nhiên rơi xuống trực tiếp đem liễu nguyên tịch đánh giết các vị xin lỗi rồi nhìn xem trên đất ba người lục cựu ca ngoài miệng nói ấy nấy. nhưng là khoe miệng lại cong lên một vòng đường cong vì huyết ma đan bí mật không dẫn ra ngoài chỉ có thể hủy khuất các ngươi đợi lát nữa lại đem những cái kia tiếp xúc qua huyết ma đan tài liệu đệ tử toàn bộ giải quyết hết liền rốt cuộc không có gì nỗi lo về sau mặc dù đã mất đi một cái trợ thủ đắc lực nhưng là lục cựu ca m ẩ y may cũng không cảm thấy t i ế c hận chờ hắn bước vào đan cảnh chỉ cần một tiếng hiệu lệnh liền có thể hấp dẫn càng nhiều ma đạo cường giả đến đây tìm nơi ấn tượng đến lúc đó đừng nói tiên lưu tám tầng võ sư liền xem như tiên lưu chín tầng cừng giả đều sẽ cam tâm tình nguyện cho hắn hiệu lực đáng cảnh tạ tới lục cựu ca không nói hai lời đem huyết ma đan để vào trong miệng hô hắn một ngụm đem viên này huyết yêu đan nuốt vào trong bụng thở ra một hơi thật dài lục cựu ca cảm thụ được viên kia huyết ma đan ngay tại đem dược lực trong thân thể của mình chuyển hóa toàn thân trên dưới đều tại nhận thụ lấy loại kia bạo phát đi ra đau nhức kịch liệt không sai lục cựu ca đang đau nhức đồng thời trong lòng tràn đầy vui sướng huyết ma đan lực lượng tại lục cựu ca thể nội không ngừng mà du tẩu huyết ma đan sẽ đem trong cơ thể ta chân khí cùng thuộc tính chi lực đều tiêu hao sạch sẽ sau đó sẽ tịnh hóa máu tươi của ta để cho ta máu tươi chuyển hóa làm ma huyết để cho ta chân khí cùng thuộc tính chi lực lần nữa ngưng tụ tiến tới đạt tới tân cấp lục cựu ca hai mắt xích hồng một khi chuyển hóa làm ma huyết ta chính là một vị đan cảnh đại t ô n g sư về sau tu luyện cũng là làm ít công to huyết ma đ a n dược lực quá kinh khủng cho nên lục cựu ca mới có thể giấu diếm bí mật này muốn giết người diệt khẩu chờ ta đột phá đến đ ă n cảnh liền vượt qua vô tận tri hải đi thiên nguyên châu bắt đầu truyền kỳ mới lục cựu ca đối với mình tương lai tràn đầy chờ mong một thân chân khí tại dược lực ăn mòn bên dưới triệt để khô kiệt ngay sau đó trong cơ thể hắn tất cả thuộc tính lực lượng toàn bộ biến mất hầu như không còn tựa hồ có chút chủ quan lúc trước lục c ử u ca một lòng chỉ nghĩ đến mau chóng tăng cao tu vi căn bản cũng không có nghĩ tới tăng cao tu vi địa phương bây giờ lục c ử u ca không có chân khí cũng không có thuộc tính trí lực bất quá là một tên bình thường tiên lưu một tầng võ giả thôi bất quá không quan hệ nơi này là tông môn mật thất rất an toàn lại nói ta tu luyện ra ma huyết cũng bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt sẽ không có vấn đề gì lục cựu ca tâm tình dần dần bình phục lại thời gian trôi quá hả lục cựu ca dần dần đã nhận ra không đối vì sao chân khí của ta cùng thuộc tính chi lực đều bị tiêu hao hầu như không còn nhưng như cũng không cách nào t ị n h hóa huyết mạch của ta lục cựu ca gấp có phải hay không là huyết ma đan luyện chế thời điểm xảy ra điều gì sai lầm lục cựu ca có chút luôn uống không thể nào cái này huyết ma đan phẩm chất tuyệt đối là tốt nhất sẽ không chắc chắn sẽ không có việc gì lục cựu ca cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa suy lục cựu ca tâm thần v ừ a loạn đang dược, dược lực mất khống chế một ngụm máu tươi phun ra nguy rồi không phải là muốn đột phá thất bại đi lục cựu ca rất rõ ràng đột phá không thành kết quả tốt nhất chính là tu vi lùi lại thậm chí có khả năng tại chỗ vẫn lạc làm sao bây giờ phải làm sao mới ở đây lục cựu ca trong lòng càng lo lắng bình phục một chút hô hấp có lẽ sẽ tốt một chút nhưng vào lúc này một thanh âm đ ỗ n g nhiên tại trong thạch điện văng lên lục cựu ca ngầm đầu đã nhìn thấy cái kia bị hắn chém giết sở đ à n sư cái này cái này sao có thể lục cựu ca ánh mắt h í p lại từ ban sơ n g h i hoặc càng về sau sợ hãi trần vũ vớt vớt thương thế trên người trên người hắn bị lôi thuộc tính vết đao đâm ra vết thương lúc này đã hoàn toàn khép lại chỉ có tổn hại quần áo còn có trên người hắn một chút vết máu chứng minh trần vũ trước đó thật là thụ thương sớm tại lục cựu ca lên sát tâm thời điểm trần vũ liền chuẩn bị kỹ càng bởi vậy tại hắn từ phía sau lưng đánh lén thời điểm trần vũ đã làm tốt chuẩn bị chương 250 n g ư ờ i có biết ngôn linh đan chương 250 n g ư ờ i có biết ngôn linh đan khi lôi đình chi nhận xuyên qua bộ ngực của hắn lúc bởi vì trần vũ t ậ n lực k h ô n g chế đạo lôi đình này chi nhận cũng không có đả thương được chỗ yếu hại của hắn chỉ là tại trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương tại lăng hải phá vân kinh trợ giút bên dưới trần vũ rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu rất giật mình trần vũ cười, cười. hai tay chân khí phun trào vừa lau mặt rất nhanh dung mạo của h ắ n biến trở về dáng dấp ban đầu quả nhiên là người trong ma đạo sát phạt quả quyết liền xem như các ngươi huyết ma tông phó tông chủ ngươi cũng dám thống hạ sát thủ trần vũ cũng cảm thấy lục cựu ca thủ đoạn quá đ ộ c á c vừa rồi lục cựu ca rõ ràng không có nhìn ra l i ế u nguyên tịch lý diệu chân trên thân hai người có vấn đề gì nhưng vẫn là hạ sát thủ muốn đem huyết ma đàn phương pháp luyện chế cùng đan phương bí mật hoàn toàn tiêu hủy ngươi đến tột cùng là ai lục cựu ca cảm giác còn có chút một bức lý diệu chân cái này tùy tùng vì cái gì đột nhiên biến thành một người khác trần vũ cười một tiếng không có trả lời chỉ là thản như nói ngươi có phải hay không hẳn là cám ơn ta nếu không phải ta ngươi căn bản là không cách nào luyện chế ra huyết ma đ a n đến lục c ử u ca đầu ông ông tác hưởng hắn đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần dội ra một bàn tay chỉ hướng trần vũ thanh â m đều có chút phát run ngươi có phải hay không tại huyết ma đ a n bên trên dở trò gì động tay chân trần vũ niết miệng cười một tiếng ra vẻ suy tư nói có lẽ ngươi có thể cho rằng như vậy ta tại huyết ma đ a n bên trong gia nhập một chút dược liệu những dược liệu này đối với huyết ma đ a n dược hiệu không có bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ bất quá sẽ để cho luyện hóa thời gian trở nên dài hơn mà thôi trần vũ lúc trước từng nhiều lần quan sát lý d i ệ u chân l u y ệ n chế đã từng tại thất bại đằng sau đem dược liệu một lần nữa chỉnh lý quan sát dược hiệu biến hóa lây hắn đối với đan đạo hiểu rõ sớm đã đem loại đan dược này nguyên lý l u y ệ n chế công hiệu đều mỏ được nhất thanh n h ị sở nghĩ thông suốt điểm này trần vũ liền dựa theo mình tại trên luyện đan tạo nghệ hướng bên trong gia nhập một chút b ộ t phấn những b ộ t phấn này mặc dù không độc nhưng lại có thể ảnh hưởng huyết ma đan dược hiệu để huyết ma đan phát huy tốc độ trở nên chậm lục cựu ca lúc này mới ý thức được trước mặt thiếu niên này là một cái khó lường luyện đan đại sư mà lại nghe hắn ý tứ viên này hay là tại dưới sự trợ giúp của hắn mới lấy thành đan ngươi đến cùng có phải hay không lý diệu chân phụ tá lục cựu ca còn muốn biết chuyện này chân tướng phải hay không phải cũng không trọng yếu c h â n vũ chậm rãi đi hướng lục cựu ca ta chỉ là muốn hỏi một câu chỗ kia ngươi thu hoạch được chuyển thừa bí cảnh đến cùng ở nơi nào lục cựu ca khẽ giật mình trận cùng tiếu lên ngươi như vậy tốn công tốn sức chính là vì tìm hiểu bí cảnh bí mật lục cựu ca trên mặt lộ ra vẻ dữ thợn nhưng ta vì sao muốn nói đến một bước này lục cựu ca rốt cuộc minh bạch tới giờ phút này chân khí trong cơ thể hắn cùng thuộc tính lực lượng đều tiêu tán ở đâu là đối thủ của đối phương muốn sống sót, nhất sót, đối ị trị trị định bị vị n cảnh kia bí mật, hắn liền không có giá trị lợi dụng, khẳng định sẽ bị diệt sát. Ta khuyên ngươi một câu, miễn cho ngươi tiếp nhận h phải khi cho h tiếp giá mới bại kia giá lợi diệt có được. có câu, sát Một mật, ta một t lộ bí bí vô sẽ n g khổ. đ ố với lục cựu ca cái này hai tay dính đầy huyết tinh người trần vũ không có lưu tình chút nào thống khổ lục cựu ca nhết miệng cười một tiếng cười lạnh một tiếng ta tại ung châu tung hoành mấy chục năm thấy qua việc đ ờ i không ít đau đớn trên thân thể với ta mà nói không đáng giá nhắc tới ngươi hẳn phải biết ta thế nhưng là luyện đan sư trần vũ ánh mắt ngưng tụ cười hỏi ngươi có biết l ô n linh đan là đan d ư gì chương hai trăm năm mươi một t â m ma đan t r ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt tơ ma đan ngươi là muốn dùng nôn linh đan đến b ấ c ta lục cựu ca cười ha ha một tiếng không chút phật lòng thân là ma đạo cứng giả hắn làm việc luôn luôn quá khích hắn đã từng không biết bao nhiêu lần dùng nôn linh đan đến sò、so、xét người khác nội tình đây là hắn thường dùng máy khóe bởi vậy lục cựu ca đối với nôn linh đan cũng không lạ l ắ m nôn linh đan mặc dù lợi hại nhưng là cũng muốn phân đối tượng lục cựu ca tư không sợ chút nào nôn linh đan luyện chế yêu cầu rất cao nhất định phải để người dùng tinh thần triệt để sụ đổ để người dùng triệt để đánh mất thần trí mới có thể để cho đan dự phát huy ra lớn nhất công hiệu ngươi nếu là đối một chút tính cách không đủ cứng h ù n g h ă n g tra tấn một phen có lẽ sẽ có một chút tác dụng bất quá đây đối với ta tới nói là không thể thực hiện được ta ma tu võ đạo ý chí kiên cố không thể dung chuyển chỉ bằng ngươi còn chưa đủ lấy để cho ta giao động tâm thần của ta lục cựu ca cảm thấy mình bắt lấy trần vũ nhược điểm lúc này lục cựu ca cũng dần dần cảm nhận được thân thể d ị biến huyết dịch của hắn bắt đầu trở nên nóng bỏng tại luyện hóa ma huyết trước đó hắn liền có cảm giác như vậy người này chẳng qua là để huyết ma đ a n luyện chế tốc độ trần một chút cũng không hề hoàn toàn cải biến huyết ma đ a n dược hiệu chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian trần a l vũ khẽ lắc đầu ánh mắt rơi vào lục cựu ca trên thân hắn đã, đã nhận ra lục cựu ca biến hóa trên người trần vũ tự nhiên không có khả năng để lục cựu ca có nhiều như vậy luyện hóa thời gian ta lười nhắc cùng ngươi lãng phí thời gian trần vũ từ trong ngực móc ra hai viên tối sầm một làm dược hoàn sau đó điểm tại lục cựu ca ngực sau đó đem đan dược màu đen để vào đến lục cựu ca trong miệng cưỡng ép để hắn đem nó nuốt xuống ngư ơ i dạng này bước ta phục d ụ nôn g n linh đan đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng lục cựu ca không có sợ hãi ngươi có thấy hay không ta vừa rồi cho ngươi ăn không phải thật sự ngữ đan là tâm ma đan trần vũ khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhạt cái gì là tâm ma đan lục cựu ca cũng là lần đầu nghe nói cái tên này cái tên này ngược lại là có chút cùng loại với ma đan ý tứ đây là một viên để cho ngươi lâm vào tâm ma đan dược trần vũ lời ít mà ý nhiều nói ra tâm ma này đan là một loại cực kỳ hiếm thấy đan dược bình thường rất ít khi dùng đến nếu không phải trần vũ tại đến huyết ma tông trước đó đã sớm chuẩn bị hắn căn bản liền sẽ không luyện chế nó nếu như một người có rất sâu tâm ma như vậy phục d ụ n g viên đan dược kia liền sẽ kích phát ra nội tâm của hắn chỗ sâu tâm tình tiêu cực để hắn mất lý trí dưới tình huống bình thường một võ sư sâu trong nội tâm tâm tình tiêu cực là có hạ độ dù là phục d ụ n g tâm ma đan cũng nhiều lắm là đối với tâm tính tạo thành một chút ảnh hưởng thậm chí đối với những cái kia tâm địa người đơn thuần tới nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì bất quá lục cựu ca là một vị cường đại cao thủ ma đạo mặc dù trải qua sóng to gió lớn ý chí kiên định nhưng những năm gần đây hắn chỗ để dành tới tâm tình tiêu cực cũng là cực kỳ đáng sợ lục cựu ca lúc này mới phát hiện tình huống không đúng quả nhiên cũng không lâu lắm lục cựu ca đã cảm thấy ánh mắt của mình có chút bỏ ra những cái kia đã từng bị hắn giết chết bị hắn lãng quên thân ảnh tại trong đầu của hắn không ngừng mà nổi lên từng đạo thân ảnh kia hóa thành từng khuôn mặt gào thét dãy rồi lấy như ong vỡ tổ nhào về phía hắn d ư ơ n g anh múa vớt cắn xe hắn chương hai trăm năm mươi hai theo kiệt lục cựu ca cũng ngay lục cựu ca cố gắng muốn đem trước mắt huyễn ảnh k h ú t r ụ nhưng không có hiệu quả gì càng nhiều x ư ơ n g mù gương mặt lao qua đem hắn cả người đều bao vây lại trong nháy mắt này lục cựu ca căn bản không phân rõ cái gì là thân thể cái gì là tâm lý cảm giác đau trần vũ ở bên cạnh nhìn thấy lục cựu ca đau khổ trèo trống tâm ma này đan dùng để đối phó ma môn võ sư cũng không tệ bất quá l u y ệ n chế tâm ma đan rất phiền phức vật liệu cũng rất khó tìm đến nếu như là chuyên tu tâm linh loại công pháp người có thể tùy tiện chống cự tâm ma đan ảnh hưởng chính vì vậy tâm ma đan mới có hơi ít lưu ý có rất ít người biết ta lục cựu ca tiếng têu thảm thiết thê lương vang lên trần vũ không biết hắng cùng nhìn thấy cái gì bất quá hắn cũng có thể lý giải đối phương tâm tình bây giờ suy lục cựu ca bỗng nhiên lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi nguyên bản hắn còn có thể từ từ luyện hóa ma huyết nhưng ma trong lòng niệm quá nhiều dẫn đến lục cựu ca luyện hóa thất bại chờ ta đột phá đến đăng cảnh muốn toàn giết sạch các ngươi lục cựu ca nói nói liền bắt đầu hầu ngôn l o ạ n ngữ trọn vẹn qua mười mấy phút lục cựu ca tâm thần rốt cục triệt để mất khống chế c h â n vũ thấy thế cũng cảm thấy không sai bịt lắm liền đem viên kia n ô n linh đan nhét vào lục cựu ca trong miệng ăn vào n ô n linh đ ằ n sau lục cựu ca chậm dại an tính lại ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt lục n g ư ơ i là thế nào thu hoạch được huyết ma đ à n đa phương trần vũ trực tiếp hỏi cái chỗ kia tại tịch châu cây minh hồ lục cựu ca một mặt mờ mịt t h ầ n s ắ c ngốc trệ giọng nói chuyện cũng như máy móc tịch châu cây minh hồ trần vũ đem nơi này nhớ kỹ ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì n g ư ơ i cũng có thu hoạch gì đem đồ vật giấu ở nơi nào trần vũ một hơi đem tất cả vấn đề đều hỏi lên sau đó lục cựu ca hơi dừng lại liền bắt đầu từng cái giải đáp trần vũ nghi vấn trần vũ chăm chú nghe t ê n lặng nhớ kỹ ước chừng một lúc lâu sau trần vũ đã đem nên hỏi đều hỏi xong lục cựu ca cũng đem nên nói đều nói xong hơn trần vũ xác định lục cựu ca không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng sau lúc này vung tay lên một sợi chân khí bắn ra trong nháy mắt đem nó đầu xuyên qua lục cựu ca bây giờ bất quá tiên lưu nhất trọng cảnh giới đối mặt trần vũ tùy ý một kiếm hắn ngay cả phản kháng chỗ c h ố n g đều không có lục cựu ca đã chết sau đó chính là đem hắn từ trong chỗ bí cảnh kia có được đồ vật còn có hắn bảo khố toàn bộ vơ vét một phen trần vũ thu thập một chút hiện trường liên bắt đầu tại lục cựu ca cất giữ trong mật thất tìm tòi rất nhanh trần vũ đã tìm được tài nguyên mình muốn đan dược và linh dược mặc dù không nhiều nhưng dù sao cũng so không có tốt trần vũ đem tất cả mọi thứ đều thu vào khoảng chừng hơn hai vạn điểm năng lượng huyết ma tông mặc dù thành lập không lâu nhưng điểm ấy nội tình cũng không tránh khỏi có chút quá keo kia ta trần vũ có chút t i ế ệ t đối cái này hơn hai vạn điểm năng lượng tài nguyên bên trong đại bộ phận đều dựa vào loại kia mới lạ thủ pháp luật chế nói cách khác nếu không phải lục c ử u ca tại trong bí cảnh kia đạt được những chỗ tốt này chính hắn linh dược dự trữ đơn giản ít đến thương cảm trừ cái đó ra trần vũ còn thu được một thanh tổn hại bảo khí một thanh hoàn chỉnh một thuộc tính bảo khí dựa theo trần vũ kiểm tra cái này một thuộc tính bảo khí bên trên khống chế là cấn là g ầ nguyên n h bản trần vũ còn dự định vơ vét một chút huyết ma tông trưởng lão cùng chất sự nhưng nhìn xem lục cựu ca kia đáng thương dân ra trần vũ hay là bỏ đi ý nghĩ này cùng lãng phí thời gian không bằng luyện thêm mấy khoản ăn dược lúc này toàn bộ huyết ma tông cũng còn không có ý thức được lục cựu ca đã chết lục cựu ca tại tiến thạch điện trước liền đem môn hạ đệ tử của chính mình toàn bộ đều đổi ra ngoài để bọn hắn xa xa thủ hộ ở bên ngoài chỉ có những cái k i a tỉ mỉ đệ tử mới phát hiện liệu nguyên tịch cùng hai gã khác luyện đan sư sau khi tiến bảo liền rốt cuộc cũng không có đi ra bất quá bọn hắn cũng không có quá mức để ý tại bọn hắn nghĩ đến tông chủ lục cựu ca có thể chiến thắng thần một tông mạnh nhất đệ tử sẽ không có nguy hiểm gì mới đối lúc này huyết ma tông một gian đặc thù trong phòng giam tạ thanh y kìa ti hoành hoành ti thanh tất cả đều bị lục cựu ca phong bế huyện đạo đồng thời bị một vòng đặc chế xích sắt buộc chặt lấy hoành h o n h đều tại ta quá mức lỗ mãng để cho các ngươi cùng ta cùng một chỗ lâm vào tuyệt cảnh giờ khắc này tạ thanh y lìa một mặt hổ thẹn nguyên bản nàng đối với thực lực của mình rất có lòng tin coi là nương tựa theo bảo khí lấy nàng thực lực bây giờ hoàn toàn có thể quét ngang một cái tiên lưu chín tầng chấn d i ữ huyết ma tông dù sao có được bảo khí tiên lưu chín tầng c ứ n g giả trừ phi là nửa bước tông sư nếu không k h ô người n g là bọn hắn đối thủ chỉ là tạ thanh y lìa làm sao cũng không nghĩ tới lục cựu ca thế mà có thể tại trong bí cảnh thu hoạch được truyền t h ừ a trở thành nửa bước đan cảnh cừng giả càng không có nghĩ tới trên người hắn còn mang theo một thanh tàn phá bảo khí lại thêm lục cựu ca một tay xả độc các công pháp ma đạo hắn dễ như t r ở bàn tay đánh bại tạ thanh y tạ sư tỷ không cần tự trách ti thanh thanh cùng ti h o á n h oánh đều đang an ủi tạ thanh y t ở khi bái nhập thần mộc tông các nàng lợi dụng tạ thanh y để làm gương ngoan ngoan phục tùng không có một câu lời h á n giận ti thanh thanh cùng ti h o á n h o á n h phản ứng để tạ thanh y trong lòng càng là hổ thẹn hiện tại rời x a tô n g môn không có ai biết bọn hắn bị cầm t ù rất khó trốn tới nhưng lại tại tạ thanh y ti h o á n h oánh ti thanh thanh ba người đã không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm chợt nghe được nhà tù chuyển ra ngoài đến một tiếng tiếng đều thảm thiết đau đớn tự hồ là nhà tù thủ vệ tạ thanh y t h nghe được rõ ràng ngay sau đó tạ thanh y liền thấy một tên người mặc kỉnh trang thanh niên xuất hiện ở trong đại điện rõ ràng là trần vũ Siêu. trần vũ một trưởng vô nát nhà tù cửa sắt đi vào n g ư ờ i là tạ thanh y liền khe giật mình chợt kịp phản ứng người này rất có thể là việt quân có thể người này nàng lại là chưa bao giờ thấy qua ta gọi trần vũ trần vũ lần nữa vung ra một cỗ h â n khí chặt đứt quấn quanh ở tạ thanh y trên người dây sắt thế nhưng là một cách này lại chỉ ở trên xích sắt xuất hiện một tia vết rách trần vũ thấy thế lập tức đem càng thủy đao cùng hàn thủy kiếm đao ấn kiếm ấn cùng mình chân khí hỗn hợp lại cùng nhau Giang giác giang giác, ba người ba bị trần vũ m ánh ánh cũng, cũng không có ngờ tới tạ thanh y hãy lại có thể một ngụm liền nói ra hai loại bí kí theo hầu nhìn từ góc độ này tạ thanh y cùng lâm huyền diệu rất có thể là người quen biết cũ chương hai trăm năm mươi bốn người so với người tức chết người chương hai trăm năm mươi bốn người so với người tức chết người tại hạ trần vũ là bạch vân tông đệ tử cùng lâm huyền liên diệu chính là đồng môn hắn là sư huynh của ta trần vũ đàng h o à n g nói ta sở dĩ sẽ đến ở đây là bởi vì trước đó t h a m dò đến huyết ma tông h ã hổ muốn làm chút sự t ì n h phong tông chủ lại thu đồ đệ trần vũ bái nhập tông môn cũng liền thời gian hơn một năm làm việc cũng có chút điệu thấp trong tông môn danh khí cũng không lớn tạ thanh y g ì các nàng không biết cũng hợp tình hợp lý ta gọi tạ thanh y là thần mộc tông trân truyền hai vị này là sư mụi ta ti hoành ánh ti thanh, thanh trần vũ sư đệ đã tạ ân cứu mạng của ngươi tạ thanh y địa đạo mặc dù theo bọn hắn nghĩ trần vũ xuất hiện có chút t r ù n g hợp nhưng là đối với trần vũ nói lời cảm tạ ngược lại là phát ra từ thật lòng nếu như không có trần vũ lời nói ba người các nàng hạ tràng thật đúng là khó mà nói cùng lúc đó tạ thanh y ỉa ti doanh doanh ti doanh doanh ba người cũng trong nháy mắt này riêng phần mình đả thông kinh mạch của mình không có những cái kia đặc thù xích sắt các nàng rất dễ dàng liền có thể đả thông kinh mạch bế tắc trần vũ sư huynh ngươi làm sao phát hiện chúng ta ti h o n h nhìn về phía một bên trần vũ mở miệng hỏi tham ta thăm dò được trước đó vài ngày có thần một tông đệ tử bị bắt nhốt ở chỗ này trần vũ đáp về phần vì sao mà đến trần vũ cũng không nói tỉ mỉ tạ thanh y r ì ba người cũng sẽ không nhiều hỏi dưới mắt tình huống nguy cấp chúng ta đi nhanh lên đi vạn nhất bị lục cựu ca tìm tới vậy coi như phiền thoái tạ thanh y r ì cũng không có ý thức được lục cựu ca đã chết nàng chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây trở lại t ô n g môn tìm người hỗ trợ đem huyết ma tông tiêu diệt đem bảo khí cho cướp về không đội trần vũ khoát tay nào nói lục cựu ca đã chết cái gì tạ thanh y r ì ti hoành h o à n ti thanh, thanh ba người đều là giật này cả mình lục cựu ca thực lực bọn hắn lại quá là rõ ràng nhưng bây giờ hắn nhưng đã chết tạ thanh y thì hãy nhìn xem trần vũ phong bình tĩnh t h ầ n sắc trong lòng hơi động suy đoán lớn mật nói trần s ư đệ chẳng lẽ là ngươi giết lục cựu ca nhưng mà tạ thanh y thì hãy vừa thốt lên xong lại cảm thấy có chút buồn cười trần vũ cũng không có che giấu khí tức của mình nàng có thể cảm nhận được trần vũ tu vi tiên lưu tám tầng lại có thể chém giết lục cựu ca cái này khiến nàng khó có thể tin không phải trần vũ lời nói để tạ thanh y thì thoáng đã thả lòng một chút nhưng rất nhanh hắn lại nói hắn tu luyện là ma đạo công pháp cho nên sinh ra nhược điểm ta bất quá là thừa cơ đã làm một ít tay chân mới đưa hắn đánh giết mà thôi trần vũ chỉ nói một nữa cũng không có cùng tạ thanh y thì nói quá nhiều cái này tạ thanh y thì trợn mắt hốc mồm nàng vẫn cho là chính mình là thần m ụ c tông mạnh nhất đệ tử nhưng bây giờ xem ra chính mình ngay cả trước mắt trần sư đệ cũng không sánh nổi ta là một cái luyện đan sư b i ế t một chút thủ đoạn đặc thù trần vũ lại giải thích một phen ngươi hay là một cái luyện đan sư tạ thanh y thì không thể tin được trần vũ niên kỷ hiển nhiên thì nhỏ hơn nhiều nhìn cùng ti doanh doanh cùng ti doanh doanh một dạng lớn lấy tuổi của hắn có thể tu luyện tới tiên lưu tám tầng cảnh giới đã rất không dễ dàng ti h n h anh cùng ti thanh, thanh ánh mắt đều rơi vào trần vũ trên thân trong mắt lóe g a dị sắp đúng rồi tạ sư tỷ trần vũ không biết từ nơi nào móc ra tạ thanh y gì trôi kia một thuộc tính trường kiếm đây là ngươi bảo khí đi là tạ thanh y vì hệ vội vàng đáp đã như vậy vậy ta liền đem vật khắc quy nguyên chủ chương hai trăm năm mươi b ố danh trần đúng châu chương hai trăm năm mươi b ố danh trần đúng châu trần vũ đem thanh bảo kiếm kia đưa cho tạ thanh y một kiện bảo khí mặc dù c h â n quý nhưng đối với trần vũ tăng lên cũng là có hạn dù sao hắn bây giờ có được không chỉ một kiện pháp bảo hơn nữa còn có toàn thuộc tính bảo khí tạ thanh y vì hệ mừng rỡ như điên vội vàng nhận lấy món bảo khí này là sư tôn của nàng trước đây không lâu mới ban thưởng đối với nàng mà nói có lớn lao ý nghĩa ý trần vũ sư đã ệ đ đem phát bảo trả lại cho nguyên chủ hắn chỉ muốn mau trong tiến về tịch châu tìm kiếm châu bí cảnh kia trần vũ đối với mảnh bí cảnh này bí mật đã có hiểu rõ nhất định sau đó chính là chờ đợi thu hoạch trần vũ cơ hồ có thể khẳng định một khi hắn từ trong bí cảnh còn sống trở về nguyên bản bọn hắn còn muốn cùng trần vũ nhiều phiếm bài câu nhiều nhận thức một chút trần vũ sư huynh ngày khác nếu có cơ duyên ta tất đến nhà bãi phòng tạ thanh y thì biết trần vũ khẳng định là có chuyện gì phải xử lý tốt ta nhất định xin đợi lại giá bốn người đi ra địa lao mỗi người đi một ngã tạ thanh y thì bọn người đưa mắt nhìn trần vũ rời đi cái này trần vũ sư huynh thật sự đến thậm c Huyền Huyền người này hoàn toàn chính xác lợi hại tạ thanh y thì chưa từng có giống như bây giờ đối với cùng thế hệ đệ tử sinh ra qua kính y ở trong mắt nàng cái này trần vũ không chỉ tu tiên thiên phú xuất chúng quen thuộc hơn thuật luyện ăn có thể đánh lén đến lục cựu ca nó thuật luyện ăn tuyệt đối không thể coi thường mà lại hắn còn đem bảo khí trả lại cho chính mình không có độ chiếm có thể thấy được nó phẩm hạnh độ cao tạ sư thị chúng ta là không phải nên trở về thông môn tạ thanh y d ì a đứng ở một bên không chấp mắt nhìn chằm chằm trần vũ rời đi phương hướng đúng lúc này ti thanh thanh đột nhiên mở miệng nói tạ thanh y d ì a rốt cuộc phản ứng lại nàng nhìn về hướng cách đó không xa những cái kia bị trần vũ chém giết thủ vệ không tạ thanh y d ì a trầm giọng nói hiện tại lục cựu ca vừa chết huyết ma tông liền rốt cuộc không có người nào là đối thủ của chúng ta sau đó chúng ta tự tay đem huyết ma tông triệt để hủy diệt sau đó lại đem bên trong những người vô tội kia toàn bộ cứu ra mấy ngày kế tiếp tạ thanh y rìa đem huyết ma tông tổng đài nổ tận gốc phân bộ một cái tiếp một cái phá hủy trong lúc nhất thời tạ thanh y rìa danh vọng như m trải o à n Úng bộ Châu, tất qua một phen điều tra bọn hắn phát hiện tên này là trần vũ người chính là bạch vân tông phong lăng tuyệt đệ tử thu vi cực cao tại bạch vân tông bên trong cũng là rất có danh vọng nhân vật cây à n nhiều người, g có thật t h vì minh Vũ, chạy Vân hồ Châu. t r nơi này quanh năm mây đen dày đặc sấm xét vá n mua rội từng đầu dòng sông đầm lầy liền cùng một chỗ nhìn không thấy bờ giờ phút này tại mảnh hồ nước này trung ương tụ tập không ít người đang tìm lấy cái gì những người này nam nữ già trẻ mặc các loại p h ụ c sức cầm trong tay binh khí hành tẩu tại đầm nước phía trên như giống trên đất bằng tìm được đông nhiên một cái tay cầm hòn đá màu đen nam tử mặc thanh bảo kích động kêu to lên đúng lúc này khối đá màu đen kia đột nhiên sáng lên một tia ô quang phản p h ấ t nhận lấy cái gì hấp dẫn bình thường tìm được nam tử mặc thanh bảo hét lớn một tiếng đem tất cả còn tại tìm kiếm bảo vật người đều gọi đi qua mà mấy người khác đang đến gần cái k i a thanh niên áo xanh thời điểm trên tay hòn đá màu đen cũng là không ngừng lóe ra quang mang h ả o h ả o mọi người đều lộ ra thần sắc kích động vất vả cuối cùng không có bổn phí đan ma láo tổ di tản g cuối cùng bị chúng ta phát hiện một cái mặt mũi tràn đầy dâu quai non t r ắ n g hán kích động nói người này chừng cao hơn hai mét trên người mặc một kiện không có tay áo hiệu hệ c h â n lộ ở bên ngoài trên cánh tay từng cây gân xanh lộ ra một bộ lực lớn vô cùng dáng vẻ mà ở sau lưng của hắn thì có một thanh tản da hàn quang cự phủ trên cự phủ khắc do quỷ dị phụ văn để cho người ta nhìn má phát hiếp cự phủ này rõ ràng là một thanh bảo khí đan ma lão tổ truyền thừa tồn tại nhiều năm như vậy cũng không biết có người hay không đi và o qua nam tử dâu quay nón bên cạnh một vị d á người n g thon dài d á người n g huyện chuyển nữ tử mở miệng hỏi không biết nam tử dâu quay nón lắc đầu có thể coi là là như thế này cũng không có người có thể cầm tới trọng yếu nhất bảo vật nếu không tảng đá kia không có bất kỳ phản ứng nào không sai nam tử khôi ngô một câu để đám người phân chấn không thôi đã như vậy vậy liền nắm chặt thời gian một số người đã đợi đến không kiên nhẫn được n ư ớ tốt đại hán dâu quay nón nghe vậy lập tức đáp ứng xuống hắn lấy xuống phía sau cự phủ huy vũ mấy lần người chung quanh thấy thế nhao n h a u tránh ra một con đường siêu đại hán dâu quay nón đem chân khí cùng nguyên tố chi lực rót vào trong c h i ế n phủ sau đó một đũa bổ vào trên đầm lầy đầm lầy bị một phân thành hai chia hai nửa hướng phía càng sâu địa phương kéo dài những cái kia vỡ ra đầm lầy tựa hồ bị ổn định ở nguyên địa thật lâu không có khả năng khép lại vào xem nam tử dâu quay nón nói cái thứ nhất nhảy vào những người còn lại cũng là nhao n h a u đ u ổ i theo như ong vỡ tổ vọt vào đến lúc cuối cùng một người chìm vào trong nước bùn thời điểm nước bùn vừa vặn khép lại khôi phục bình tĩnh lại hướng phía trước chính là tịnh châu c â minh hồ mà lúc này trần vũ chương c ớ i tại l hai h trăm năm mươi bảy đan ma lão tổ chương hai trăm năm mươi bảy đan ma lão tổ kê minh hồ bên trong quả nhiên là hung hiệu tri đ i a p khi hắn tiến vào gà này mình trong hồ thời điểm trần vũ năng cảm nhận được tại đầm lầy này cùng hồ nước phía dưới có một cố lực lượng đáng sợ t ị c h châu cùng vô tận chi hải tương liên kê minh hồ chính là nơi đây chấu nguy hiểm nhất nguy cơ từ phía trần vũ tâm cũng nâng lên cổ họng mặc dù thực lực của hắn rất mạnh nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút miễn cho lật thuyền trong mương t r ư ớ c điều tra một chút bí cảnh kia vị trí trần vũ vung tay lên trên tay nhiều một viên đá màu đen khối này hòn đá màu đen chính là lúc trước từ lục cựu ca trên thân tìm kiếm tới dùng để dò xét bí cảnh vị trí dựa theo lục cựu ca thuyết pháp chỗ bí cảnh này lối vào cũng không phải là cố định chỉ có cầm khối này hòn đá màu đen mới có thể có sợ cảm ứng trước đó trần vũ liền thông qua ngôn linh đan hướng lục cựu ca hỏi thăm rất nhiều liên quan tới chỗ bí cảnh kia sự tình Siêu. trần vũ cưỡi lớn bụi đang tìm lấy nơi thần bí kia lối vào đông nhiên một cái toàn thân dính đầy nước bùn đỉnh đầu b ư ớ c lên chất lỏng sành sạch ngư đầu quái từ trong đầm lấy trôi ra con cá kia thủ lĩnh mở ra miệng rộng lộ ra từng dây răng bé nhọn lít nha lít nhít nhảy lên trăm mét liền phải đem trần vũ cùng lớn bụi một ngụn nước vào lớn bụi đã nhận ra dị thường là một cái yêu thú bản năng trực giác nói cho nó biết nguy hiểm tiến dù là nó hiện tại đã là tiên l ư u t r u n g dai nhưng ở con cá này đầu trước mặt quái vật vẫn như cũ có loại phát ra từ nội tâm e ngại đó là một cái cao dài tiên l ư u yêu thú hạ trần vũ thấy cảnh này lập tức phản ứng lại càng thủy đao hàng thủy kiếm trong chốc lát thường đạo đao quan g kiếm ảnh trống rông xuất hiện đem con cá này đầu to yêu chém thành vài khúc bị chém thành hai nửa ngư đầu quái cũng không có lập tức chết đi mà là tại giữa không t r u n g rẽ r ù a thân thể ngay tại hắn vừa mới rơi vào trên đầm lầy thời điểm trong đầm lầy đột nhiên lại xông ra vài đầu yêu thú đưa nó thi thể kéo vào trong đầm lầy bắt đầu gặm ăn đứng lên nguy hiểm thật lúc này liền ngay cả trần vũ đều có chút lòng còn sợ hai lớn ủi trần vũ lại lần nữa nhẹ nhàng u ố t ve lớn đ ủi l n g vũ theo nó trên thân hắn cảm nhận được một loại sợ hai thật sâu cùng b ấ t an thả ta xuống ngươi đường cũ trở về trần vũ chào hỏi một tiếng lớn đ ủi lớn đ ủi kêu nhỏ một tiếng tựa hồ muốn cùng trần vũ cùng một chỗ trần vũ khẽ lắc đầu nhìn về phía lớn đ ủi nói nơi đây quá mức hung hiểm vạn nhất lại đến mấy cái yêu thú lợi hại ta chưa hẳn có thể hộ đến ngươi chu toàn chúng ta bây giờ đã bay vào kê minh hồ pha vi càng đi về phía trước liền không xa ngươi rời khỏi nơi này trước tìm địa phương an toàn chờ ta trở lại trần vũ tại lớn đ ù i bên thai thấp giọng nói vài câu lớn đ ù i lần này lại là ngoan n g ngoãn nghe theo trần vũ mệnh lệnh đem trần vũ để xuống hai cánh mở ra liền bay mất trần vũ không chớp mắt nhìn chằm chằm lớn đ ù i thẳng đến xác định nó đã rời đi kê minh hồ pha vi lúc này mới chậm rãi rời đi ánh mắt ngay từ đầu lớn đ ù i chỉ là trần vũ thô bạo thu phục một cái toạc kỵ nhưng ở chung được thời gian dài như vậy song ngân ở giữa đã có tình cảm trần vũ đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình mà để lớn ủi lâm vào như vậy hung hiểm hoàn cảnh lớn ủi sau khi đi trần vũ bước lên đầm lầy hắn có thể cảm nhận được tại mảnh đầm lầy này dưới đấy, có rất nhiều đều đang đánh lén chương í n h hai trăm năm mươi tám người người đều biết bí cảnh thế r ư người người n n g biết đều bí c ả t h là trần vũ đem l ự c chú ý tập trung ở khối đá màu đen kia bên trên tìm kiếm bí cảnh kia lối vào sau năm ngày tìm được cuối cùng khi hắn đi ngang qua một cái bị nước bùn bao trùm đầm nước thời điểm trần vũ trong tay đá màu đen đ ỗ n g nhiên phát sáng lên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tìm kiếm quá trình chân thực vườn tẻ mà dài dàng ra ca trần vũ như chốt được gánh nặng không có chút gì do dự trực tiếp nhảy vào trong đầm nước đáy hồ nước rất bẩn trần vũ vận chuyển c h â n khí đem nước h ồ ngăn tại bên ngoài nhanh đến lúc này trần vũ trên tay khối đá màu đen kia cũng rốt cục đ ỉ n h chỉ lấp lóe lại như cũ đang phát sáng rất nhanh khi trần vũ chui vào đáy hồ mấy trăm mét thời điểm hắn mới phát hiện đáy hồ đã biến thành một mảnh hư vô trong hư không có một cái vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy chính là chỗ đó trần vũ không trần chờ chút nào thân hình l o ạ lên liền vào, vào khi trần vũ chạm đến vòng xoáy thời điểm một cỗ hấp lực khổng lồ bỗng nhiên bộ phát trực tiếp đem trần vũ kéo vào sau đó hắn cũng cảm giác được một loại mất trọng lượng cảm giác loại cảm giác này trần vũ cũng không lạ l ắ m tại vạn thú trong đồ hắn cũng đã gặp qua mấy lần cũng không có quá mức kinh hoàng theo trần vũ cả người đều tiến vào không gian kia trong vòng xoáy không gian kia vòng xoáy cũng biến mất theo không thấy chỗ bí cảnh này lối vào cũng không phải là cố định một khi tiến vào liền sẽ lập tức biến mất lại xuất hiện tại một địa phương khác nơi này chính là trong bí cảnh sao trở nên h o à n g hốt sau trần vũ xuất hiện tại một mảnh khoáng đ ạ t trên đất chống đây là hoàn toàn mông lung hư không trong hư không ẩn ẩn có một cỗ quỷ dị năng lượng ba động đây chính là lục cựu ca nói tới bí cảnh thí luyện cửa thứ nhất thực lực khảo h ạ c sao cùng lần trước hai mắt đen thui khác biệt lần này trần vũ đối với chỗ bí cảnh này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả dựa theo lục cựu ca thuyết pháp bí cảnh chủ nhân hẳn là đến từ thiên nguyên châu một vị gọi đan ma lão tổ luyện đan đại sư đem truyền thừa lưu tại nơi này chỉ là hắn thuận tay mà làm đan ma lão tổ thực lực phi thường cường đại liền xem như ở trên thiên nguyên châu đều là bá chủ m ộ t phương dù là chỉ là tùy ý vật lưu lại cũng đủ để khiến người thèm nhỏ rãi ngay cả đan cảnh đại tông sư đều muốn động tâm trần vũ thầm nghĩ trong lòng đan ma lão tổ bí cảnh thiết chí vài quan khảo nghiệm cửa thứ nhất khảo nghiệm thực lực cửa thứ hai khảo nghiệm tâm tính cửa thứ ba khảo nghiệm thiên phú cửa thứ ba đằng sau còn có vừa đóng chỉ là lục cựu ca cũng không có thông qua trước đó lục cựu ca tại tư chất trong khảo hạch bị khống trụ cuối cùng không có thông qua bị đá ra bí cảnh bất quá lục cựu ca mặc dù chỉ xông qua hai cửa trước cũng đã nhận được không ít chỗ tốt không chỉ có đột phá đến nửa bước đăng cảnh còn chiếm được một tấm huyết ma đan đan phương còn có một cái tàn phá b ả o khí siêu siêu siêu đúng lúc này trần vũ chung quanh trong hư không b ỗ n nhiên nổi lên một cỗ quỷ dị năng lượng từng đạo sương mù màu đen ở trong hư không n n g tụ chương viên hai n g thú, trăm năm mươi à đ chín t h ờ i u i ệ n cửa hải chương h n hai trăm năm mươi chín thí luyện cửa hải căn cứ lục cựu cá thuyết pháp lần này nếu muốn mạng sống tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới tiên liêu chín tầng thực lực nếu không sẽ chỉ bị những hắc vụ kia yêu thú xé nát thành nát l i ề u thực lực quan thua chính là chết tâm cảnh vừa đóng thua chính là tâm thần thất thủ v õ đạo ý chí sụp đổ nếu là ở tư chất vừa đóng thua tương đối rất nhiều mặc dù không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào nhưng ít ra có thể sống rời đi Siêu siêu siêu. sáo, cái miệng đối với tới. tiếp yêu màu trậu máu, quan, quyền Từng trong thú, thét, to Trần Trần chút trực tế xương đen như đánh không nào chính mình quyền xáo, đem những gào có chủ ra ra mù mở đem Vũ Vũ lượn vòng lấy tại trần vũ chung quanh xoay tròn chém vào những cái kia bị đao quang kiếm ảnh chém chúng sương mù quái vật tiêu thảm một tiếng nhao nhao hóa thành sương mù tiêu tán nhưng mà những sương mù này cũng không có biến mất ngược lại ở trong hư không ngưng tụ ra từng mai từng mai đan dược màu đen màu đen dược hoàn bên trên điêu khắc từng đạo quỷ dị p h ù văn trong p h ù văn ẩ n ẩn có ma khí lưu chuyển nếu không phải ta có bảo khí nơi tay chỉ sợ muốn phí chút sức lực mới có thể đem bọn chúng một mẹ hốt gọn nói không chừng sẽ còn bị bọn chúng gây thương t í c h trần vũ như có điều suy nghĩ trần vũ ỉ vào cự trọng cảnh càng thủy đao cùng h liền xem như đối mặt chân chính tiên lưu chín tầng cường giả hắn đều có thể một trận chiến nếu như trong tay hắn có một thanh bạo khí thậm chí có thể cùng một vị nửa bước đan cảnh tông sư một trận chiến xoát xoát xoát trang ánh đao màu xanh làm kiếm ảnh như là liêm đ a o đem từng cái hắc vụ quái vật chém giết trần vũ trong hai còn có thể nghe được những x ư ơ n g mù màu đen kia quái vật bị đánh nát thân thể lúc kêu thê lương thắng thiết những cái kia lít nha lít nhít ư ơ n g mù màu đen quái vật đều từ mảnh không gian tối tăm mở mịt này bên trong biến mất không thấy trước mắt là từng mai từng mai tản ra ma khí đã dược trôi lơ lửng trên không trung đây chính là trợ giúp lục cựu ca đột phá tới nửa bước đan cảnh huyết đan s a u trần vũ tiếp nhận một viên huyết trâu nhẹ nhàng một nắm lúc trước lục cựu ca tiến vào đan ma láo tổ c h u y ể n thừa chi địa lúc tu vi của hắn còn không có đạt tới tiên l ư u chín tầng cực hạ liền xem như hắn cũng muốn dốc hết toàn lực mới có thể đánh bại một cái hấp vụ quái vật tại hắn đánh bại những hấp vụ kia quái vật đằng sau thu được rất nhiều máu đan lục cựu ca cũng không biết đây là đan rượt gì một hơi nuốt vào trên trắng k h trực tiếp đem tu vi đẩy lên tiên l i u chín tầng linh phong mà lại trong cơ thể của hắn ma khí phun trào nội tỉnh tăng vọ lục c ử u ca thừa cơ một hơi tấn thăng đến nửa bước đăng cảnh trở thành một đời t ô n g sư phát hiện năm mươi điểm năng lượng phải t r ă n g hấp thu phải t r ă n g chỉ có năm mươi điểm năng lượng sao trần vũ nhìn một chút chính mình thành kỹ năng luôn cảm giác còn chưa đủ cái này không biết đan g dược đối với ma tu tác dụng hẳn là lớn hơn một chút trần vũ có thể cảm nhận được cái này không biết tên huyết đan trọng yếu nhất không phải bên trong lực lượng mà là bên trong ma khí từ một loại ý nghĩa nào đó nói trực tiếp nuốt huyết đan nhưng so sánh hấp thu năm mươi điểm năng lượng muốn có lời nhiều bất quá trần vũ tuyệt đối sẽ không làm như vậy đầu tiên hắn không phải ma tu ăn loại đan dược này đối với hắn tu vi chương hai trăm sáu mươi tâm cảnh khảo nghiệm chương hai trăm sáu mươi tâm cảnh khảo nghiệm trần vũ nói thầm một câu khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười đứng tại trần vũ lập trường hắn là không thể nào trợ giúp một tên ma đạo võ sư nói như vậy đại giới khả năng xa xa lớn hơn ích lợi đã như vậy ta liền đem những ngày huyết đan toàn bộ hấp thu trần vũ không còn so đo những n à y mà là đem năm mươi điểm lực lượng toàn bộ hấp thu khi trần vũ đem năng lượng hấp thu viên tiêu huyết đan lập tức hóa thành một đ o à n xương mù màu đen tiêu tán ở giữa thiên địa trần vũ đem tất cả lơ lửng ở giữa không trung huyết đan đều bỏ vào trong túi bắt đầu từng viên hấp thu không bao lâu trần vũ liền đem những n à y huyết đan hoàn toàn hấp thu dòng giã sáu trăm khỏa huyết đan ta hấp thu xong khoảng chừng hơn ba vạn điểm năng lượng trần vũ tâm tình thư sướng chỉ là vòng thứ nhất liền có như thế thu hoạch lớn hiện tại ta dự trữ đã có đại lượng năng lượng chỉ cần lại đột phá hai cái cửa ải liền có thể tích lũy đến tám vạn năm ngàn điểm giờ k h ắ c này trần vũ mới biết được đan này ma lão tổ đến cùng có bao nhiêu lợi hại tùy tiện một chỗ bí cảnh liền có thể đạt được phần thưởng phong phú như vậy nó bản thân thật là là kinh khủng c ỡ nào trần vũ suy đoán đan này ma lão tổ hẳn là một vị đan cảnh cao dài cường giả khi trần vũ đem sáu trăm mai huyết đan toàn bộ hấp thu đằng sau một đạo vặn vẹo hư không chi môn xuất hiện ở trước mặt của hắn trần vũ thâm hút khẩu khí bình phục một chút tâm tình lúc này mới đi vào trần vũ bước vào mảnh này vặn vẹo trong thời không lần nữa cảm nhận được một loại mất đi trọng lực cảm giác chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra lại là đi tới trong một gian mật thất đây là một gian mật thất trong mật thất trưng bày một hát sắc bồ đoàn đây là hạng thứ hai khảo nghiệm tâm cảnh trần vũ biết một khi ngồi tại trên bồ đoàn sẽ xuất hiện một mảnh huyết tượng liền cung ăn một trái tim ma đan giống như m u ố n tại trong huyết tượng tiếp nhận ý chí khảo nghiệm nếu như có thể thông qua cửa này liền có thể cô động tinh thần võ đạo ý chí không thể phá vỡ chỉ khi nào thất bại hắn võ đạo ý chí liền sẽ sụp đổ trở thành một tên h è n nhát cũng không còn cách nào tiến thêm người đàn ma là ma đạo bên trong người hắn đang phán đoán một người tâm trí lúc nhất định sẽ có rất mạnh tính nhắm vào lúc trước lục cựu ca chính là tại đạo ý chí này trên trạm gác suýt nữa thất bại trong c ă n g tấc một màn này để lục cựu ca nhớ tới chính mình nhỏ yếu nhất thời điểm cũng là lục cựu ca đời này sợ nhất hồi ức thời điểm loại này huyết tượng sẽ trực tiếp đánh trúng người nội tâm yếu ớt nhất địa phương hồ trần vũ trưởng trường phun ra một n g ụ m trọc khí bình định tâm thần trần vũ đối với mình ý chí lực rất có lòng tin hắn làm người hai đời tại trong tính cách có kinh nghiệm phong phú lắng động ở phương diện này hắn có ưu thế tuyệt đối sau đó trần vũ không còn lưu lại trực tiếp tại trên bồ đoàn kia ngồi xuống vừa mới ngồi xuống trần vũ liền cảm giác hết thệ chung quanh đều tại kịch liệt vặn vẹo lên không bao lâu trong mật thất tình cảnh liền bị sở gia trang cảnh tượng thay thế đây chính là sở gia trang trần vũ ý thức hóa thành một người đứng xem đem đây hết thệ để ở trong mắt vi t ả tỷ phu sở khoa ba người các ngươi tranh thủ thời gian quấn gói đảo mệnh đi thôi đúng lúc này trần vũ nhìn thấy nguyên cắt vội vã chạy vào vọt vào trần vũ s â n nhỏ t h à n h châu có ngoại địch xâm lấn bách xuyên thành đã thất thủ đại lượng địch nhân đã hướng bên này chạy đến chúng ta nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đi không được nguyên cắt thở hồng hộp thân xác bối rối xem ra Đây c h trước đấy sở vân hổ cùng trần vi từ trong phòng đi ra hai người lẫn nhau đã lấy thần sắc có chút mọi mệnh trần vũ nhìn một chút sở vân hổ phát hiện chân của hắn hay là khập kênh trạng thái mau chóng rời đi nơi này nếu không sẽ trễ nguyên cắt lại thúc giục nói đi vậy chúng ta bây giờ liền đi thu dọn đồ đạc sở vân h ổ quay người muốn đi có thể vừa đi ra mấy bước liền đ ỗ n g nhiên quay đầu sở khoa đâu sở khoa đi ngoài trang đi chơi trần vi biến sắc khẩn trương nói chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nàng ba người t h ầ n sắc đều là như vậy rõ ràng trần vũ chỉ cảm thấy chính mình thần chí đều có chút mơ hồ trong bất chi bất giác hắn đã đắm chìm tạ i vào loại trạng thái này tự mình đã trải qua một màn này mang lên một chút trọng yếu đồ vật r a trang sau đó mang lên sở khoa chúng ta lập tức xuất phát sở vân h ổ nói ra sau đó n g u y ê n cắt liền giúp bọn hắn thu thập một chút chuẩn bị rời đi sở ra trang để tập địch tập mau trốn đúng lúc này không biết ai hô một tiếng được tập nhanh chóng né tránh nguyên cắt chiếu cố hai người đạp đạp đạp một trận tiếng vó ngựa r ồ n dập vang lên ngay tại ba người chuẩn bị tiến vào điện lưu thời điểm c h ầ n nghe một tiểu nữ hải tiếng khóc nơi xa bọn hắn nhìn thấy một tên huyết ảnh tông thiết kỵ chính nữ lấy sở khoa cổ áo đem nó x á c h ở giữa không trung sở khoa lúc này trần vũ lại bị một sức mạnh không tên ảnh hưởng hoàn toàn quên đi đây chỉ là một huyết cảnh hắn rất sợ hai đường khóc sở khoa tại kỵ sĩ trong tay liều mạng dây rồi lấy têu khóc người kỵ sĩ kia giống như có chút không kiên nhẫn g ơ lên kiếm đến ch t r ầ nguyên Vi, n cắt ba người vội vàng từ điền lũng đi vào trong đi ra muốn đem sở khoa cấp cứu xuống tới bung ô nặng ra quắt to một tiếng từ nguyên cắt trong miệng chuyển đến ra nghiên k ỷ của hắn tuy nhỏ thân thủ lại là tốt nhất một cái bước x a liền vọt tới tên kia thiết kỵ trước mặt đoạt lấy ở trong tay sở khoa muốn chết một đạo thanh âm băng l ã n h từ kỵ sĩ kia trong miệng chuyển đến ra chỉ gặp hắn chém xuống một kiếm chính trung nguyên cắt nguyên cắt phía sau xuất hiện một đạo huyết quang đi mau hắn hô to nguyên cắt đem sở khoa hướng trần vi sở vân hồ trước mặt hai người đầy nói xong nguyên cắt thẳng tấp ngã trên mặt đất khi tức hoàn toàn không có nguyên cắt trần vũ nhìn xem một màn này trong lòng một trận nói h nói h chạy đi đâu đúng lúc này lại quát to một tiếng chuyển đến kỵ sĩ kia lại đuổi theo sau đó một kiếm hướng về trần vi bổ tới không được d í t lên một tiếng từ trong miệng của hắn phát ra trần vũ gầm lên giận dữ tâm tình của hắn trở nên vô cùng kích động khi thanh trường kiếm kia d ừ n g ở trần vi trên c h á n thời điểm hết thể đều trở nên chậm chạp trần vũ chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình càng ngày càng kém sắp hỏng mất tiểu cứu ngay tại trần vũ sắp lâm vào vạn kiếp bất phục thời điểm trần vũ bên h a i đột nhiên truyền đến sở khoa thanh âm đây là đang hắn vừa mới xuyên qua tới thời điểm nghe được sở khoa đối với hắn nói câu nói đầu tiên đây là trần vũ tầng sâu nhất hồi ức bước mặt nguy hiểm câu này tiểu cứu vô ý thức từ hắn trong tiềm thức tung ra tiếp theo một cái trước mắt trần vũ phảng phất bị một chậu nước đá hất xuống đầu cả người nhất thời từ trong mê mang tỉnh táo lại hết thể đều là giả trần vũ thần trí lần nữa tỉnh táo lại chương 263, vạn ma đ a n kinh chương 263, vạn ma đ a n kinh nguy hiểm thật trần vũ lúc này mới lấy lại tinh thần loại này bất chi bất giác liền lâm vào trong đó cảm giác thật sự là quá kinh khủng trần vũ trong lòng r u lên nếu như không phải trong lòng của hắn còn lưu lại một tia thần trí chỉ sợ sớm đã bị nguồn lực lượng này nuốt chừng lấy thời gian dài ngơ ngơ ngác ngác sẽ cho người mất lý trí đến lúc kia đừng nói là võ đạo ý chí sụp đổ chỉ sợ cũng ngay cả cái người bình thường đều không thể làm đến trần vũ trong tầm mắt hết thể đều trở lên rõ ràng hắn lại một lần xuất hiện ở trong gian mật thất kia đến một bước này trần vũ rốt cục biết mình chỗ yếu hại ở nơi nào thân nhân bằng h ư u so cái gì đều trọng yếu lúc trước hắn tu luyện võ học chính là vì người nhà khi đó hắn lớn nhất tâm nguyện chính là cải biến gia tộc vận mệnh vừa mới rời nhà trần vũ lại có chút nhớ nhà ba ba ba. khi trần vũ trong mắt huấn y tượng tiêu tán đằng sau trước mặt hắn mặt đất đột nhiên vỡ ra trên mặt đất một cái hốc tối bên trong để đó hai tấm da thú đây là huế y t ma đan đan phương cùng phương pháp luận chế trần vũ n h u nhữ mày da thú này t r a n g giấy thình lình cùng trước đó huế y t ma đan giống nhau như lúc trần vũ triển khai cái này hai tấm quần trục từng tấm nhìn lại hai cái này trên quần trục đích thật là một loại đan dược phối phương nhưng cũng không phải là một loại huế y t ma đan đây là một loại tên là loạn tâm đan đan phương thậm chí từ trình độ nào đó tới nói đan này cũng không thể xem như ma đan viễn đan dược này cũng không phải là dùng để cô động ma khí mà là một viên công năng hình đan dược chỉ cần cho đối phương một viên loạn tâm đan đối phương liền sẽ nghe theo người sử dụng mệnh lệnh không nghĩ tới thế mà còn có dạng này đan dược dù là trần vũ kiến thức rộng rãi cũng bị giật nảy mình tại hắn biết bất luận cái gì đan dược trong điện tịch đều không nhắc tới từng tới loạn tâm đan sau khi ăn bảo sẽ triệt để đánh mất thần chí trần vũ tại trấn áp tạ nguyên tịch cùng lý diệu thật trong quá trình mượn nhờ hàn băng đan hoặc là mặt khác độc đan đến uy hiếp bọn hắn loại phương pháp này mặc dù có thể đưa đến tác dụng nhưng là tương đối cứng ngắc mà lại rất dễ dàng xảy ra bất chắc nhưng nếu như là loạn tâm đan lời nói vậy liền không giống với lúc trước hắn có trần h hoàn toàn làm cho đối phương nghe theo mệnh lệnh của mình, thậm chí có thể mệnh lệnh đối phương đi làm hắn không nguyện ý làm, cũng không làm được sự tình quá kinh khủng. ể toàn làm làm làm, làm nguyện cũng t của có được đối đối đi quá ý sự vũ thầm nghĩ trong lòng cái này loạn tâm đan mặc dù có rất nhiều tính hạn chế nhưng vẫn như cũng là một loại dược hiệu cực mạnh đan g dược l ậ t nhìn vài lần trần vũ liền đem quyển t r ụ c này thu nhập nhẫn chữ vật của mình trần vũ dự định từ trong bí cảnh này sau khi ra ngoài thử một lần đan dược này trần vũ đem quyển chụp này để vào nhẫn chữ vật của mình bên trong liền không n ú c n í c h căn cứ phong trường ca thuyết pháp lần này tư chất khảo hạch chính là tại trong gian mật thất này tiến hành quả nhiên cũng không lâu lắm một cỗ không gian ba động ngay tại trong g i a n mật thất này sinh ra sau đó trong hư không nổi lơ lửng hai viên ký ức thủy tinh một khối bên trên k h ắ p mặt có ma tức đại pháp bốn chữ lớn một khối phía trên có vạn ma đan kinh bốn chữ lớn dựa theo lục cựu ca thuyết pháp cái gọi là thiên phú khảo hạch kỳ thật chính là tùy ý chọn tuyển một bản công pháp có thể là một bản đàn thư tới tu hành nếu như tại quy định kỳ hạn bên trong không đạt được yêu cầu liền sẽ bị trục xuất bí cảnh lục cựu ca cũng không có nói muốn đạt tới điều kiện cùng thời gian lúc trước lục cựu ca lựa chọn một loại công pháp ma đạo cũng không có lựa chọn bộ kia thiên ma đại pháp chương hai trăm sáu mươi ba đan dược đổ lục chương hai trăm sáu mươi ba đan dược đổ lục hắn bỏ ra hơn nửa tháng mới đưa bộ ma công này luyện đến tầng thứ năm sau đó liền bị đuổi đi ra điểm ấy tư chất khảo nghiệm không làm khó được ta trần vũ không trần c h ờ chút nào liền lựa chọn quyển kia vạn ma đan kinh tại trần vũ xem ra hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn ma môn bí kỹ mà cái này vạn ma đan kinh cũng hẳn là một loại luyện đan c h i pháp cùng trần vũ lấy được vạn thú hình truyền thừa có chút khác biệt nếu như trần vũ năng đem hai bộ này đan kinh đều tìm hiểu thấu đáo không chỉ có thể luyện chế càng nhiều đan dược nói không chừng còn có thể đem hai bộ này đan kinh dung hội q u á n thông tự hành sáng tạo ra đan dược mới đến siêu khi trần vũ tiếp nhận vạn ma đan kinh ký ức thủy tinh sau một viên khác ma tức thủy tinh thì đồng thời biến mất ngay sau đó trần vũ liền đem chân khí của mình rót vào khối kia ký ức thủy tinh bên trong sau đó vạn ma đan kinh nội dung xuất hiện tại trần vũ trong óc phát hiện vạn ma đan kinh phải trăng tiêu hao một trăm điểm năng lượng phải chăng là trần vũ trực tiếp điểm kích giới diện đem chính mình dự trữ năng lượng rót vào trong đó bắt đầu tăng lên vạn ma đan kinh một lần hai lần ba lần bốn Trần vũ tư không đau lòng năng lượng tiếp tục xông đi lên. Trần vũ bây giờ năng lượng khoảng chừng hơn năm vạn điểm nếu như hắn nguyện ý hoàn toàn có thể nhất cổ tắc khí tăng lên tới chín tầng phải chăng hai nghìn sáu trăm điểm tăng lên vạn ma đăng kinh phải chăng trần vũ vạn ma đăng kinh đã tiến rai sáu lần hiện tại hắn tiến cấp tới lần thứ bảy là tại trần vũ cơ lắc bên dưới vạn ma đăng kinh đột phá đến thất trọng cảnh giới vạn ma đăng kinh bên trong hoàn toàn chính xác ghi chép một loại hoàn toàn mới thủ pháp luật đan không nói trước khảo nghiệm sự tình chỉ là điều này với ta mà nói chính là một món tài sản khổ lộ trần vũ bảy lần tăng lên c h ọ n vẹn tiêu hao tám một trăm linh điểm hiện tại năng lượng của hắn còn thừa lại sáu mươi hơn năm điểm ngay tại trần vũ sắp bước vào t ầ n g thứ tám thời điểm đống nhiên cả phòng đều chấn động lên ngay sau đó tại gian mật thất này trung ương trên mặt đất hiện ra một cái t h ạ c h đài tại trên bệ đá kia trưng bày một quyển sách thư tịch chừng cao hơn nửa mét mà tại thư tịch bên cạnh thì là một cái cự đại hộp đá đó là cái gì trần vũ hai mắt tỏa sáng đây là lục c ử u ca chưa bao giờ từng gặp phải sự tình hắn là bởi vì không có thông qua hạng thứ ba tư chất khảo hạch mới bị đổi ra ngoài lúc này trần vũ kịp phản ứng hắn đã qua cửa này đúng vậy à thời gian ngắn như vậy hắn liền đem vạn ma đàn kinh từ đầu tới đuôi luyện đến tầng thứ bảy trần vũ nhược có chút suy nghĩ nói trần vũ liền hướng t ò a bệ đá kia đi đến hắn trước nhìn thoáng qua quyển sách thật dày kia đan dược đồ lục trần vũ trong đôi mắt hiện lên vẻ kích động hắn cực nhanh nhìn lướt qua bản này đan dược đồ lục bên trên ghi lại đan dược cùng hắn trước kia thấy qua đan dược hình có sự bất đồng rất lớn rất nhiều đan dược hắn cũng không nhận ra mà lại thủ pháp luyện đan vậy mà cùng vạn ma đàn kinh cơ bản giống nhau nói cách khác trần vũ tại vạn ma đàn kinh trợ giút bên dưới hoàn toàn có thể trực tiếp luyện chế ra trong đó mà không cần học cần trần ậ p phương pháp đặc đồ chế thù tốt. t luyện vũ cầm lấy quyển kia c h u nặng sách mặc dù hắn cũng không rõ ràng vì sao bản đan thư này bên trên không có ghi chép tại ký ức thủy tinh bên trên nhưng là chỉ cần ghi lại là chân thật cái này đầy đủ đây là cái gì trần vũ trong lòng hơi động mở ra cái kia to lớn tảng đá h ộ t chương hai trăm sáu mươi b ố tích lũy một trăm linh điểm đột phá tiên l ư u trí tầng chương hai trăm sáu mươi b ố tích lũy một trăm linh điểm đột phá tiên l i u trí tầng、Siêu. trần vũ cương vừa mở ra một cỗ ma khí liền từ trong đó tuôn ra hướng bốn phía lan tràn cái k â y ma khí nồng nặc để trần vũ cơ hồ hoài nghi đây có phải hay không là một cái bây lây là ma đan trần vũ nhìn thoáng qua chỉ gặp trong hộp đá chỉnh chỉnh tề tề để đó chín viên đ a n dược hết thảy ba loại mỗi một loại đều có ba cái trần vũ liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó một loại đ a n dược chính là đã từng luyện chế qua huyết ma đan đây tuyệt đối là c ự c phẩm ma đan nếu để cho ma đạo tông sư nhìn thấy sợ rằng sẽ n ổ i điên mặc dù hắn không biết hai loại khác ma đan có tác dụng gì nhưng có thể cùng huyết ma đan đạt song song nghĩ đến cũng không phải phản vật một viên huyết ma đan liền có thể để một vị nửa bước đan cảnh tông sư đột phá đến đại tông sư mà cái này chín mai đồng phẩm chất ma đan chỉ sợ có thể tích tụ ra mấy tên đan cảnh cường giả khảo hải này đối với người trong ma đạo mà nói có lẽ có dùng nhưng đối với ta mà nói lại không cho ích l i gì trần vũ có chút tiếp b ớ i những ngày ma đan hắn khẳng định là sẽ không nuốt xuống liền lấy huyết ma đan tới nói nuốt vào liền sẽ hình thành một giọt ma huyết để cho người ta thân thể phát sinh chất cải biến đ á m kia phát r ồ ma đạo cường giả chịu như vậy trần vũ lại là không chịu bất quá coi như không có khả năng trực tiếp ướt ta cũng có thể đem nó hấp thu trần vũ biết coi như không cân nhắc nó đặc thù công hiệu chỉ là nó ẩn chứa lực lượng cũng đủ để cho hắn được í t lợi không nhỏ lúc trước luyện chế ra huyết ma đan thời điểm nếu không có muốn hố lục chín k lời nói hắn đều hận không thể đem viên đan dược này năng lượng toàn bộ hấp thu hết dù sao viên đan dược này năng lượng khoảng chừng ba điểm cũng không biết trong này huyết ma đan bên trong ẩn chứa bao nhiêu điểm năng lượng trần vũ phát hiện hộp đá bên trong huyết ma đan so với trước đó luyện chế viên kia hiển nhiên tốt hơn không ít trần vũ cảm giác chỉ ít vượt qua ba điểm hắn dội ra một bàn tay đặt tại viên kia trừng bánh bao lớn như vậy huyết ma đan bên trên phát hiện bảy điểm năng lượng phải t r ă n g hấp thu phải t r ă n g bảy điểm dù là trần vũ trong lòng có suy đoán cũng không nghĩ tới huyết ma đan bên trong lần chứa năng lượng là hắn lúc trước luyện chế ra tới huyết ma đan năng lượng nhiều gấp đôi giờ khác này trần vũ tất cả t i ế t nối đều tan thành mây khói là trần vũ trong nháy mắt đem nó hấp thu ba viên huyết ma đan trần vũ trọn vẹn đạt được hai mươi một điểm năng lượng đem mặt khác hai loại ma đan năng lượng cũng đều hấp thu trần vũ tiếp tục hấp thu trần vũ rất nhanh liền phát hiện trường hợp cái này ba loại ma đan mặc dù mặt khác hai loại hiệu quả không rõ nhưng mỗi một loại ma đan đều là bảy điểm năng lượng Điểm quả nhiên là đến đối địa phương. trần vũ không nói hai lời mở ra công pháp giới diện tại hãn hải du thần công phía sau nhẹ nhàng điểm một cái dấu cộng phải chăng tiêu hao tám vạn năm điểm năng lượng tăng lên hãn hải du thần công phải chăng là trần vũ kiên định điểm xác nhận trần vũ tu vi trong nháy mắt này đột phá đến tiên lưu trí tầng trước mắt kỹ năng bảng đổi mới thính danh trần vũ kỹ năng hãn hải du thần công tiên tiên trí tầng càng thủy đao trí tầng hàn thủy kiếm trí tầng cựu trọng lãng tám tầng lăng hải phá mây trải qua tám tầng đan tôn thần quyển tám tầng vạn ma đan kinh tầng bảy năng lượng dự trữ hai mươi ba nghìn một trăm điểm trường hai trăm sáu mươi lăm lĩnh ngộ đột phá đan cảnh chi pháp chương hai trăm sáu mươi lăm lĩnh ngộ đột phá đan cảnh chi pháp cuối cùng là đến tiên lưu đình phong lúc này trần vũ đã là từ tiên lưu một tầng bắt đầu từng bước một bước vào tiên lưu trí tầng bước kế tiếp chính là chủng kích đan cảnh、Siêu. trần vi vi vũ tu luyện là thủy thuộc tính nhiều đặc tính tương pháp bởi vậy lĩnh vực của hắn có được nhiều loại đặc tính tiên lưu t h í tẩng là một cái căn cơ khác biệt liền dẫn đến thực lực sai biệt rõ ràng cảnh giới đến một bước này chiến đấu chính là tại nguyên tố trên lĩnh vực đọc sức ai nguyên tố lĩnh vực càng c ư ờ n g đại ai thực lực liền càng c ư ờ n g đại trần vũ nhiều loại đặc tính lĩnh vực không chỉ là uy lực gấp b ộ i liền liên kết tính lĩnh vực đều có thể bao phủ càng nhiều khu vực nhỏ yếu tiên lưu chín tầng cương giả thuộc tính lĩnh vực chỉ có thể bao phủ phương viên m ộ mươi m chỉ có địch nhân gần trong gang tất tình hùng dưới mới có thể thi triển đi ra phổ thông tiên lưu chín tầng cương giả thuộc tính lĩnh vực cũng bất quá là khoảng ba mươi m mà thôi một chút cường đại tiên lưu chín tầng cương giả tỷ như phong lăng tuyệt mọi người lĩnh vực của bọn hắn thậm chí có thể đạt tới trăm mét xa mà lúc này trần vũ thuộc tính lĩnh vực cũng vẹn v liền xem như nửa bước đan cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng chỉ có thể cam đoan tự thân an toàn không có khả năng đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì nếu như ta cầm trong tay bảo khí lại thêm lĩnh vực của mình liền xem như nửa bước đan cảnh công sư t a cũng có t h ể tại chỗ q u a n s á từ t tiên lưu tám tầng đến tiên lưu chín tầng mặc dù chỉ là một cái cấp độ nhỏ nhưng loại này cấp độ nhỏ tăng lên lại là viễn siêu từ tiên lưu bốn tầng đến tiên lưu sáu tầng tăng lên tại trần vũ xem ra từ tiên lưu tám tầng đến tiên lưu chín tầng đây mới thực sự là trên ý nghĩa tiên lưu đường danh giới hiện tại ta đã đột phá đến tiên lưu chín tầng còn lại năng lượng còn thừa lại hai mươi ba phẩy không không không điểm trần vũ vừa nghĩ một bên tại thanh kỹ năng bên trong thao tác đem lăng hải phá mây trải qua cựu trọng lãng đan tôn thần quyết vạn ma đ a n trải qua một hơi đều thẳng cấp đến đệ cựu trọng bí pháp đan kinh từ bát d a i đến cựu d a i cần bốn nghìn điểm từ thất d a i đến bát d a i cần ba hai trăm linh điểm cộng lại chính là mười chín hai trăm điểm hắn còn thừa lại ba tám trăm điểm năng lượng bây giờ ta trừ đan cảnh công sư không có người nào có thể giết được ta trần vũ lực lượng tại tiên lưu cảnh bên trong đã coi như là nhất nhọn ba cửa ải đều xông qua không biết cửa ải tiếp theo sẽ là như thế nào khảo nghiệm thực lực lần nữa có mới tăng lên trần vũ ý niệm trong lòng hiện lên đằng sau trần vũ đã không biết được còn có cái gì khảo nghiệm h ắ n từ lục cựu ca nơi đó nghe được tin tức toàn bộ dùng hết bất quá m ặ c dù ta k h ô n g biết c hai t i ế p theo khảo h n g i ệ m đến cùng là c á i gì. n h ư n cảnh này, g là, chỗ bí cảnh này, trọng y ế u n h ấ t t r u y ề n t h ừ a hoặc là công phá p ma đ ạ o h o ặ cảnh l chương 266 Lấy t a y đ ộ t phá đan cảnh u m ư ơ g 266 lấy tay đột phá đan cảnh. cảnh đối với trần vũ mà nói hắn duy nhất m u ố n chính là thuật luyện đan trong tay hắn tuy có vạn ma đan kinh nhưng này chỉ là tiên lưu đan sư thuật luyện đan trần vũ còn không có đạt được môn này đan pháp càng hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa nếu ta đã đột phá đến tiên lưu trí t ầ n có lẽ có thể đem sư tôn truyền thụ cho ta đột phá đan cảnh phương pháp trước nhìn một chút trần vũ đợi một hồi trần vũ đối với trí nhớ kia thủy tinh đưa vào một đạo móc r ấ n khí ngay sau đó trí nhớ kia thủy tinh quang mang nói lên ghi lại ở trong đó hết thảy đều tiến nhập trần vũ não hại đây chính là cái gọi là đàn cảnh không bao lâu trần vũ liền đem viên này ký ức thủy tinh bên trong liên quan tới đan cảnh tất cả pháp môn đều tiêu hóa sửa soạn xong hết trên quyển sách này đan cảnh công pháp còn lâu mới có được trần vũ suy nghĩ đơn giản như vậy trần vũ vốn cho là môn công pháp này hẳn là một bộ hoàn chỉnh đàn cảnh tiến giai hệ thống tựa như là hậu thiên tu luyện công pháp bao gồm một tầng đến chín tầng phương pháp tu luyện nhưng mà hiện thực lại cùng trần vũ tưởng tượng không giống v ớ i đan này cảnh công pháp vẹn vẹn chỉ là một loại đột phá phương thức một khi đột phá tiên đạo hạn chế tiến nhập đan cảnh liền không có đến tiếp sau cái này giờ k h ắ c này trần vũ ngây mẩn cả người là sư tôn cho ta đan cảnh công pháp vốn là không có hay là nói đan cảnh tu luyện bản thân cùng tiên lưu hậu thiên khác nhau ở chỗ nào trần vũ nghĩ không ra cái như thế về sau mặc dù không có đạt được hoàn chỉnh tấn thăng hệ thống nhưng có phương pháp đột phá đã đủ rồi trùng kích đan cảnh bước đầu tiên chính là muốn đem những này thuộc tính nguyên khí chuyển hóa làm thuộc tính hạt giống trần vũ thầm nghĩ trong lòng khi trong thân thể đản sinh ra một viên thuộc tính hạt giống coi như làm xong đột phá đến đan cảnh chuẩn bị đến lúc kia có thể tính là trở thành một tên nửa chân đạp đến nhập đan cảnh nửa bước t ô n g sư trần vũ trong thân thể ẩn chứa bốn loại khác biệt đặc tính cái này bốn loại đặc tính đều là đến từ hắn tiên đạo bị kỹ s ư tại vừa mới bước vào tiên lưu thời điểm liền có một loại nghe đồn cho là tiên lưu bí thuật cùng tiên lưu công pháp là có thể bổ sung lẫn nhau lẫn nhau đẩy mạnh hiện tại xem ra đích thật là d ạ n g này nếu như không có đầy đủ bí kỹ liền không khả năng đem công pháp tu luyện tới tầng thứ chín cũng không có khả năng đột phá đến đan cảnh các loại thuộc tính hạt giống ngưng tụ ra lại tiến hành xuống một lần lộ sắc thành đan chính là đan cảnh đan này cảnh trên công pháp nói tới ngưng tụ đặc tính hạt giống càng nhiều đột phá đến đan cảnh sau căn cơ cũng liền càng vững chắc nhưng là chủ ta tu hán hải du lịch thần công lại lĩnh nộ bốn loại bí kỹ bốn loại đặc tính mà cực hạn của ta còn không chỉ cái này bốn loại giờ k h ắ c này trần vũ không gì sánh được may mắn hắn lúc trước lựa chọn hãn hải du lịch thần công môn công pháp này bây giờ nghĩ lại đích thật là một cái quyết định sáng suốt kể từ đó lại tu tập hai loại thủy hệ bí kỹ chí ít bổ túc lục hợp dạng này mới có thể để cho nguyên khí của ta phát sinh biến hóa tốt hơn lột sắc thành an tại trần vũ xem ra đó cũng không phải việc khó gì trần vũ tại tiên lưu ở lại bên trong thời gian dài như vậy cũng góp nhặt đại lượng tài nguyên hắn trong không gian chữ vật đã có đầy đủ thủy thuộc tính bí kỹ tu luyện muốn lần nữa tăng lên tới tầng thứ chín cần có chỉ là một chút điểm năng lượng thôi Đan Đại Ma Tam Thừa Đan Truyền Trưng Ma Láo Tổ tam Đại, thừa. Trưng 267, đan ma láo tổ tam đại thừa thử chút năng sửa sang lại một chút suy nghĩ trần vũ hay là quyết định tiếp tục tìm t ố i thế nhưng là ngay lúc này đông nhiên trong mật thất không gian lần nữa bắt đầu vặt mẹo tạo thành một cái cự đại vòng xoáy trần vũ động tác ngừng một lát khảo thí muốn bắt đầu sao trần vũ đem ký ức thủy tinh thu vào Hiện nhiên, thí lần này l tại mảnh không gian này một đầu dưới cầu thang ba người đứng ở nơi đó bọn hắn đều là so trần vũ sớm hơn một bước người tiến bảo một cái là có một thanh bảo khí chiến phủ đại hán dâu q u a y n ó n cả người thái huyền truyền ánh mắt vũ mị nữ tử còn có một cái là phát hiện trước nhất bí cảnh này vị trí nam tử mặc thanh bảo tình huống như thế nào đã qua thời gian dài như vậy tới chỗ này cũng chỉ có ba người chúng ta cô gái quyến rũ kia vệ liên nhi hơi nhúm mày trong thanh âm mang theo vài phần không vui chẳng lẽ bọn hắn toàn bộ bị loại thanh niên mặc thanh bảo sở mặc không hiểu nói không đúng chúng ta mỗi người đều có l ệ n bài chỉ cần xông qua ý chí khảo nghiệm là có thể chẳng lẽ bọn hắn ngay cả một cửa đều không vượt qua nổi quả nhiên đều là phế vật cầm trong tay cự phủ phạm giao cười lạnh nói bất quá không quan hệ chúng ta chỉ là đem bọn hắn đưa đến nơi này góp đủ số mà thôi bất quá ta cũng không nghĩ tới những người này cả đám đều như vậy kém cỏi xác thực vệ liên nhi cũng nói theo qua không được vừa đóng nói do ý chí lực của bọn hắn quá kém loại người này căn bản không xứng kế thừa đan ma lão tổ truyền thừa s ở mặc phạm giao còn có vệ liên nhi tổ tiên của bọn hắn cũng chỉ là đan ma lão tổ từ bắc địa nhị thập tam châu thu lại nô bục thậm chí đều tính không đệ từ ngoại môn lúc trước đan ma lão tổ sông sáo bên ngoài bên cạnh cũng không tùy tùng bởi vậy chọn lựa mấy tên hậu thiên cảnh giới tu sĩ cho ăn xuống tinh huyết đăng dược lại truyền thụ một chút công pháp ma đạo lúc này mới nhất cử đột phá đến đăng cảnh về sau hắn tại du lịch trong quá trình lại phát hiện mấy cái thiên phú cực giai văn bối liền đem nó thu làm muôn h ạ chuẩn bị trở về thiên nguyên châu lúc đem bọn hắn mang về bất quá đan ma lão tổ cuối cùng cũng không có mang theo bọn hắn trở lại thiên nguyên châu mà là đem bọn hắn lưu tại bắc địa nhị thập tam châu bên trong trăm năm thời gian chờ bọn hắn tìm được thích hợp truyền nhân liền đem bọ đ a nếu Ma một kia, thừa, Lão lại liền vào, Tổ tu thể đạt thể trực t còn cái cảnh. chỉ cần có tu sĩ có thể vào, đạt được chuyển thử, liền có Hắn phân những nô để i bộ bí phó sĩ p đem người mang người Thiên n g về y ê như c â u Nếu không cần lại chờ h cần năm. n lại đợi trăm năm. Nếu như trong đoạn thời gian này không ai có thể thu hoạch được truyền thừa như vậy bọn hắn liền có thể đem bí cảnh này mở ra c h i pháp truyền bá ra để những cái kia bị chỉ dẫn người cùng nhau đến đây thăm dò bí cảnh kết quả một trăm năm đến đều không có người có thể tiến vào bên trong thu hoạch được truyền thừa cho nên những người hầu này không thể không đem bí cảnh này vị trí cùng tìm kiếm tri pháp truyền bá ra ngoài bất quá bọn hắn cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mặc dù không dám chống lại đan ma lão tổ mệnh lệnh nhưng là bọn hắn đều sẽ đạt được hòn đá màu đen này phương pháp còn có một số trọng yếu tín vật đều lưu lại cho mình hậu nhân sợ mặc phạm giao còn có vệ liên nhi chính là hậu nhân của bọn họ không cần để ý tới bọn hắn bọn hắn không cách nào thông qua ý chí khảo nghiệm đối với chúng ta cũng có chỗ tốt chương hai trăm sáu mươi tám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được phạm giao nói ra chúng ta mời bọn họ tới chính là muốn lợi dụng càng nhiều hòn đá màu đen mau chóng trên ì m tới tại tự tư ta t Hiện loại, nhiên chỗ cảnh cũng có cách cùng chúng hắn không bí bọn bị này. đều a thừa. n cùng truyền h đoạt cuối i Vệ l nhi cùng sở m ặ thực a nhau, i vi diệu mặt một trong tràn tức. Trên t nhìn không ngập khí khí h cô tế ba người bọn hắn đều là cạnh tranh quan hệ chớ suy nghĩ quá nhiều phạm giao cũng là phát hiện điều này hắn mỉm cười nói dựa theo các tiền bối thuyết pháp đan ma tiền bối tại trong mảnh bí cảnh này lưu lại tam đại truyền thừa một loại đan cảnh công pháp một loại đỉnh cấp công pháp ma đạo còn có một g ọ t ma đạo bàn nguyên đan cảnh đan pháp là đan ma lão tổ đối với luyện đan lĩnh mộ về phần môn kia tuyệt thế ma công một khi tu luyện tới cực hạn liền có thể vượt cấp chém giết đ ị c h nhân một giọt ma đạo bản nguyên cẳng có thể khiến người ta thoát thai h o à n cốt biến thành tuyệt thế yêu nhiệt g cấp độ c à n cốt tam đại truyền thừa ai có thể đạt được người đó là đại tạo hóa mà lại lao tổ cũng đã nói một người nhiều nhất chỉ có thể đạt được một phần người ta cũng không cần thiết vì một cái danh lệch ra tay đánh nhau phạm giao câu nói này vừa ra nguyên bản từ từ không khí khẩn trương lập tức h ò a hoãn không ít ba cái danh l ệ phân biệt đại biểu cho ba cái truyền thừa mỗi người đều có mình muốn phạm đại ca nói đúng vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể chính mình đánh trước đứng lên vệ liên nhi mở miệng nói vô luận người ta ba người cuối cùng là không thông qua cuối cùng khảo nghiệm hoặc là cuối cùng lựa chọn loại nào truyền thừa ba người chúng ta cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà lên tranh chấp tổ tiên của chúng ta đã từng kể vai chiến đấu qua phần này hữu nghị nhất định phải duy trì các loại g i a mảnh bí cảnh này chúng ta liền có thể cùng một chỗ vượt qua vô tận c h i hải đi thiên nguyên châu là cực sợ mặc gật gật đầu ba người lẫn nhau khách sáo vài câu nói vài câu cổ vũ lời nói sau đó ba người ánh mắt đều rơi vào cầu thang kia phía trên đầu này cầu thang quanh co khúc h ữ u một mực kéo dài đến tầng ba mươi đằng sau liền bị một tầng màu cho sương ngủ ba phủ không nhìn rõ bất cứ thứ gì con đường này chính là sau cùng t í luyện bởi vì các tiền bối lưu lại một chút manh mối bọn hắn đối với trong bí cảnh này bí mật cũng là rõ như lòng bàn tay nghe nói bậc thang này uy áp rất mạnh loại áp lực này sẽ tiêu hao người chất khí càng biết tiêu hao người thuộc tính chi lực thậm chí là làm hao mòn tâm tính muốn leo lên đ ỉ n h phong cũng không phải một chuyện dễ dàng phạm giao bổ sung một câu bất quá ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể tại cái tia thang trời phía trên gặp lại、Tốt. vậy liên nhi cũng chắp chúc nói, là hai tay vệ ị thuận tụ vung lên, đi đầu bước lên thang trời. Phạm Giao bước lên bậc thang thứ nhất, mất tại Đỉnh Phong Phạm Phạm chỗ. buồn xuôi vung đầu bậc cũng nói. Nói xong, lên, lên lên liền biến mất ngay bước bước gió. lại. Giao đại đi Giao gặp mặc là Sở v liên nhi cùng s ở mặc thấy cảnh này tuyệt không kinh ngạc đây chính là đầu này cầu thang chỗ đặc thù phía dưới người không nhìn thấy người ở phía trên nhưng lật qua đứng ở phía trên người có thể nhìn thấy người phía dưới nếu như là ở thang trời bên trên tỷ thí h i ệ n nhiên là đứng ở phía trên người chiếm cứ thượng p o n g bọn hắn có thể ở phía dưới người sắp đổi kịp bọn hắn thời điểm thiết hạ b ấ dập chờ chút mặt người đạp vào đồng dạng bậc thang lúc lại ra tay đem bọn hắn bước xuống thang phạm giao đi lên đằng sau sở mặc cùng vệ liên nhi cũng là theo sát phía sau phạm giao vệ liên nhi sở mặc ba người vừa đi không bao lâu mảnh khu vực này hư không lại lần nữa một trận vật mèo chương 269, phía sau đánh lén chương 269, phía sau đánh lén lối thoát phương trần vũ thân ảnh hiện lộ ra đây là trần vũ nhìn t r u n g quanh lại nhìn một chút thang trời kia hắn n g ầ n đầu thuận cầu thang đi lên nhìn lại nguyên lai cửa hải tiếp theo khảo hạch là như vậy trần vũ cũng không biết đầu này cầu thang là lần thí luyện này cửa hải cuối cùng bậc thang này hẳn là muốn để người đ ạ p lên trần vũ trong lòng âm thầm phỏng đoán trên bậc thang này tất nhiên sẽ có khảo nghiệm trần vũ bình phục một chút tâm tình của mình bắt đầu đi lên bước đi hạ khi trần vũ đạp vào bậc thang thứ nhất thời điểm hắn liền cảm nhận được một loại khó nói nên lợi u y áp cứ việc cố huy áp này cũng không phải thật sự là huy áp cũng sẽ không ảnh hưởng đến động tác của hắn nhưng loại này cảm giác bị trói buộc lại làm cho trần vũ rất không thoải mái hắn vận chuyển nguyên tố thuộc tính cùng chất khí muốn ngăn cản lại phát hiện nguyên tố chi lực cùng chất khí đều đang không ngừng bị tiêu hao đây là đang khảo nghiệm tính nhẫn mãi sao trần vũ trong lòng không chắc lần nữa bước lên bậc thang thứ hai. hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này bậc thang thứ hai bên trên huy áp so với bậc thang thứ nhất phải lớn hơn một phần nhưng cũng không có lớn đến đi đâu còn tại trần vũ phạm vi có thể chịu đựng được bên trong cho nên trần vũ một đường hướng lên tầng thứ ba tầng thứ tư tầng thứ năm tầng thứ năm bốn hắn một bước một cái dấu chân từng bước một leo về phía trước trần vũ một đường đi lên trên nhưng lại không biết đầu này cầu thang đã sớm bị người nhanh chân đến trước hắn hết t h ả y đều bị người xem ở trong mắt chuyện gì xảy ra trong bí cảnh này tại sao có thể có những người khác s ố n tại trần vũ từ trên trời bậc thang phía dưới nổi lên trong nháy mắt ba người liền đã chú ý tới trần vũ hắn không phải người của chúng ta hẳn là trùng hợp cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến lúc này phạm giao đã bước lên thứ ba mươi mốt cái bậc thang tiến vào trong sương mù xám xịt tu vi của hắn cao nhất lại bởi vì thợ thiếu thời trải qua gặp chắc trở ý chí kiên định bởi vậy mới có thể đi nhanh nhất đi xa nhất người này có thể hay không giống như chúng ta đều là đan ma lão tổ tùy tùng h ậ u bối nếu như không phải đan ma tộc đệ tử vậy hắn có thể thông qua thực lực ý chí thiên phú ba cửa ải tuyệt đối không đơn giản phạm giao quay đầu lại nhìn về phía trần vũ nói ra trước đừng để ý tới hắn đi lên trước lại nói phạm giao lại ngẩng đầu lên tiến vào mê vụ đằng sau hắn rốt cuộc không nhìn thấy phía trên bậc thang cũng không biết phía trên đến cùng có mấy tầng chỉ mong phía trên thềm đá ít một chút giờ k h ắ c này phạm giao cảm nhận lấy áp lực cực lớn nhất là khi hắn đạp vào tầng thứ ba mươi bước vào mảnh mê vụ này thời điểm hắn cảm nhận được áp lực càng lớn hơn cùng lúc đó vệ liên nhi cùng sở mặt cũng chú ý tới trần vũ đến giờ phút này vệ liên nhi đã leo lên tầng hai mươi lăm khi nàng phát giác được trần vũ thời điểm trong lòng cũng là hơi kinh hãi nhưng rất nhanh liền thoải mái tiếp tục trèo lên trên đi bởi vì sợ mặc ngay tại phía dưới trần vũ với hắn mà nói còn kém xa lắm mà sợ mặc liền không giống với lúc trước tu vi của hắn là trong ba người thấp nhất hắn hiện tại chỉ leo lên tầng hai mươi bây giờ còn đang cố gắng trùng kích tầng thứ hai mươi mốt nhất là khi hắn nhìn thấy trần vũ thời điểm liền càng thêm táo bạo trên bậc thang này thế nhưng là chỉ có ba cái truyền t h ừ a vạn nhất bị trần vũ nhân tài mới nổi này vượt qua vậy coi như thật là một chút thu hoạch cũng không có các loại g i a hỏa này đuổi theo tới thời điểm ta liền từ phía sau lưng đánh lén đem hắn đánh thành trọng tương lại đem hắn đá xuống bậc thang hắn tiêu hao rất nhiều chỉ cần đến như vậy một lần Gia nhiên hỏa này tất lúc này trần vũ cũng không có ý thức được hắn đang bị người mưu hại lúc này chính hết sức chăm chú đi lên leo lên hiện tại hắn đã xông qua tầng thứ mười đến tầng thứ mười lại hướng lên liền sẽ có càng lớn áp lực trần vũ nhịu nhữ mày hắn chú ý tới điểm này từ tầng thứ nhất đến tầng thứ mười mỗi một tầng áp lực đều đang thong thả tăng lên thế nhưng là tầng mười đến tầng mười một thời điểm áp lực kia lập tức liền tăng lên gấp đôi Áp này, để trần vũ càng t h ê một khó không chịu, nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng hắn như như nghe được thanh có cái cũng cũ tục được này đến Trần vẫn lên giống Trần gì. là tiếp đi Vũ, Vũ ta âm m đường tiến lên cuối cùng đạp vào mười hai tầng đúng lúc này trần vũ đông nhiên cảm giác được một trận quỷ dị thanh âm tại bên thai của mình quanh quẩn loại kia cổ khoái tiếng vang mang theo một loại quỷ dị âm điệu để cho người ta nghe được đã cảm thấy tâm thần có chút không tập trung cầu thang này ngay cả tinh thần đều chịu ảnh hưởng trần vũ cũng chú ý tới vấn đề này nhưng mà điểm ấy ảnh hưởng lại không làm khó được trần vũ hắn vừa mới xông qua tâm trí quan cả người trạng thái tinh thần đều có bay vọt về chất vừa rồi ý chí lực khảo nghiệm chính là trần vũ tốt nhất lịch luyện trần vũ một đường tiến lên dần dần tiếp cận sở mặc cái này sao có thể ra hòa này làm sao còn không nghỉ ngơi trên đường đi đều là cắm đầu trèo lên trên khi sở mặc thật vất vả leo đến hai mươi hai tầng thời điểm đã thấy trần vũ đã leo lên mười chín tầng mắt thấy liền muốn vượt qua hắn mà tại trong lúc này sở mặc cũng chú ý tới phía sau hắn tên nam tử kia trong lúc đó cũng không có tận lực nghỉ ngơi liền phản phất cỗ huy áp kia đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bình thường không đi s ở mặc vốn là phập phồng không yên gặp trần vũ càng ngày càng gần liền dứt khoát dừng bước lại các loại trần vũ tới gần sau lại xuất thủ s ở mặc đối với thực lực của mình rất tự tin hắn tin tưởng mình đánh lén nhất định có thể thành công s ở mặc đứng tại chỗ rút ra một thanh truy thủ nhìn xuống từng bước một đi tới trần vũ s ở mặc tựa hồ cũng không còn nếu lại đi lên phía trước ý tứ xem ra hắn muốn đem người phía sau cho xử lý lúc này phạm giao cho vệ liên nhi cũng đều chú ý tới phía dưới động tĩnh bởi vì áp lực quá lớn bọn hắn cũng mệt mỏi quá sức cho nên dừng lại trở lấy nhìn sợ mặc cùng trần vũ giao thủ tốc độ của người này thật đúng là nhanh a phạm giao ngược lại là không quan trọng bởi vì hắn độ cao tương đối cao mà vệ liên nhi liền rơi vào phía sau khi trần vũ siêu việt sở mặc thời điểm cách hắn cũng không xa bởi vậy vệ liên nhi càng hy vọng sở mặc có thể đánh bại trần vũ hai mươi mốt tầng cuối cùng là đến trần vũ lần nữa cảm nhận được gáp lực lớn lần này không chỉ là trên tinh thần khảo nghiệm có uy áp vô hình kia không chỉ có sẽ tiêu hao chân khí của hắn cùng thuộc tính sẽ còn để n ụ c thể của hắn trở nên càng thêm nặng nề một tầng so một tầng gian a n nhưng cũng còn tốt ta còn có thể kiên trì trần vũ sửa sang lại một chút tinh khí thần hướng về tầng hai mươi hai bước đi mà sở mặc, sớm đã tại đây đợi hai mươi hai tầng trần vũ đ i ề u tốt khí tức của mình bước ra một bước đến rồi sở mặc mắt thấy trần vũ mại thượng d à i bậc thang siêu không đợi trần vũ ổn định thân hình sở mặc đã là tế gia thanh kiêu bảo khí truy thủ trực tiếp hướng trần vũ đổ tới chuyện gì xảy ra trần vũ chỉ cảm thấy một đạo kiếm mang ở trước mặt mình trợt lóe lên nơi này tại sao có thể có người trần vũ còn không có lấy lại tinh thần công kích đã tới chương hai trăm bảy mươi một trong khoảnh khắc thân phận chuyển đổi chương hai trăm bảy mươi một trong khoảnh khắc thân phận chuyển đổi hắn còn tưởng rằng nơi này chỉ có một mình hắn đâu lúc này một người mặc áo xanh thanh niên cầm trong tay một thanh truy thủ hướng phía cổ họng của hắn chém tới trần vũ theo bản năng một kiện do lang hải phá vân quyết ngưng tụ mà thành băng lam c h i ế n giáp ngăn tại trước mặt hắn nhưng mà sở mặc lại là đã sớm chuẩn bị mắt thấy một kích vô công liền lại lần nữa một cước đá ra thấy cảnh này trần vũ trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán hắn cũng không có trước tiên phản kích ngược lại thân hình l ó i lên một lần nữa về tới tầng hai mươi hạ sở m ặ c hiển nhiên không ngờ rằng trần vũ sẽ ở lúc này lựa chọn rút lui nguyên bản sở mạc dự định hoặc là đem trần vũ chém giết hoặc là đem nó đá xuống hư không cầu thang nhưng hiện tại xem ra kết quả này cũng không có đạt tới hắn muốn trình độ có muốn hay không ta chính mình đuổi theo sợ mặc trong lòng lóe lên ý nghĩ này càng nghĩ do dự chỉ là ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm sợ mặc t r ợ t phát hiện người kia chỉ là hơi dừng lại một chút lại lần nữa hướng phía chính mình lao đến chẳng lẽ lại hắn còn muốn đem ta xử lý sợ mặc trong lòng không tự chủ được toát ra một cái ý niệm như vậy nhưng mà hắn không kịp nghĩ nhiều bởi vì trần vũ đã bước lên hai mươi mốt tầng lần nữa bước lên tầng hai mươi hai hai người lần nữa bốn mắt nhìn nhau sợ mặc vội vàng tế ra truy thủ muốn ngăn trở một kích này từ bốn phương tám hướng chuyển đến huy áp để cho ta thực lực hoàn toàn không phát huy ra được sở mặc chỉ cảm thấy thế công của mình nhận cực lớn hạn chế chất khí chân ý thuộc tính lực lượng để hứng chịu tới cực lớn hạn chế nguyên tố chi lực trở lại tầng thứ hai mươi hay sau trần vũ lập tức tế ra năm đấm của mình bốn loại khác biệt đặc tính lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ sở mặc mặc dù tại cái này hư không trên cầu thang h ắ n nguyên tố lĩnh vực lại nhận nhất định hạn chế nhưng cũng đủ để ứng phó đối phương không tốt khi trần vũ tứ hệ lĩnh vực bao phủ tới một khắc này sở mặc cũng cảm giác được nguy cơ lại là một tên có được bảo khí tiên lưu chín tầng võ sư sở mặc sắc mặt đại biến lập tức chị v u a các hạng ta trần vũ không có cho hắn bất kỳ giải thích nào thời gian tại tứ trọng trong lĩnh vực bốn đạo kiếm ấn đ ố n g nhiên giáng lâm đem sở mặc báo phủ cái này từng đạo kiếm ấn công kích tại nguyên tố lĩnh vực ra chỉ phía dưới đơn giản tựa như là thực chất bình thường hai đạo kiếm ấn phân biệt đâm vào sở mặc bà vai cùng bà vai hai đạo kiếm ấn phân biệt đâm vào sở mặc đầu gối làm hắn không cách nào động đậy ngay sau đó trần vũ đem sở mặc bà khí đập lấy chân khí cùng thuộc tính lực lượng rót vào trong đó lập tức đem sở mặc lưu lại khống chế lạc ấn cho xóa đi lấy trần vũ bây giờ tu vi muốn xóa đi một kiện tiên lưu tám tầng võ sư lưu lại không chế là ấn căn bản không cần tốn nhiều sức đây là cái gì trần vũ xóa đi không chế ấn ký phát hiện thanh trùy thủ này lại là một thanh toàn thuộc tính bảo khí có thể tại tiên lưu bắt trọng sử dụng toàn thuộc tính bảo khí gia hỏa này lai lịch cũng không nhỏ a không phải mỗi người cũng giống như trần vũ như vậy tại tiên lưu cựu trọng trước đó liền có được một kiện toàn thuộc tính bảo khí người này phía sau rất có thể có khổng lồ tài nguyên trẻo chống ngươi là ai vì sao muốn đánh lén ta trần vũ tại thanh đoàn kiếm kia bên trên lưu lại một cái tạm thời không chế tiêu ký sau đó đem n u i kiếm chỉ hướng sở mặc giờ k h ắ c này thân phận của hai người hoàn toàn đảo ngược sở mặc thành trần vũ tù binh nguy rồi sở mặc bị bắt lại trên thang trời phạm giao cùng vệ liên nhi sắp mặt đều là cùng nhau biến đổi khi trần vũ hời hợt đem sở mặc sinh cơm bắt xuống lúc vệ liên nhi trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt có thể cùng sở mặc chống lại không phải nửa bước đan cảnh tông sư chính là có được bảo khí tiên lưu cựu trọng cực giả cũng có thể là có được bảo khí nửa bước đan cảnh tông sư nàng biết chính mình sở dĩ so sở m ặ c mạnh hoàn toàn là bởi vì đối với bí thuật l ĩ n h ngộ càng sâu mà người trước mắt này lại là dễ như t r ở bàn tay giải quyết sở m ặ c thấy cảnh này vệ liên nhi hàm răng k h a cắn nhìn thoáng qua cách đó không xa xương mù màu xám tiếp tục đạp không mà lên phạm giao thấy cảnh này cũng không nghỉ ngơi lại đi bên trên leo lên nói đi ngươi rốt cuộc là ai tại sao lại ở chỗ này trần vũ gặp sở m ặ c không có trước tiên kịp phản ứng thủy thủ trong tay vung lên thủy thủ mũi nhọn đã đâm vào đối phương cổ họng chỉ kém một kia sở mặt liền sẽ chết ở chỗ này dừng tay không nên công kích ta sở mặc vốn là muốn cùng đối phương q u e n co thế nhưng là nhìn người nọ xuất thủ như vậy quả quyết cùng hung tàn hiện nhiên là cái tâm ngoan thủ l à c hạng người tại người như vậy trước mặt đùa nghịch tâm cơ đây không phải là tự tìm đường chết sao tại hạ qua châu sở nhà sở mặc sở mặc không dám có bất kỳ dầu diếm vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần hắn biết nếu như mình ở trước mặt người này trước nói láo chỉ sợ lập tức liền sẽ chết không có chỗ trôn bọn hắn đến từ qua châu trần vũ mi nhữ hơi nghi hoặc một chút trần vũ đối với dưa sở ra không phải hiểu rất rõ bất quá từ sở mặc trên thân món kia toàn thuộc tính bảo khí đến xem qua châu sở nhà Gia tộc. Gia tộc sợ mặc vội và nói g ta là lo lắng ngươi siêu việt ta dẫn đến ta không lấy được sau cùng truyền thừa cho nên muốn như thế một cái biện pháp đắc tội ngươi mong rằng các hạ dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng các loại sau khi ra ngoài trần a nhất vũ nghe được sở mặc trong lời nói trọng điểm không sai leo lên đầu này thang trời liền có thể tại ba cái trong truyền thừa tùy ý chọn lựa một cái sở mặc không có dầu diếm đem tự mình biết toàn bộ nói ra ba kiện vật truyền thừa cái nào ba kiện trần vũ truy vấn một loại đan cảnh đan pháp một bộ cường đại ma công còn có một giọt ma đạo bản nguyên sở mặc nói ra làm sao người biết trần vũ nhiêu có hào hứng nhìn xem sở mặc đem bí cảnh này hết thảy bí mật nói hết ra ta có thể tạm thời thả ngươi một con đường sống tạm thời thả ta một con đường sống trần vũ lời nói để sở mặc cảm thấy một tia bất an bất quá hắn hay làm ở miệng nói nơi này là đan ma lão tổ lưu lại bí cảnh nhà chúng ta tổ thượng đã từng là tùy tùng của hắn sau đó sở mặc lại đem chỗ bí cảnh này c h â n tướng cùng đối với đan ma lão tổ tại bắc địa nhị thập tam châu bên trong chứng kiến hết thạy còn có bọn hắn là thế nào tiến đến một năm một mười cho trần vũ nói một lần chương hai trăm bảy mươi ba Cùng vũ ệ liên nhi tiền thoáng qua vị này đàn gặp qua ma ra. vị một bừng tin h tưởng ớ c con thả một Trần tin t ngươi đường sống. ư Vũ tin tưởng, sở mặc cùng người nhà của hắn nhất định biết rất nhiều liên quan tới bắc địa nhị thập tam châu thậm chí thiên nguyên châu bí ẩn lưu hắn một mạng với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt nhưng là trần vũ tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy sở mặc còn chưa nói lời cảm t ạ trần vũ liền đem một thanh đan dược nhét vào sở mặc trong miệng trong đó có sen lẫn kịch độc đan dược còn có ba viên hàn băng đan nếu không muốn chết liền ngoan ngoắn ở chỗ này c h ờ ta sợ mặc còn chưa kịp phản ứng liền bị trần vũ một thanh cầm lên từ trên bậc thang té xuống nhưng không đợi hắn ngồi xuống hắn liền cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới ngay sau đó thân thể của hắn cứng đờ cả người đều bị đông cứng giải quyết sợ mặc sau trần vũ ngẩng đầu nhìn lên trời trần vũ mới vừa từ sợ mặc nơi đó biết trên đỉnh đầu còn có hai người chính mình muốn vững vàng cầm tới đan cảnh truyền thựa liền phải đổi kịp bọn hắng không mà nói đan cảnh đan pháp liền sẽ được tuyển chọn hắn cũng không đối với ma công cùng ma nguyên cảm thấy hứng thú sợ mặc từ trên trời trên bậc thang ngã xuống không rõ sống chết lúc này vệ liên nhi cũng tới đến tầng thứ ba mươi hai thân thể của nàng đã có chút không chịu nổi mắt thấy cách mình càng ngày càng gần trần vũ vệ liên nhi cả người cũng không tốt lúc này trong nội tâm nàng lo lắng không chỉ là truyền thừa của nàng còn có cái mạng nhỏ của nàng liều mạng tại nội tâm vùng vây sau một lát vệ liên nhi rốt cục hạ quyết tâm nàng cũng không phải là muốn cùng trần vũ quyết sinh từ đấu chỉ là muốn nhìn xem trần vũ là có hay không giết người như vẽ nàng hy vọng trần vũ có thể tại nàng chịu thua thời điểm thả nàng một con đường sống để nàng tiếp tục trèo lên trên cũng không lâu lắm trần vũ liền tới đến vệ liên nhi trước mặt các h ạ khi trần vũ đi tới gần lúc vệ liên nhi mở ra hai tay một bộ người vật vô hại bộ dáng hẳn là nàng chính là sở m ặ c trong miệng cái kia vệ liên nhi trần vũ gặp vệ liên nhi như vậy yếu thế liền biết đối phương là biết sự lợi hại của hắn cho nên không muốn cùng hắn nổi xung đột các h ạ trên cầu thang này có thể dung nạp ba vị cường giả vô luận vị nào có thể leo lên cầu thang đều có thể đạt được truyền thừa giữa chúng ta không cần thiết phát sinh tranh đấu vệ liên nhi vội vàng mở miệng nhìn về phía trần vũ trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc trần vũ ánh mắt tại vệ liên nhi trên thân quét tới quét lui trần vũ cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa sát cái này vệ liên nhi hắn không nhìn vệ liên nhi trực tiếp hướng phía trước đi đến nhìn xem trần vũ bóng lưng rời đi vệ liên nhi lúc này mới yên lòng lại ra h ỏ a này tựa hồ không hề giống là cái gì tà ma ngoại đạo vệ liên nhi cái chán chảy ra mồ hôi mịn chỉ mong hắn cùng phạm giao cũng sẽ không lựa chọn ma nguyên đối với vệ liên nhi mà nói đây là nàng khát vọng nhất có được đồ vật nhanh như vậy liền đến ta phía sau đúng lúc này phạm giao quay đầu nhìn lại lại là trần vũ khoảng cách gần hắn nhất phạm giao ngay từ đầu còn có chút kiên kỵ trần vũ s ở mặc bị ném xuống đến sau cũng không biết sống hay chết phạm giao gặp trần vũ cùng vệ liên nhi gặp tháng o qua cũng không có đả thương được nàng lúc này mới yên lòng lại tại hắn nghĩ đến trần vũ cũng không phải cái gì tâm loan thủ l ạ t hạng người sở dĩ sẽ đối với s ở mặc xuất thủ chỉ là bởi vì s ở mặc muốn ra tay với hắn mà thôi bất kể như thế nào hiện tại trọng yếu nhất chính là leo lên thang trời đ ỉ n h chương 274, vượt qua phạm giao đặt vào thứ 45 tầng chương 274, vượt qua phạm giao đặt vào thứ b ố tầng mà bây giờ phạm giao đã leo lên tầng thứ b ố xuyên qua nồng đậm sương mù màu xám phạm giao rốt cục thấy được thang trời đỉnh hết thể bốn mươi năm tầng còn kém tầng năm phạm giao cắn răng một cái dứt khoát quyết nhiên đi lên đi thời gian trôi qua phạm giao leo lên bốn mươi b ố tầng trần vũ leo lên bốn mươi ba tầng chỉ còn lại có cuối cùng hai tầng trần vũ hiện tại gặp phải đến từ ngoại giới áp lực thật lớn hắn nguyên tố chi lực chân khí của hắn tinh thần của hắn đều bị giam cầm ở thể nội liền ngay cả hắn nhục thân lực lượng cũng vô pháp tùy ý vận dụng trần vũ trên người s ư n g cốt tức thì bị nguồn lực lượng này để ép vang lên kèn kẹn ta đều đi đến bốn mươi ba tầng còn không có nhìn thấy phạm giao chẳng lẽ hắn đã đang đỉnh trần vũ lo lắng hắn xuất ra mấy q u ả màu trắng tinh đan dược một ngụm nuốt xuống phục d ụ n g đan dược trần vũ chất khí thuộc tính chi lực cùng m ộ c thân toàn bộ bổ sung hoàn tất trần vũ bước ra một bước trực tiếp bước lên thứ bốn mươi b ố tầng hạ khi trần vũ đi vào thứ bốn mươi b ố tầng thời điểm liền thấy phạm giao sắc mặt của hắn rất là khó coi trạng thái thật không tốt đừng nói là bốn mươi lăm tầng chính là bốn mươi b ố tầng áp lực phạm giao đều có chút không chịu được nổi hai người bốn mắt tương đối phạm giao miễn cưỡng cười, cười lấy đó hữu hảo dưới loại tình huống này hắn cũng không muốn cùng trần vũ lên cái gì xung đột trần vũ nhìn xem một màn này khẽ gật đầu hắn đối với phạm giao thái độ liền như là đối với vệ liên nhi như vậy từ tầng thứ bốn mươi bắt đầu lại hướng lên mỗi đi lên một bước thừa nhận áp lực cũng sẽ tăng thêm hơn gấp mười lần liền ngay cả trần vũ đang chủng kích thứ bốn mươi lăm tầng thời điểm đều có một loại không cách nào chống cự huy áp phản phất nếu là ở đi lên một bước cả người đều sẽ bị cố huy áp này trực tiếp nghiền nát cố huy áp này thật sự là quá mạnh chân khí của ta cùng thuộc tính lực lượng cũng không thể ngoại phóng lĩnh vực của ta cũng không thể k h u y ế t trường chớ nói chi là vận dụng bảo khí trần vũ nghĩ như vậy đã thấy phạm giao ngay tại phục dụng một viên n ă n dược khôi phục lực lượng của mình mà lại viên đan dược kia cũng không có khả năng để phạm giao lại lên một tầng nữa tối đa cũng chính là để địa vị của hắn không đến mức hạ xuống m à thôi trần vũ thở dài một tiếng quay đầu đi l i ề u mạng thoáng điều chỉnh một chút trạng thái trần vũ liền hướng về bốn mươi năm tầng đi đến ba ba ba trần vũ có thể rõ ràng cảm giác được hắn trên sân g cốt xuất hiện từng vết nước ta có thể chịu đựng được trần vũ thần sắc k i ê n nghị không có bất kỳ cái gì giao động cuối cùng tại trung điệp dưới áp lực trần vũ mại đến bốn mươi năm tầng、Phốc. cái kia cố cường đại u y áp cũng tại thời khắc này tiêu tán trần vũ thẳng phun một v ù n máu tạng lục phủ của hắn đều hứng chịu tới trọng thương s ư ơ n g cốt cũng gây mất không ít trần vũ một bên tu luyện lăng hải phá mây trải qua một bên nuốt đan dược chữa thương đồng thời quan sát xung quanh leo lên cấp bốn mươi năm bậc thang sau hắn thân ở một chỗ nhỏ hẹp bình đài trên bình đài có một tòa thạch đài trên b y đá có một tôn cao hơn nửa mét pho tượng trên pho tượng điêu khắc một cái dương cánh muốn bay lớn q u ả đen truyền thừa đâu trần vũ một mặt mê mang sở mặc lời nói ba cái truyền thừa hắn đều không có phát hiện ngay tại trần vũ bách tư không hiểu được thời điểm pho tượng kia bỗng nhiên chấn động trong nháy mắt pho tượng này tựa như là có sinh mệnh bình thường hóa thành một cái màu đen đại đ i ể u cái này trần vũ thần sắp thoáng khẽ giật mình mặc dù hắn kiến thức rộng rãi nhưng thấy cảnh này vẫn là bị giật này mình chương h a o t ổ t r u y ề n thừa. y m ư ơ g 275, thu hoạch được đan ma lão tổ truyền thừa chẳng lẽ không phải á o giác trần vũ chưa từng có gặp được chuyện như vậy hắn cảm giác chính mình giống như là lâm vào một cái nhìn không thấy trong mộng cảnh đây không phải á o giác đột nhiên cái này màu đen đại đ i ể u nói tới nói lui mở miệng chính là ngôn ngữ của nhân loại đem trần vũ ý nghĩ toàn bộ nói ra ngươi đã thông qua được giả tôn khảo nghiệm đan thuật ma công ma nguyên ba loại truyền thừa người muốn l o ạ i nào cái k i a màu đen đại điệu tại trần vũ trên đầu không ngừng mà vớt cánh trần vũ không chớp mắt nhìn cái này màu đen đại điệu thầm nghĩ trong lòng đây chính là đan ma lão tổ thủ đoạn sao mặc dù không có thấy tận mắt đan cảnh tông sư nhưng một màn này lại là để trần vũ đối với đan cảnh càng thêm khát vọng nói đi đ ừ n g thừa nước đục thả câu gặp trần vũ không trả lời hát đ i ể u hơi không kiên nhận thúc d ụ c trần vũ đan thuật ta muốn đan thuật c h u y ể n thừa trần vũ mở miệng nói ra người xác định màu đen đại điệu bay trở về đến trên bình đài nghiêng đầu khuôn mặt nhân cách hóa nhìn qua trần vũ ta xác định trần vũ chém đinh chặt sắt nói a n ma nguyên ngươi liền có thể trở thành một cái yêu n g h i ệ t một cái tu hành yêu n g h i ệ t dù là đến đăng cảnh cũng có thể nhất phi t r ù n g tiên tu luyện tuyệt thế ma công cảnh giới của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh đến đăng cảnh còn có thể vượt cấp m à chiến ngươi thật cứ như vậy bỏ hát đ i ề u phảng phất sợ trần vũ đổi ý không chỉ có lần nữa hỏi thăm còn đem mấy món vật chuyển thừa phẩm tính đặc thù đều nói rồi đi ra đối với chính là đan cảnh công pháp trần vũ vẫn là câu nói kia trần vũ từ sở mặc nơi đó đã biết trong chuyển thừa chỗ ghi lại công pháp ma đạo cùng ma đạo bản nguyên tác dụng nhưng là đây hết thể đều không phải là hắn cần có tốt nếu lựa chọn liền không cách nào sửa đổi nhìn thấy trần vũ tâm ý đã quyết màu đen đại đ i ề u hé miệng đem bụng rụt trở về sau đó màu đen đại đ i ề u há m ồ m phun ra một viên thủy tinh cầu màu đen phiêu phủ ở trần vũ trước mặt đưa ngươi chân khí rót vào trong đó thuật luyện đan liền sẽ tự nhiên mà vậy c h u y ể n thụ cho ngươi hát đ i ể u lại nói mặt khác cái này viên cầu màu đen cũng là một cái lệ bài ngươi cầm tới thuật luyện đ a n sau tuyệt đối không nên vứt bỏ chờ ngươi đột phá đến đ ă n cảnh vượt qua vô tận tri hải tiến về thiên m ư ơ n châu lại đeo cái này vào tiến về đan ma tông có thứ này ngươi liền có thể bái nhập đan ma tông đan ma tông trần vũ lặp lại một lần. tiếp lấy trần vũ nhìn về hướng viên thủy tinh cầu màu đen kia mặc dù đây là từ hắc điệu trong miệng phun ra nhưng cũng không có mùi gì khác tại tiếp xúc đến viên cầu màu đen một s á t na trần vũ liền có một loại ảo giác tựa h ồ có thể nương tựa theo cái này viên cầu màu đen từ nơi này trong bí cảnh đi ra ngoài ta cũng muốn xem thử xem đan này ma láo tổ thuật luyện đan đến cùng như thế nào huyền diệu trần vũ cũng rất gấp lúc này liền hướng bên trong l g ự c một hớp chân khí、Siêu. khi trần vũ đưa vào chân khí thời điểm chỉ cảm thấy từng đạo tin tức giống như thủy chiều vào tới trong chốc lát trần vũ đầu vô cùng đau đớn lần trước hắm trải qua những chuyện tương tự chương ũ n g c í n h là vừa mới x u hai trăm bảy mươi sáu thuần chính ma đạo chương hai trăm bảy mươi sáu thuần chính ma đạo nhìn thấy trần vũ phản ứng hát biểu cười lạnh một tiếng phản phất tài chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình qua một hồi lâu trần vũ mới hoàn toàn tiêu hóa trong hắc cầu tất cả đan pháp truyền thừa hắn thở hưng hộc bất quá hiển nhiên đã dễ dàng rất nhiều cùng là đan cảnh đại đan sư làm sao lại khác nhau lớn như vậy trần vũ ban đầu ở vạn thú hình bí cảnh bởi vì có biêu quân đội hỗ trợ thu được một tên đan cảnh đại sư truyền thừa ẩn chứa trong đó đan cảnh luyện đan pháp có hạn chế lúc đó trần vũ không cách nào giải khai mai cho đến tiên lưu tầng bảy hắn mới phá giải mặc dù trần vũ còn không có đột phá đến đan cảnh không cách nào vận dụng bên trong đan pháp bất quá hắn đối với đan cảnh luyện đan pháp toàn cảnh vẫn tương đối hiểu rõ. Nhưng là, khi hắn tiếp nhận đan ma l á o tổ nơi này đ à n cảnh đ à n pháp sau trần vũ mới biết được hắn trước kia đạt được những cái kia là như vậy nông cạn tại tri thức tích lũy hệ thống tạo dựng luyện đan mạch suy nghĩ bên trên trước đó luyện đan pháp đều không thể cùng đan ma l á o tổ luyện đan pháp tướng sách so sánh nhau có thể nói là cách biệt một trời thiên nguyên châu thuật luyện đan lại có hai cái lưu phái một cái là chính tông một cái là bàn g cửa trần vũ vẫn cảm thấy hai loại thủ pháp luyện đan hạch tâm không giờ mới cho tới bây giờ hắn rốt cuộc biết nguyên do trong đó bác địa nhị thập tam châu thuật luyện đan mới thật sự là thuật luyện đan chú trọng chính là ổn bên trong có tiến lấy các loại tài liệu phối hợp đến luyện đan mà bằng môn thuật luyện đan thì là mở ra lối riêng vô luận là dự tính hay là thủ pháp luận chế đều cực kỳ cực đoan liền xem như ở trên thiên nguyên châu t h i triển bằng môn luyện đan pháp đan sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đan pháp cũng không chính đạo ma đạo phân chia trước đó ta còn tại lo lắng nếu như ta học được đan ma lão tổ luyện đan pháp sẽ hay không bị đưa về ma đạo nhất mạch hiện tại xem ra lo lắng của ta là dư thừa dù là trần vũ này sau thành đan cảnh lại tu tập đan ma lão tổ luyện đan pháp cũng chỉ có thể bị phân loại làm bằng môn mà không thể phân loại làm ma đạo lần này thu hoạch l ư n a trần vũ đối với mình lần này lấy được truyền thừa rất là hài lòng hiện tại hắn chẳng những tấn cấp đến tiên lưu chín tầng còn thu được đẳng cấp này luyện đan sư đ a n đến truyền thừa hắn đã rất thỏa mãn hiện tại ta muốn làm chính là từ trong bí cảnh ra ngoài chuẩn bị học tập đan cảnh đột phá chi pháp chủng kích đan cảnh trần vũ lần nữa nuốt vào mấy viên linh đan lại thêm lăng hải phá m y quyết thương thế trên người hắn đã khôi phục được tám mươi đang lúc trần vũ dự định đi xuống bậc thang kiểm tra một chút sở mặc tình huống lúc đã thấy cái kia phạm g a o đã bước lên t h bốn mươi lăm tầng ta đi lên phạm giao khẩu tị đồ máu hai mắt vằn vện tiêm máu vừa mới bước ra một bước liền hai mắt hôn mê bất tỉnh hắn đây là đang tiêu hao tiềm năng của mình trần vũ trước tiên liền phát hiện điểm này lại là một cái hợp cách quá tốt rồi cái kia màu đen đại điệu vui sướng bay nhạy cánh cũng mặc kệ trần vũ bay thẳng đến đã hôn mê phạm giao trên đầu đối với hắn nôn một miệng lớn nước bọt ta quá hát điệu phun một bãi nước miếng tại phạm giao trên khuôn mặt sau đó phạm giao từ trong hôn mê tỉnh lại mở hai mắt ra trần vũ kinh ngạc nhìn xem một màn này cái này màu đen đại điệu nước bọt đơn giản chính là chữa thương t ự c phẩm đan dược ngươi đã thông qua được đan ma lão tổ khảo nghiệm hiện tại nơi này chỉ còn lại có hai loại truyền thừa một bản ma công một đạo ma nguyên ngươi muốn loại nào chương hai trăm bảy mươi bảy thiên hạ công pháp gia thiên nguyên chương hai trăm bảy mươi bảy thiên hạ công pháp gia thiên nguyên nhìn thấy phạm giao tỉnh lại hát điệu không có chút nào do dự lập tức hỏi thăm về đến không có lựa chọn ma nguyên phạm giao lúc này mới lấy lại tinh thần nghe vậy đại hỷ hắn vừa nhìn về phía trần vũ ra hỏa này có vẻ như đối với ma đạo không có hứng thú gì ta lựa chọn ma nguyên phạm giao thật vất vả đứng lên màu đen đại điệu b ụ n g lần nữa thu nhỏ mỏ chim mở ra một cái bình màu đen bay ra đây là ma nguyên chờ ngươi thương thế khỏi hẳn liền có thể đem n ó vớt hát điệu lại nói cái này bình nhỏ màu đen ngươi giữ đi về sau có cơ hội đi thiên nguyên châu cầm cái này tín vật liền có thể bái nhập đan ma tông còn có thể bái nhập đan ma tông phạm giao tổ thượng đã từng là đan ma lão tổ tùy tùng cho nên hắn đối với đan này ma lão tổ kính sợ là thâm căn cố đế vậy cứ như vậy đi nếu có duyên phân chúng ta ở trên thiên nguyên châu gặp mẫu đen đại điệu nhìn thoáng qua thang trời lập tức một cái xoay người rơi vào trên thang trời một lần nữa biến thành một pho tượng đá thiên nguyên châu gặp trần vũ đối với hát điều lời nói cảm thấy hứng thú nó rõ ràng là ở chỗ này biến thành một pho tượng tại sao muốn nói cho bọn hắn sẽ ở thiên nguyên châu nhìn thấy nó nhưng trần vũ nhưng không có hỏi nhiều hắn nhìn t h o á n g qua phạm giao phạm giao cũng chú ý tới trần vũ ánh mắt cùng trần vũ liếc nhau một cái thần sắc có chút tâm thần bất định hắn có ma nguyên nơi tay lấy trạng thái của mình tuyệt đối đánh không lại trần vũ nếu như trần vũ muốn c ư ớ p đoạt hắn ma nguyên hắn ngay cả một chút phản kháng chỗ trống đều không có đường hiệu lầm ta đối với người ma nguyên không có hứng thú trần vũ giải thích một phen sợ mặc đã sớm cùng trần vũ nói qua cái gọi là ma nguyên kỳ thật chính là một loại chỉ có cao dài đan cảnh công sư mới có thể ngưng tụ ra ma đạo chi lực trừ phi trần vũ về sau、so、đổi nghề tu luyện ma công nếu không cái này ma nguyên đối với hắn mà nói căn bản chính là gần gà là ta đa tâm phạm giao cũng là nhẹ gật đầu đối với trần vũ phạm giao mặc dù không biết nhưng đối với trần vũ vẫn là có mấy phần hào cảm các h ạ ta có một vấn đề không biết ngài có thể hay không vì ta giải hoặc trần vũ nghĩ nghĩ hỏi phạm giao đạo đang hỏi chuyện đồng thời trần vũ cũng lấy ra một viên chữa thương linh đan ném cho phạm giao phạm giao trần chờ một lát hay là nuốt xuống hát điệu nước bọt mặc dù để hắn tỉnh lại nhưng hắn thương thế còn chưa có khỏi hẳn nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho hắn lời nói căn bản không cần đến như thế đại phí chu trương mời nói an vào viên đan rừng này phạm giao cùng trần vũ ở giữa khúc mắc xem như triệt để hóa giải lúc trước hắn sở dĩ đối với trần vũ trong lòng còn có kiên kỵ chính là lo lắng sở mạc xuất thủ trần vũ sẽ đem l ử a dẫn phát tiết trên người mình hiện tại hắn xem rõ ràng đối phương không phải loại kia không thèm nói đạo lý người nhìn dáng vẻ của ngươi tựa như là cái ma tu trần vũ trầm ngâm nói bất quá ta ở trên thân thể ngươi cũng không có cảm nhận được thuộc về ma đạo võ giả loại kia tàn bạo khí tức khát máu trần vũ thấy qua tà ma ngoại đạo thực sự nhiều lắm vô luận là hậu thiên cảnh giới hay là tiên lưu cảnh giới đều có một cố nồng đậm hung sát huyết tinh chi khí lục cựu ca mặc dù là nửa bước đan cảnh tông sư nhưng trên người mặt trái năng lượng lại là làm sao cũng không che giấu được thế nhưng là trần vũ tại phạm giao vệ liên nhi thậm chí sở mặc bọn người trên thân đều không cảm giác được một tơ một hào mặt trái khí chẳng cũng chính bởi vì vậy trần vũ mới có thể đối với phạm giao khách khí như thế nghe được trần vũ tra hỏi phạm giao mỉm cười vô ý thức đứng thẳng người chương hai trăm bảy mươi tám người đến t ộ t cùng là ai chương hai trăm bảy mươi tám người đến t ộ t cùng là ai ta tổ thượng đã từng, từng đi theo đan ma lão tổ kế thừa thuần chính ma đạo phạm giao nói ra thuần chính ma đạo trần vũ hai mắt khẽ hít một cái trong mắt lóe lên một tiêu n g h i hoặc trên đời này hẳn là còn có không thuần chính ma đạo phạm giao a a cười một tiếng bắc địa nhị thập t a m châu đại bộ phận ma tu đều là tà ma ngoại đạo thiên hạ công pháp đều là từ trên thiên nguyên châu mà đến phạm giao nói ra ban sơ võ đạo bản chất chính là đào móc tự thân tiềm năng chỉ cần là thích hợp luyện võ đều có thể đi đường này bất quá cũng có người truy cầu trí cao lực lượng nhưng lại bị giới hạn tự thân tiên phú cho nên bọn hắn lựa chọn mở ra lối riêng từ bỏ chính mình nguyên bản hệ thống tu luyện mở ra lối riêng đây chính là ma đạo khởi nguyên chính thống võ đạo Là đương e m tiềm lực của nhiên ma à m đạo thì bản chất chính là cực đoan cấp tiến tính nguy hiểm rất lớn tại ma đạo vừa mới phát triển thời điểm hệ thống cũng không hoàn chỉnh rất nhiều người đều bởi vì không thể thừa nhận phạt vệ bản thân bị trọng thương thậm chí mơ hồ thậm chí vẫn l à c hai hại này tại đã trải qua trăm ngàn năm diễn biến sau rốt cục đạt được đền bù tạo thành một đầu vững chắc thông d à i chi l ộ chúng tu luyện chính là loại này ma công tuy nói phong h i ể m rất lớn nhưng có thể tăng lên chính mình hạn mức cao nhất để cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh mặt khác bởi vì tu luyện của chúng ta hệ thống tương đối hoàn thiện nhận phản p h ệ khả năng cũng liền nhỏ đi rất nhiều bất quá phạm giao lời nói xoay chuyển hoàn chỉnh công pháp ma đạo trải qua nhiều năm thời gian rèn luyện đã đ ạ t đến viên mãn cho nên bị các đại thế lực coi như chất bảo từ trước tới giờ không tiết ra ngoài về phân bắc địa nhị thập tam châu mọi người nhìn thấy ma đạo võ giả võ sư phạm ầ n giao kiểu nói này trần vũ lập tức nhớ tới lúc trước luyện hóa huyết ma đan cần có tinh huyết là cao i a i tiên lưu ma thú tinh huyết nhưng khi đó lục cựu ca lại một mình trộn lẫn vào máu người hắn chính là một cái điển hình đi đến đường tà đạo ma đạo tu sĩ luyện không phải chân chính công pháp ma đạo ta hiểu được trần vũ nghĩ nghĩ nói đa tạ giải hoặc nghe được phạm giao lời nói trần vũ lập tức cảm giác nếu như không phải là của mình kỹ năng bảng lấy hắn chân chính t h i ê n tư đi tu luyện chính thống ma đạo giống như càng thích hợp một chút nhưng là hiện tại hắn có kỹ năng bảng những này đều không trọng yếu liền xem như chính thống ma đạo cũng không có hắn hiện tại nhanh như vậy mà cho dù là chính thống ma môn cũng có bị phản p h ệ nguy hiểm mặc dù tỷ lệ rất nhỏ nhưng hạ t r ẳ n g cũng sẽ rất thảm lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không cần mạo hiểm đi tu luyện công pháp ma đạo các hạng phạm giao mí môi một cái nhìn về phía trần vũ không biết ngươi là ai phạm giao phát hiện Cái này trần vũ k h ô nghĩ c ỉ có c tuổi nghĩ hay là thành thật nói ta gọi trần vũ đến từ ống châu bạch vân tông ống châu bạch vân tông phạm giao gật gật đầu quả châu phạm giao liên quan tới phạm giao lai lịch trần vũ đã sớm nghe sở mặc nói qua phạm giao vệ liên nhi sở mặc ba người mặc dù đều đến từ qua châu nhưng gia tộc khác biệt cho dù là tại một châu tri địa nếu không có cùng một chỗ thăm dò bí cảnh giữa bọn hắn cũng cực ít lui tới đơn giản nói chuyện với nhau vài câu hai người liền hướng phía dưới thang trời đi đến lần này trên người bọn họ không còn có trước đó uy áp vệ liên nhi không chịu nổi hai người xuống bậc thang liền nhìn thấy vệ liên nhi ngay tại nhắm mắt dưỡng thần chúc mừng hai vị vệ liên nhi n g a y vậy đông nhiên mở mắt ra trên mặt hiện ra một vòng vẽ phức tạp từ hai người biểu hiện đến xem mục đích của bọn hắn đã đạt tới vệ liên nhi ngươi cũng đừng nản trí mỗi người đều có ba lần cơ hội tiến vào có lẽ ngươi lần tiếp theo tới thời điểm liền có thể đạt được môn kia ma công phạm giao mở miệng trần an một câu ân vệ liên nhi trong lòng p h i ề n muộn bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong trần minh cái này sở mặc phạm giao ánh mắt nhìn về phía trần vũ hắn biết chuyện này không phải hắn định đoạt bây giờ sở mặc a n hàn bằng đan lại ăn rất nhiều kịch đ ộ c đang ăn dược có thể nói là hoàn toàn ở trần vũ k h ô n g chế phía dưới các ngươi cùng hắn rất quen trần vũ hỏi ngược một câu k hai ô không không. n g h người mau đem chính mình quan hệ viết đến sạch sẽ nói chúng ta mặc dù đều xuất thân qua châu nhưng cũng chưa nói tới giao tình gì dạng này trần vũ nhẹ gật đầu nói đã như vậy người này ta liền dẫn đi Trần Vũ phạm giao cũng biết sở mặc lúc trước xuất thủ đem trần vũ chọc giận chuyện này tuyệt đối không cách nào từ bỏ ý đồ đến lúc đó liền nói sở mặc chính mình chết tại bên trong vậy liên nhi phụ họa nói đa tạng kể từ đó ngược lại là cho trần vũ b ấ t đi trần đa phiến phức bất quá trần vũ cũng không cần lo lắng bị người trả thù đằng sau ba người riêng phần mình thi triển thủ đoạn từ đan ma trong bí cảnh đi ra lần này trần vũ có thể nói là được ích lợi không nhỏ đạt được một bộ hoàn chỉnh đàn cảnh bảng môn đan đạo truyền thừa tại trở thành cao cấp đan cảnh tông sư trước đó trần vũ đều có thể vì chính mình cung cấp đầy đủ năng lượng cần thiết rời đi cây minh hồ trần vũ triệu hắn đến lớn bụi mang theo đông thành tượng băng sở mặc trở về bạch vân tông trần vũ cũng không có để lớn bụi tiến vào tông môn mà là để lớn bụi đem sở mặc đặt ở một chỗ sau đó chờ lấy hắn chờ hắn luyện chế ra loạn tâm đan đằng sau tự nhiên sẽ tìm kiếm nó sau đó trần vũ liền một thân một mình hướng phía tông môn mà đi Trần chương rất m hai trăm Bạch tám mươi hồi xuân đan chữa trị tô thanh linh tư chất chương hai trăm tám mươi hồi xuân đan chữa trị tô thanh linh tư chất nhưng là lần này lại có không ít người nhận ra hắn đồng thời t ư n g cái đều rất là nhiệt tình nhất là những cái kia mới nhập môn không bao lâu người ánh mắt nhìn hắn càng là tràn đầy tính sợ trần vũ càng là nghi hoặc không hiểu trần vũ cũng không biết lục c ử u ca bị tạ thanh yi lia giết chết tin tức đã chuyển khắp toàn bộ bạch vân tông bây giờ u n g châu trên dưới cơ hồ tất cả mọi người coi là cái kia trần vũ cùng tạ thanh yi l i t liên thủ mới đưa huyết ma môn cho diệt trừ huyết ma tông mặc dù không phải u n g châu đứng đầu nhất tông môn nhưng cũng có một vị đỉnh tiêm tiên lưu tông sư toa trấn trần vũ danh khí tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên trần sư đệ trần vũ chính đi hướng tông chủ mọt núi bên hai lại chuyển đến một tiếng có chút quen t a i la lên trần v lại là trần h hồi lâu không có nhìn thấy、tô、Thanh Linh. ấ y được có Lúc lâu Tô t ư ớ c t r vũ cùng、tô、Thanh Linh hai người tại vạn、thú、trong Tô tại thú hai đi ồ đồng s n cộng h tình c tử, ả một vô cùng tốt. Bất quá, bởi vì Vũ không cùng có các cũng có người Trần gặp gặp tốt. Bất bởi quá, đều phải, hai người cũng không có gặp lại. Trần vũ đi m chuyến vân châu sau khi trở về liền tiến nhập trong bí cảnh về phần tô thanh linh thì là đem chính mình lấy được một kiện lôi thuộc tính bảo khí giao cho tô n g môn đổi lấy một viên khôi phục thương thế đang dược sau đó liền xin mời trở thành một tên c h ấ p sự tại tông môn bên ngoài bế quan trợ thương bất quá lần này lại là bởi vì tông môn triệu hoán mới trở về vừa vặn gặp trần vũ tô sứ tỷ trần vũ nhìn thấy tô thanh linh lập tức có một loại xa cách từ lâu trùng phùng cảm giác trần vũ đến bây giờ còn nhớ kỹ ban đầu ở vạn thú trong đồ hai người sống nương tựa lẫn nhau một màn đã lâu không gặp không nghĩ tới tên của ngươi đã chuyển khắp toàn bộ ông châu tô thanh linh nhìn xem trần vũ d á n g vẻ thực lực của hắn càng ngày càng mạnh danh khí càng lúc càng lớn địa vị càng ngày càng cao nhưng không có đối với tự nhiên sinh ra xa cách cảm giác trong lòng cũng rất vui vẻ chuyển khắp toàn bộ ông châu trần vũ sửng sốt một chút chuyện gì xảy ra ngươi cùng thần mộc tông đệ nhất trần truyền tạ thanh ý gì l liên thủ diện đi huyết ma tông tin tức đã tại ông châu các đại thế lực bên trong lư tô thanh linh nhìn xem trần vũ ánh mắt cũng là trở nên ngu hòa dạng này vinh quang đổi lại bất cứ người nào đều sẽ kích động khó tự kiểm chế nhưng là trần vũ lại là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió cái này tạ thanh ý lì h ĩ a trần vũ lắc đầu hắn cho tới bây giờ đều không thèm để ý những hư danh này hắn chưa từng có nghĩ tới lần này bí cảnh chi hành sẽ để cho tên của hắn danh trấn toàn châu không nói cái này trần vũ lời nói xoay chuyển nhìn về phía tô thanh linh hỏi tu vi của ngươi đã khôi phục được tiên lưu cảnh tam trọng đối với tô thanh linh cười cười nói ta từ tông môn nơi đó cầm tới đan dược lập tức liền ăn vào gần nhất mới khôi phục đến tiên lưu ba tầng không có gì bất ngờ xảy ra ta cuối cùng hẳn là sẽ khôi phục lại tiên lưu bốn tầng tô thanh linh hời hợt nói tại ăn vào tuyệt cảnh đ ằ n g trước tu vi của nàng là tiên lưu tầng năm nếu như thiên phú của nàng không có chịu ảnh hưởng nàng hay là có cơ hội trùng kích tiên lưu tầng bảy tô thanh linh mặc dù trong lòng có chút t i ế c n u ố i nhưng lại cũng không có quá mức để ý lấy nàng ánh mắt đến xem lúc trước có thể từ cái kia vạn thú trong đồ t r ộ n tới đã là phi thường không dễ dàng đã trải qua chuyện này tâm cảnh của ngươi lại có tăng lên nếu như thiên phú của ngươi có thể khôi phục tiên lưu tầng bảy hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột trần vũ khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt gan tuyệt c ả n h đan thiên phú làm sao có thể khôi phục chương hai trăm tám mươi đời trước trưởng lão chương hai trăm tám mươi đời trước trưởng lão tô thanh linh lắc đầu thần s á c như thường không có quá sóng lớn động vậy cũng không nhất định chỉ gặp trần vũ từ trong ngực móc ra một cái bình xứ sư tỷ nhận lấy cái này đây là tô thanh linh thấy vậy lập tức hơi nhúng mày nhận lấy nàng biết đây là đan dược có thể khôi phục thiên phú của ngươi đan dược trần vũ nói ra những đan dược này đều là trần vũ tại hắn đem đan tôn thần quyền tu luyện tới đệ bắt trọng thời điểm đặc biệt vì nếu à n g y ệ như đ là một những tuyệt c n đ đ a người ợ c Lúc là đầu, muốn Trần khác nói ra lời như vậy tô thanh linh nhất định sẽ cho là đối phương là đang nói láo nhưng từ trần vũ trong miệng nói ra nàng lại là tin tưởng không nghi ngờ năm đó ngươi từ trong bí cảnh kia lúc đi ra ta ở nơi đó đạt được một cái cường đại luyện đ a n sư truyền thừa viên này hồi xuân đan là ta gần nhất đan thuật tiến nhanh đặc biệt vì ngươi luyện chế trần vũ nói rất thẳng thắn nếu như không phải hắn đan đạo tạo nghệ đạt đến tám tầng hắn thật đúng là không nhất định có thể luyện chế ra hồi xuân đan đến tô thanh linh cắn răng nắm thật chặt trong tay cái bình nhìn về phía trần vũ tạ ơn trần sư huynh sư tỷ khắc khí trần vũ khoát tay áo nói hào hào dưỡng thương chờ ngươi chữa trị tốt chúc ngươi sớm ngày đột phá đến tiên lưu t tô thanh linh trùng điệp nhẹ gật đầu tốt r a đi trước trần vũ nói nhanh đi tìm tông chủ quan trọng tô thanh linh thấy vậy cũng không có nói thêm gì nữa hai người như vậy cá o biệt tô thanh linh nhìn qua trần vũ rời xa đi thân ảnh trong mắt lóe lên một tia nhu tỉnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt trần vũ nhìn thấy tô thanh linh tâm cảnh không có nhận bất kỳ ảnh hưởng thậm chí còn có chỗ tinh tiến trong lòng cũng là thở dài một hơi trần vũ đem đan dược cho tô thanh linh trong lòng một khối đá cũng rơi xuống sư phụ hiện tại hẳn là tại tông môn đi trần vũ trong lòng nói thầm một tiếng khi hắn đi vào tông chủ ngọn núi lúc liền hướng một tên p ụ trách phục thị đệ tự hỏi trần vũ được cho biết phong lan g tuyệt đi tìm nguyên thành t r ư ở n g lão chẳng mấy chốc sẽ trở về để hắn ở chỗ này chờ một hồi đồng thời trần vũ cũng từ tên đệ tử kia trong miệng biết được bây giờ t ổ n g chủ trên đỉnh đang t ỏ a chấn hai vị trọng lượng cấp tồn tại nghe nói là đời trước t r ư ở n g lão trần vũ nghe chút trong lòng hơi động đời trước t r ư ở n g lão rời núi cũng đều là vì vô tận chi hải bờ bên kia người sự t ì n h trần vũ leo lên tông chủ ngọn núi c h i đ ỉ n h một béo một gầy hai cái lao nhân đang ngồi ở dưới một cây đại thụ cầm trong tay một con cờ ngay tại đánh cờ khi trần vũ đi tới thời điểm hai người không hẹn mà cùng ngừng lại đồng loạt nhìn về phía trần vũ tại hạ trần vũ Gặp q u chương i vị t hai trăm tám mươi mốt thúy liêu tiên ông chương hai trăm tám mươi mốt thúy liêu tiên ông lão giả khô gầy nhìn xem văn cờ n h ữ n mày có chút không vui chừng mắt liếc hắn một cái nhưng cuối cùng lão giả khô gầy vẫn là không có nói thêm cái gì mà là xoay người một mặt hiền lành nhìn về phía trần vũ đều là nửa bước đan cảnh tông sư trần vũ cũng nhìn ra thực lực của hai người tựa như là phong tu tông chủ nói như vậy bạch vân tông tông môn đỉnh tiêm dạng này tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy người m ớ i ba mươi tuổi không đến đi vậy mà liền đ ạ t đến tiên lưu trí tầng lão giả khô gầy sờ lên d â u ria hai mươi một tuổi trần vũ xuyên qua đến bây giờ cũng kém không nhiều gần ba năm nô lão giả khô gầy ra vẻ chấn định trên tay lại là siết chặt n ắ m hắn một cây râu ria tư chất không tệ có hy vọng bước vào đàn cảnh lão giả khô gầy nghĩ, nghĩ khích lệ nói béo trưởng lão khinh thường nhìn xem gầy cao giả ít tại cái này giả vờ giả vịt người hai mươi mốt tuổi lúc đoan chừng cũng chính là vừa mới bước vào tiên lưu sơ giai trình độ đi trần vũ lấy thiên phú của ngươi đan cảnh là chắc chắn sự t ì n h ở trên thiên nguyên châu cũng có thể xông ra thuận theo t h i ê n địa thành tựu một phen sự nghiệp to lớn béo trưởng lão gọn gàng dứt khoát tán thưởng đa tạ hai vị trưởng l ã o khích lệ trần vũ cảm thấy một tên ngập một cái người gầy ở chung đứng lên vẫn rất có ý tứ sau đó bọn hắn lại hỏi trần vũ một số chuyện khi bọn hắn biết trần vũ không chỉ có là một tên tiên lưu chín tầng võ sư còn nắm giữ bốn loại cựu tr nội tâm của bọn hắn lần nữa n h ắ c lên kinh đảo hải lãng trần vũ không thể nghi ngờ là bạch vân tông lập tông đến nay nhất có thiên tư người không người có thể vượt qua nó trần vũ trở về mà lúc này phong lăng tuyệt cùng nguyên thành đồng thời trở về bãi kiến s ư tôn bãi kiến nguyên trưởng lão trần vũ lần nữa c h à o lục c ử u ca đã chết huyết ma tông đã bị diệt cho vì ta bạch vân tông thêm hết ta không đợi phong lăng mở miệng nguyên thành liền trước khi nói ra nguyên thành trong lòng t h o á n g có chút chua lúc trước nếu như không có phong lăng tuyệt trần vũ liền hẳn là đồ đệ của hắn sớm biết trần vũ sẽ có biểu hiện như vậy lúc trước liền xem như cùng trưởng môn vẹn mặt hắn cũng sẽ đem trần vũ đoạt tới trần vũ ngươi đã gặp hai vị trưởng lão phong lăng tuyệt trông thấy trần vũ trong lòng vui mừng nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắt thấy qua trần vũ đáp vị này sư quý thường bá trưởng lão phong lăng tuyệt giới thiệu lão giả khô gầy đạo đây là bùi thiên trưởng lão Sau đó, phong lăng tuyệt lại giới thiệu vị kia béo trưởng lão phong lăng tuyệt cùng nguyên thành tại hai cái này thế hệ trước, trước mặt đều là một bộ van bối bộ dáng chúng ta cùng thần mộc tông mấy cái trưởng lão đều nói xong song phương hợp tác cũng coi là đã đặt thành hiệp nghị quý thường bá cũng không giấu giếm trần、vũ. m bùi thiên c trưởng lao khoát tay áo nói việc này chúng ta đã cùng thương lan tông đã đạt thành hiệp nghị hiện tại liền đợi đến ung châu ý kiến thống nhất làm phiên hai vị trưởng lão phong l a n g bật cười nói có hai người này tại áp lực của hắn liền nhỏ đi rất nhiều ngay tại vừa rồi chúng ta cùng thương lan tông liên hệ bên trong có tin tức mới ủy thường bá trưởng lao nói thiên nguyên châu người đến bắc địa nhị thập tam châu mục đích có hai cái một cái là vì một cái tên là thúy liêu tiên ông người một cái khác là vì tìm kiếm một kiện tên là vạn thú hình bảo vật chương hai trăm tám mươi hai là vạn thú đổ mà đến chương hai trăm tám mươi hai là vạn thú đổ mà đến vạn thú đổ trần vũ nghe vậy con người co rụt lại cái kia vạn thú đổ lúc này đang bị tiểu hôi hôi l u y ệ n hóa mà nó lại là đến từ thiên nguyên châu người mục tiêu một trong trần vũ trái tim bỗng nhiên n g ả y một cái nếu như những người kia thật tới biết vạn thú đổ hạ lạ tiểu hôi, hôi tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm lục liêu tiên ông vạn thú đổ những người khác không có chú ý tới trần vũ dị dạng chỉ là phong lăng tuyệt nguyên thành bọn người lại là hơi nhún g mày hiển nhiên là chưa từng nghe qua chuyện này không sai bùi thiên trưởng lao nói chúng ta cần phái ra một số người đem món bảo vật kia cùng người kia tin tức đều thu thập lại nếu như những người này vừa đến nơi đây cho bọn hắn cung cấp manh mối để bọn hắn hoàn thành mục tiêu sau lập tức trở về đi vậy liền không thể tốt hơn đối với bắc địa nhị thập tam châu người mà nói mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là cùng những kẻ ngoại lai này chiến đấu mà là bảo vệ tốt gia viên an toàn chuyện này ta sẽ phái người đi chú ý nguyên thành trưởng lão nhẹ gật đầu còn muốn đã định một chút cụ thể chi tiết quý thường bá trưởng lão lần nữa lên tiếng dặn dò phong lăng tuyệt cùng nguyên thành vài câu trần vũ đứng ở bên cạnh l ặ n g l ặ n g nghe bất chi bất giác trần vũ đã thành bạch vân tông trụ cột vững vàng giống như nhân vật quý thường bá bụi thiên phong lăng tuyệt ba người nói tới bí mật tại cái khác trưởng lão còn chưa biết thời điểm trần vũ lại là cái thứ nhất biết đến tóm lại sau đó các ngươi liên hợp thần một tông đi tìm ung châu những tông môn khác giải thích một chút nguyên do trong đó sau đó ở trên t i ê n nguyên châu người đến trước đem ung châu đoàn kết cùng một chỗ miễn cho bị người khác thừa lúc vắng mà vào quý thường bá cuối cùng nói ra yên tâm ta sẽ đích thân đi ung châu các đại tông phái vì bọn họ giải thích rõ ràng phong lăng tuyệt nói có thể kết minh liền kết minh không có khả năng kết minh ta sẽ phối hợp thần một tông để bọn hắn ngoan ngoan đi vào k h u ô n khổ phong lăng tuyệt trong lời nói tràn đầy b ạ khí chuyện này với hắn mà nói cũng là một lần kỳ ngộ bạch vân tông thần một tông chỉ cần bảo đảm cùng châu lân cận kết minh liền có thể coi đây là lấy cớ đem thế lực của mình khuyết t r ư n g ra hoàn thành đối châu bên trong thống hợp rất nhanh mấy người liền thương nghị hoàn tất ủy thường bá cùng bùi thiên hai người phân biệt đi gặp mặt k á c mấy vị đã thoái ẩn trưởng lão về phần nguyên thành thì là tìm kiếm vạn thú đồ thúy liếu tiên ông hạ lạc trần vũ qua không được mấy ngày sư h i n h của ngươi liền trở lại ba người sau khi đi phong lăng tuyệt động viên trần vũ vài câu nói ra chuyến này du lịch chắc hẳn sư h i n h thu hoạch không nhỏ lúc trước lâm huyền diệu cũng là bởi vì bị vây ở tiên lưu tám tầng cảnh giới cho nên ra ngoài sông sáo muốn trùng kích tiên lưu chín tầng đợi ngươi đại sư h i n h trở về hai người các ngươi phải tất yếu đồng tâm hiệp lực hai người các ngươi mới là bạch vân tông căn cơ cùng hy vọng phong lăng tuyệt một mặt nghiêm túc lúc này phong lăng tuyệt đã nhìn ra vô luận là lâm huyền diệu hay là trần vũ thiên tư đều viễn siêu người đồng lứa h ẳ n thấy hai người này tấn thăng hoàn toàn có thể bước lên tông môn gánh nặng sư phụ yên tâm trần vũ đáp hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu trần vũ liền hạ tông chủ phong sau đó trần vũ lại đi một chuyến nội môn tìm long vũ yên cơ thanh sơn vượt b ọ n người gặp mặt một lần sau đó trần vũ liền về tới chỗ ở của hắn hắn hiện tại muốn làm chính là luyện chế r a loạn tâm đan còn có những đan dư ợ c khác dùng để bổ sung năng lượng đến lúc kia hắn liền có thể khắc lục đan cảnh công pháp mau chóng tấn thang đại tông sư sau đó trần vũ còn dự định tiến về vụ dạ thâm n g uyên nhìn có thể hay không câu thông vạn thú trong đồ cho bụi b i ê u hầu ra đem tình huống trước mắt nói cho bọn hắn mấy ngày sau cố quyền trưởng lão ngọn núi những ngày này cố quyền vẫn luôn rất nôn nóng hắn thích nhất đ ồ đệ phương c ổ n g u y ệ t đã có hơn nửa năm không có tin tức hắn được phái đến hoa gia vừa đi chính là mấy tháng liền rốt cuộc chưa có trở về cố quyền lo lắng liền phái người tiến đến tìm kiếm nhưng hắn thuộc hạ nói cho hắn biết phương c ổ n g u y ệ t đã rời đi hoa gia tin tức này một chuyện về cố quyền đã cảm thấy có chút không đúng p h ư ơ n g cầu n g u y ệ t trước kia cũng sẽ ra ngoài lịch luyện bất quá mỗi lần đi ra thời điểm đều sẽ đem chính mình địa phương muốn đi nói cho hắn biết p h ư ơ n g cầu n g u y ệ t cùng hoa như viễn không g i n g v ớ i p h ư ơ n g cầu n g u y ệ t tại cố q u y ể n trong lòng p h â n lượng có thể nói là nằm nhất lần này p h ư ơ n g cầu n g u y ệ t không hiểu thấu mất tích để cố q u y ể n rất là lo lắng lại thêm phong lăng tuyệt đệ từ thân truyền trần vũ trở về không chỉ có đột phá đến tiên lưu trí tầng càng la chém giết lục cựu ca thanh danh văn g dội cái này khiến cố quyển càng thêm phẫn nộ vì mau chóng tìm tới vương c ầ nguyện hạ lạc cố quyện đã phái thân tín của mình tiến đến tìm hiểu tin tưởng không bao lâu liền sẽ có kết quả giờ phút này, trong phòng, cố quyền nghe ồ i giả lặng lặng. lao trắng Một tóc vị xóa k ô gầy, ngọn y đi tới núi chính cố mình q u ề vậy mở mắt ra nhìn thấy đạo thân ảnh kia lúc trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc lòng t r ư ở n g lão cố quyền tranh thủ thời gian đứng lên lấy đệ tử lễ tiết nói n g à i sao lại tới đây cố quyền trời sinh tính t i ệ n n ạ o tại tông môn t r ư ở n g lão vị trí bên trên đối với bất kỳ người nào đều là một bộ lạnh lùng bộ dáng bất quá khi nhìn đến người này thời điểm cố quyền thái độ lại là lạ thường khiêm tốn đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt long trưởng lão long rõ ràng tuyệt trong ngày thường đối với hắn có đại ân long thanh tuyệt là bạch vân tông đời trước trường lão thật giống như quý thường bá cùng bùi thiên bình thường lúc trước cố quyển cùng phong lang tuyệt tranh đoạt trước trường môn long thanh tuyệt lực bài trúng nghị muốn giúp cố quyển leo lên trước trường môn lại không có thể thành công ta mục đích tới nơi này ngươi còn không rõ ràng làm sao long thanh tuyệt ánh mắt ngưng tụ trầm giọng hỏi đệ tử không biết x é c cổ lắc đầu long thanh tuyệt từ khi rời đi trưởng lão vị trí sau cũng rất ít lộ diện hắn tới thời điểm cũng không có cùng sớm hắn nói một tiếng xem ra ngươi tại bạch vân tông hay là nhân vật dâu r ư ợ long thanh tuyệt giống như cười mà không phải cười nói xin mời lòng trưởng lao chỉ rõ cố quyền trong lòng có một chút phỏng đoán bắc địa nhị thập tam châu có thể sẽ có một vị khách không mời mà đến chúng ta mấy cái lao đầu tử lại bị mời đi ra chuẩn bị và nhất sau đó long thanh tuyệt hướng cố quyền giải thích liên quan tới thiên nguyên châu người tới sự t ì n h cố quyền nghe được lời nói này s ắ c mặt trắng bệnh không phản bác được thân là bạch vân tông trưởng lão hắn thế mà hiện tại cũng không biết chuyện lớn như vậy cố quyền không biết thì cũng thôi đi thế nhưng là nguyên thành từ đầu tới đôi đều tham dự tiến đến còn có một số trưởng lão cũng đều biết đầu đôi sự tỉnh duy chỉ có hắn không biết c á i này k h i ế n t r o n g lòng của h ắ n r ấ t là khó chịu quá phận. quá Sau m ộ tám mươi bốn trần h n vũ bại n g t lộ chương t hai n trăm tám n h ư ơ i bốn trần vũ bại lộ, lộ ngươi cùng phong lăng tuyệt ở giữa ân đoán sớm tại hắn trở thành trưởng môn đằng sau liền đã có kết quả hiện tại liền nhìn thế hệ trẻ tuổi đấu đúng rồi nói lên thế hệ trẻ tuổi cái k i a gọi phương cổ nguyệt tiểu ra hỏa thế nào h ứ a cựu không có nhìn thấy hắn không biết hắn đột phá đến tiên lưu tầng bảy không có long thanh tuyệt đối phương cổ nguyệt ấn tượng rất sâu sắc lúc trước cố quyển mang theo phương cổ nguyệt đi tìm hắn hắn liền cho phương cổ nguyệt không ít đồ tốt bất quá long thanh tuyệt đã rất nhiều năm chưa có tiếp xúc qua bên ngoài cho nên cũng không biết chuyện ngoại giới phương cổ nguyệt đã tiến vào tiên lưu tám tầng rất lâu bất quá cố quyển mí môi một cái long thanh tuyệt nghe chút phương cổ nguyệt đột phá đến tiên lưu tầng bảy nhắn tình sáng lên nhưng nghe cố quyển ngự khí tựa hồ có vấn đề liền vội vàng hỏi bất quá cái gì bất quá phương c cố quyền trầm giọng nói cái gì long thanh tuyệt ánh mắt nhất hẳn hắn xảy ra chuyện còn không có xác định cố quyền đàng hoàng nói ra long thanh tuyệt trầm mặc không nói sắc mặt âm trầm có tin tức gì trước tiên cho ta biết long thanh tuyệt thở dài nói từ giờ trở đi ta ngay ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian là cố quyền đ áp sau đó long thanh tuyệt đi ra sách cổ chỗ trưởng lão ngọn núi đi tới tông chủ ngọn núi quý thường bá bùi thiên đều đang đợi lấy hắn long thanh tuyệt rời đi phanh cố quyền rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận trong lòng đem trong tay chén trà hung hăng ném xuống đất phong, phong lăng ngươi cho rằng ta dễ ước hiếp sao hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại trường lão ngay tại hắn lúc nổi giận một đạo rụt rẽ thanh âm từ bên ngoài truyền đến trường lão lục chấp sự đến đệ tử kia nói ra nghe được thân phận của người đến cố quyền cường chịu được l ử a giận tên này lục chấp sự đúng là hắn phái tới tìm hiểu phương cầu n g u y ệ t hạ lạc tình huống thân tín cho mời cố quyền thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc cố trường lão lục chấp sự vội vội vàng vàng chạy tới hướng cố quyền không người túi đầu hắn có thể cảm giác được cố quyền cảm xúc có chút không đúng cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ cẩn thận tra được phương cầu nguyện hạ là sao cố quyền hỏi sắc mặt lục chấp sự cắn răng nói cố quyền có chút thất lạc nhưng là cố trưởng lao ta tại hoa gia phát hiện một kiện rất đặc biệt sự tình lục chấp sự nhắc nhở một câu giảng cố quyền âm thanh lạnh lùng nói ngay tại phương cầu n g u y ệ t cùng hoa gia tiếp xúc trước đó hoa gia hai đại tộc lão hoa ngọc trân còn có một vị k h á c tộc lão tên là hoa đình phi đều gặp độc thủ lục chấp sự êm t hai nói hoa ngọc trân vậy mà vẫn lạc cố quyền ánh mắt biến đổi mặc dù hứa cựu vị cùng hoa ngọc trân tiếp xúc nhưng hai người từ nhỏ đã có rất tốt tư nhân quan hệ là lục chấp sự nói tiếp hai người bọn họ trước khi chết hoàn toàn chính xác có một tên không rõ lai lịch cao thủ tiếp cận hoa gia phương c ổ nguyệt vẫn muốn tìm tới hắn lại không thu hoạch được gì tại hỏi tham hoa ra mấy cái tộc lão cùng gia chủ đằng sau ta phát hiện hai người bọn họ tại hai năm trước đó đã từng cùng nhau đi tới vân châu lúc đó tiến về vân châu là vì bắt nguyễn thị bộ tộc hậu duệ lấy tinh huyết đến giải trừ phong ấ n nói tiếp cố quyền thúc giục nói mà hoa ngọc chân bỏ mình phát ấn mất t r ộ n nguyễn thị tử tôn được cứu l ụ c chấp sự đạo về sau thuộc hạ lần theo manh mối tiến về vân châu vân lương thành nghe n ó n g nguy ra tin tức mới biết được chuyện này chương hai trăm tám mươi lăm cố quyền sắc cơ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm cố quyển sát cơ ngụy thị nhất mạch là tại bạch vân tông trần vũ hộ tống bên d ư ớ i bình an trở về trần vũ nghe được giả chấp sự lời nói cố quyển trên người khí thế khủng bố trong nháy mắt bị áp chế x u ố n g dưới lục chấp sự biến sắc cảm nhận được lớn lao áp lực mà không có chút máu thế nhưng là tại cố quyển trước mặt hắn ngay cả một chữ cũng không dám nói ngươi xác định cố quyển t r ư ờ n g giả chấp sự một chút s á t mặt cực kỳ khó coi trần vũ xuất hiện đã cho cố quyển rung động rất lớn lại thêm vương cầu nguyện biến mất cùng trần vũ có thi vạn lũ quan hệ cố quyển trái tim cơ hồ muốn nổ tung khẳng định lục chấp sự lập tức trả lời t h u lấy trần vũ tu vi ngay cả lục cựu ca đều có thể đánh giết nói rõ tu vi của hắn đã đạt đến tiên lưu chín tầng nói cách khác hắn tại nửa năm trước liền đạt đến tiên lưu tầng bảy nếu như phong lăng tuyệt cho hắn một kiện báo khí hắn có thể tùy tiện giết chết hoa ngọc chân thậm chí có thể giết chết cầu nguyện tám thành phương cầu nguyện biến mất chính là g i a hỏa này dở trò quỷ nếu không chuyện này thật sự là thật trùng hợp cố quyền cũng không cho rằng thấp như vậy tỷ lệ sẽ cùng lúc xuất hiện huống hồ phương cầu nguyện biến mất thời điểm trần vũ cũng hoàn toàn chính xác đi ra ngoài lịch luyện không tại trong tông lục chấp sự chuyện này ngươi làm được rất tốt lục chấp sự nghe được câu này chỉ cảm thấy toàn thân rét run đây là ta phải làm lục chấp sự nghe vậy lập tức túi đầu cố quyền ánh mắt quét qua chật bàn tay lắp một cái một cái bình xứ liền xuất hiện ở trong tay của hãn ban thưởng cho ngươi lui ra đi cố quyển tiện tay ném đi đem trong tay bình thuốc ném lục chấp sự nhớ lấy việc này tuyệt đối đ ừ n g lộ ra giả bộ như không nhìn thấy t ố t t ố t lục chấp sự vội vàng lên tiếng không người lùi về phía sau mấy bước lúc này mới ổn định thân hình nói đa tạ trưởng lão nói xong lục chấp sự liền lui ra ngoài trong phòng chỉ còn lại có cấp quyền một người phương c ổ nguyện hắn tự lẩm bẩm cố quyền ánh mắt phát lệnh biết phương c ổ nguyện chỉ sợ là giữ nhiều lành ít trần vũ hắn lại tự lẩm bẩm thanh âm khẳng hẳn cố quyền vốn là đối với trần vũ không gì sánh được chán ép việc này vừa phát sinh càng là đối với trần vũ hận t ấ u xương như muốn chém giết chuyện này coi như không phải trần vũ làm cũng tất nhiên cùng hắn có quan hệ cố quyền trong lòng suy tư làm như thế nào từ trần vũ trong miệng biết rõ ràng phương cầu nguyện sự tình trần vũ có thể đánh giết lục cựu ca khẳng định là bởi vì hắn sư tiên lưu chín tầng cộng thêm một kiện bảo khí gia trì cố quyền đoán chúng trần vũ tình huống sự thật cùng hắn nghĩ không sai b ở i lắm nhưng suy đoán này lại là sai lầm trần vũ chém giết lục cựu ca đây là sự thật bất quá lục cựu ca đã đột phá đến nửa bước đăng cảnh chuyện này cũng không có lưu truyền ra đến bởi vậy tại cố quyền xem ra trần vũ chân chính thực lực, hẳn là chỉ tương đương với bình thường tiên lưu chín tầng đỉnh phong ta đột phá đến tiên lưu kém một bước liền có thể trở thành nửa bước đan cảnh t ô n g sư lại thêm trong tay của ta có một kiện bảo khí nếu để cho ta cơ hội đánh giết trần vũ hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn chương hai trăm tám mươi lăm liên thủ bắt sống trần vũ chương hai trăm tám mươi lăm liên thủ bắt sống trần vũ cố quyền thầm nghĩ trong lòng nhưng mục đích của ta cũng không phải là muốn đem hắn c h é m giết mà là muốn đem hắn bắt sống ép hỏi ra phương c ổ n g u y ệ t hạ lạc tuy biết phương c ổ n g u y ệ t đã chết nhưng cố quyền trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng chỉ dựa vào chính ta rất khó bắt sống hắn nhất định phải cầu viện để phòng vật nhất cố quyền ánh mắt băng lãnh hắn nghĩ nghĩ phất phất tay quay người rời đi t r ư ở n g lão ngọn núi phương cổ nguyệt sự tình bọn hắn đã biết khả cố quyển nhưng không có nghe rồng rõ ràng tuyệt chưa nói cho hắn biết dù sao hắn đối với trần vũ xuất thủ sự tình nhất định phải giữ bí mật mà lúc này đây trần vũ còn không biết hắn đã trở thành cố quyển mục tiêu mặc dù biết trần vũ vẫn như cũ sẽ không kinh hoàng hắn không chỉ có đạt đến tiên lưu chín tầng đ ỉ n h phòng còn tu luyện bốn loại đặc tính bí kỹ đem bốn loại bí kỹ công pháp muốn tu luyện đến tầng thứ chín lại thêm một kiện bảo khí ra trì nửa bước đan cảnh tổng sư cầm một kiện bảo khí đều có thể nhẹ n h ó n đánh bại trong phòng、Frank. trần vũ trước người một viên ó n g ánh sáng long lanh đan dược từ trong đan lô bay ra trần vũ tiếp được chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp n g u y ê n lai、like. đây chính là loạn tâm đan trần vũ bỏ ra mấy ngày thời gian gom góp mười phần dược liệu liên tiếp sáu lần rốt cục đem cái này loạn tâm đan luyện chế thành công cái này loạn tâm đan luyện chế quả nhiên là một kiện gian nan sự tình tuy nói loạn tâm đan là bảng môn đan sư chuyên dùng đan dược nhưng trần vũ thế nhưng là đem vạn ma đan kinh tu luyện đến tầng thứ chín nhưng như cũ thất bại năm lần có thể thấy được khó khăn kia to lớn chỉ còn lại có bốn phần hắn mới vừa vạn luyện chế ra một viên loạn tâm đan trên tay còn có chút tấm áp nếu là có thể lại luyện chế một viên loạn tâm đan vậy thì càng tốt hơn sau đó trần vũ liền bắt đầu hướng bên trong ném vật liệu trần vũ lại luyện chế ra một lần mượn nhờ bốn phần d ư liệu lần nữa luyện chế được một viên h ô n nguyên đan vô luận là chính thống đan đạo hay là thiên môn đan đạo đều có huyền cơ vô t ậ n trần vũ thông qua hai loại khác biệt thủ pháp luyện đan đối với luyện đan hiểu rõ có càng sâu hiểu rõ đan cảnh công pháp ta đã tu luyện thành công bước kế tiếp chính là đem cái này hai bên trong n g i bị kỹ muốn tu luyện đến tầng thứ chín ngưng tụ ra thuộc tính hạt giống khắc lục đan cảnh đột phá chi pháp pháp môn trần vũ đã thử、qua. có thể kỳ quái là lần này khắc lục lại là thất bại trần vũ thiên phu tỉnh không đủ nhưng đan này cảnh đột phá chi pháp chỉ là một môn p h á p môn cũng không phải là một môn công pháp tại trần vũ triệt để lĩnh mộ sau tại hắn thanh kỹ năng bên trong cũng không có xuất hiện đan cảnh đột phá p h á p môn bất quá kỹ năng bảng cũng đã phát sinh cải biến khi trần vũ đột phá đến tiên lưu chín tầng lúc hắn hãn hải du lịch thần công phía sau cái kia dấu cộng đã biến mất không thấy gì nữa nói cách khác bộ này hãn hải du lịch thần công đã đạt đến đình phong không có khả năng lại có tiến bộ nhưng khi hắn học xong môn công pháp này sau trong đầu của hắn lần nữa nổi lên một cái dấu cộng lúc này một cột này đã đổi thành hãn hải du lịch thần công viên mãn không phía sau có một cái dấu cộng đ i ề u này đại biểu lấy trần vũ lại có tấn thăng con đường chỉ là mặc dù có xuống một đầu tấn thăng chi lộ trần vũ cũng gặp phải một vấn đề hắn cần đại lượng năng lượng mặt khác hắn còn phải lại học tập hai loại mới tiên lưu bí kỹ hai kỹ năng này tu luyện đều cần hơn ba vạn điểm năng lượng húng chi n ư ơ n g tụ một viên thuộc tính hạt giống đều cần hai mươi năm năm lượng sáu viên hạt giống liền cần một trăm linh năm điểm năng lượng lớn như vậy chi tiêu coi như hắn càng không ngừng luyện chế đ ă n dược bán đi muốn thu hồi chi phí cũng cần thời gian rất dài chương hai trăm tám mươi sáu gặp lại lâm huyền diệu chương hai trăm tám mươi sáu gặp lại lâm huyền diệu một trăm tám mươi điểm năng lượng tại trần vũ xem ra cũng chính là phong lang tuyệt chú ý q u y ể n nguyên thành những người này mới có nhiều như vậy tài nguyên mà hắn khẳng định không thể để cho phong lang tuyệt vì để cho chính mình trở thành nửa b ứ c đan cảnh t ô n g sư mà đánh cược toàn bộ thân gia thực sự không được ta chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến đổi năng lượng mặc dù bán đi đan d ư ợ c sau cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể thu hồi chi phí nhưng đối với trần vũ tới nói đây đã là bảo đảm nhất đương nhiên trần vũ cũng nghĩ nếu như có thể mà nói trần vũ trong lòng run lên nếu như có thể lại tiến một lần vạn thú hình có lẽ bưu quân hầu tiểu hôi hôi có thể rút một tay dù sao ở trong đó tài nguyên rất phong phú trần vũ nghĩ nghĩ hay là quyết định trước tiến vào vạn thú trong đồ nhìn xem có thể hay không tìm tới tài nguyên đương nhiên chuyện này trần vũ phải hỏi một chút phong lan tuyệt lấy hắn thực lực hôm nay tại bạch vân tông bên trong cũng là nhân vật hết sức quan trọng tông môn rất nhiều sự vụ trần vũ tự nhiên muốn hỗ trợ xử lý trừ cái đó ra trần vũ còn muốn cho sở m ặ c phục d ụ n g hôn nguyên đan quan sát công hiệu quả sau đó trần vũ lại luyện chế được một chút đăng dược cầm trong tay còn lại vật liệu toàn bộ dùng xong ra cửa trần vũ đang muốn hướng phía tông chủ phong phương hướng đi đến đ ỗ n g nhiên hắn từ một người đệ tử trong miệng biết được lâm huyền diệu về tới bạch vân tông hiện tại ngay tại đệ tử chân truyền khu trần vũ nghe chút cũng là bỏ đi, đi tông chủ phong suy nghĩ dự định đi xem một chút lâm huyền diệu dù sao hắn đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy hắn. trần vũ cất bước đi hướng chân chuyến khu không bao lâu trần vũ liền đến lâm huyền diệu chỗ biệt thuyền trần vũ tại lâm huyền diệu biệt thuyền bên trong lại thấy được đôi kia công t r ư ở n g kiếm nam nữ tại lâm huyền diệu trước khi rời đi bọn hắn tất cả đều là hậu tiên tầng chín tu vi nhưng hôm nay hai người đều bước vào tiên lưu một tầng hiển nhiên tiến bộ của bọn hắn là tại lâm huyền diệu sau khi trở về lấy được trần sư h i n h đối với trần vũ đến bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại giống như là sớm đã chờ đợi đã lâu bình thường lâm sư h u n h sau khi trở về vốn định tìm ngươi bất quá biết người đang tu luyện liền không có đánh máy tên kia công trường hắn biết ngươi bế quan sau khi kết thúc nhất định sẽ tới tìm hắn cho nên hắn một mực tại trong biệt thuyền chờ ngươi trần vũ nghe vậy trên mặt lộ ra dáng tươi cười thì ra là thế trần vũ đi vào biệt thuyền lúc này trần vũ đã cảm giác được lâm huyền diệu khí tức bây giờ lâm huyền diệu đã tấn thăng tiên lưu c ử u trọng sư đệ không bao lâu lâm huyền diệu liền đi ra ngoài tiến lên đón tại trần vũ thời điểm xuất hiện hắn cũng đã cảm nhận được trần vũ khí tức sư minh hứa cựu không thấy gặp lại lần nữa hai người đều lộ ra dáng tươi cười sư minh chúc mừng ngươi đột phá đến tiên lưu c h í t ầ n trần vũ chắp tay nói sư đệ chớ có dêu lâm huyền diệu tiến lên một bước so với trước ngươi đánh giết lục c ử u ca sự tình sư huynh ta phải kém hơn không ít lâm huyền diệu trong thanh âm không có nửa điểm ước c ao ghen tị chi ý có chỉ là vui mừng sư huynh lần này n g ư ờ i rời đi tô n g môn bốn chỗ du lịch cũng không biết đi nơi nào có thể có thu hoạch gì trần vũ hỏi chương hai trăm tám mươi bảy cho tiểu hôi hôi dự cảnh chương hai trăm tám mươi bảy cho tiểu hôi hôi dự cảnh bắc địa nhị thập tam châu ta đi khắp hơn phân nửa cũng coi như có một phen tôi luyện trên võ đạo có không ít cảng ộ lâm huyền diệu vừa cười vừa nói tới, tới tới chúng ta đến hậu viện ngồi một chút hai người có rất nhiều lời muốn nói sau đó lâm huyền diệu đem trần vũ dẫn tới hậu viện bắt đầu tự thuật lên lần này sau khi tách ra gặp phải tùy theo hai người quanh đi của lại chủ đề lại về tới võ đạo bản thân s ư đệ người bốn môn bí ký muốn tu luyện đến tầng thứ chín chẳng lẽ còn không có ý định ngưng tụ đặc tính hạt giống lâm huyền diệu thanh â m tràn đầy nghi hoặc ta ngay tại chuẩn bị nếm thử trần vũ không có dấu g i ế m nói thẳng trước mắt mà nói trần vũ hoàn toàn có thể lựa chọn là chức đem đặc tính hạt giống ngưng tụ ra hay là chức tu luyện tiên l i u bí ký cả hai tiến độ là không ảnh hưởng lẫn nhau trần vũ hoàn toàn trước tiên có thể ngưng tụ ra bốn cái đặc tính hạt giống tại lĩnh ngộ một môn mới bí lại ngưng tụ ra mặt khác đặc tính hạt giống đây là không ít có hy vọng bước vào đan cảnh nửa bước đan cảnh tông sư đều đang làm sự tỉnh t ỷ như bạch vân tông đời trước trường lão quý thường bá đ ù i thiên bọn hắn đều đã tu luyện trên trăm năm đều đã ngưng luyện ra đặc tính hạt giống bước vào nửa bước đan cảnh bất quá bọn hắn vì hoàn mỹ tấn thăng đều sẽ tận lực gáp chế tu vi của mình tại đệ cựu trọng sau đó tận khả năng ngưng tụ càng nhiều đặc tính hạt giống lại đi trùng kích đệ cựu trọng đây cũng là vì ngọn gió nào tu mới có thể nói những tông môn đỉnh tiêm kia nội tỉnh cực sâu mặc dù thiên nguyên châu người tới thực lực cường đại nhưng cũng không trở thành bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. nếu quả như thật đến thời khắc mấu chốt nửa bước đan cảnh cường giả đều sẽ từ bỏ áp chế tu vi để cho mình trong khoảng thời gian ngắn đột phá tuy nói đột phá hiệu quả sẽ kém một chút nhưng chúng pi là đan cảnh sư h u y n h đâu trần vũ hỏi lại ta cũng kém không nhiều đến lúc rồi lâm huyền diệu nói ta dự định ở một bên cô động đặc tính hạt giống một bên tu luyện mới bị kỹ ta chỉ cầu tu luyện ra ba viên đặc tính hạt giống có cái này nuôi căn cơ đột phá đến đan cảnh liền có thể vạn vô nhất thất tư chất của ngươi so với ta tốt ta đề nghị ngươi đang trùng kích đan cảnh trước đó tốt nhất đem sáu loại đặc tính hạt giống toàn bộ ngưng tụ ra lâm huyền diệu dặn d o một câu ngươi có thể ngưng tụ ra càng nhiều thuộc tính hạn giống căn cơ của ngươi liền sẽ càng thêm vững chắc đến đăng cảnh cảnh giới của ngươi liền sẽ tăng lên càng nhanh chiến lược cũng sẽ càng thêm cường đại ta biết trần vũ nhẹ gật đầu đúng rồi ta nghĩ ngươi cũng biết thiên nguyên châu người tới sự tình lâm huyền diệu nói ra ngươi trong khoảng thời gian này bế quan không ít tông môn trường lão đều trở về không dùng đến mấy ngày tam châu cao tầng liền sẽ kết thành liên minh đến lúc kia chúng ta hẳn là sẽ bị ủy nhiệm việc phải làm trước đó ngươi muốn đem nơi đó để ý sự tình xử lý tốt không phải vậy đến lúc đó ngươi khả năng không bằng hiện tại như thế tự do dạng này a trần vũ nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu ta hiểu được sư huynh trần vũ rời đi lâm huyền diệu biết h u y ề n trực tiếp hướng phía tông môn đi ra ngoài nghe lâm sư huynh ý tứ t ự a hồ không lâu sau đó hắn sẽ bị phái đi chấp hành một hạng nhiệm vụ trước đó hắn còn phải tiến về vụ dạ thâm uyên cùng tiểu hôi hôi cùng nữ quân đợi nói một tiếng để cho bọn hắn có chỗ chuẩn bị những hậu tiên nguyên châu người là vạn thú hình mà đến đây đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ quá mức nguy hiểm rời đi tông môn sau trần vũ trước tiên đem lớn đủi kêu gọi ra sau đó để nó dẫn đường tiến về sở mặc vị trí chương hai trăm tám mươi tám b sợ mặc vẫn như cũ có chút hôn mê các hạ thanh nhâm của hắn có chút run dậy s ở mặc muốn hướng trần vũ cầu tình thế nhưng là trần vũ căn bản không cho hắn cơ hội này hắn đem viên kia loạn tâm đan ngạnh xinh xinh nhét vào sợ mặc trong miệng ăn vào loạn tâm đan sau sở mặc hai mắt vô thần tựa như đã mất đi bản thân ý thức lâm vào mê mang bên trong dựa theo h ô n tâm đan cách dùng sở mặc hiện tại chính hấp thu loạn tâm đan dược lực đợi cho dược lực hoàn toàn phát tác hắn liền sẽ khôi phục thần trí y nguyên giữ lại ký ức lại biết nghe theo mệnh lệnh của ta đang khi nói chuyện trần vũ đã dựa theo loạn tâm đan cách dùng tại sở mặc trong đầu gieo một đạo ý chí để nó nghe theo mệnh lệnh của mình sở mặc ở trong quá trình này còn có chút phản kháng nhưng ở hiệu quả của đan dược bên dưới hắn vẫn là thất bại ước chừng hai phút đồng hồ đằng sau sở mặc hai con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ một lần nữa thay đổi thần thái xa cùng lúc trước so sánh thời khắc này sở mặc lại là vô cùng lãnh đ ạ m đây chính là loạn tâm đan hiệu quả sao trần vũ dự định trước thăm dò một phen nói hắn đem sở mặc cho hắn thanh kêu bảo khí truy thủ đưa trở về dùng cây truy thủ này đâm xuyên cổ họng của ngươi sở mặc yên lặng tiếp nhận trôi chảy dơ truy thủ lên không nói hai lời liền muốn động thủ ngừng khi sở mặc xuất ra một thanh bảo khí truy thủ đối với cổ của hắn chính là một đao chặt xuống thời điểm trần vũ tranh thủ thời gian ngăn cản trần vũ biết nếu không phải hắn hạ lệnh sở mặc sợ là đã chết mất không hổ là loạn tâm đan dược lực mạnh mẽ như thế khó trách tại đan dược trên đổ lục sẽ đem nó làm thiên nguyên châu bí pháp dùng để bồi dưỡng tử sĩ trần vũ trong lòng nghĩ như vậy sau đó nhìn phía sở mặc sở mặc mang theo ngươi bảo khí tiến về vân châu vì ta một nhà hộ giá hộ tống xác định sở mặc đã hoàn toàn dựa theo chính mình phân p h ó đi làm sao trần vũ lại cho hắn hạ một đạo mệnh lệnh mới đây là trần vũ tại cho sở mặc phục d ụ n g loạn tâm đan lúc trong lòng liền có ý nghĩ sở gia trang mặc dù có công tôn không hai tọa c h ấ n nhưng cùng sở mặc so r a công tôn không hai tu vi hay là yếu đi không ít đằng sau cục diện lại hỗn loạn có sở mặc tọa trấn sở gia trang trần vũ trong lòng cũng có thể nhiều một phần lực lượng loạn tâm đan dương lực có hạn chế lấy sở mặc cảnh giới đối với tiên lưu chín tầng không chế hẳn là có thể duy trì năm năm trở lên thời gian sau đó trần vũ lại cùng sở mặc nói đến sở gia trang sự tình còn có gia tộc của hắn chỗ ở đồng thời trần vũ cũng phân phó sở mặc để hắn âm thầm bảo vệ tốt thân nhân của mình không đến thời khắc mấu chốt không nên xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào tại nhận được trần vũ mệnh lệnh sau sở mặc liền bị trần vũ phái ra ngoài hướng phía vân châu mà đi sở mặc thế nhưng là tiên lưu chín tầng tu vi lại có bảo khí nơi tay sở ra trang người liền xem như gặp được phổ thông tiên lưu chín tầng cừng giả cũng không làm gì được bọn họ nhìn qua sở mặc bóng lưng rời đi trần vũ nhược có chút suy nghĩ bước kế tiếp chính là tiến về vụ dạ thâm n g uyên tìm kiếm tiểu hôi hôi cùng bựu quân h ậ u trần vũ trong lòng có so đo lớn bụi chúng ta đi tại trần vũ mệnh lệnh dưới đánh bụi lập tức đem đầu thắt xuống hắn đặt mông ngồi ở lớn bụi trên thân Trưng 289, cố quyển tập sát. Trưng 289, cố quyển cố sau á t Trưng cố đó nó liền hóa thành một đầu màu đen trường hồng hướng về nơi xa bay đi bất quá còn chưa chờ hắn rời đi vùng dãy núi này trần vũ lại là ẩn ẩn cảm giác được một cỗ uy hiếp chính giấu ở chỗ tối cố quyển lần này đằng sau chúng ta không ai nợ ai giờ phút này tại trong dãy núi kia Cô q u y nếu cùng một tên giả một láo hói đ như Trần tiến chỗ phương cầu nguyện Láo giả hói đ ầ t không chết vậy hắn liền tự mình đi tìm phương cầu nguyện nếu như phương cầu nguyện xảy ra chuyện vậy hắn liền len lén giết trần vũ sau đó báo thù rửa hận chỉ là cố quyền sinh tính cẩn thận cảm thấy muốn một cái nhân sinh cầm trần vũ có chút khó khăn cho nên mới sẽ tìm tới trương thông mời hắn hỗ trợ trương thông mấy chục năm trước bị cố quyền cứu vì báo đáp cố quyền ân cứu mạng hắn không biết làm bao nhiêu trái lương tâm sự t ì n h lần này cố quyền lần nữa xin nhờ trương thông hỗ trợ trương thông ngay từ đầu là không nguyện ý bởi vì hắn muốn đối phó chính là phong phong lang đồ đệ thế nhưng là cố quyền lại đối với hắn nói chuyện này làm xong hắn liền không nợ hắn cái gì cho nên trương thông mới có thể đồng ý cố quyền yêu cầu cùng hắn liên thủ đối phó trần vũ cũng ố q u y t chính là lúc này cố quyền phát giác được trần vũ khí tức ngay tại tiếp cận từ khi trần vũ rời đi bạch vân tông cố quyền vẫn nhìn chằm chằm trần vũ sợ bị trần vũ phát giác cho nên hắn cùng trương thông hai người không chỉ có nốt không ít liễm tức đan còn tại nơi xa trở lấy chờ lấy trần vũ đi ngang qua chờ hắn đi qua chúng ta đồng loạt ra tay toàn lực đem hắn cầm xuống cố quyền phân phó trương thông hai người một bên thôi động lĩnh vực của mình một bên tế ra bảo khí của mình hướng phía trần vũ vào tới lớn hôi mang lấy trần vũ phi hành tại trăm mét không trùng nhưng điểm ấy khoảng cách đối bọn hắn hai người mà nói lại cũng không là bao xa vậy mà thật sự có người đánh ta chủ ý trần vũ nhìn thấy hai đạo lưu quang từ đằng xa bay tới tản mát ra khí tức kinh khủng hắn không trần trợ chút nào lập tức kích phát nằm đấm đem bốn loại đặc tính lĩnh vực quyết trưng ra lại vận chuyển lăng hải phá mây quyết đem chính mình cùng dưới thân lớn bụi đều bao phủ trong đó tiếp theo một cái trước mắt trần vũ cùng c ố quyển trương đồng ba người r i ê n g phần mình thi t r i ể n ra lĩnh vực đ ụ n g vào nhau cùng một chỗ nửa bức đan cảnh thông sư còn có hai kiện bảo khí trần vũ liếc mắt một cái liền nhận ra tu vi của đối phương ta còn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc Thương. Xét trưng thông, đồng thời xuất thủ cùng đồng cổ kiế Trưng lần ấ y quyển, này. địch đao lực Cố cản kích thế nhau. thông hai người, thì là thi ra vô số phong nhận, Phang, trưng triển là l ngang người, quang, ngăn ra số vô thứ nhất chính diện va chạm song phương thế lực ngang nhau bị đối phương lĩnh vực va chạm lực lượng đánh bay cố quyển trường lão xa xa trần vũ liền đem cố quyển nhận ra nhìn xem đã rơi trên mặt đất một mặt khiếp sợ cố quyển trần vũ tiên là s ư n g sở nhưng lập tức liền hiểu rõ ra cố quyển sở dĩ sẽ đối với hắn động thủ nguyên do trong đó rất dễ đoán có lẽ hắn đã biết phương c ầ nguyệt là bởi vì chính mình mà chết lại có lẽ hắn đã đem hắn cùng phong lang tuyệt cử hận trần vũ không có ở trên thân những người này cảm nhận được bất luận cái gì đặc tính hạt giống năng lượng ba động nhưng vừa mới hai người xuất thủ uy lực to lớn không thua gì có được bảo khí nửa b ư ớ c đan cảnh công sư trần vũ đánh giá hai người bảo khí trong mắt lõe lên vẻ khác lạ cố quyển trong tay dẫn theo một thanh dài hơn một mét thanh đồng t â y quạt trên cây quạt hiện đầy quỷ dị hoa văn cây quạt mũi nhọn còn có từng cây sắc bén móc Mà đổi trần h h hói đầu, thì là nắm một thanh thanh đồng chiến à là n nắm đồng một một t vị lao đao, giả đầu, ê trên n chiến hoa văn, cùng cố quyển trong tay thanh đồng trên quả xếp hoa văn rất giống. cố hoa hoa xếp đao tay quạt rất r vũ nhìn thoáng qua liền biết đây là cùng một vị đan cảnh tông sư luyện chế ra tới hai người bảo khí giống như có chút khác biệt trần vũ trong lòng hơi động hai người này bảo khí giống như so với ta bảo khí mạnh hơn a trần vũ có thể rõ ràng cảm giác được c h u i kia thanh đồng tây quạt thanh đồng trên chiến đao hoa văn cùng bình thường bảo khí cũng không giống nhau t ả n mát ra một loại thần bí khó lường khí tức phổ thông tiên lưu võ sư cầm trong tay bảo khí có thể vượt cấp chiến đấu cho nên trần vũ tin tưởng nương tựa theo bảo khí của mình hắn có thể chiến thắng cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới đối thủ đây là cái gì bảo khí trần vũ trong lòng run lên thật mạnh tại trần vũ nhìn xem cố quyển đồng thời cố quyển cũng đang đánh giá trần vũ hắn n g c n g đầu thấy được trần vũ thân sắc đầu tiên là ngạc nhiên sau đó liền một mặt kiên kỵ hắn cùng trương thông đều là tiên lưu chín tầng tu vi bất quá bọn hắn bảo khí đều rất đặc biệt cái này bảo khí là hắn cùng trương thông tại một lần trong mạo hiểm từ một vị trọng thương cường giả trên thân trộm tới tên t i ê thụ thương cường giả phát hiện sau liền bắt đầu đuổi rét bọn hắn tình hình lúc đó cực kỳ hữu hiểm nếu không có cố quyền q u y ề n mình xuất thủ trương thông hẳn phải chết không nghi ngờ cũng nguyên nhân chính là như vậy trương thông đối với cố quyền thiếu đại ân mới có thể một mực bị cố quyền lôi cuốn lợi dụng thế nhưng là có cái này càng cường đại hơn bạo khí hai người bọn họ thi triển ra lĩnh vực của mình dùng hết toàn lực cũng bất quá là cùng trần vũ đánh cái ngang tay mà thôi không có chút nào chiếm thượng phong hẳn là kẻ này đột phá đến nửa bước đăng cảnh cố quyền s ắ c mặt trầm xuống hắn cùng trương thông thân phận của hai người đã bại lộ nếu như không thể bắt ở trần vũ thậm chí đem nó đánh giết chỉ sợ sẽ có phiền t o á i rất lớn một khi sự tình bại lộ dù là long thanh tuyệt tới c ũ n g k h ô n vũ từ lớn đuổi trên lưng nhảy xuống tới đứng ở hai người đối diện chương hai trăm chín mươi mốt cố quyền át chủ bài chương hai trăm chín mươi mốt cố quyền át chủ bài dưới cục diện như thế chân vũ cũng tuyệt không có khả năng từ đầu đến cuối bảo hộ lấy nó song phương phát sinh đại chiến lớn đuổi rất có thể sẽ bị thai bay và gió lớn đuổi hét dài một tiếng hướng về phương xa bay đi nó biết nó lưu lại trần vũ nghe vậy chân mày hơi nhữ lại cố quyền nếu hỏi như vậy vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng không có được cái gì chứng cớ xác thực nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn tìm được một chút manh mối khả năng chỉ hướng chính mình cố quyền trưởng lão phương cầu nguyện sư huynh không biết tung tích tại sao lại tới tim ta đương nhiên trần vũ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cố quyền gặp trần vũ căn bản không có ý định thừa nhận sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần từ trần vũ thái độ đến xem là hắn biết cái kia phương c ổ nguyện tám chín phần m ộ ư ơ i chính là bị trần vũ giết chết cố quyền trưởng lão như vậy đối đại ta chỉ sợ đã xúc phạm tông môn m ô n uy chuyện này nếu là bẩm báo đi lên cố quyền trưởng lão sợ là phải có đại phiền thoái dù sao đời trước trưởng lão đều đã đi ra ngoài trần vũ trong giọng nói mang theo một tia ý vi hiếp cố quyền sắc mặt tối sầm không nói một lời một bên trưng thông nghe lời nói này mặt đều t á i rồi cảm thấy mình bị lừa rồi cố quyền nói qua hai người bọn họ liên thủ đủ để đem trần vũ dễ như trở bàn tay nhưng là chẳng ai ngờ rằng hai đánh một hai người dốc hết toàn lực vậy mà không có chiếm thượng phong kể từ đó muốn giết chết trần vũ chỉ sợ cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ thúng chi là bắt sống hiểu lầm một mực yên lặng không lên tiếng c ố quyển đ ỗ n g nhiên gạt ra một tia nụ cười khó coi trưng ơ thông minh bạch tình cảnh của mình hắn làm sao không minh bạch tình cảnh của mình nếu cường công không thành vậy cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến tùy thời mà động trần vũ phương c ổ n g u y ệ t chẳng biết đi đâu mà ta cũng là chịu một ít người mê hoặc mới có thể ra tay với ngươi cố quyển thế mà chủ động xin lỗi đều là lỗi của ta là ta quá vọng động rồi cho nên mới sẽ phạm phải sai lầm như vậy mặc dù sự tình đã đến không cách nào van hồi tình trạng nhưng cố quyển vẫn không do dự chút nào nhận sợ hãi mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu để cố quyển rất rõ ràng lần này mình muốn bình yên rời đi trừ phi hắn đánh lén đồng thời không tiếp bất cứ giá nào nếu không không có khả năng toàn thân trở ra hiện tại tình huống lý tưởng nhất chính là trần vũ cũng kiên kỵ chính mình đối phương khẩu nguyện làm được sự tình bị v ạ c h trần không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện như vậy mọi người đều có thể dán xếp ổn thỏa nhanh như vậy liền cúi đầu trần vũ hơi kinh ngạc hắn có thể không tin cố quyển sẽ như vậy dễ dàng nhận thua tại cố quyển động thủ với hắn thời điểm Liên n đã h ấ trương định, song p đã ngơi c h thông ta sống ế t môn thấy độc n thế cũng là hiểu được nhẹ nhàng gật đầu xem ra ta đòn sát thủ cuối cùng là phải thi trần đền ra trương thông nhìn thoáng qua trong tay thanh đồng đại đao ánh mắt lộ ra một tia mịt mở vẻ sợ hai hai tên này giữa hai người đối thoại t r ầ n v ũ đều nhìn ở trong mắt s i u siêu đúng lúc này cố quyển trưng ơ thông hai người đ ỗ n g n h i n đậu chương hai trăm chín mươi hai xem ai máu dày chương hai trăm chín mươi hai xem ai máu dày cố quyển dùng cây quạt móc tại trên cánh tay của mình vạch ra một đạo vết máu mà trưng ơ thông thì là đem trong tay thanh đồng truy thủ tại lòng bàn tay của mình rạch ra một đường vết rách máu tươi từ trên tay bọn họ trong vết thương chạy ra đến ngâm vào thanh đồng cây quạt cùng thanh đồng lưỡi đao bên trong cùng lúc đó bọn hắn cũng đem chân khí của mình cùng thuộc tính lực lượng toàn bộ rót vào trong đó hả trần vũ phát hiện chỗ không đúng từng luồng từng luồng khí tức nguy hiểm từ hai người bảo khí bên trên tán phát đi ra hai người bọn họ quả nhiên có át chủ bài trần vũ trong nháy mắt kịp phản ứng s ử suất toàn lực hướng phía hai người vào tới nhưng mà khi lĩnh vực triển khai mưa kiếm rơi xuống thời điểm hai đạo hư ảnh từ thanh đồng đao trong quạt đi ra hư ảnh kia chừng cao mấy mét là một cái to lớn đầu sói sói xanh con mắt làm à u đỏ như máu cái đuôi của nó cùng thân thể hai người tương liên cố quyển trưng thông hai người ở trong nháy mắt này cũng đều là hai mắt huyết hồng toàn thân trên dưới tản mắt ra một cỗ khí thế c u ồ bạo lần đầu tiên nhìn qua liền cho người ta một loại tà ma ngoại đạo cảm giác đây là môn nào thủ đoạn trần vũ lại hãi không biết đây là có chuyện gì dù hắn tại trên tiên đạo cũng coi là kiến thức rộng rãi cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này tốc chiến tốc thắng cố quyền ở một bên đối với trương thông truyền một đạo t h ầ n nhiệm hắn cùng trương thông hai người phối hợp với thương lan hướng phía trần vũ giết tới sói xanh kia hư ảnh vậy mà để bọn hắn đạt được cường đại ngoại lực gia trì trần vũ đồng dạng nhanh chóng nên đón tiếp lấy lần này trần vũ rõ ràng cảm thấy áp lực cái này cự lang màu xanh không chỉ là gia trì lực lượng của bọn hắn càng làm mở ra miệng to như trậu máu đem hắn l i n h b ự c từng miếng từng miếng n u ố t xuống cái này cũng dẫn đến trần vũ đối với nguyên tố chi lực tiêu hao gia tăng thật lớn chuyện gì xảy ra cứ việc tình thế rất nguy hiểm thế nhưng là trần vũ nhưng không có một vẻ bối rối trần vũ nhìn ra được hai người kia đều rất ấp muốn tốc chiến tốc thắng xem ra bọn hắn không kiên trì được bao lâu trần vũ cũng chú ý tới hai tên này tại gánh chịu sói xanh đồng thời tựa hồ cũng chịu đựng ngoài định mức lực lượng nếu tìm được sơ hở hết thẻ liền đơn giản nhiều chỉ cần có thể duy trì nhất thời l ư ợ khác bọn hắn công kích liền sẽ tự động sụp đổ trần vũ l i n h vực ở xung quanh hắn không ngừng thu nhỏ kể từ đó trần vũ liền có thể tiết kiệm càng nhiều thể lực lăng hải phá mây trải qua trần vũ càng l á thấp xuống chính mình tiêu hao càng tâm tình nguyện tiếp nhận bộ phận tổn thương hắn một bên thừa nhận đối phương công kích một bên lấy lăng hải phá mây trải qua khôi phục t h ư ơ n g thế kể từ đó trần vũ lực lượng tiêu hao liền bị áp chế đến thấp nhất phiền thoái trần vũ coi như chấn định ngược lại là c ố quyền trưng thông b ọ n người có chút luôn cuống một chiêu này di chứng bọn hắn đều rất rõ ràng tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm bọn hắn nhận càng lớn phản vệ đánh không thắng trưng thông chúng ta đi Cố quyển cắn răng một cái. Đến lúc này, cố quyển răng m ộ trương cái lúc cố Bạch phải đến đã quyết này, quyển Vân Tông qua hạ tâm, t bỏ ở n trốn g lao xa vị trí, chạy trốn tới chạy chỗ h đi. t r ư n thông tâm có không c a m l ò n g nhưng lại không thể làm gì từ nay về sau hắn liền lên bạch vân tông sổ đen đã thành bị bạch vân tông truy nã đối tượng đi trương thông cũng trở về đáp hai người dốc hết toàn lực từ bỏ đối với trần vũ công k í c h chuẩn bị rời đi rốt cuộc không chịu nổi sao trần vũ hai mắt tỏa ánh sáng chương hai trăm chín mươi ba cố quyền cái chết chương hai trăm chín mươi ba cố quyền cái chết đây là hắn cơ hội luận sức chịu đựng lấy trần vũ tu vi hiện tại đang cảnh phía dưới không ai có thể cùng hắn chống lại Siêu trần vũ từ trong ngực móc ra một thanh đan dược hướng trong miệng b ị lại loại đan dược này cũng không phải là chữa thương chữa thương chỉ là gia tăng trong thời gian ngắn bộc phát mặc dù một k í c h này đằng sau hắn sẽ có ngắn ngủi suy yếu kỳ nhưng đây là đáng giá giờ đến phi ta trần vũ nguyên bản thu nhỏ lĩnh vực lập tức huyết trương g a trực tiếp đem cái kia hai cái chạy trốn ra hỏa cho g i a m ở trong đó nói như vậy tiên lưu chín tầng cường giả lĩnh vực có thể kéo dài đến trăm mét có hơn bất quá trần vũ dù sao căn cơ thâm hậu lĩnh vực của hắn phạm vi bao trùn càng là đạt đến hơn ba trăm mét cứ việc hai người trốn được rất nhanh nhưng là vẫn không có trần vũ lĩnh vực nhanh s o n g cố quyển trưng ơ thông hai người đều là trong lòng giật mình biết tình huống không ổn tại trần vũ lĩnh vực phía dưới bọn hắn căn bản là không có cách đào tẩu lần nữa lâm vào trong khẩu chiến theo chiến đấu tiếp tục sắc mặt hai người đều trở nên tái nhợt thật giống như trong cơ thể của bọn hắn lực lượng đều bị con sói xanh này cho hút đi không được không có khả năng tiếp tục như vậy nữa lại không ngừng rơi cùng bảo khí liên hệ tinh huyết của ta đều sẽ bị rút ra trưng thông cái thứ nhất không chịu nổi trực tiếp buông lỏng ra cùng trong tay bảo khí liên hệ nhưng mà không có thanh đồng chiến đao ra chỉ trương thông trong nháy mắt liền bị trần vũ l i n h b ự c chế trụ ta không cam tâm mắt thấy trương thông đều muốn nhận t h u a cố quyển vẫn còn đang cắn chặt giang quan đau khổ c h è o trống hắn biết chỉ cần hắn nhận t h u a hắn liền không có cơ hội sống sót không phải là bị trần vũ một kiếm đánh chết chính là bị mang về tô n g môn tiếp nhận trừng phạt là ta chủ quan thời khắc này c ố quyển trong đôi mắt đã là hiện đầy vẻ kiên định vô luận ngươi có hay không tổn thương qua phương cầu nguyện hôm nay ta đều muốn cùng ngươi đồng quy vũ t ậ n theo giống to một tiếng trên người hắn huyết ụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi mà sau lưng của hắn đầu kia sói xanh hư ảnh cũng biến thành ngưng thực đứng lên cái này cố quyển thế mà chính mình đưa tới cửa để đầu kia sói xanh ăn trưng thông nhìn ra được cố quyển đã triệt để lên rồi trần vũ cũng phát hiện điểm này hắn có thể cảm giác được rõ ràng cố quyển đây là muốn dùng tính mạng của mình tới làm đánh cược lần cối u cố quyển thân thể nhanh chóng khô héo hắn tức giận g ầ m thét nhưng thanh n m lại giống như là vang xào xạc cố quyển huy động trong tay thanh đồng t â y quạt trên mặt quạt bao trùm lấy một tầng năng lượng màu đỏ thắm hắn đột nhiên đối với trần vũ xung đi trong tay quạt xếp hóa thành một cái lợi、trào. đối với trần vũ chính là một cái hung mạnh công kích cố khí thế này trần vũ tránh cũng không thể tránh chỉ có thể tế ra một tôn bảo khí ngăn tại trước người cùng lúc đó trong lĩnh vực của hắn vô số kiếm khí như mưa rơi rơi xuống muốn chậm lại cố q u y ề n tốc độ hắn cũng tại lang hải phá mây trải qua gia trì bên dưới ngưng tụ ra một bộ xích hồng sắt chiến giáp trận địa sẵn sàng đón quân địch phanh cố q u y ề n một kích nệ n xuống trần vũ trước người dùng để ngăn cản bảo khí đan lô bay thẳng ra ngoài hung hăng đâm vào trần vũ trên thân trần vũ chỉ cảm thấy một cỗ chân khí dâng trào cùng thuộc tính trí lực ẩm vang mạ tới hắn hỏa diễm chiến giáp t r ự c t i ế p bị hắn nga i trên mặt đất cả người xương sắt na phía sau hắn đầu kia giữ tợn thương lag liền hóa thành một đám hết vụ chui vào thanh đồng cây quạt bên trong còn muốn chạy trần vũ đang đánh quét chiến trường thời điểm trông thấy trương thông muốn bỏ chạy trần vũ mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn là rất dễ dàng bắt lấy trương thông người là ai tại sao phải giúp lấy cố q u y ể n tới giết ta trần vũ trực tiếp ép hỏi muốn giết cứ giết trương thông nhìn về phía trần vũ trong mắt lóe lên một tia hàng quang sự tình phát triển đến một b ư ớ c này hắn tựa hồ cũng dự kiến đến kết quả của mình hắn hiện tại duy nhất hối hận chính là mình không có giống cố q u y ể n như thế trước khi chết cho đối phương một k í c h trí mạng như người mong muốn trần vũ n h ấ t kiếm v u n g ra trương thông đầu liền bị bổ xuống kỳ thật trần vũ cũng không có nghĩ như vậy lấy mạng của hắn dù sao trần vũ cũng mới biết cái tia hai kiện dị bảo đến cùng là lai、like、lịch gì nhưng đối phương hiển nhiên thái độ đối với chính mình mượn phần bài xích trần vũ cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên người của đối phương người này cũng không phải là người trong ma đạo mặc dù có loạn tâm đan cùng nôn linh đan tương trợ cũng không có khả năng từ trong miệng hỏi ra cái gì đến n h ữ n chữ vật đang đánh quét chiến trường trong quá trình trần vũ không chỉ có lấy đi đao kiếm của bọn họ cùng cây quạt còn tại trên người bọn họ tìm được nhận chữ vật dưới tình huống bình thường một võ sư đều sẽ đem chính mình chân quý nhất bảo vật đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong trần vũ trước đem chân khí rót vào cố quyền trong nhận chữ vật mấy hơi thở sau trần vũ xóa đi cơm chế bên trong lớn như vậy trần vũ chú ý、tới. cố quyển c h i ế c nhẫn chữ vật kia không gian bên trong thế mà vượt qua hắn ba cái khoảng chừng hơn ba mươi mét khối thu hoạch lần này đáng giá cố quyển trong nhẫn chữ vật chứ có p h á t ấn bí thuật bên ngoài còn có một số chân quý đan dược và linh dược trần vũ đánh giá một chút những vật này đầy đủ hắn cung cấp hơn một trăm linh điểm năng lượng ta dùng để ngưng tụ đặc tính hạt giống năng lượng có ngay sau đó trần vũ đem một viên khác trên nhẫn chữ vật c ô m chế cho xóa đi lại kiểm tra một lần người này nhận chữ vật đồ vật bên trong so với cái tia cố quyển đến phải kém không ít bất quá cũng có gần một trăm điểm năng lượng trần vũ cũng không nghĩ tới lần này trốn qua một kiếp sẽ có lớn như thế chỗ tốt lúc trước hắn còn tại phát sầu không biết đi nơi nào tìm kiếm đầy đủ năng lượng đến ngưng tụ đặc tính hạt giống không nghĩ tới bây giờ liền có đầy đủ năng lượng đột phá đến nửa bước đăng cảnh là chuyện v á n đã đóng thuyền trần vũ ánh mắt thì là rơi vào chỗ i kia thanh đồng chiến đao cùng thanh đồng cốt phiến bên trên hai thứ đồ này thật cổ quái trần vũ một bàn tay nắm thanh đồng đại đao một tay khác thì là nắm lấy một thanh, thanh đồng quả xếp đem những vật này thật chặt nắm trong tay trần vũ cảm giác không thấy bất kỳ dị dạng trần, vũ trần chờ một chút hay là quyết định tìm tòi nghiên cứu một phen. Cho nên, trần vũ trước hướng thanh đồng trên chiến đao r ó t vào một đạo c h â n khí Siêu. trần vũ c h â n khí vừa vào lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức c u ầ n bạo lập tức sắc mặt đại biến hắn có thể cảm giác được tại trên thanh trụy thủ này có một cỗ c u ầ n bạo ý chí sói xanh trần vũ trông thấy đến một đầu gào thét cự hình tương lag n trong nháy mắt kế tiếp trần vũ thu hồi thanh đồng trên đại đao c h â n khí thật là đáng sợ sói xanh đây cũng là một đầu đàn cảnh yêu thú đi trần vũ vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói nếu như ta đoán không sai thanh t r ụ thủ này bên trong hẳn là phong ấn một tia thần hồn chương hai m n g u y hiểm bảo khí chương hai nguy hiểm bảo khí dị bảo này không cần bất luận cái gì không chế ân k ý ai cũng có thể sử dụng nhưng muốn thôi động uy năng của nó nhất định phải để nó thôn vệ chân khí cùng thuộc tính chi lực hoặc là huyết lục chi lực mới được trần vũ đối với cái này đặc thù p h á t bảo có hiểu rõ nhất định đến tột cùng là ai vậy mà có thể luyện chế ra dạng này bảo khí chỉ là sơ sơ xem xét trần vũ liền có thể cảm giác được cái này hai kiện bảo vật này bên trong sói xanh chi ý vậy sẽ để cho thực lực của mình tăng lên tới có thể so với đan cảnh trình độ trần vũ tại thanh đồng trong cây quạt bộ kiểm tra một lần phát hiện cùng thanh đồng cây quạt cũng không có cái gì khác biệt hay là trước để đó đi trần vũ trong cõi u minh cảm thấy một tia nguy hiểm cái này hai kiện b ả o khí không bị khống chế thực sự quá mức nguy hiểm hắn không có lập tức vận dụng trần vũ cũng không k h á c h khí trực tiếp đem hai thứ đ ồ này thu vào sau đó chính là tìm kiếm một cái địa điểm thích hợp đem đặc tính hạt giống ngưng kết đi ra tranh thủ đột phá đến nửa bước đăng cảnh trần vũ sắp hiện ra trận dọn dẹp sạch sẽ đem tất cả vết tích đều xóa đi cứ việc lần này cố quyển là trước động thủ với hắn nhưng trần vũ cũng không muốn đem chuyện nào trọc ra dù sao nếu như hướng sâu điều tra hắn cũng sẽ bị hoài nghi càng mấu chốt chính là chuyện này một khi bị tông m u n biết hắn rất có thể không cách nào đạt được cố quyền bọn người lưu lại vật tư trần vũ tại phụ cận tìm cái động phủ khu trừ trong động phủ tiên thiên yêu thú đem trên thân hai người đ ổ vật tần chứa năng lượng toàn bộ hấp thu từng viên đ a n g dược từng cây linh dược từng luồng từng luồng năng lượng cường đại tại trần vũ thể nội điên cùng chạy x u ô i trần vũ trước mắt từng dãy số liệu không ngừng đổi mới Chọn vẹn dùng hơn một giờ, trần vũ trước mắt từng dãy số liệu không ngừng đổi mới trần vũ hiện tại năng lượng dự trữ khoảng chừng hai mươi vạn tả hữu trước tuyển hai cái tiên lưu bí kỹ đi trần vũ từ chính mình bí tịch dự trữ bên trong lựa chọn hai loại đây là một loại tên là cá rồng h u y ễ n thân bộ là một môn thân pháp bí thuật khi trần vũ đem nó tu luyện tới đệ cựu trọng thời điểm hắn liền có thể thi triển ra cá long thần thông đem thân hình của mình hoàn toàn che giấu đồng thời đang thi triển thời điểm còn có thể thi triển ra một đạo cá rồng phân thân mê hoặc địch nhân nghe nhìn có con cá này rồng h u y ễ n thân bộ trần vũ bảo mệnh b ả n sự tuyệt đối là nâng cao một bước mặt khác trần vũ lại lựa chọn một môn thủy hình quyền bởi vì môn võ học này lấy hình mang thế cùng cựu trọng lãng phối hợp có thể phát huy tăng phúc hiệu quả trước đó trần vũ cường đại nhất một chiều chính là c à n g thủy đao cùng hàn thủy kiếm tổ hợp cái này hai chiêu phối hợp cùng một chỗ có thể phát huy ra viễn siêu phổ thông võ sư thực lực đây cũng là hắn lựa chọn thủy hình quyền nguyên nhân thủy hình quyền cùng cựu trọng lãng một dạng đồng dạng là một môn b á đạo tuyệt luân quyền pháp kể từ đó trần vũ liền có thể thi triển ra s o n g nước đặc tính đao pháp kiếm pháp cũng có thể thi triển ra s o n g nước đặc tính quyền pháp cùng địch nhân giao thủ thủ đoạn cũng sẽ trở nên càng thêm phong phú trần vũ dễ như chở bàn tay liền đem hai cái này bí kỹ đi xuống sau đó sở vân thăng lại tốn hao mười lăm phẩy ba không không n h i ề u một chút năng lượng đem tầm thứ nhất cá rồng n u y ễ n tân bộ tăng lên tới tầm thứ chín sau đó hắn lại lấy giống nhau phương thức đem thủy hình quyền thôi thăng đến tầng thứ chín đặc tính bí kỹ đã gom gót trần vũ vẫn sức chờ phát động tăng lên trong lòng của hắn mặc niệm tâm thần k h ẽ động điện tại thanh kỹ năng bên trên Phan, chương 296. Đan cảnh thú hồn. Chương 296, đan cảnh thú hồn. hao thứ nhất thuộc tính hạt giống. Trần vũ ngưng tụ ra mai thứ nhất thuộc tính hạt giống, liền đại biểu cho hắn đã là nửa bước đan đan đang sau, ra mai ra mai Trần năng lượng đằng ngưng giống. Trần ngưng giống, liền nử cục điểm đại đã tiêu rốt tụ tụ Vũ Vũ biểu là sáu m ư a i đặc tính hạt giống toàn bộ ngưng tụ hoàn tất mà trần vũ cũng thành ngưng tụ sáu loại đặc tính hạt giống nửa bước đan cảnh t ô n g sư thực lực như vậy phóng n h ã n toàn bộ bắc địa hai mươi ba châu đều là vô địch tồn tại trừ đan cảnh cơn giả những người khác căn bản là không có cách làm bị thương trần vũ mảy may trần vũ trở thành sảng khoái chi không thẹn đan cảnh phía dưới người thứ nhất trần vũ lần nữa đổi mới bảng thính danh trần vũ kỹ năng biển cả thần công du lịch thần công viên mãn sáu càng thủy đao trí tầng hàn thủy kiếm trí tầng cựu trọng lãng trí tầng thủy hình quyền trí tầng cá rồng n u y ễ n thần bộ trí tầng lăng hải phá mây chín tầng đàn tôn thần quyền chín tầng vạn ma đan kinh chín tầng năng lượng dự trữ hai mươi một tám trăm điểm trần vũ có thể cảm giác được trong thân thể của mình sáu viên hạt giống đang không ngừng tản mát lấy thủy chi đặc tính khí tức chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đăng cảnh trần vũ nhìn về phía mình t h a n h kỹ năng hơn hai trăm linh điểm năng lượng hắn hiện tại chỉ có hơn hai vạn điểm nhìn xem ta đột phá đến đăng cảnh đến tiêu hao bao nhiêu năng lượng trần vũ lần nữa điểm cái d ấ u cộng đột phá đến đ ă n cảnh là một lần tăng lên cho nên trần vũ nhận được ba trăm điểm năng lượng nhắc nhở cái số này so ta dự đoán một thiếu ba trăm h ô n g k h ô n g điểm năng lượng cũng không phải là một cái xa không thể chạm số lượng phải biết hắn nhưng là vừa mới thế nhưng là mới thu được hai mươi vạn điểm năng lượng bây giờ cách đan cảnh chỉ có cách xa một bước trần vũ ngược lại dễ dàng không ít đi thôi đi vụ dạ thâm viên trần vũ từ trong h u y ệ t động đi ra tìm tới lớn bụi để lớn bụi chở hắn hướng vụ dạ thâm viên bay đi vụ dạ thâm viên thâm t h ú y mê vũ khí phía dưới ánh nắng rất ít đều nhanh một năm không có tới tiểu hôi vẫn không có thể luyện hóa vạn thú hình trước đó trần vũ cùng tiểu hôi hôi có một cái ước định đó chính là chỉ cần luyện hóa thành vạn thú hình hôi hôi liền sẽ đi tìm trần vũ hiện tại đã qua một đoạn thời gian rất dài đều không có bất luận động tinh gì nói rõ hôi hôi còn tại luyện hóa vạn thú hình lần trước bưu quân hầu cùng ta nói qua nếu là ta nghĩ đến bọn hắn nơi này tiểu hôi hôi chính luyện hóa vạn thú hình chỉ cần đến địa điểm đem khí tức phóng xuất ra là được rồi trần vũ sai đi lớn bụi đem khí thế của mình phát tán ra qua hồi lâu trần vũ đều không có đạt được bất kỳ phản ứng nào tại sao phải không có phản ứng ngay tại trần vũ bách tư không hiểu được thời điểm chung quanh hắn hư không đột nhiên một trận và mẹo trần vũ thấy thế lập tức hiểu được thân hình l o i lên biến mất ngay tại chỗ bưu quân hầu tiền bối một lát sau trần vũ thân hình xuất hiện ở vạn thú trong đồ giờ phút này tại vạn thú trong đồ tối tăm mở mịt một mảnh tại trần vũ trước người thân hình to lớn mọc ra một đôi cánh biêu quân đợi đang theo dõi trần vũ trong con mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc trần vũ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá đến nửa bước đăng cảnh biêu quân hầu không nói gì nhưng là trần vũ lại nghe được một đạo thanh âm quen thuộc trước đó biêu quân hầu cùng trần vũ nói chuyện với nhau đều là tâm linh giao lưu bởi vì hắn muốn chiếu cố tiểu hôi mà bây giờ hắn lại là dùng sợi tơ truyền âm sợi tơ truyền âm đối với tiên lưu võ sư mà nói rất đơn giản nhưng đối với yêu thú mà nói, l i ê n không có đơn giản như vậy đúng vậy ta đã ngưng tụ ra sáu viên đặc tính hạt giống chương hai trăm chín mươi bảy đã siêu việt hùng trường phong chương hai trăm chín mươi bảy đã siêu việt hùng trường phong trần vũ như thật nói ra sáu viên đặc tính hạt giống b i u hầu ra cúi đầu cái chán tới gần trần vũ kỳ thật b i u quân hầu đã sớm cảm ứng được trần vũ tản ra khí tức nhưng hắn không dám xác định trần vũ thân phận tuy nói trần vũ khí tức không có sai nhưng b i u quân hầu tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vậy mà đã trở thành nửa bước đan cảnh công sư liên tục xác định đằng sau hắn rốt c u c xác định trần vũ thân phận tu vi của người tăng trưởng tốc độ so hùng trường phong còn nhanh biêu quân hầu thở dài một hơi nói ra còn có hùng trường phong hắn mới ngưng tụ ra ba viên đặc tính hạt giống mà ngươi đã ngưng tụ ra sáu mai thực lực của ngươi đã vượt qua hắn biêu quân hầu sởi tơ truyền âm cũng là mượn nhờ huyết mạch lực lượng hình thành ba động có thể tốt hơn biểu đạt ra tình cảm của mình c h o ngươi trở thành chân chính đan cảnh đại t ô n g sư lại tiến về thiên nguyên châu có lẽ sẽ có cơ hội cùng hùng trường phong gặp nhau biêu quân hầu một mặt nhớ lại tuy nói hùng trường phong rời đi bắc địa nhị thập tam châu không sai biệt lắm có ba trăm năm bất quá đan cảnh cường giả tuổi thọ có thể không chỉ có những chuyện này biêu quân hầu tiền bối tiểu hôi, hôi hiện tại ở đâu một phen hàn huyên qua đi trần vũ liền hỏi lên tiểu hôi hôi sự tình tấm này vạn thú hình tiểu hôi hôi còn không có luyện thành sao không có biêu quân hầu lắc đầu biêu quân hầu lắc đầu nói chỉ thiếu chút nữa xa bất quá thiếu chủ vẫn không thể nào thành công dạng này a trần vũ n h u n h u mày trần vũ lần này trở về thế nhưng là vì tham viếng thiếu chủ biêu quân hầu hỏi không hoàn toàn là trần vũ lắc đầu nói ra ta tới là vì nhắc nhở các ngươi thiên nguyên châu đã có người để mắt tới vạn thú hình bây giờ đang ở trên đường chạy tới cái gì b i u quân hầu lập tức lộ ra vẻ k i ế rẻ việc này ngươi có thể xác định tự nhiên xác định sau đó trần vũ lại hướng b i u quân hầu giảng thuật một lần liên quan tới thiên nguyên châu người tới tin tức b i u quân hầu nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn xem ra thiên nguyên châu đã lưu truyền ra đến cái tia vạn thú hình vứt b ỏ tại bắc địa nhị thập tam châu b i u quân hầu sắc mặt nghiêm trọng món bảo vật này ở trên thiên nguyên châu cũng là tiếng tăm l ờ n g lẫy dù là tàn phá cũng đủ làm cho bình thường đàn cảnh cường giả cường giả động tâm b i u quân hầu tiền bối hiện tại vạn thú hình có thể hay không giấu dếm được đàn cảnh cường giả dò xét trần vũ rất lo lắng bởi vì cái này liên quan đến tiểu hôi hôi an nguy khó b i u quân hầu trên trán đường vân vo thành một、nắm. trước mắt vạn thú hình đối với đan cảnh cường giả tới nói không cách nào ẩn tàng nếu có đan cảnh cấp bậc cao thủ tại phụ cận không có khả năng nhìn không ra sơ hở phải làm sao mới ở đây trần vũ lại hỏi trước mắt chỉ có hoàn toàn luyện hóa vạn thú hình mới có thể giấu giếm được đan cảnh t ô n g sư cảm ứng biêu quân hầu nói đây là biện pháp duy nhất cũng là tốt nhất che giấu phương pháp chỉ có một loại này phương pháp a đối mặt cục diện như vậy trần vũ cũng không thể tránh được nếu quả như thật theo như lời ngươi nói vậy chúng ta nhất định phải để thiếu chủ từ bỏ vạn thú hình b i u quân hầu thở g i i nói vật này tuy tốt nhưng vì vật này liên lụy thiếu chủ lại là được không bù mất tốt trần vũ chương hai trăm chín mươi tám trợ giúp tiểu hôi hôi luyện hóa vạn thú đồ chương hai trăm chín mươi tám trợ giúp tiểu hôi hôi luyện hóa vạn thú đồ trần vũ tại biêu quân hầu đỉnh đầu tọa hạ biêu quân hầu vỗ cánh bay cao chở trần vũ phi đến vạn thú đồ khống chế trong hạch tâm lúc đó thú triều chiến trường phế tích tại biêu quân hầu dẫn đầu xuống trần vũ phi đến lần thứ nhất lúc đi vào nhìn thấy bạch cốt chiến trường nơi này vẫn là một mảnh âm vú đầy từ khí trần vũ cũng nhìn thấy con sông kia trong sông sinh hoạt số lượng đông đảo cao dài tiên lưu yêu thú nếu không phải phong lăng tuyệt cho hắn phòng thân bảo vật hắn sợ là đã chết tại trong sông tại b i ê u quân hầu dẫn đầu xuống trần vũ rất mau tới đến một tòa to lớn hình tròn trong cái hố trong động khẩu t r ê n v á c h khắc họa lấy từng cái dữ t ậ n đáng sợ yêu thú mỗi một cái đều là rất sống động sinh động như thật trong lỗi cho lương nổi lơ lửng một viên to lớn hạt châu hạt châu này toàn thân ó n g ánh sáng long lanh đường kính chừng ba mươi m có hơn tại hạt châu này bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ Mà tại hạt tiểu hôi hôi giống nhân loại một dạng chính ngồi xếp bằng cái đuôi cao cao dơ lên song trào trung điệp hai mắt nhắm nghiện một mặt ngưng trọng hình như có cảm giác tiểu hôi hôi đột nhiên mở hai mắt ra xoay người nhìn về phía hư không nhìn thấy bưu quân hầu chở trần vũ từ trong hư không chầm chầm rơi xuống tiểu hôi hôi một mặt không thể tin dùng móng đ u ố t nhỏ xoa xoa ánh mắt của mình tiểu hôi hôi trần vũ hô một tiếng nghe được trần vũ lời nói tiểu hôi hôi toàn bộ hóa thú là một đoàn quang mang màu bạc trực tiếp chui vào trần vũ trong ngực tiểu hôi hôi ngươi đã là cao giai tiên lưu yêu thú trần vũ có thể cảm nhận được t i ế u hôi hôi thực lực tựa hồ lại tăng lên không ít ta đã trợ giúp thiếu chủ đem chủ nhân cuối cùng một tia tinh huyết toàn bộ luyện hóa khiến cho thiếu chủ huyết mạch tiến một bước tiến hóa bên cạnh b i ê u quân hầu nói ra đây chính là vạn thú đồ h ệ tâm chỉ cần đem viên bảo châu này bên trong yêu thú c h i hồn thu phục là được rồi b i ê u quân hầu mở miệng nói năm đó vạn thú c h i chủ luyện chế vạn thú đồ lúc từng phong ấn ba tôn cường đại đan cảnh yêu thú bộ phận ý chí đây cũng là cấu thành vạn thú đồ căn cơ lấy lực phá pháp cước ép h ạ phục là biện pháp tốt nhất bất quá thiếu chủ thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh mà lại ta cũng chỉ là nửa bước căn cảnh căn bản không thể giúp thiếu chủ giúp cái gì. i v u quân hầu h i ệ n nhiên rất là tiếc m ố i đan cảnh yêu thú bộ phận ý chí trần vũ trong đầu hiện ra cái kia cự lang màu xanh thân ảnh hắn dẫn theo tiểu hôi hôi thả người nhảy lên liền rơi xuống hạt châu phía trên trần vũ nửa ngồi xuống tới đưa tay đặt ở trên hạt châu lập tức cảm giác được một tia thanh lương trần vũ chân khí trong cơ thể phun trào một giây sau trần vũ liền đã nhận ra tình huống bên trong giờ phút này trong hạt châu một hưng một cá sấu nhất hổ thân ảnh ngay tại bay múa cảm nhận được trần vũ trên thân xa lạ khí tức những yêu thú này tất cả đều trở nên bắt đầu cùng bạo n h o nhao từ hạt châu kêu bên trong v ậ ra hướng trần vũ đánh tới. Muốn đem m hắn ộ trần ngụm nuốt vào những yêu thú này, ý chí giống như không mạnh. này, gì em yêu uy Cố thú t vào chí ý có cái gì mạnh. Cố ý áp này, em xa、trần、vũ t r o nghĩ tay c u quạt yêu a kia thanh đao hư chế chiến thanh chiến hồn đặc đồng đồng đạo. cùng trong Trần n g bá Vũ nghĩ, nghĩ cổ tay rung lên một thanh thanh đồng chiến đao xuất hiện ở trong tay khi trần vũ lấy ra thanh đồng đại đao thời điểm ba đầu yêu thú hư ảnh đều cảm thấy một cỗ dị dạng khí tức bọn chúng sợ trần vũ tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này ngay sau đó trần vũ liền hướng thanh đồng chiến đao bên trong rót vào chân khí cùng chiến đao bên trong cự lang màu xanh hư ảnh sinh ra một tia liên hệ chương hai trăm chín mươi chín đan cảnh thú hồn trấn áp t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín đan cảnh thú hồn c h â n áp trước đó trần vũ liền đã nghiên cứu ra như thế nào cùng con sói xanh này cầu thông phương pháp uống trần vũ gầm nhẹ một tiếng thi triển ra cùng c ố quyển trưng thông một dạng thủ đoạn triệu hoán ra đầu kia sói xanh hư ảnh sói xanh hư ảnh tại trần vũ phía sau ngưng tụ ra một cái đầu cái đôi cuối cùng kết nối với trần vũ thân thể quả nhiên nó thật sự tại hao tổn chân khí của ta huyết khí cùng thuộc tính lực lượng trần vũ cảm thụ được tự thân lực lượng tăng vọn loại kia đột nhiên tới lực lượng để hắn có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật nguyên bản trần vũ cầm tới đồng đao cùng đồng tiến cũng không có vận dụng chỉ là t h u ố c r ụ c đầu kia sói xanh hư ảnh bởi vì c ô này kinh khủng hung thú chi ý đã đem trần vũ h ù đến nhưng là hiện tại vì tiểu hôi hôi trần vũ hay là quyết định thử một lần trần vũ làm cái gì làm sao lại trở nên cường đại như thế bưu hầu ra khe giật mình tiểu hôi hôi sớm đã từ trần vũ trong ngực nhảy ra ngoài run run dậy dậy ngồi s ồ m ở một bên run lệ b ậ y mà tại trần vũ trước mặt ba đầu hung thú hư hào hình bóng tựa hồ cũng đã nhận ra c ô uy áp này lập tức cứng đờ trên người bọn họ hung lệ chi khí tất cả đều biến mất không thấy gì nữa thiếu chủ bưu quân hầu thấy cảnh này lập tức minh bạch trần vũ ý tứ nói nhanh lên thừa cơ thu phục cái này ba đầu yêu vật ý chí tiểu hôi hôi nhanh trần vũ thật vất vả mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại lần thứ nhất thôi động con sói xanh này thời điểm hắn có loại không bị khống chế cảm giác tiểu hôi hôi lấy lại tinh thần thôi động từ bản thân huyết mạch chi lực tiểu hôi hôi trên c h á n xuất hiện một đạo đặc biệt đường v â n mờ bạc nó thôi động của mình huyết mạch lực lượng đối với cái kêu ba đạo hư ảnh hung hăng đẻ ép trước kia hôi hôi thu phục cái này ba cái hư ảnh ý chí lúc cảm nhận được là một cố cường đại lực cản nhưng là bây giờ hết hệ cũng rất thuận lợi Cơ h k h ô n g có bất lúc này h sắc mặt trắng bệnh khí tức yêu ớt hắn tranh thủ thời gian móc ra một viên hồi nguyên đan nuốt xuống cùng một thời gian t h ầ n vũ chỉ cảm thấy dưới chân to lớn hạt châu một trận kịch liệt run dậy t h ầ n vũ cấp tốc nhảy xuống tới mà tiểu hôi hôi thì là phiêu p h ù ở giữa không trùng tam đại yêu thú hư ảnh đối với hôi hôi thi lẽ một cái sau liền một lần nữa chui vào viên hướng kia hạt trâu to lớn bên trong đ ư ờ n g đ ư ờ n g đương ông ngay lúc này vạn thú trong đồ không gian cũng trong lúc bất trợt chấn động lên không tốt trần vũ biêu quân hầu phát hiện trần vũ khí thế so trước đó còn muốn yếu hơn rất nhiều mau tới trước đem trần vũ hộ tại sau lưng phanh sau một khắc trần vũ chỉ cảm thấy một cố đại lực chuyển đến hắn cùng cái kia biêu quân đợi đều từ vạn thú trong đồ bắn ra ngoài tiểu hôi hôi trần vũ có chút vội vàng yên tâm đi thiếu ra đã đem vạn thú hình thu vào không có nguy hiểm gì biêu quân hầu vội vàng nói ngắn n g ủ i mấy cái thời gian hô hấp tiểu hôi, hôi thân hình liền từ hư không nổi lên trên c h á n của nó lơ lửng một viên to bằng chứng bồ câu hạt châu vạn thú hình luyện hóa đã thành biểu quân hầu nói trần vũ lần này đa tạng ngươi nếu không phải ngươi xuất thủ thiếu chủ cũng không có khả năng thu phục cái này ba đầu yêu thú đúng lúc này tiểu hôi hôi móng vuốt nắm lấy hạt châu kia hướng phía trần vũ bay đi hắn đem hạt châu kia đưa tới trần vũ trước mặt t r ư ơ n g ba trăm trần vũ cố quyển có phải hay không là ngươi giết t r ư ơ n g ba trăm trần vũ cố quyển có phải hay không là ngươi giết cho ta xem một chút trần vũ minh bạch tiểu hôi hôi ý tứ bây giờ hôi hôi còn không thể như bưu quân hầu như vậy bắt trước được thanh em nhân loại cũng không thể cùng hắn trực tiếp câu thông trần vũ tiếp nhận hạt châu kia tiến đến trước mặt mình nguyên lai、like、đây chính là vạn thú hình tại trong hạt châu này trần vũ thấy được một bức nhỏ bé nhưng lại rất kinh người hình ảnh d ư ơ n g rậm dãy núi dòng sông yêu thú bốn giờ phút này toàn bộ vạn thú hình đều bị phong ấn ở hạt châu này bên trong cái này vạn thú chi đổ cho dù là hư hại cũng là giá trị liên thành bưu quân hầu kích động nói cái này vạn thú hình đến cùng có tác dụng gì trần vũ hỏi cái này vạn thú hình là một bức có thể chăn nuôi hùng thú trí bảo chỉ cần yêu thú bị vây ở trong đó liền có thể bị thúc đẩy bưu quân hầu nói cái này vạn thú mưu toan bên trong mặc dù yêu thú ít đi rất nhiều bất quá nếu là đem bên trong tất cả yêu thú đều thả ra còn có thể hình thành một cỗ thu triều quét ngang nửa c h â u chi địa phạm vi lớn tính sát thương vũ khí trần vũ k h ẽ gật đầu mặt khác n à y tấm vạn thú hình còn có thể là một cái tị nạn địa phương bưu quân hầu tiếp tục nói nếu như gặp phải địch nhân cường đại liền có thể tiến vào cái này vạn thú trong đồ vạn thú khí tức có thể che lấp tự thân khí tức tại trong lúc nguy cấp có thể đưa đến bảo mệnh tác dụng hoặc là nói đây là một loại ngoài dữ liệu thủ đoạn đồ tốt tại trần vũ xem ra cái này vạn thú hình phương pháp bảo vệ tính mạng mới là có giá trị nhất hôi hôi nhận lấy đi trần vũ nói liền đem vạn thú hình đưa trở về hôi hôi một tấm n h i ệ m rộng một thanh cắn hạt trâu một ngụm nuốt xuống làm một cái hư không thú hôi hôi thể nội cũng có một không gian riêng biệt đồng dạng là không cách nào đem sinh linh để vào trong đó b ấ t quá không gian bên trong nhưng so sánh n h ẫ n chữ vật phải lớn nhiều lắm đúng rồi trần vũ trước ngươi là thế nào làm được bưu quân hầu hỏi cái tia sói xanh là đan cảnh yêu thú hư ảnh sao chính như trần vũ lúc trước suy nghĩ cái tia cự lang màu xanh lai lịch không nhỏ thông qua cái này hai thanh bảo khí trần vũ lấy ra trôi kia thanh đồng chiến đao cùng một thanh thanh đồng cây quạt tại bưu quân hầu hôi hôi trước mặt trần vũ căn bản không cần thiết giấu giếm cái này hai kiện bảo khí là ta mới được đến phi thường đặc thù bên trong phong ấn một đạo sói xanh hư ảnh ta chỉ cần thôi động nó nó sẽ xuất hiện cũng bằng vào ta chân khí huyết khí thuộc tính lực lượng là chất dinh dưỡng có thể t a lực đả lực trần vũ mở miệng nói nhưng là nếu như ngươi không có khống chế tốt rất dễ dàng liền sẽ bị cái này sói xanh hư ảnh cho hút thành người khô thê bưu q u n hầu hít sâu một hơi hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua dạng này bảo khí thật quỷ dị a nếu như ta đoán không sai lời nói đây cũng là thiên nguyên châu b ả o khí biêu quân hầu đạo có lẽ vậy biêu quân hầu ý nghĩ cùng trần vũ không như mà hợp trần vũ cũng không biết có quyền trưng thông hai người là chiếm được ở đâu biêu quân hầu tiền bối hiện tại vạn thú hình đã l u y ệ n t hành không biết ngươi chuẩn bị đem tiểu hôi hôi đưa đến nơi nào trần vũ hỏi ta dự định mang thiếu chủ đi tộc ta tộc đàn t r i địa ở nơi đó một đoạn thời gian nơi đó có tộc ta còn xuất lại truyền thừa ta phải giúp thiếu chủ thu hồi lại đến lúc đó ta sẽ đích thân tiến về bạch vân tông đi tìm ngươi biêu quân hầu nói nếu như ngươi nói là sự thật các loại những hậu tiên nguyên châu người tới b chương địa n ị thập tàm trâu, m đều sợ là ba trăm linh một không phải hắn là tinh tận m à chết chương ba trăm linh một không phải hắn là tinh tận m à chết tốt trần vũ đối với bưu quân lợi cách nhìn cũng rất đồng ý hiện tại vạn thú hình đã luyện chế thành công cũng là không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện đến lúc đó hắn sẽ đem bưu quân lợi cùng hôi hôi thu nhập vạn thú trong đồ mang ở trên người một khi có vấn đề gì cũng có thể cùng một chỗ giải quyết đã như vậy chúng ta có thể tạm thời tách ra bưu quân hầu làm việc quả quyết t i ể u hôi hôi ngao ôm một tiếng dùng đầu cọ sát trần vũ thân thể nó cũng biết lần này phân biệt sẽ không quá lâu cũng không có cái gì t h ư ơ n g cảm tiếp lấy thiểu hôi hôi liền út sấp b ư u quân đợi trên đầu b ư u quân hầu dương cánh thân hình loại lên trực tiếp từ trần vũ trước mắt biến mất không thấy gì n ữ a tốt lớn bụi ra đi b ư u quân hầu cùng hôi hôi sau khi đi trần vũ triều lấy một tảng đá lớn hậu phương quát lớn sau đó liền thấy lớn bụi rụt rẹ n ô đầu ra bay nảy lấy hai cánh hướng trần vũ phi lai trần vũ tại bị đưa ra vạn thú hình một khắp này liền đã cảm thấy lớn bụi tồn tại nhưng cảm nhận được b i u quân đợi cùng hôi hôi trên người huyết mạch huy áp lớn bụi lại là một cử động cũng không dám Cùng là yêu trần h ú song phương t ê n trên lệnh, lớn không huyết mạch lệch, thật sự là quá c là sự sao về như vũ ậ y có của chúng biêu bạn hôi hôi quân hầu, đều đồng Trần là ta. v vô vỗ lớn bùi đầu sau đó nói lần sau gặp được ngươi liền để ngươi cùng bọn hắn hào hào thân cận một chút lớn ủi một tiếng kêu nhỏ sau khi trở về ta sẽ vì ngươi lượng thân luyện chế một nhóm thích hợp yêu thú linh đan giúp ngươi tẩy kinh phạt tủy h để cho ngươi cảnh giới tiến thêm một bước trần vũ cười nhạt một tiếng lớn ủi ngay vậy lập tức hưng phấn mà quát to một tiếng sau đó vũ cánh hướng về bạch vân tông phương hướng bay đi mấy ngày sau bạch vân tông bên trong trải qua mấy ngày nay Cố lấy n thực t c bí ẩn, đã hấp dẫn tông đã hấp m lực của hắn bây giờ đang cảnh phía dưới cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn liền xem như phong lăng muốn giết hắn hắn cũng có năng lực toàn thân trở ra không phải ta giết trần vũ mở miệng nói cố quyển trưởng lao thi triển một loại đòn sát thủ hao hết khí huyết của mình cuối cùng tình tận mà chết trần vũ thực nói nói thật cho nên rất có lực lượng nghe nói như thế phong lăng tuyệt song mi khóa chặt nhìn về phía trần vũ ánh mắt giống như là tại xác nhận hắn nói có đúng không là nói dối chuyện này là thật phong lăng ánh mắt lạnh xuống ta nói đều là thật trần vũ một b ư ớ c cũng không nhường vậy hắn tại sao muốn đối với ngươi hạ sát thủ phong lăng hỏi lần nữa một là vì báo thủ hai là vì ra một hơi trần vũ nói ra hắn nghi kị phương c ầ nguyệt là ta hạ chết đỗ kỵ sư phụ ngài thu hai cái đệ tử giỏi phong lăng sau khi nghe xong cũng không có quá nhiều kinh ngạc n g ư ợ chương lại là k ba trăm h linh hai thiên nguyên châu người đến chương ba trăm linh hai thiên nguyên châu người đến như thế nào phong lăng nhữ nhữ mày ta là bị người bắt tới đến lúc này trần vũ đã có được đủ cường đại lực lượng cho nên hắn cũng không có cần thiết giấu dếm h một một ra ra ắ sau một chính mình h nào i lúc lâu phong lan g tuyệt giương mắt nhìn xem trần vũ cố quyển từng để cho thân tín của mình đi thăm dò qua hoa ra t h a tìm vân châu đây cũng là hắn đối với người đem lòng sinh nghi nguyên nhân vậy p h ầ n cố quyển cái kia t h â n tín ta đã giải quyết trần vũ nghe một mặt kinh ngạc nói cách khác không đợi hắn mở miệng phong lăng tuyệt liền đã thay hắn giải quyết h ậ u hoạn sứ phụ trần vũ có chút động dung ngươi không nên hiểu lầm ta là một tông c h i chủ hắn gái kia thần tín đã từng xúc phạm rất nhiều tông môn quy củ chỉ bất quá lúc đương thời cố quyền bảo hộ ta không cách nào dựa theo quy củ tông môn đem hắn chém giết phong lăng tuyệt phất phất tay một mặt bộ d á nghiêm n g túc tông chủ thiết diện vô tư đệ tử bội phục trần vũ chắc tay nói trần vũ lúc trước ta còn thực sự sợ ngươi tự tay giết cố quyển may mắn ngươi chỉ là bị động phản kích nếu không ta coi như thật muốn đem ngươi trục xuất tông môn phong lan g tuyệt ánh mắt tại trần vũ trên thân dừng lại một lát đông nhiên thở dài trong ánh mắt của hắn là đối với đồ đệ quan tâm cố quyền mặc dù cùng phong lan g tuyệt có thủ thế nhưng là đệ tử của mình giết chết tông môn trường lão hắn lại không thể ngồi yên không lý đến nếu như trần vũ ác ý giết chết cố quyền như vậy phong lan g tuyệt khẳng định là muốn trừng trị nhưng nếu cố q u y ề n động trước tâm tư phong lan g tuyệt cũng liền không nói thêm gì nữa ngược lại còn phải cố gắng đem chuyện này đẻ xuống bảo hộ trần vũ chuyện này cứ như vậy đi từ trần vũ gặp phải bên trong hắn cũng có thể lý giải trần vũ tình cảnh trần vũ ngươi bây giờ đã ngưng tụ ra đặc tính tri chủng về sau đột phá đến đan cảnh là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột phong lăng tuyệt nói ngươi nhất định phải chú ý an toàn phong lăng tuyệt cảm thấy cũng là may mắn nếu như cố quyền thật thành công trần vũ thiên tài như vậy cứ như vậy v ẫ n lạc đây mới thực sự là đáng tiếc ta minh bạch sư phụ trần vũ đáp sớm tại mấy ngày trước hắn trở lại tông môn đằng sau phong lăng tuyệt cũng đã phát giác được trong cơ thể của mình đã ngưng kết ra đặc tính trùng bất quá trần vũ cũng không có nói cho phong lăng tuyệt hắn ngưng tụ ra sáu viên thuộc tính hạt giống nếu không tốc độ tu luyện của hắn không khỏi cũng quá nhanh một chút đi tất cả giải tán chúng ta hôm nay nói lời có thể tuyệt đối đ ư n g chuyển đi trần vũ nói ra tịnh châu vùng biển vô tận ven bờ muốn tiến về bắc địa hai mươi ba đại châu nhất định phải đi qua từ nơi này bờ biển nơi xa nhìn không thấy bờ biển cả hiện ra lấy một loại ám lam sắc phong bạo tàn phá bờ bãi sóng lớn quay cuồng tầm tầng, tầng trong mây đen từng đạo tiểm điện ở trên mặt biển sẽ qua một chiếc thuyền lớn chính chậm rãi từ hải thiên chỗ va chạm lại tới đây chính là bắc địa nhị thập tam châu vô đàn sư nguyên nhân sao chương ba trăm linh ba đây chính là bắc địa nhị thập tam châu vô đàn sư nguyên nhân sao thuyền lớn mặt ngoài có một tầng lồng ánh sáng hơi mở đem cùng b ã o gió biển cùng sóng biển đều ngăn cách ở bên ngoài phía trước chính là lục địa lúc này một người đứng ở đầu thuyền hướng nơi xa nhìn quanh từ quần áo đến xem dường như cái nào đó môn phái đệ tử cuối cùng là đến bắc địa nhị thập tam châu đệ tử khác đều là một mặt kích động bọn h ắ n t ừ trên thiên nguyên châu vượt qua vô tận tri hải một đường mà đến không biết đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở tại cái này trên một chiếc thuyền lớn có mấy vị đan cảnh công sư cùng mấy trăm vị cao giai tiên lưu cường giả đều là tùy hành mà đến nếu không phải có đan cảnh tông sư tòa c h ấ n chỉ sợ lần này bọn hắn ngay cả còn sống rời đi b i ể n cả cơ hội đều không có nhanh trong thông c h i tông chủ và trường lão đúng lúc này một tên đệ tử mở miệng không cần lúc này từng đạo bóng người từ trong khoang thuyền đi ra đi đầu một người người mặc một bộ áo xanh kiếm mi nhập tấn thân hình vang dài hắn nhìn chỉ có hơn ba mươi tuổi nhưng khí tức trên thân lại phảng phất đã trải qua mấy trăm năm thuế nguyện tẩy lễ bình thường ở phía sau hắn đứng đấy năm người bọn hắn mặc cùng hắn giống nhau như lúc trường bảo khác biệt duy nhất chính là bọn hắn mặc là trường bảo màu trắng tại phía sau bọn hắn đứng đấy đồng dạng tuổi không lớn lắm người nhưng bọn hắn trong mắt lại lộ ra một cô tăng thương chi ý cho người ta một loại mãnh liệt tương phản bởi vì bọn hắn đều là hàng thật giá thật đan cảnh tông sư đột phá đến đăng cảnh có thể để người ta phản lão h o à n đ ồ n g dung mạo vĩnh chú cuối cùng là đến bắc địa nhị thập tam châu thanh b à o nhân r i ê u nhìn bờ biển mang trên mặt một tia thản nhiên ý cười tuy nói thực lực của hắn rất mạnh có thể bảo hộ người trên thuyền không bị thương tổn nhưng là trên đường đi cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm thật vất vả mới vượt qua nan quan tông chủ ở tại hậu phương một tên lão giả mặc bạch bảo đi lên phía trước nói chúng ta lập tức liền muốn lên mở nghĩ đến thương lan tôn g người cũng nhanh đến thì tính sao người á o xanh thảm như nói bọn hắn lần này phái tới người không có người nào là của ta đối thủ ngươi không cần lo lắng bất quá ta lo lắng chính là thương lan tôn g người đã biết chúng ta ý đồ đến bọn hắn sẽ cùng chúng ta cạnh tranh cũng đi tìm kiếm thúy liêu tiên ông cùng bạn thú hình lão giả mặc bạch bảo lo lắng nói dù sao thương lan tông tại bắc địa hai mươi ba châu cũng có tô n g môn bọn hắn mặc dù chỉ là tiên lưu võ sư chống lên tới tô môn nhưng nội tỉnh thâm hậu nếu như lại cùng chúng ta đoạt nói không chừng chúng ta thật sẽ an thiệt thòi người h áo xanh ngay chút sắc mặt cũng ngưng trọng lên điều này cũng đúng người h áo xanh vung tay háo một cái nói vậy cứ như vậy đi đến trên bờ chúng ta liền chia binh hai đường chúng ta bên này có sáu vị đan cảnh đại sư hơn một trăm vị cao giai tiên lưu cao thủ thực lực như vậy tại căn c ố i bắc địa nhị thập tam châu ai có thể ngăn cản chúng ta chỉ cần đem lực lượng phân tán tại các đại châu khống chế lại bắc địa nhị thập tam châu sư bên trên những đại thế lực kia khống chế toàn bộ bắc địa liền không thành vấn đề người h áo xanh thanh n m lộ ra một cố cường đại tự tin nói xong hắn liền cùng mấy cái trưởng lão thương lượng đứng lên、Soạn. không bao lâu thuyền lớn đến bên bờ ba trăm h u y n linh bốn thiên nguyên châu khí thế hung hung này hung hung. giờ nói, đây khắc này tại bọn hắn cảm ứng bên trong bắc địa hai mươi ba châu linh khí trong thiên địa cực kỳ mỏng manh nơi này nồng độ linh khí cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái p h ả n phất người bình thường đột nhiên từ bình nguyên tiến nhập cao nguyên ở chỗ này đừng nói là tăng cao tu vi cho dù là trải qua một trận đại chiến muốn khôi phục thể nội cương khí cùng thể lực đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn lúc này một ít trưởng l a o đã sớm không ngừng tê khổ nam tử mặt thanh bảo hơi nhúng mày hắn tu vi tương đối cao có thể cảm giác được rõ ràng điểm này hắn thậm chí cảm thấy đến cho dù là đứng đấy bất động đều có một loại tiêu hao cảm giác đi đừng nghĩ nhiều như vậy người á o xanh thản như nói ở chỗ này chúng ta căn bản không cần bỏ ra phí quá nhiều tinh lực cho dù là thương lan tông từ trên thiên nguyên châu mà đến c ũ người sẽ sớm sẽ lâm Lại liệu vào hoàn cùng chúng cảnh. chúng có chuyện giống nhau cảnh. Lại nói, chúng ta đã sớm liệu đến n h ta ta ra đã vậy, cho nên mới háo xanh an ủi hiện tại chúng ta đã leo lên lục địa bắc địa nhị thập tam châu bản đồ địa hình chư vị đệ tử cũng đều được sau đó chính là chúng ta cho chư vị an bài nhiệm vụ người háo xanh mở miệng nói nếu có người có thể tìm tới thúy liêu tiên ông hoặc là tấm kia vạn thú hình ta nhất định t r ù n g điệp có thưởng là đám người cùng kêu lên đáp các đệ tử đều kích động lên bọn hắn đều đến từ thiên nguyên châu chưa từng có trước khi đi hướng mặt khắp bất kỳ địa phương nào bọn hắn đều là tiên lưu cao giai võ giả mặc dù không phải kẻ yếu nhưng ở thiên nguyên châu châu như vậy vẫn là phải bảo trì địa thấp mà bây giờ bọn hắn đi tới bắc địa nhị thập tam châu cả đám đều biến thành cường giả tuyệt đỉnh tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ một phen nam tử á o xanh nhìn qua từng cái ý chí chiến đấu sục sôi đệ tử khoe miệng có chút dương lên trong hai con ngươi có hừng hực hùng tâm trang trí chỉ cần chúng ta tìm được thúy liêu tiên ông từ trong tay hắn lấy được khối kia thánh đường làm cho chúng ta chính là thánh đường chứng nhận chân chính m ô n phái đến lúc đó liền có thể tại vạn thú trong đồ chăn nuôi đại lượng yêu thú dùng để cùng các đ đến lúc đó chúng ta cũng có thể ở trên thiên nguyên châu có được một chỗ cắm rủi ông châu bạch vân tông bên trong trần vũ lâm huyền diệu bọn người cơ h ộ i trong cùng một lúc liền bị gọi tới giờ phút này trong nghị sự đại điện đã có thật nhiều người đang đợi chứ trần vũ lâm huyền diệu bọn người bên ngoài còn lại không phải đương nhiệm trưởng lão chính là trước kia trưởng lão những này di v ã n g trưởng lão cũng không tất cả đều là loại thực lực đó cực mạnh thậm chí còn có một chút tiên lưu tầng bảy tồn tại mà bây giờ bọn hắn đều là được vời đi qua giờ phút này, phong lan tuyện quý thường bá cùng bùi thiên ba người chính đoan ngồi tại thượng thủ lần này ta đem chư vị mời đến là muốn thông chi chư vị một tiếng thiên nguyên châu người đã đi tới bắc địa nhị thập tam châu lần này hội nghị do quý thường bá trưởng lao chủ trì lời vừa nói ra toàn trường xôn xao mặc dù sớm coi n ó trước nhưng chân chính đến ngày đó bọn hắn vẫn còn có chút thấp thỏm nghe nói lần này tới người có mấy vị đan cảnh đại tông sư cẳng có mấy trăm vị cao giai tiên lưu cừng giả bọn hắn lấy tịnh châu làm trung tâm hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng lan tràn bây giờ bọn hắn trải rộng các nơi nằm trong tay rất nhiều tâm môn nằm trong tay mấy châu qua không được bao lâu người của bọn hắn liền sẽ tiến vào phương bắc mà chúng ta ung châu cũng sẽ bị người thẩm thấu chương ba trăm linh năm phái đi ngũ đại liên môn chương ba trăm linh năm phái đi ngũ đại liên môn ý thường bá trưởng l á o cất cao giọng nói là bảo đảm ung châu yên ổn trong chúng ta có một bộ phận người sẽ lưu tại tôn g môn còn có một bộ phận người sẽ bị phái đi một chút thực lực yếu kém tôn g môn không chỉ có chúng ta muốn như vậy t h ầ n m ụ c tôn g cũng muốn như vậy mọi người đã đạt thành chung nhận thức những người này chui vào ung châu nếu như là hữu hảo chúng ta còn có thể đàm phán nếu như bọn hắn quá mức bá đạo vậy cũng chỉ có thể dùng bạo lực đến giải quyết chư vị không cần có cái gì lo lắng thương lan tông bên kia đã đưa tìm tới nói thiên nguyên châu bên kia qua mấy ngày liền sẽ có người tới mà lại nếu như bọn hắn muốn dùng sức mạnh trong chúng ta có rất nhiều người đều có thể đột phá đến đăng cảnh cùng bọn hắn một trận chiến ý thường bán ó i trước hội nghị nội dung sau đó cổ vũ mọi người nói cứ việc nguy cơ lửa xém lông mày nhưng đã làm tốt chuẩn bị ba châu đã trận địa sẵn sàng đón quân địch nhanh như vậy trần vũ nghe được câu này sắc mặt trở nên nghiêm túc lên đối với không biết được nhân hắn vẫn là vô cùng cẩn thận mưu quân đợi cùng tiểu hôi đến nay còn không có tin tức bọn hắn tiến về hư không thú xào huyện đằng sau l i ê n rốt cuộc chưa từng trở về nếu như tại chúng ta trước khi lên đường bọn hắn còn chưa có xuất hiện vậy cũng chỉ có lưu lại tin tức để bọn hắn chính mình đến tìm kiếm ta trần vũ trong lòng suy tư hắn cũng không biết nhiệm vụ của lần này đến cùng là địa phương nào sau đó ta sẽ cho các người an bài phân biệt trấn thủ t ô n g môn quý thường bá lại nói cụ thể phân phối đã do ta cùng t ổ n g chủ bùi thiên t r ư ờ n g lão long thanh tuyệt t r ư ờ n g lão bọn người cộng đồng tương định chư vị nếu có bất cứ ý kiến gì có lẽ có bất luận cái gì không thỏa ăn chỗ chi bằng nói ra lập tức quý thường bá liền bắt đầu an bài phân phối trưởng môn phong lan t u ệ t t a trấn t ô n g môn t ô n g môn trưởng lão nguyên thành tọa c h ấ n tô n g môn quý thường bá từng cái nói ra đệ tử trần vũ tọa c h ấ n ngũ đại liên môn ngũ đại liên môn nghe chút chính mình trụ sở trần vũ thần sắc xứ sở ngũ đại liên môn chính là ung châu số một số hai đại tông tuy nói không cách nào cùng bạch vân tông thần m ộ t tông so sánh nhưng là ngũ đại liên môn bên trong tuyệt đối có nửa bước đan cảnh cường giả tọa c h ấ n thực lực tuyệt đối không kém hắn làm sao lại được phái đến ở đâu tới mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng trần vũ cũng không có lập tức hỏi ra đợi đến phân phối hoàn tất đằng sau hắn hỏi lại cũng không mượn quý thường bá phân phối xong sau, sau liền phân phó mà lâm huyền diệu Thì sau đó tông chủ phong lăng việt cũng phát biểu một phen động viên cùng cảm tạ nói chuyện tất cả mọi người đồng ý quý thường bá đề nghị hội nghị sau khi kết thúc tất cả mọi người phá có tâm sự rời đi trần vũ huyền liền diệu hai người các ngươi ở lại đây đi đợi cho tất cả mọi người rời đi về sau Quý chương ba trăm linh sáu trần vũ người quen chương ba trăm linh sáu trần vũ người quen những người này mới là chúng ta bạch vân tông lực lượng trung kiên quý thường bá nói ra hai người các ngươi tuy chỉ là chân truyền đệ tử nhưng chân thực chiến lược lại so ở đây rất nhiều người đều mạnh hơn bùi thiên lúc này lại là một mặt dáng tươi cười nguyên bản ta là dự định đem bọn ngươi lưu tại trong tông bởi vì dạng này tương đối an toàn bất quá trưởng môn hay là quyết định đem bọn ngươi phái đến bên ngoài đi dạng này mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất các ngươi có gì dị nghị không phong lăng tuyệt hài lòng nhìn xem hai tên đồ đệ của mình thế hệ này bạch vân tông duy có trần vũ cùng lâm huyền diệu vừa rồi có được tiên lưu t ầ n bảy trở lên t ự lực huống chi hai người kia một cái tiên lưu t ầ n bảy một cái là nửa bước đ ă n cảnh cũng đều là hắn đồ đệ cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được tự hào l ầ như vậy về sau đem tông môn giao cho bọn hắn hai người cũng có thể tốt hơn đem mọi người đoàn kết cùng một chỗ đương nhiên chỗ tốt lớn nhất hay là tại lâm huyền diệu trên thân dù sao hắn mới là đ ờ i tiếp theo trưởng môn mà trần vũ hắn thấy trở thành trưởng lão khả năng đều rất nhỏ lấy thiên phú của hắn nhiều nhất mấy năm liền có thể đột phá đến đăng cảnh tiến về thiên nguyên châu tự nhiên không có lâm huyền diệu trần vũ hai người tranh thủ thời gian ứng thanh hai người mặc dù không biết phong lăng tuyệt đang suy nghĩ gì nhưng lại biết hắn là đang vì bọn hắn suy nghĩ nhưng ta có một vấn đề trần vũ hỏi lần nữa cái k i ê u ngũ đại liên môn cũng là một cái rất lớn t ô n g phái ta làm sao lại được phái đến nơi nào đây mấy ngày nay ngũ đại liên môn phát sinh một chút sự tình phong lăng tuyệt đối với trần vũ nói ra gần nhất bọn hắn tông môn hai tên nửa bước đan cảnh đều hứng chịu tới trọng thương không ai tọa c h ấ n ổn định lòng người bất đắc dĩ lúc này mới tới tìm chúng ta hỗ trợ ngũ đại liên môn cũng biết nếu như không có cường đại võ sư tọa c h ấ n lấy bọn hắn tông môn khổng lồ tài nguyên tất nhiên sẽ lọt vào thiên nguyên châu những thế lực kia ngấp nghẽ trở thành bọn hắn khôi lỗi nếu để cho bọn hắn trở thành khôi lỗi đối với ung châu thế cục cũng là bất lợi trần vũ gật gật đầu minh bạch ý của sư phụ đối với nhiệm vụ lần này trần vũ ngược lại là không có cái gì gánh nặng trong lòng chỉ cần không phải thiên nguyên châu đan cảnh cường giả lấy năng lực của hắn muốn bảo trụ tính mạng của mình hay là rất dễ dàng đúng rồi phong lăng tuyệt chợt nhớ tới một sự kiện đến tiếp tục nói chứ ngươi ở ngoài ngũ đ ạ i liên môn bên kia còn bị an bài một người toa c h ấ n là của ngươi người quen biết cũ người quen trần vũ m i nhớ một cái hắn đúng vậy nhớ kỹ cái này ung châu có cái gì người quen thần mục tông đệ tử chân truyền tạ thanh y phong lăng tuyệt nói tạ thanh y tại thần mục trong tông môn có địa vị không giống bình thường nếu như có thể ở chung hòa thuận đối với chúng ta hai cái tông môn đều có chỗ tốt tạ thanh y trần vũ sửng sốt một chút nhẹ gật đầu không nói thêm gì Kỳ、thật, hai người chương ỉ là bèo n ớ c g ặ ba trăm linh sáu long thanh tuyệt thiện ý chương ba trăm linh sáu long thanh tuyệt thiện ý chúng ta sẽ lẫn nhau đến nữa trần vũ đáp lại nói thế cục bây giờ rất phức tạp chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được hai người các ngươi đều là t ô n g ta đệ tử kiệt xuất đang bảo vệ những người khác đồng thời muốn để bảo vệ chính mình là thứ nhất sự việc cần giải quyết lần này lại là lòng thanh tuyệt lên tiếng nghe nói như thế lâm huyền diệu phong lăng à i ậ tuyệt vung tay lên đệ tử táo lui trần vũ cùng lâm huyền diệu hai người đồng thời từ trong đại điện nghị sự đi ra sứ đệ người ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn lâm huyền diệu từ bên trong đi ra như mấy vị trưởng lão một dạng ngự trọng tâm trường nói mặc dù trần vũ tu vi cao hơn hắn nhưng là lâm huyền diệu vẫn như cũng là sư h i n h tư thái ân cần nói sư h i n h cũng là trần vũ nghĩ nghĩ lôi kéo lâm huyền diệu đi đến trong góc sư minh ta có lễ vật tặng cho người trần vũ nhìn về phía lâm huyền diệu nhẹ nói một câu cái gì lâm huyền diệu t h ầ n sắc xứng sở có chút kỳ quái trần vũ tâm niệm k h ẽ động một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện ở trong tay của hắn t r ô i này thủy thuộc tính trường kiếm chính là trần vũ tại vạn thú trong đồ từ hùng trường phong nơi đó lấy được ba thanh bảo khí bên trong một thanh đây là lâm huyền diệu nhìn thấy trường kiếm lần đầu tiên cũng cảm giác được thanh kiếm này bất phàm. Lâm huyền diệu tại thanh bảo kiếm này bên trên nhẹ nhàng một vòng sắc mặt lập tức biến đổi đây là thủy thuộc tính bảo khí lâm huyền diệu lập tức đoán được không sai trần vũ gật gật đầu cái này thủy thuộc tính bảo khí còn xin sư huynh nhận lấy trần vũ đã sớm muốn cho lâm huyền diệu một thanh bảo khí hiện tại trần vũ trên người bảo khí đã đạt đến b ả y trôi cái này cũng chưa tính hắn lúc trước còn cho sở mặc trôi kia bảo binh đoàn đ a o cái này b ả y kiện bảo khí bên trong trong đó ba kiện đến từ hùng trường phong truyền thự trừ cái đó ra hắn còn chiếm được một bộ toàn thuộc tính bao tay bảo khí một bộ đan lô bảo khí mặt khác hai loại đặc thù bảo khí là hắn vừa mới lấy được lúc trước trần vũ đạt được bọn nó thời điểm còn muốn lấy dùng mấy cái chính mình không dùng được bảo khí đem đổi lấy một chút vật liệu chỉ là lúc kia hắn nội tình còn chưa đủ d à y như bại lộ cái gì ngược lại sẽ để cho mình lâm vào hiểm cảnh hiện tại theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh trần vũ cũng dự định đem hắn từ hùng trường phong nơi đó có được bảo khí xử trí rơi một thanh thích hợp thuộc tính đưa cho lâm huyền diệu mặt khác hai thanh trần vũ tính toán đợi về sau có cơ hội đổi lại thành mặt khác tài nguyên về phần quần sáo đ a lô còn có thanh tia đặc chế thanh đồng cây quặn trần vũ đến giữ lại chính mình dùng không được lâm huyền diệu mặc dù đối với thanh này thủy thuộc tính bảo khí cảm thấy rất hứng thú nhưng là một ngụm từ chối bảo khí chân quý b ự c nào ta kể làm sư huynh này há có thể thu lễ vật của ngươi lâm huyền diệu một bàn tay đẩy ra trần vũ bàn tay h u n g hồ lần này ngươi cũng muốn đi t ỏ a c h ấ n sợ là muốn đối mặt một chút nguy hiểm món bảo khí này đối với ngươi có trợ giúp rất lớn sư minh trần vũ cười một tiếng ta có thể đưa ngươi bảo khí tự nhiên tự nhiên là sẽ không thiếu trong tay của ta cũng không chỉ cái này thủy thuộc tính bảo khí vậy cũng không được lâm huyền diệu nói thứ này ngươi có thể dùng đem đổi lấy những vật khác chương ba trăm lẻ tám đưa tặng bảo khí cho lâm huyền diệu chương ba trăm linh tám đưa tặng bảo khí cho lâm huyền diệu nếu là hắn có đầy đủ dự trữ lâm huyền diệu có lẽ sẽ xuất ra tài nguyên vật tư đến trao đổi bất quá giống hắn người trẻ tuổi như vậy có thể có bao nhiêu tài nguyên t r â n quý tài nguyên tu luyện đã sớm tiêu hao hầu như không còn cũng chính là phong lan tuyệt cố quyền bọn người những năm này mới tích lũy đầy đủ tài nguyên lâm huyền diệu q u a tường trần vũ tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt lâm vân trầm ngâm một lát trầm ngâm nói sư minh vô luận như thế nào ngươi đều phải nhận lấy món bảo khí này tu vi của ngươi cùng ngày đó nguyên châu người so ra căn bản cũng không giá trị nhấc lên trần vũ gặp lâm huyền diệu thái độ kiên quyết liền mở miệng nói đã như vậy ta đem cái này thủy thuộc tính pháp bảo cho ngươi mượn như thế nào cho ta mượn lâm huyền diệu khen nhữ mày ngươi nếu là lại cự tuyệt đó chính là không đem ta xem như sư đệ của ngươi hẳn là ngươi cảm thấy ta một cái đệ tử ký danh không xứng với bảo ngươi sư minh trần vũ t r e o chọc một câu ngươi trần vũ tâm tư lâm huyền diệu làm sao không biết tốt cái tia coi như cho ta mượn a lâm huyền diệu gặp trần vũ khăng khăng như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng đợi đến ngày đó nguyên châu những người kia rời đi ta tự sẽ trả lại cho ngươi trần vũ nói liền đem món kia thủy thuộc tính bảo khí đưa cho lâm huyền diệu hắn đã đem trong đó khống chế l ạ cấn biến mất lâm huyền diệu mình tại phía trên khắc xuống một đạo khống chế l ạ cấn liền có thể dùng lẫn nhau nhắc nhở một phen sau trần vũ liền từ hội nghị đường môn miệng rời đi lâm huyền diệu nhìn qua trên tay thủy thuộc tính pháp bảo trong lòng cũng không khỏi có chút t h ổ n thức lâm huyền diệu nhìn ra được trần vũ là thật rất có thành ý đem bảo khí đưa cho chính mình có cái này thủy thuộc tính pháp bảo nơi tay liền xem như gặp được nửa bức đan cảnh cừng giả ta đều không sợ chút nào trần vũ tặng kiếm tiến hành lâm huyền diệu đương nhiên sẽ không quên ba ngày sau, bạch vân tông sơn môn bên ngoài giờ phút này tiểu hôi hôi chính nằm ngoài trần vũ đầu vai ngay tại trần vũ coi là tiểu hôi hôi cùng bưu hầu ra trong thời gian ngắn không đuổi kịp tới thời điểm bọn hắn lại là tại một ngày trước đi tới bạch vân tông bên ngoài đồng thời âm thầm nói cho trần vũ hôm nay từ tông môn đi ra tiểu hôi hôi liền chủ động tìm tới hắn về phần bưu quân hầu hắn một mực trốn ở vạn thú trong đồ không hề lộ diện đại ca chúng ta đây là muốn đi nơi nào tiểu hôi hôi liền đứng tại trần vũ bên người mặc dù miệng bất động nhưng là trần vũ lại nghe được rõ ràng tại hư không thú trong hang ổ hôi hôi thực lực lần nữa tăng lên rất nhiều khoảng cách nửa bước cảnh cũng không cách cảnh nửa đan cũng bước xa. Trần, trần vũ cảm giác cùng tiểu hôi hôi nói chuyện với nhau rất có ý tứ mặc dù không có mặt đối mặt nói chuyện với nhau nhưng là câu thông lại tương đối thông thuận chờ nó tiến giai đăng cảnh liền có thể mở miệng nói chuyện nói xong trần vũ đem lớn bùi kêu tới khi lớn bùi đ ế n gần nhìn thấy trần vũ đầu vai tiểu hôi hôi lúc vô ý thức run run thân thể lớn bùi ngươi không cần khẩn trương nó là của ta hảo bằng hữu trần vũ an ủi một câu liền gới lên lớn bùi cùng một chỗ hướng về nguyện vọng tông phương hướng bay đi toàn bộ quá trình lớn bùi đều là cẩn thận từng ly từng tí chương ba trăm linh chín gặp lại tạ thanh y tỉa chương ba trăm linh chín gặp lại tạ thanh nghìn y t bản tiểu hôi hôi cũng không có đem tiểu hôi huyết mạch này rất bình thường tiên lưu yêu thú để vào mắt lấy tiểu hôi hôi thực lực t r ư ớ mắt giống lớn bùi dạng này yêu thú đối với no tới nói cũng chính là một bữa ăn ngon mà thôi nhưng xem ở trần vũ phân thượng tiểu hôi hôi cũng liền tiếp nạp lớn bụi h n tử h trần vũ trên bờ vai nhảy xuống sờ lên lớn bụi đầu toàn bộ thú nằm xuống dưới cái này phong thích thiện ý cử động để lớn bụi y ê n lòng ngũ đại liên môn khoảng cách bạch vân tông cũng không tính qua xa trần vũ cùng tiểu hôi chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đi tới nơi này đi vào ngũ đại liên môn trước trần vũ để lớn bụi rơi trên mặt đất lần đầu tiên tới chỗ của người khác tự nhiên là muốn từ cửa lớn đi vào dạng này mới có thể lộ ra có lễ phép người đến người nào lúc này một tên đệ tử nhìn về phía trần vũ một mặt cảnh giác bạch vân tông tr trần vũ lúc này lấy ra lệnh b à i của mình biểu lộ thân phận của mình nguyên lai là bạch vân tông trần vũ trần sư h i n h mấy tên trông coi sơn môn đệ tử nghe nói trần vũ danh tự trong mắt lập tức lộ ra sùng bái trần vũ chém lục cựu ca tin tức tại toàn bộ u n g châu đều lưu truyền sôi sùng sục rất nhiều người đều chỉ là nghe qua tên của hắn lại không gặp qua hắn t r ầ n dung hôm nay bọn hắn thấy được trần vũ tự nhiên là không gì sánh được kích động bọn hắn cũng là minh bạch u n g châu thế cục sẽ trở nên cực kỳ phức tạp mà trần vũ bực này thành danh cường giả đến t a trấn có thể làm cho đến bọn hắn an tâm một chút trần vũ sư huy thần m ụ c tông tạ thanh y rìa sư tỷ hôm qua đã đến ngũ đại liên môn tạ thanh y rìa đã tới a tiếp lấy trần vũ liền tại tên đệ tử kia dẫn đầu xuống đi đến lần này lớn ủi lấy trần vũ tọa kỵ thân phận bị mang vào ngũ đại liên môn lớn ủi hay là lần đầu nhận đối xử như vậy cánh thu vào hai cái m ó n g nuốt dẫm trên mặt đất ngược cao cao phồng lên một bộ rất là kích động bộ dáng thấy cảnh này t i ể u hôi hôi lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ vừa mới tiến ngũ đại liên môn không bao lâu liền một cặp nam nữ cung kính đòi lấy trong đó nữ tử một bộ áo trắng ung dung hoa quý lại khó nén vũ mị tri sắc rõ ràng là tạ thanh của tạ than còn có m ộ trần vị phong độ nhẹ nhàng nhân nhân. độ t vũ, vũ, vũ, vũ, vũ, vũ biến hóa trên người bị tạ thanh ý vì hề nhìn ở trong mắt lúc trước nàng cùng trần vũ lần thứ nhất gặp mặt trần vũ liền đã đạt đến tiên lưu tám tầng đúng vậy a ta trước đó vài ngày vừa mới ngưng tụ đặc tính hạt giống trần vũ thực nói nói thật ngưng tụ đặc tính hạt giống nửa bước đan cảnh tông sư tạ thanh y thìa diêu thanh đều là một mặt kinh ngạc tạ thanh y gì càng là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem trần vũ mấy tháng trước ngươi chém giết lục cựu ca thời điểm không phải mới tiên lưu tám tầng sao tạ thanh y thì lại hỏi một câu lời vừa nói ra diêu thanh sắc mặt lại là biến đổi trần vũ chém giết lục cựu ca lúc vẹn vẹn chỉ là tiên lưu tám tầng cái này sao có thể mà lại ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền từ tiên lưu tám tầng đột phá đến ngưng tụ đặc tính hạt giống cảnh giới chương ba trăm linh chín kinh khủng lang yêu chương ba trăm linh chín Kinh khủng lang yêu cái lang này. yêu diêu thanh nhìn về phía trần vũ ánh mắt triệt để thay đổi hắn là ngũ đại ngay cả cửa trưởng môn mặc dù đối với trần vũ xưng hô sư chất nhưng thái độ càng tiếp cận cùng thế hệ mà bây giờ kiến thức đến trần vũ thực lực cùng tư chất sau hắn không tự giác lại đem tư thái của mình thả thấp hơn là mấy tháng nay ta được đến một chút cơ duyên liền may mắn đột phá trần vũ cũng là một mặt ý cởi hai người các người không hổ là chúng ta u n g châu tông môn đỉnh cấp đệ tử thiên phú và thực lực đều không phải là người bình thường có thể so sánh diêu thanh cảm khai nói câu nói này cũng không phải là toát mà là phát ra từ đáy lòng đáng khi nói chuyện diêu thanh cùng tạ thanh y liên mang theo trần vũ đi tới ngũ đại ngay cả cửa đại sảnh rất nhanh liền có một tên đệ tử dâng lên nước trà diêu t ô n g chủ ta nghe nói ngũ đại ngay cả cửa có hai tên nửa bước đan cảnh cường giả thụ thương không nhẹ không biết ra sao nguyên nhân trần vũ mở miệng hỏi đây đều là phong lăng tuyệt cùng trần vũ nói qua nói lên cái này diêu thanh một mặt buồn dầu nói ta phái hai tên ẩn thế không ra trường lão là bị một đầu yêu thú đ ạ thương bị một đầu yêu thú gây thương tích ra sao yêu thú trần vũ my vậy một cái có thể làm cho hai tên nửa bước đan cảnh t ô n g sư đều bị trọng thương yêu thú điều này nói rõ tu vi của đối phương cùng bọn hắn không sai biệt lắm đây là một đầu không biết chỗ nào xuất hiện sói xanh diêu thanh lời nói còn chưa nói xong trần vũ vô ý thức trong lòng k h ẽ động bên cạnh hắn tiểu hôi hôi cũng là dựng lên lỗ t a i xoay đầu lại hôi hôi khác thường hành vi hấp dẫn tạ thanh ý cùng diêu thanh ánh mắt hai người nhìn thoáng qua đều không có nói thêm cái gì bọn hắn tự nhiên không biết hư không thú sói xanh yêu thú trần vũ lập tức liền nhớ tới trước đó tại thanh đồng chiến đao cùng thanh đồng lớn trên quạt nhìn thấy cái bóng mở kia làm sao thương trần vũ hỏi lần nữa, Mặc dù không có bất cứ chứng c ứ gì cho thấy cả hai có quan hệ nhưng trần vũ vẫn còn có chút hoài nghi diêu thanh đối với trần vũ vấn đề một năm một m ư ờ i giải thích những n à y hắn đã sớm cùng tạ thanh y h a nói qua một tháng trước chúng ta ngũ đại ngay cả trong môn có hai tên trưởng lao ẩn thế xuất quan bởi vì tông môn khai nguyên quả thành thục ầ n bọn hắn muốn đi ngắt lấy khai nguyên quả dương khai khẽ giật mình chợt bừng tỉnh đại nộ g trần vũ thân là một tên đỉnh tiêm luyện đan sư đối với khai nguyên quả hay là có chỗ nghe thấy cái này khai nguyên quả là một loại t ự c phẩm linh dược có thể giúp người tu luyện ngưng tụ đặc tính hạt giống thậm chí không cần l u y ệ n chế chỉ cần phục d ụ n g liền có thể đưa đến tác dụng chỉ bất quá loại trái cây này cực kỳ hiếm thấy lại sinh trưởng chu kỳ thật g i i ngày bình thường muốn có được đều cực kỳ khó khăn cho dù là trần v ũ cũng chưa từng gặp qua hắn không nghĩ tới v ũ lại ngay cả trong môn phái thế mà còn có một gốc khai nguyên cây ăn quả không sai d i ê u thanh tiếp tục nói t r ă n g tròn thời điểm khai nguyên quả liền sẽ thành t h ụ hai vị trưởng lao tọa c h ấ n chờ đợi thu hoạch bất quá ngay tại cái này hai viên quả thành t h ụ sắp bị lấy xuống thời điểm trong tông ta lại là xuất hiện một đầu sói xanh nó tới cũng nhanh đi cũng nhanh không đợi hai vị trưởng lão phản ứng nó liền đem một viên khai nguyên quản m t xuống sau đó lại đeo đi một viên hai trưởng l ã o thấy thế trong lòng khẩn trương mau đuổi theo đi lên kết quả vẫn không thể nào đuổi kịp thế nhưng là đang lúc bọn hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm con sói xanh này vậy mà chính mình chạy trở về chính mình trở về trần vũ thì là tụ tinh hội thần nghe đúng vậy chính hắn trở về trực diện hai vị trưởng lão t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i nhìn ra tiểu hôi hôi bất phàm t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i nhìn ra tiểu hôi hôi bất phàm diêu thanh trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp đối đầu hai cái tu luyện ra đặc tính hạt giống t r ư ở n g lão đối phương vừa lên đến liền chiếm hết thượng phòng tùy tiện liền đem bọn hắn hai cái áp chế căn cứ hai vị trưởng lão ký ức cái này thanh lang tựa như là diêu thanh trầm ngâm một lát nói tựa như là đang đùa bỡn bọn hắn bình thường mặc dù hai vị trưởng lão ngưng tụ ra đặc tính hạt giống thực lực đã rất mạnh thế nhưng là đối mặt con cự lan g kia căn bản không có chút nào lực phản kích a trần vũ nghe vậy cũng là cả kinh nói như vậy con sói xanh này thực lực khoảng cách đan cảnh cũng không xa hai vị trưởng lão có thể tại hung thú như vậy trước mặt sống sót đã là đáng quý trần vũ cổ sờ lấy Con cùng chỉ chút xanh này, đại khái cùng bưu quân hầu tương đương, chỉ thiếu chút nữa, sói đại khái thiếu hầu bưu lúc i Diêu kia quái thần sắc, nói hai vị trưởng lão nói, kiếp, phải ề n đàn cảnh. thanh trên thần trưởng bọn hắn sở dĩ có thể trốn qua một kiếp, cũng không phải là bản lãnh của bọn hắn đủ mạnh, mà là thanh lăng bọn hắn. có bước sắc, có của cố cho thể mặt một thể một để vào vị là mà lão đủ qua ra lộ là l kỳ sợ gì ý đầu hai vị trưởng lão đều lâm vào t u y ệ t cảnh thế nhưng là nó lại lựa chọn rời đi tiếp xuống hơn một tháng thanh lang đã nhiều lần xuất hiện tại chúng ta ngũ đại ngay cả cửa trên địa bàn đem chúng ta ngũ đại ngay cả cửa trở thành chính mình hậu hoa viên hắn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ lấy đi một chút đồ đạc của chúng ta rời đi gặp được chúng ta người nó sẽ còn trêu đổi một phen mặc dù đả thương người nhưng cũng không có đả thương cùng tính mạng của chúng ta diêu thanh đạo chuyện này huyên náo xôn xao lúc đầu các đệ tử ngay tại lo lắng thiên nguyên châu người sẽ đến bây giờ lại bị hắn như thế nháo trỏ tất cả mọi người nơm nớp lo sợ thì ra là thế trần vũ đối với diêu thanh tình cảnh cũng biết thân là một tông c h i chủ lại bị một đầu kinh khủng y ê u thú theo dõi con y ê u thú này mặc dù sẽ không giết người nhưng nó hành vi cũng đủ để dao động lòng người chế tạo khủng hoảng con sói xanh này cử động ngược lại là cùng tiểu hài từ một dạng tinh địch tạ thanh y ở bên cạnh nói ra không sai diêu thanh liền vội và ngật đầu biểu thị đồng ý trần vũ gật gật đầu rất tán thành con sói xanh này đơn giản thành tông môn tâm bệnh diêu thanh bất đắc dĩ thở dài diêu tông chủ n g ư ơ i yên tâm ta đóng giữ ngũ đại ngay cả cửa đợi đến lần tiếp theo ta sẽ đích thân chiếu của nó trần vũ trong ánh mắt hiện lên một vòng v ẻ chờ mong cường đại như thế một đầu thanh lang rất có thể cùng hắn tại đồng đao đồng trên quạt nhìn thấy đạo kia thanh lang hư ảnh có quan hệ diêu thanh gặp trần vũ một bộ đã tính trước dáng vẻ không khỏi cười khổ lắc đầu trần vũ sứ chất ngươi hay là bảo vệ mình quan trọng hơn nếu là bị đầu kia thanh lang yêu gây thương tích ta cũng không tốt hướng phong trưởng môn giao phó diêu thanh mặc dù nói ra chính mình đối với con sói xanh này yêu không thể làm gì nhưng lại không phải đang tìm trần vũ hỗ trợ đi chế ngự nó lấy ánh mắt của hắn đến xem cái này trần vũ mặc dù có thể ngưng tụ ra đặc tính hẳn giống nhưng cùng hai tên trọng thương tông môn trưởng lao so sánh hay là kém cách xa vạn dặm húng chi là đầu kia thanh lang trần vũ không nói gì nữa hắn không cần thiết tại trên ngôn ngữ chứng minh cái gì hắn hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là con sói xanh này m à u t r ó n g xuất hiện để cho hắn thăm dò rõ ràng một chút manh mối trần vũ ngươi sóc con kia bộ dáng yêu thú huyết mạch đẳng cấp giống như rất cao tạ thanh y lúc này chú ý tới tiểu hôi hôi trên người có một loại khí tức đặc thù bây giờ tiểu hôi hôi thực lực đã vượt qua tạ thanh y cùng diêu thanh nó tận lực ẩn giấu đi khí tức của mình để cho người ta nhìn không gian nó t u vi thật sự kỳ thật đã đạt đến nửa bước đăng cảnh chương ba trăm mười một đan cảnh thú hồn huyết mạch chương ba trăm mười một đan cảnh thú hồn huyết mạch yêu thú này hoàn toàn chính xác có chút bất、phàng. diêu thanh không muốn tại sói xanh yêu trong chuyện này nhiều lời ánh mắt rơi vào tiểu hôi hôi trên thân tạ thanh y vỉa đi đến tiểu hôi hôi bên người dỗi ra một bàn tay liền muốn đưa nó ôm thấy cảnh này tiểu hôi hôi trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa xem thường nó nhai răng trận mắt mi tâm sáng lên một đạo ngân quang một cụ cao giai tiên lưu yêu thú k h í tức theo nó thể nội phát ra cái này tạ thanh y vỉa bản năng lui về phía sau một bước nàng hiển nhiên không nghĩ tới tiểu hôi hôi lực lượng sẽ như thế cường đại đầu này nhìn không có chút nào tính công kích tiểu thú đúng là một đầu cao giai tiên lưu yêu thú tạ thanh y vỉa diêu thanh hai người đều là một mặt kiếp sợ nhìn xem tiểu hôi hôi tiểu hôi hôi không được vô lễ trần vũ không đau không ngứa quát lớn một câu tiểu hôi hôi n g h e chút liền đem vùi đầu xuống dưới co lại thành một đoàn không tiếp tục để ý tạ thanh y thì ấy trần vũ yêu thú này ngươi ngươi làm sao thu phục tạ thanh y thì thanh â m vang lên thực lực cao thâm v õ giả thường xuyên sẽ thu phục một chút yêu thú làm trợ thủ chỉ là càng là yêu thú mạnh mẽ càng là thông minh càng là có ý nghĩ của mình dạng này yêu thú thà rằng chết đi cũng sẽ không bị người thu phục ta là vào hậu thiên thời điểm liền cùng nó nhận biết cũng không phải là thu phục chúng ta xem như lòng bạn trần vũ giải thích nói lời nói này xong tiếu hôi hôi xoay đầu lại nhìn về phía tạ thanh ý ỉa biểu lộ có chút đắc ý trần vũ sư chết ngươi thật sự là không tầm tưởng h vậy mà có thể làm cho một đầu yêu thú chủ động tới tìm ngươi làm đồng bạn d i ê u thanh cảm thắng thịnh bọn hắn mặc dù không biết con thú nhỏ này đến cùng là cái gì nhưng lại biết con thú nhỏ này huyết mạch rất mạnh trần vũ sư chất đường xa mà đến vì ta ngũ đại liên môn hao tâm tổn trí phí sức lao phu vô cùng cảm kích d i ê u thanh đứng lên nói hiện tại xin mời trần vũ sư điện cùng ta đi nhìn một chút chúng ta ngũ đại liên môn trưởng lão còn có chúng ta ngũ đại môn phái đệ tử kết xuất、Tốt. trần vũ nghe vậy cũng là đứng lên sau đó diêu thanh dẫn đầu trần vũ từng cái quen biết ngũ đại liên môn bên trong trường lão cùng trong tông môn tinh nguyện tại biết trần vũ quá khứ sự tích cùng thực lực của hắn bây giờ đằng sau từ trường lão cho tới đệ tử đều đối với trần vũ khách khí có thừa đặc biệt là một chút đệ tử càng là ngay đầu tiên đối với trần vũ tỏ vẻ ra là kính ý trần vũ tự nhiên cũng là khiêm tốn tại cùng đám người nói chuyện với nhau đằng sau liền đưa ra những cái tia đệ tử kiệt xuất tùy thời có thể đến nay cùng hắn luận bàn võ đạo nghiên cứu thảo luận tu hành sự tỉnh trần vũ cứ như vậy dễ như trở bàn tay thu được ngũ đại liên môn nhất trí khen ngợi sau đó diêu thanh lại cho trần vũ bảy tiệ tuy nói tu vi đến tiên liếu cảnh giới cũng không cần ăn cơm đi bất quá trên b à n r ư ợ u mỹ thực lại là lấy linh dược làm tài liệu nấu nướng mà thành cũng là có một phong cách riêng tiến hội sau khi kết thúc trần vũ liền bị dẫn tới ngũ đại liên môn một tòa biệt tuyển bên trong nguyên bản diêu thanh còn phái mấy cái đệ tử tới hầu hạ trần vũ bất quá trần vũ lại là huyền t r u y ể n cự tuyệt mà là để tiểu hôi hôi lớn bùi đi theo hắn đi vào chung trong những ngày kế tiếp trừ ngẫu nhiên có ngũ đại liên môn đệ tử tới thỉnh giáo bên ngoài trần vũ chính là lẳng lặng chờ đợi chờ đợi đầu kia sói xanh hiện hơn chỉ là để trần vũ có chút tiếp nối là từ khi hắn tiến vào ngũ đ c o n n sói x a h này liền rốt cuộc c h ư a t ừ n g x u ấ trăm hiện cũng không thể không tới đi. cũng t ầ n Vũ tự l b một mươi hai chủ động hấp dẫn chương ba trăm một mươi hai chủ động hấp dẫn t r ầ n vũ tư nghĩ ngợi nói lúc trước ngũ đ ạ i ngay cả trong môn phái đầu kia sói xanh cũng là nhận lấy đến nguyên quả dụ hoặc thử một chút thì biết trần vũ trong lòng đã có quyết đoán muốn thử nhìn một chút có thể hay không đưa nó dẫn tới trần vũ cũng không nói nhảm đem đan lô lấy ra ngoài bắt đầu luyện đan muốn dùng để dẫn dụ con yêu thú kia yêu thú đối với tăng lên huyết mạch thiên phú linh đan c trần, trần vũ kích phát thể nội thủy thuộc tính trí lực đem trong đan lô linh dược luyện hóa tiếp lấy liền bắt đầu không sợ người khác làm phiền luyện chế đan dược ước chừng hai phút đồng hồ sau một viên lớn chừng bàn tay toàn thân xanh biếc tản ra nhàn nhà, nhà thu t quang đan dược đông nhiên từ trong đan lô bay ra viên này chỉ toàn bạch đan nhìn phẩm tướng không sai trần vũ đưa tay trộm một cái giữ tại lòng bàn tay tường tận xem xét một lát sau trên mặt hiện ra vẻ hài lòng biểu lộ yêu thú chỉ toàn mạch đan chỉ là một cái không rõ ràng danh tự là dùng đến để thăng máu yêu thú mạch đẳng cấp đan dược vì gia tăng bề ngoài ta còn tại bên trong gia nhập một chút linh dược dạng này mới có thể để cho dược hương cùng dược hiệu càng thêm n ồ n g động trần vũ đối với cái này cũng là bỏ công sức ra khá nhiều trần vũ cầm yêu thú chỉ toàn huyết đan quay người đi ra khỏi phòng vừa ra cửa trần vũ liền nhìn thấy một lớn một nhỏ hai tên gia hỏa chính ngồi sổn ở nơi đó dùng một loại khát vọng ánh mắt nhìn xem trần vũ không phải nói ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào trần vũ trong tay viên kia yêu thú chỉ toàn mạch đan bên trên nhất là lớn bụi nó cảm giác mình toàn thân huyết mạch đều đang rung động nó cảm giác nếu như mình phục d ụ n g viên này yêu thú chỉ toàn mạch đan như vậy nó hạn mức cao nhất liền sẽ đột phá tiên lưu trung dai cực hạn sau đó chỉ cần ăn càng nhiều đồ ăn nó liền có thể đạt tới tiên lưu cao dai mà đối với tiểu hôi hôi t i nói thuốc này đan mặc dù sự giúp đỡ dành cho hắn rất nhỏ thế nhưng là thuốc kia đan mùi thơm lại làm cho nó không cách nào kháng cự đây cũng không phải là cho các ngươi chuẩn bị trần vũ nhìn thấy lớn bụi cùng tiểu hôi hôi một mặt chờ đợi dáng vẻ khoe miệm lộ ra vẻ tươi cười nhưng lại cấp ra một cái để hai tên g i a hỏa rất là thất vọng đáp án chí ít bây giờ không phải là trần vũ tiếp tục nói chờ ta đem cái kia sói xanh dẫn tới đến lúc đó ta lại phân cho các ngươi nói xong lớn ùi hương phấn nhảy dựng lên mà tiểu hôi hôi thì là cực lực k h ô n g chế tâm tình của mình thật lực vẫn duy trì chấn định sau đó liền muốn nhìn nó tới hay không trần vũ thả người nhảy lên nhảy tới biệt l i ệ n bên trong trên một cây đại thụ đem viên kia yêu thú chỉ toàn mạch đan đặt ở nhánh cây đình lúc này chính vào màn đêm bông xuống trần vũ ngầng đầu chỉ gặp một vần minh nguyện treo cao đằng sau trần vũ từ trên cây đi xuống nửa bước đan cảnh tu vi bạo phát ra làm như vậy chính là sợ có khác tiểu yêu thú người được dược hương tới nói như vậy cũng có chút phiền thoái trần vũ ngồi xếp bằng tại dưới một cây đại thụ l n g lặng chờ đợi mà tiểu hôi cùng tiểu hôi hôi lại là phong bế thần thức của mình miễn cho nhận dược hương ảnh hưởng thời gian chậm rãi trôi qua một lúc lâu sau còn không hiện thân trần vũ dương mắt nhìn lên yêu thú chỉ toàn mạch đan vẫn tại trên vị trí cũ có lẽ nó đã đi trần vũ suy đoán nói đợi thêm nửa canh giờ đi nếu như còn chưa tới vậy cũng đừng nghĩ chương ba trăm mười ba tiểu hôi hôi hư không thân thú phần bại lộ chương ba trăm mười ba tiểu hôi, hôi hư không thân thú phần bại lộ sau đó trần vũ tiếp tục chờ đợi xong lần này không đến thời gian một n é n nhang trần vũ đông nhiên đứng lên đúng lúc này tiểu hôi hôi giống như có cảm giác đông nhiên đứng lên sau đó trần vũ liền thấy biệt hiện trên nóc nhà đứng đấy một đầu hình thể nhỏ g ầ y thanh lang đó là mượn ánh trăng trần vũ rốt cục thấy rõ ràng đầu kia thanh lang bộ dáng vô luận là da lông tính chất hay là đôi mắt màu sắc lại hoặc là toàn bộ thân hình đều cùng thanh đồng đao trong quạt đầu kia thanh lang hư ảnh không khác nhau chút nào sẽ không sai cái này thanh lang khẳng định cùng c h u ô này thanh đồng trên cây quạt h ư ơ n g lang ý chí có thiên tỳ vạn lũ liên hệ nguyên bản trần vũ còn hơi nghi ngờ nhưng là hiện tại hắn đã xác định đẳng cấp của yêu thú càng cao bọn chúng chỗ đặc thù cũng càng nhiều có thể phụ khắc ra loại trình độ này khẳng định là trực tiếp huyết mạch tương truyền nao thanh lang ngang đầu gào thét một cố cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra bao phủ hơn phân nửa ngũ đại ngay cả cửa nhất là khi nhìn đến trần vũ cùng tiểu hôi hôi thời điểm càng làm cho nó cảm thấy thật sâu kiên kỵ sau đó nó tựa như một cái ư u linh hướng về phía viên kia yêu thú chỉ toàn mạch đàn vào tới trần vũ trước tiên kịp phản ứng thúc giục nắm đấm của mình bảo khí đem lĩnh vực của mình phát huy ra Nguyên bản, con sói xanh này còn kém một chút như vậy liền có thể cầm tới yêu thú chỉ toàn m ạ c h đan nhưng mà khi trần vũ đem thuộc tính của mình lĩnh vực thi triển ra thời điểm con sói xanh này vậy mà cảm thấy một cỗ khí tức tử vong không có chút nào trần trờ con thương lang này vậy mà bỏ gần trong gang t ứ c chỉ toàn m ạ c h đan quay đầu liền chạy còn muốn chạy trần vũ cười nhạt một tiếng không có cho nó cơ hội trực tiếp đuổi theo thiểu hôi hôi cũng là theo sát phía sau mà lớn bụi thì là bị cái kia cố khí thế bén nhọn c h ấ n nhiếp căn bản là không có cách ngẩng đầu không tốt đầu kia thanh lang lại xuất hiện ngũ lại ngay cả cửa rất nhiều trường lão đệ tử đều cảm nhận được đầu kia thanh lang k h í tức có vết xe đổ đám người nhao nhao chạy tới tông môn phía sau núi hang đá tị nạn diêu thanh cùng tạ thanh y t h hai người nguyên bản còn muốn trốn đi thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện đầu kia thanh lang lại là hướng về phía trần vũ chỗ biệt thuyền mà đến hai người cắn r ă n g một cái cũng là vào tới bọn hắn sợ trần vũ xảy ra chuyện lúc này bọn hắn còn không biết là trần vũ đem đầu kia thanh lang cho dẫn đi qua còn muốn chạy trần vũ thuộc tính lĩnh vực tại thời khắc này đem đầu kia thanh lang bao trùm nhưng mà đầu kia thanh lang trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại vậy mà ngạnh sinh từ trần vũ trong lĩnh vực v ậ t ra tiểu hôi hôi theo sát phía sau đột nhiên nhảy lên một cái sau đó ngừng lại sau một khắc hôi hôi đầu lâu đ ỗ n g nhiên nâng lên mở ra miệng to như chậu máu một cô đáng sợ hấp lực hướng phía thanh lang quét sạch mà đi vừa vặn diêu thanh cùng tạ thanh ý gì để đuổi theo bọn hắn vừa mới bắt gặp tiểu hôi hôi cho thấy lực lượng kinh khủng đây là diêu thanh cùng tạ thanh ý gì thấy cảnh này lập tức nhớ tới ba trăm n ă m trước một lần kia thú triều hư không thú ba trăm năm trước thú triều mặc dù có chút sai lệnh nhưng vẫn là có một ít chân thực ghi chép cho nên khi bọn hắn nhìn thấy tiểu hôi, hôi phản ứng sau hai người sắc mặt đều là biến đổi Diêu t ba trăm mười bốn huyết mạch lĩnh vực chương ba trăm mười bốn huyết mạch lĩnh vực ba trăm năm trước thú triều cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng cắt sâu bọn hắn nhỏ đối với hôi hôi có phát ra từ nội tâm sợ hãi cái này hư không thú lại là nghe trần vũ trần vũ hắn diễu thanh tạ thanh y lại một lần nữa đối với trần vũ lau mắt mà nhìn trần vũ trong mắt bọn hắn Đã biến trong h m cơ á i c a thể hắn huyết mạch lần nữa bị kích hoạt nguyên bản thân hình gầy gò vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến lớn trong nháy mắt liên hóa thành một đầu cao một mươi mét tự lang thanh lang cựu thú diện mục trở nên dữ tợn khí tức trên thân đột nhiên giống như thủy chiều tăng vọt bất thình lình biến hóa lại để cái kia thanh lang yêu ngạnh xinh xinh chống được tiểu hôi hôi hấp xả chi lực nó biết mình nếu là bị cái này hư không thú nuốt vào trong bụng tám chín phần mười là giữ nhiều len h ít tiểu hôi hôi hút cái không lập tức có chút nổi nóng chỉ có như vậy cũng làm cho cái kia thanh lang tốc độ chậm lại cho trần vũ đầy đủ thời gian trần vũ lần nữa phóng xuất ra thuộc tính của mình lĩnh vực đem đầu kia thanh lang yêu bao trùm con sói xanh này không chỉ có bộ dáng cùng lúc trước thanh lang hư ảnh giống nhau như lúc liền ngay cả khí t ư c đều là giống nhau như lúc theo trần vũ mệnh lệnh tương đạo giống như thực chất kiềm khí tại trong lĩnh vực của hắ cùng lúc đó từng đạo thủy thuộc tính nằm đ ấ m không ngừng đánh vào cự lang màu xanh trên thân không chỉ là tổn thương trên thân thể càng là trên tinh thần tổn thương hiện tại trần vũ có được sáu cái đặc tính hẳn giống lại thêm bảo khí g i a trì liền xem như khoảng cách đan cảnh chỉ có cách xa một bước thanh lang cũng bị trần vũ gắt gao áp chế cái này trần vũ làm sao lại mạnh như vậy diêu thanh cùng tạ thanh y thì hai người cảm nhận được trần vũ khí tức vội vàng chạy tới muốn đem trần vũ cứu ra có ai nghĩ được bọn hắn lại tới đây lại chỉ coi quần chúng nhìn xem trần vũ trong lĩnh vực đáng sợ một màn bọn hắn thậm chí không dám lên đi giút trần giút trần v hai người đều biết nếu như mình tùy tiện xuất thủ chẳng những không có bất kỳ chỗ dùng nào ngược lại sẽ bị thương nặng trần vũ tạ thanh y t ì hãy mím môi một cái trên mặt lộ ra một tia v ẻ bất đắc dĩ mặc dù nàng đã sớm đoán được trần vũ sẽ có dạng này tiến bộ nhưng cũng không nghĩ tới trần vũ tiến bộ sẽ như thế nhanh chóng trần vũ có thể thể h i ệ n ra lực lượng cường đại như thế nói do hắn ngưng tụ đặc tính hẳn giống tuyệt đối không chỉ một viên hẳn làm ấy mai lấy trần vũ c h i năng tại thần mộc tông bên trong cho dù là những cái tia cố ý áp chế tu vi chuồng bối trừ phi có thể lấy lực phá đan nếu không đều chưa hẳn là trần vũ tri địch tạ thanh y thì hãy đ So、c ù ngay lúc này đầu kia thanh lang yêu dưới áp lực to lớn đột nhiên bạo khởi trong chốc lát từng đạo xích hồng sắt sương mù từ trên người hắn bay lên bao phủ phương viên trăm mét mau bỏ đi